Chương 343, Tiểu Bộ Thiên Đan. Chương 343, Tiểu Bộ Thiên Đan. Phân giải thất phẩm đan dược, Trương Thanh Tiêu như cũng lựa chọn Huyền Linh Đan, lựa chọn khác cái này đan dược, chủ yếu hay là bởi vì hắn đối với cái này đan dược cần phải hiểu rõ. Phân giải thời điểm, cũng so với những đan dược khác càng thêm đơn giản ở tại hắn luyện dược sư còn ở phân giải cửu phẩm đan dược thời điểm, Trương Thanh Tiêu rất nhanh sẽ đem thất phẩm đan dược Huyền Linh Đan phân giải đi ra. Cái thứ nhất từ ảo cảnh bên trong lui đi ra. Mọi người đối với Trương Thanh Tiêu có thể lấy người thứ nhất từ ảo cảnh bên trong đi ra, cũng không có cảm thấy bất kỳ bất ngờ. Mặc dù là hắn ở cửa thứ tư thời điểm, một lần bị những tu sĩ khác vượt qua, quan tâm tỉ thí lần này tu sĩ, cũng xưa nay cũng không có nhúc nhích dao quá. Bởi vì những luyện đan sư khác, tuy rằng có thể thông qua cửa thứ tư, thế nhưng bọn họ mỗi một lần hoàn thành cải thiện đan vương, đều là lấy hợp lệ thành tích hoàn thành nhiệm vụ, mà Trương Thanh Tiêu nhưng là tất cả đều lấy ưu tú thành tích hoàn thành nhiệm vụ. Giữa hai người khác biệt có rất lớn. Có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế, làm được trình độ như thế này, đủ để cho thấy Trương Thanh Tiêu ở luyện đan trên tiên phú đương nhiên, những tu sĩ này không biết chính là Trương Thanh Tiêu có thể làm được trình độ như thế này. Trong đó có một đại bộ phận nguyên nhân là bởi vì hắn thuộc tính bảng điều kiện. Nếu như không có thuộc tính bảng điều kiện, hắn muốn nhanh chóng như vậy cải thiện đàn vương, trên căn bản không có khả năng. Tư ảo cảnh bên trong sau khi ra ngoài, Trương Thanh Tiêu cũng không hề rời đi vị trí của hắn. Sau đó còn muốn tham gia trận thứ 2 thi đấu, bắt đầu thời gian cũng không xác định, chỉ cần 100 người đứng đầu luyện đàn sư, tư ảo cảnh bên trong đi ra, ngay lập tức sẽ bắt đầu thi đấu. Hắn cũng không biết thời gian này cần bao lâu, vì lẽ đó chỉ có thể ở lại chỗ này tiếp tục chờ đợi. Có điều, đang chờ đợi thời điểm, hắn cũng không có nhàn rỗi, mà là lợi dụng thần thức mạnh mẽ Bắt đầu nghiên cứu cái này ảo cảnh trận pháp. Trải qua năm ngày nghiên cứu, hắn rốt cục đối với trận pháp này có hiểu một chút đáng tiếc, không cách nào tiếp xúc được hàm nhân, mặc dù là hắn thần thức mạnh mẽ, cũng không cách nào hoàn toàn hiểu rõ cái này ảo cảnh. Mà theo hắn đối với cái này ảo cảnh hiểu rõ đến càng ngày càng sâu vào, đối với cái này ảo cảnh cũng biến thành càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Thông qua mấy ngày nay hiểu rõ, hắn đã trên căn bản xác định, cái này ảo cảnh trận pháp chính là chuyên môn dùng để tăng lên luyện đan sư trình độ hoặc là sát hạch luyện đan sư thực lực trận pháp. Nếu như có thể cho tới Tiêu Dao Tông, tuyệt đối có lợi ích khổng lồ. Trong lòng cũng hạ quyết tâm Nhất định phải đưa cái này trận pháp kiếm về Tiêu giao tông ở hắn nghiên cứu trận pháp thời điểm, những luyện đan sư khác cũng lục tục từ ảo cảnh bên trong tỉnh lại. Nhưng mà, mãi đến tận chương Thanh Tiêu từ ảo cảnh bên trong đi ra ngày thứ 7, 100 người đứng đầu luyện đan sư mới toàn bộ đi ra. Luyện đan các chủ trì lần tranh tài này tu sĩ, chờ cái cuối cùng luyện đan sư lúc đi ra, lập tức đóng kín ảo cảnh, để vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ sở hữu luyện đan sư, toàn bộ từ ảo cảnh bên trong tỉnh táo lại. Sau đó, lập tức tuyên bố lần tranh tài này trước 100 danh sách, bắt đầu rồi cuối cùng thi đấu. Tỷ thí lần này quy tắc vô cùng đơn giản, Vậy thì là luyện chế đan dược đồng thời là không có bất kỳ hạn chế, ai có thể tu được người thứ nhất, liền xem ai luyện chế đan dược càng khó, phẩm chất càng tốt hơn. Trương Thanh Tiêu vì thế đã từ lâu chuẩn bị kỹ càng. Hắn cũng không có luyện chế lục phẩm đan dược, chỉ là lựa chọn một loại thấp phẩm cổ đan phương. Cái này đan dược thuộc về thấp phẩm đan dược bên trong, khó nhất luyện chế một loại. Hiệu quả là có nhất định tỷ lệ có thể tăng lên tu sĩ kim đan căn cơ cùng cấp bậc. Luyện chế ra đến phẩm chất đan dược càng tốt, tăng lên tỷ lệ càng lớn đồng thời, cao nhất có thể tăng lên tam phẩm kim đan phẩm chất. Trương Thanh Tiêu trước kia chuẩn bị cũng không phải ở luyện đan tỷ thí bên trong luyện chế cái này đan dược, mà là một loại khác đan dược. Chỉ có điều, ở thi đấu mấy ngày trước, Sở Minh đem luyện chế cái này cổ đan phương phần lớn vị thuốc phụ đều tìm đủ. Tôn Vương lại cho hắn cung cấp luyện chế loại này cổ đan phương vị thuốc chính, mới để hắn thay đổi chú ý hiện tại, trên người hắn tổng cộng có 3 phân luyện chế loại đan dược này dược liệu, hoàn toàn phù hợp lần tranh tài này quy tắc. Luyện đan cấp tu sĩ ở tuyên bố tỷ thí bắt đầu sau, Trương Thanh Tiêu cũng không có lập tức bắt đầu luyện chế đan dược, mà là đem luyện chế loại đan dược này dược liệu toàn bộ lấy ra, sau đó thật lòng đối với những dược liệu này tiến hành tinh luyện xử lý. Mại đến tận tất cả dữ liệu, toàn bộ bị hắn tinh luyện một lần, không có vấn đề sau, mới bắt đầu điều chỉnh tình trạng của chính mình. Lúc này, những luyện đan sư khác, có thậm chí đã luyện chế ra một viên đan dược. Nhìn thấy Trương Thanh Tiêu lò luyện đan trước mặt bày đặt dữ liệu, đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Bọn họ sợ dĩ khiếp sợ, cũng không phải bởi vì Trương Thanh Tiêu luyện chế đan dược có bao nhiêu hi hữu, mà là bởi vì luyện chế đan dược độ khó phi thường cao, thậm chí vượt qua một chút lục phẩm đan dược độ khó luật chế. Nếu như thật sự có thể luyện chế thành công, trên căn bản có thể bảo đảm bắt được lần này người thứ nhất. Biết rồi, Trương Thanh Tiêu luyện chế đan dược, không ít luyện đan sư đều có cực kỳ mảnh liệt cấp mấy cảm. Mặc dù là những thể luyện đan này, lò thứ nhất luyện chế ra đến đan dược, phẩm chất tốt vô cùng. Vẫn như lựa chọn tiếp tục luyện chế những đan dược khác. Bọn họ phi thường rõ ràng, lấy bọn họ hiện tại luyện chế ra đến đan dược, phẩm chất đạt đến phi thường cao trình độ, cũng không cách nào cùng Trương Thanh Tiêu luyện chế ra đến đan dược kém cỏi nhất phẩm chất lẫn nhau so sánh. Nhất định phải độ khó luyện chế hệ số càng cao hơn đan dược mới được đối với những thứ này, luyện đan sư ý nghĩ, Trương Thanh Tiêu tự nhiên là không rõ ràng. Hắn đem trạng thái điều chỉnh tốt sau khi, lập tức bắt đầu luyện chế nổi lên tiểu bộ thiên đan. Tiểu bộ thiên đan luyện chế phương pháp, cùng phổ thông đan dược có một ít nhỏ bé khác nhau. Nhất định phải đang luyện chế thời điểm, đặc biệt chú ý, không phải vậy rất dễ dàng thất bại. Trương Thanh Tiêu mới vừa ở điều chỉnh trạng thái thời điểm, cũng đã ở trong đầu, đem toàn bộ luyện chế quá trình tỉ mỉ quá vài lần. Cũng chính bởi vì như vậy, đang luyện chế thời điểm, phi thường chơn nhãn. Bước thứ nhất, rất dễ dàng liền bị hắn hoàn thành. Sau đó, bắt đầu hủy bỏ dược liệu bên trong tạp chất, dung hợp dư liệu, nương tụ thành đan. Toàn bộ quá trình, chưa từng xuất hiện vấn đề chút nào. Tuy là như vậy, lần thứ nhất luyện chế ra đến tiểu bộ thiên đan phẩm chất cũng làm cho hắn không phải rất hài lòng. Tiểu bộ thiên đan độ khó luyện chế quả nhiên so với phổ thông đan dược lớn hơn nhiều. Mặc dù là bằng vào ta luyện đan trình độ, cũng không cách nào một lần luyện chế thượng phẩm tiểu bộ thiên đan. Nhìn trong tay có chút tỉ vết đan dược, Trương Thanh Tiêu không nhịn được nhíu nhíu mày, bắt đầu nhanh chóng hồi ức toàn bộ luyện chế quá trình. Rất nhanh, hắn liền tìm đến lần này luyện chế đan dược một ít vấn đề nhỏ đẹp những vấn đề này, toàn bộ đều cẩn thận nghiên cứu một lần, tìm tới giải quyết biện pháp sau, mới tiếp tục bắt đầu luyện chế lọ thứ hai đan dược. Tỷ thí lần này, mỗi cái luyện đan sư cũng có thể luyện chế 3 lô đan dược. Nếu như đều thất bại lời nói, vậy thì sẽ bị trực tiếp đả hại. 3 lần toàn bộ đều luyện chế thành công, nhưng là có thể nắm phẩm chất tốt nhất, độ khó luyện chế to lớn nhất đang dự, đến tiến hành tỷ thí. Chương Thanh Tiêu luyện chế tiểu bộ thiên đan, độ khó luyện chế chính là khó nhất một loại, hắn cũng không chuẩn bị luyện chế những đan dược khác. Theo thời gian trôi đi, lò thứ 2 tiểu bộ thiên đan rất nhanh liền bị luyện chế đi ra. Tuy rằng này một lò đan dược đang luyện chế trong quá trình cũng phi thường thuận lợi, đáng tiếc đan dược phẩm chất cũng chỉ là đạt đến trung đẳng trở lên, còn không đạt tới thượng phẩm phẩm chất. Chương 344. Cực hạn phẩm chất đan dược. Chương 344. Cực hạn phẩm chất đan dược. Nhìn thấy hai viên đan dược đều không thể đạt đến mình muốn phẩm chất, Trương Thanh Tiêu không khỏi có chút do dự lên. Hắn chỉ có 3 phần dư liệu, nếu như toàn bộ sử dụng, vẫn là không cách nào luyện chế ra thượng phẩm đan, đan dược, đón lấy muốn lại cho tới tiểu bộ thiên đan vị tốt chính, sẽ không có dễ dàng như vậy. Mà hắn là tam phẩm kim đan, trừ phi là sử dụng trợ phẩm, thậm chí cực phẩm tiểu bộ thiên đan, mới có khả năng để kim đan phẩm chất tăng lên tới nhị phẩm. Suy tư chốc lát, Trương Thanh Tiêu có quyết định. Hắn đã liên tục luyện chế 2 lần tiểu bộ thiên đan, tiếp tục luyện chế, sau so qua một quãng thời gian luyện chế, càng có cảm giác Còn không bằng tận dụng mọi thời cơ, trực tiếp đem ba phân dược liệu toàn bộ sử dụng. Mặc dù là không cách nào luyện chế ra thượng phẩm hoặc là cực phẩm tiểu bộ thiên đan, sau đó cũng còn có cơ hội. Ngược lại hắn hiện tại cũng chỉ có điều mới kim đan đang tầm muốn, khoảng cách đột phá đến nguyên anh còn rất dài một đoạn đường phải đi. Có quyết định, hắn lập tức bắt đầu thu dọn lần này luyện đan vấn đề. Rất nhanh, liền bắt đầu tiến hành lần thứ 3 luyện chế. Mà vào lúc này, những luyện đan sư khác, phần lớn cũng đã luyện chế xong xuôi ba viên đan dược. Chỉ có điều, những thầy luyện đan này cũng đã không có cùng chương thành tiêu tranh cướp người thứ nhất dự định, chỉ là chuẩn bị tranh cướp người thứ hai cùng người thứ ba. Bọn họ tới tham gia lần này luyện đan tỷ thí, ngoại trừ muốn thu được người thứ nhất bắt được đan kinh tán quyển ở ngoài, cũng muốn bắt được tiến vào đặc thủ bí cảnh tiêu chuẩn. Lần này, luyện đan tỷ thí, ba người đứng đầu cũng có thể thu được tiêu chuẩn. Trên tính phòng tu sĩ, cũng có một chút biết tiểu bộ thiên đan, lúc này đều là kích động vô cùng đặc biệt kim đan phẩm chất đạt đến bát phẩm trở lên tu sĩ, nhìn thấy Trương Thanh Tiêu luyện chế ra tiểu bộ thiên đan thời điểm, con mắt cũng bắt đầu đỏ lên. Có thể tăng lên kim đan phẩm chất đan dược, đối với bọn họ sức mê hoặc thực sự quá to lớn. Bình thường mà nói, có thể ngưng tụ ra bát phẩm kim đan tu sĩ, trên căn bản ở không có gì bất ngờ xảy ra tình huống chỉ cần nỗ lực tu luyện, liền có thể ung dung đột phá đến nguyên anh kỳ. Mà có thể ngưng tụ ra thất phẩm kim đan tu sĩ, không trên đường ngã xuống lời nói, trên căn bản có thể bảo đảm 100% đột phá đến nguyên anh cảnh. Có thể đột phá đến nguyên anh kỳ, không chỉ có đại diện cho thực lực và địa vị, đồng thời tuổi thọ cũng sẽ tăng cường rất nhiều. Mỗi một cái tu sĩ kim đan đều muốn bước vào cảnh giới này, nhưng mà, chân chính có thể đột phá đến nguyên anh kỳ tu sĩ, xác thực đào ít lại càng ít. 100 tu sĩ kim đan đều không nhất định có thể có mấy cái đột phá đến nguyên anh cảnh. Tiểu độ thiên đan tuy rằng không phải 100% có thể tăng lên kim đan phẩm chất, nhưng mà đang uống tiểu bộ thiên đan sau khi, mặc dù không cách nào trực tiếp tăng lên một cái cấp bậc, nhưng cũng đối với tu sĩ có chỗ tốt vô cùng lớn, có thể để cho tu sĩ kim đan thiếu đi rất nhiều đường vòng. Có như thế đại chỗ tốt, có thể tưởng tượng được, này tiểu bộ thiên đan đối với tu sĩ kim đan mê hoặc lớn bao nhiêu. Thật không nghĩ đến, Trương Đạo Hữu, thật sự đem tiểu bộ thiên đan cho luyện chế ra đến rồi. Tôn Phượng hai ngày nay đều không có cái gì quá trọng yếu sự tình, ba ngày trên căn bản đều sẽ lại đây buổi tiếp hạ ngự ngẫm đồng thời xem Trương Thanh Tiêu tỉ thí đúng dịp thấy Trương Thanh Tiêu luyện chế ra tiểu bộ thiên đan một màn, vì thế, cũng cảm thấy vô cùng cao hứng. Hừm. Phu quân luyện đan trình độ sắc thực phi thường cao. Hắn từ luyện khí kỳ thời điểm, liền vẫn đang luyện chế đan dược, hơn nữa luyện chế ra đến phẩm chất đan dược đều tốt vô cùng. Sau đó đột phá đến chút cơ sau, luyện đan trình độ càng là thẳng tắp dâng lên. Ta nhớ rằng, phu quân ở luyện khí kỳ thời điểm, liền luyện chế ra quá chú nhan đan, bồi nguyên đan, loại này độ khó luyện chế rất lớn đan dược. Hàng nữ ngộng cũng cảm thấy vô cùng tự hào, Trương Thanh Tiêu nhưng là nàng chủ động tìm đạo lữ, có thể có càng cao hơn thành tựu, bị muôn người chú ý, cũng đại diện cho ánh mắt của hắn tốt đồng thời cũng muốn để Trương Thanh Tiêu ở Tôn Phượng trong lòng lưu lại ấn tượng sâu sắc hơn, tự nhiên là có thể sức lực tán thưởng. Nữ mộng Ngụy Muội, có thể không nói cho ta một chút chương đạo hữu chuyện lúc trước. Ta là càng ngày càng đối với chương đạo hữu cảm thấy hứng thú. Trước chỉ là đơn giản nghe hắn đề cập tới vài câu, cũng không có tỉ mỉ kể ra. Tôn Vương vô cùng chờ mong nhìn Hạ Ngữ Mộng. Đương nhiên không thành vấn đề. Hạ Ngữ Mộng không chút do dự đem chương thanh tiêu từ luyện khí đến trúc cơ, đến kim đan phần lớn trải qua, đều tỉ mỉ nói rồi một lần. Thậm chí, đều không có ẩn dấu bọn họ cũng không phải nam sa hải vực, mà là Bắc Hoang vùng biển sự tình. Tuy rằng hai cái vùng biển khoảng cách hơi xa, trung gian còn cách cấm tiên vùng biển. Thế nhưng Nam Sa Hải vực bên trong cũng không phải là không có Bắc Hoang tu sĩ đồng dạng, Bắc Hoang trong vùng biển cũng thường thường gặp có cái khác vùng biển tu sĩ qua xứ. Trương Thanh Tiêu ở cùng Tôn Vương quen thuộc sau khi, đối với điểm này cũng không có hết sức cần dấu. Bọn họ là ngoại lai tu sĩ, đối với Nam Sa Hải vực cách cục cũng sẽ không tạo thành cái gì ảnh hưởng. Thực lực cũng không cao lắm, sẽ không gây nên Thiên Cương tông kiêng kỵ đồng tội bọn họ cùng Nam Sa Hải vực bên này tu sĩ, cũng không có cửu hận, tự nhiên không cần quá mức gần dấu Bắc Hoang tu sĩ thân phận đương nhiên, liên quan với Tiêu giao đạo, Huyền Thần tông, Man Thần tông tình huống, Hà Ngữ Ngộng cũng không có tiết lộ. Tôn Vương còn chưa là Trương Thanh Tiêu đạo lư Không cần thiết đem chuyện như vậy nói hết ra. Nay nói chuyện, chính là vài cái cách giờ, Tôn Phượng là càng nghe càng cảm thấy hứng thú. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới, Trương Thanh Tiêu ở như vậy kém điều kiện ở dưới, còn có thể tu luyện được nhanh như vậy, căn cơ đánh trò tốt như vậy. Có thể nói, lấy Trương Thanh Tiêu căn cơ, trên căn bản đột phá đến nát hư cảnh là hoàn toàn không hội ngộ đến của mình, chỉ là vấn đề thời gian. Chính đang Tôn Phượng cùng Hà Ngư ngẫm đàm luận Trương Thanh Tiêu thời điểm, hắn luyện chế lò thứ 3 tiểu bộ tiên đan, cũng đến thời điểm mấu chốt nhất. Trương Thanh Tiêu vì có thể luyện chế ra thượng phẩm hoặc là cực phẩm tiểu bộ tiên đan, lúc này đã tiến vào một trạng thái đặc biệt. Tại đây loại trạng thái, hắn thần thức cảm ứng cũng biến thành càng thêm nhẹ cảm, đối với ngọn lửa cùng chân khí khống chế cũng đạt đến cực hạn. Tuy bị bỏ dược liệu tạp chất, dung hợp dược liệu đều làm được phi thường hoàn mỹ. Trương Thanh Tiêu lần này vô cùng tin tưởng luyện chế ra thượng phẩm tiểu bộ thiên đang đang hoàn thành phía trước sở hữu bước đi, hắn luyện chế tiểu bộ thiên đang rốt cục đến bước cuối cùng, mang thai đan. Theo đan dược không ngừng bị thanh nén, từng luồng từng luồng nồng nặc mùi hương từ trong lò luyện đan nhẹ nhàng đi ra. Phu cận đã luyện chế xong đan dược sở hữu luyện đan dư, ở nghe thấy được nải cố mùi hương sau, cũng không nhịn được đưa ánh mắt nhìn về phía Trương Thanh Tiêu, trong mắt lộ ra cực kỳ vẻ khiếp sợ bọn họ đều là thiên phú không tệ, thực lực rất mạnh luyện đan sư, tự nhiên rõ ràng trong lò luyện đan có thể bay ra đan hương, đại diện cho cái gì? Muốn trong lò luyện đan bay ra đan hương, viên thuốc này phẩm chất nhất định phải đạt đến cực hạn. Nếu như là phổ thông đan dược, bọn họ đương nhiên sẽ không sản sinh kiếp sợ. Nhưng mà, những thầy luyện đan này, nhưng lại đều phi thường rõ ràng, chương thanh tiêu luyện chế chính là đan dược gì đây chính là sở hữu luyện đan sư công nhận khó nhất luyện chế thất phẩm đan dược, có thể luyện chế ra cực hạn phẩm chất tiểu bộ thiên đan, hoàn toàn có thể luyện chế lục phẩm đan dược. Chương thanh tiêu lúc này, tâm thần toàn bộ đều đặt ở lò luyện đan trên căn bản cũng không có chú ý những thảy luyện đan này vẻ mặt. Nhìn thấy tiểu bộ thiên đan đã hoàn thành rồi cuối cùng bước đi, lập tức mở ra lò luyện đan nóc. Chương 345. Luyện đan tỷ thí người thứ nhất. Chương 345. Luyện đan tỷ thí người thứ nhất. Một viên bóng loáng như ngọc, tỏa ra nồng nặc mùi hương màu vàng nhạt đang lượn, nhất thời xuất hiện ở trước mắt mọi người, lẳng lặng trôi nổi ở lò luyện đan phía trên. Dĩ nhiên thực sự là cực hạn phẩm chất bộ thiên đan. Khoảng cách Trương Thanh Tiêu không xa một vị luyện đan sư, nghe thấy được nồng nặc đan hương, nhìn em dịu phong phú, bóng loáng như ngọc đang lượn, không nhịn được kinh ngạc tốt lên đi ra. Mặc dù hắn ở nghe thấy được đan hương thời điểm, liền đối với Trương Thanh Tiêu luyện chế viên thuốc này phẩm chất có suy đoán, lại thấy đến chân chính cực hạn phẩm chất Bộ Thiên đan thời điểm, vẫn còn có chút khó có thể tin tưởng. Nay không phải là phổ thông đan dược, mà là thất phẩm đan dược bên trong, khó nhất luyện chế Bộ Thiên đan. Rất nhiều thiên phú mạnh mẽ luyện đan sư, thực lực đang đột phá đến nguyên anh trước, liền luyện chế ra đến cũng khó khăn, muốn luyện chế ra phẩm chất cao Bộ Thiên đan càng thêm khó khăn, bây giờ lại bị một cái kim đan tầng 4 tu sĩ luyện chế ra đến, đến rồi. Hơn nữa còn là cực hạn phẩm chất Bộ Thiên đan, không chỉ là khoảng cách Trương Thanh Tiêu rất gần vị thầy luyện đan này khiếp sợ chính là chu vi những luyện đan sư khác, bao quát luyện đan các luyện đan sư, cùng với trên tính phòng biết bộ thiên đan tu sĩ, đều bị cái này cực hạn phẩm chất bộ thiên đan cho khiếp sợ đến. Trương Thanh Tiêu cũng cảm nhận được chu vi tu sĩ ánh mắt, vội vã đem bộ thiên đan cầm lấy đến, bỏ vào trong vòng tay chứa đồ. Sau đó, lập tức bắt đầu nhắm mắt tu luyện, khôi phục trong cơ thể chân nguyên cùng với tiêu hao thần thức. Lần này tuy rằng luyện chế ra cực hạn phẩm chất bộ thiên đan, chân nguyên cùng thần thức tiêu hao nhưng lớn vô cùng, nhất định phải mau chóng khôi phục. Hắn trưởng thành quyết, kim đan kỳ công pháp độ thành thạo, đã tu luyện đến đại sư cấp bậc, khôi phục chân nguyên vẫn là cực kỳ nhanh chỉ là không tới hai khắc chung thời gian, trong cơ thể chân nguyên cũng đã hoàn toàn khôi phục. Thần thức hồi phục tốc độ hơi hơi chậm một ít, muốn hoàn toàn khôi phục, tối thiểu cũng cần 1 2 ngày đối với này, Trương Thanh Tiêu cũng không phải rất gấp. Ngay ở hắn khôi phục chân nguyên, Chu Vi luyện đàn sư, dồn dập dùng thần thức truyền âm bắt đầu chào hỏi, chúc mừng hắn luyện chế ra cực hạn phẩm chất bộ thiên đan đồng thời, cũng có người mịt mờ đưa ra muốn tiêu tốn giá cao mua trong tay hắn cực hạn phẩm chất bộ thiên đan. Trương Thanh Tiêu tuy rằng không thích cùng những người này giao thiệp với, nhưng vẫn là cười ứng phó. Cho tới muốn mua cực hạn phẩm chất bộ thiên đan tu sĩ, hắn cũng không có trực tiếp từ chối. Hắn có thuộc tính bảng điều khiển, chỉ cần luyện chế ra một lần cực hạn thuộc tính năng lượng, sau đó chỉ cần độ thành thạo tăng lên tới, liền có thể ứng dụng luyện chế ra loại này phẩm chất năng lượng. Nếu như những này muốn cực hạn phẩm chất bộ thiên đan tu sĩ, đồng ý dùng luyện chế bộ thiên đan dược liệu với hắn hoán đổi, hắn cũng phi thường tình nguyện ở hắn ứng phó những này chào hỏi luyện đan sư thời điểm, luyện đan thi đấu cũng từ từ tiến vào kết thúc. Mãi đến tận vị cuối cùng luyện đan sư kết thúc luyện đan, luyện đan các lập tức bắt đầu đối với lần này tham gia trận chung kết 100 tên luyện đan sư luyện chế ra đến đan dược, tiến hành thẩm định. Trương Thanh Tiêu luyện chế ra đến cực hạn phẩm chất bộ thiên đan, tự nhiên là không hề dao động trở thành người thứ nhất. Người thứ hai, nhưng là một vị luyện chế ra lục phẩm đan dược luyện đan sư. Vị thầy luyện đan này luyện chế ra đến lục phẩm đan dược, phẩm chất cũng không sai, miễn cưỡng đạt đến trung thượng phẩm. Nếu không là Trương Thanh Tiêu luyện chế ra đến bổ thiên đan đạt đến cực hạn phẩm chất, vẫn đúng là không nhất định có thể nắm lấy số một tên. Thứ ba đến người thứ 10 luyện chế ra đến đan dược, đều là thất phẩm đan dược bên trong dường như khó lấy luyện chế đan dược, tốt nhất cũng có điều là thượng phẩm phẩm chất, đúng là không có cái gì quá to lớn song lớn. Luyện đan các tú sĩ cũng không có nói quá nhiều phí lời, ở thống kê nổi danh thứ, xác định không có dị nghị sao, lập tức tuyên bố lần tranh tài này kết quả đem 10 người đứng đầu khen thưởng. Phân phát cho thu được thứ tự luyện đan sư. Trương Thanh Tiêu được tội nguyện bắt được đan kinh, cùng với tiến vào đặc thù bí cảnh tiêu chuẩn đặc thù bí cảnh tiêu chuẩn, cũng không ký danh, có thể chuyển nhượng bán ra. Bắt được hiện thượng, Trương Thanh Tiêu đang chuẩn bị rời đi, lại đột nhiên bị luyện đan các một vị tu sĩ nguyên anh cho gọi lại, đi đến luyện đan các tầng cao nhất một gian trong phòng tiếp khách. Mới vừa vào đến, liền nhìn thấy ngồi ở chủ vị Tôn Phượng ở Tôn Phượng hai bên trái phải, phân biệt còn ngồi một nam một nữ, hai vị tu sĩ nguyên anh. Thông qua quan sát, Trương Thanh Tiêu xác định hai vị này tu sĩ nguyên anh cảnh giới cũng đã đạt đến nguyên anh chu kỳ, cùng Tôn Phượng xe xích không nhiều. Thế nhưng Trên người hai người này khí tức nhưng phi thường mạnh mẽ, để Trương Thanh Tiêu đều cảm nhận được một luồng cực kỳ cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Trương Thanh Tiêu cảnh giới bây giờ tuy rằng chỉ là Kim đan tầng 4, nhưng hoàn toàn không sợ Nguyên Anh trung kỳ, thậm chí Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ. Hai người này Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ, có thể cho hắn mãnh liệt như thế cảm giác nguy hiểm, rõ ràng không phải là bởi vì bọn họ bản thân tu vi cảnh giới, mà là đeo trên người bảo vật. Cảm nhận được hai cái tu sĩ Nguyên Anh mang đến cho hắn cảm giác nguy hiểm, Trương Thanh Tiêu không nhịn được nhiều đánh giá hai người vài lần. "Trương đạo hữu, chúc mừng chúc mừng." Tôn Vương đứng dậy, hướng đi Trương Thanh Tiêu, một mặt chân thành chúc mừng nói. Ngồi ở bên người nàng hai cái tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ, lẫn nhau đối diện một ánh mắt, cũng không có đứng dậy, chỉ là hơi đối với Trương Thanh Tiêu gật gật đầu. Trương Thanh Tiêu cùng Tôn Phượng hai người đơn giản khách sáo hai câu, sau đó, liền bắt đầu giới thiệu hai cái tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ thân phận. Nguyên lai, like, hai người này Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ, đều là Thiên Cương Tông hoạch tâm đệ tử, trước đây không lâu mới vừa đến Lục Tiên Đạo. Lần này lại đây, chủ yếu chính là đặc thủ bí cảnh sự tình. Biết được Trương Thanh Tiêu luyện chế ra cực hạn phẩm chất bộ thiên đan, liền muốn gặp gỡ hắn, đồng thời cũng muốn thử một chút xem, có thể hay không từ Trương Thanh Tiêu trong tay, đem cực hạn phẩm chất bộ thiên đan mua lại. Mang theo Trương Thanh Tiêu tiến vào cái này phòng tiếp khách tu sĩ Nguyên Anh, nhưng là Thiên Cương Tông Lục Tiên Đào luyện đan các các chủ, hắn đối với Trương Thanh Tiêu luyện đan trình độ, cũng cảm thấy hứng thú vô cùng. Có ý định muốn lôi kéo Trương Thanh Tiêu gia nhập Thiên Cương Tông luyện đan các. Mang theo Trương Thanh Tiêu tới được này một đường, cũng phi thường khách khí. Biết rồi hai người này tu sĩ Nguyên Anh chung kỳ mục đích, Trương Thanh Tiêu cũng mở ra điều kiện của chính mình. 20 phân luyện chế bộ tiên đan dư liệu, có thể đổi trong tay hắn cực hạn phẩm chất bộ tiên đan. Hắn là chân tâm muốn hối đoái luyện chế bộ tiên đan dư liệu, đưa ra điều kiện, cũng không tính hạ khắc. Hai vị nguyên anh trung kỳ tu sĩ, biết Tôn Phượng cùng Trương Thanh Tiêu quan hệ tốt vô cùng, cũng không có làm khó dễ. Thoải mái đáp ứng rơi xuống Trương Thanh Tiêu điều kiện, chỉ là bọn hắn hiện tại vẫn không có luyện chế bổ thiên đan dược liệu. Nhất định phải chờ một quãng thời gian, mới có thể từ những nơi khác đem dược liệu lấy tới đối với này, Trương Thanh Tiêu đương nhiên sẽ không có bất kỳ ý kiến, ở Tôn Phượng thành tựu đảm bảo tình huống, trực tiếp liền đem mới vừa luyện chế ra đến cực hạn phẩm chất bổ thiên đan cho hai người này nguyên anh trung kỳ tu sĩ. Giao dịch hoàn thành, hai người này nguyên anh trung kỳ tu sĩ cũng không có cùng Trương Thanh Tiêu quá nhiều nói chuyện phiếm, chỉ là đơn giản khách sáo vài câu, cầm bổ thiên đan liền giọi đi luyện đan cấp. Nguyên bản Trương Thanh Tiêu cùng Tôn Phượng cũng muốn rời đi, lại bị luyện đan cấp các chủ ngăn lại. Chương 346 Kim đan nhị phẩm. Chương 346 Kim đan nhị phẩm. Trương đạo hữu, trở thành chúng ta Thiên Cương tông luyện đan cấp khách hành, có nhiều vô cùng chỗ tốt. Đồng thời, chúng ta cũng sẽ không hạn chế Trương đạo hữu tự do. Ta cho điều kiện đã phi thường rộng rãi, kính xin Trương đạo hữu có thể chăm chú suy nghĩ một chút. Luyện đan cấp các chủ ở ngăn lại Trương Thanh Tiêu sau, cũng không có quá nhiều khách sáo, trực tiếp đem hắn mục đích nói ra. Hắn đang chuẩn bị lôi kéo Trương Thanh Tiêu trước, cũng đã thông qua Tôn Phượng hiểu rõ đến Trương Thanh Tiêu tính cách cùng tình huống. Trong lòng Phi thường rõ ràng, muốn để Trương Thanh Tiêu trực tiếp gia nhập Thiên Cương Tông luyện đan các trên căn bản không có hy vọng. Vì lẽ đó, mới gặp đưa ra một cái Thiên Cương Tông luyện đan khách khanh thân phận. Vương Các chủ, không phải ta không muốn trở thành luyện đan khách khanh, ta ở Lục Tiên Đảo cũng sẽ không dừng lại quá lâu, chờ lần này đặc thủ bí cảnh sự tình sau khi kết thúc, liền sẽ lập tức rời đi. Sau đó còn có thể sẽ không tới Lục Tiên Đảo, chúng ta đều không thể xác định. Vương Các chủ lòng tốt, ta chỉ có thể chân thành ghi nhớ. Trương Thanh Tiêu có chút bất đắc dĩ nói. Trở thành Thiên Cương tông luyện đan khách khách hành, mặc dù đối với hắn có chỗ tốt không nhỏ, nhưng cũng cần gánh chịu tương ứng trách nhiệm, không thể thật sự cái gì cũng không cần làm, liền có thể được lớn như vậy lợi ích từ thế. Vương sư đệ, ngươi cũng không cần tiếp tục quên, Trương đạo Hưu có chính hắn nỗi khổ tâm trong lòng. Những ngày gần đây, Trương đạo Hưu vẫn đang luyện chế đan dược, nói vậy cũng có chút hề bại, ta đưa ngươi trở lại. Tôn Phượng nhìn ra Trương Thanh Tiêu kiên quyết, cũng không muốn để cho hắn làm có dễ, liền đánh cái giằng hỏa. Luyện đan các các chủ, tuy rằng rất muốn lưu lại Trương Thanh Tiêu, nhưng Tôn Phượng đã lên tiếng, hắn cũng không tốt nói thêm cái gì, chỉ là ở Trương Thanh Tiêu chuẩn bị lúc rời đi đưa ra đồng ý dùng luyện chế bổ thiên đan dữ liệu, hồi đối bổ thiên đan sự tình. Chuyện này đối với Trương Thanh Tiêu tới nói cũng là một chuyện tốt, phi thường thoải mái đáp đồng ý sau đó lại đơn giản khách sáo vài câu, liền theo Tôn Phượng đi đến hạ ngư ngộng bọn họ vị trí lâu cát, mang theo hạ ngư ngộng cùng Sở Tình, Sở Minh mọi người đồng thời trở lại phủ để ăn xong cơm tối, đưa đi Tôn Phượng sau, Trương Thanh Tiêu ngay lập tức sẽ trở lại gian phòng của mình, bắt đầu nghiên cứu đan kinh tán quyển. Tuy rằng chỉ là đan kinh tán quyển, thế nhưng mặt trên ghi chép dữ liệu, đan phương cũng nhiều vô cùng. Ngoài ra, đan kinh còn ghi chép có như thế nào chuyên môn nhằm vào tu sĩ khác nhau, luyện chế không giống đan dược ghi chép. Trương Thanh Tiêu đối với phương diện này phi thường cảm thấy hứng thú ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày, không có chuyện gì liền sẽ nghiên cứu một chút. Có điều, hắn cũng chỉ là nghỉ ngơi bảy ngày, luyện khí tỷ thí liền bắt đầu. Vì có thể lấy thêm đến một cái đặc thù bí cảnh tiêu chuẩn, Trương Thanh Tiêu tham gia lần này luyện khí tỷ thí đối lập với luyện đan tới nói, luyện khí tỷ thí càng thêm trực tiếp đơn giản. Tham gia nhân số cũng phải uýt đi rất nhiều. Tính cả Lục Tiên Đảo những thành trì khác tới được luyện khí sư, cùng với từ cái khát hòn đảo tới được luyện khí sư, tổng cộng cũng chỉ có 3000 người. Nhân số ít cũng không phải luyện khí sư số lượng ít, tình huống vừa vặn ngược lại ở lục tiên đạo luyện khí sư số lượng muốn so với luyện đan sư nhiều rất nhiều, chỉ có điều phần lớn đều chỉ có thể luyện chế phổ thông pháp khí, không có tư cách tham gia lần này luyện khí tỷ thí. Lần này, Trương Thành Tiêu cũng không có quá mức làm náo động, hết thảy đều biểu hiện đúng quy đúng củ. Cuối cùng lấy người thứ 2 thành tích, thu được một cái đặc thù bí cảnh bí cảnh. Luyện khí tỷ thí, dùng thời gian so với luyện đan tỷ thí dùng thời gian còn muốn lâu một chút. Dù sao, chế tạo pháp khí, pháp bảo cần tiến hành nhiều lần đung nấu, còn có chút pháp bảo, pháp khí nguyên liệu, ở đung nấu sau khi, còn cần trải qua hàng ngàn hàng vạn lần để đánh. Luyện chế một cái cực phẩm pháp khí, hoặc là pháp bảo cực phẩm cần thời gian, muốn so với luyện chế một đường đan dược, cần thời gian trường rất nhiều. Luyện khí tỷ thí sau khi kết thúc, đón lấy một quãng thời gian, Trương Thanh Tiêu cũng không có đi phụ thành chủ trợ giúp Tôn Phượng xử lý Lục Tiên Đào sự tình, mà là ở lại phủ đệ, một bên tu luyện, một bên luyện chế bổ thiên đan. Hắn chuẩn bị ở tiến vào đặc thù bí cảnh trước, đem kim đan phẩm chất tăng lên tới nhị phẩm, thực lực tăng lên tới kim đan tầng 5, thông huyền 5 tầng. Cảnh giới sau khi đột phá, tiến vào đặc thù bí cảnh, thì có rất lớn khả năng trực tiếp đột phá đến kim đan hậu kỳ, giúp hắn tiết kiệm lượng lớn thời gian tu luyện. Trải qua 2 tháng chuẩn bị, chương thành tiêu rốt cục luyện chế ra hắn cho rằng nhất là Hoàn Mỹ Bộ Tiên Đan. Làm tốt các loại chuẩn bị sau, không chút do dự ăn vào cái này Bộ Tiên Đan. Trong cơ thể Kim Đan, ở Bộ Tiên Đan khổng lồ dược lực dưới, nhanh chóng xoay tròn, chân nguyên cũng điên cuồng dâng tới Kim Đan. Nguyên bản trứng gà to nhỏ Kim Đan, ở khổng lồ chân nguyên không ngừng hòa vào, trở nên càng lúc càng lớn, mãi đến tận cùng, cơ thể chân nguyên toàn bộ hội tụ với Kim Đan, mới đình chỉ tiếp tục lớn lên. Có điều, Kim Đan xoay tròn nhưng trở nên càng lúc càng nhanh. Mà theo không ngừng xoay tròn, Kim Đan lại bắt đầu từ từ nhỏ đi. Liên như vậy, Vòng đi vòng lại, tổng cộng xuất hiện 9 lần biến hóa, mới triệt để bình tĩnh lại. Nhị phẩm kim đan xong rồi. Cảm nhận được trên kim đan tân sinh ra chưa khắc, Trương Thanh Tiêu trên mặt lộ ra vẻ kích động. Nguyên bản hắn đều cho rằng muốn thất bại, không nghĩ đến thời khắc xuống gọn, dĩ nhiên thành công sinh ra chưa khắc. Kim đan phẩm chất tăng lên, Trương Thanh Tiêu thần hồn cũng lại lần nữa trở nên càng mạnh hơn. Trong cơ thể chân nguyên càng thêm hùng hậu. Tuy rằng còn chỉ là kim đan tầng 4, thế nhưng chân nguyên hùng hậu trình độ, hoàn toàn so với được với nguyên anh trung kỳ tu sĩ. Theo thần hồn trở nên mạnh mẽ, khống chế kiếm trận cũng biến thành càng thêm ứng dụng. Lần trước thần hồn trở nên mạnh mẽ thời điểm, Hắn là có thể hoàn mỹ khống chế 6 thanh bản mệnh pháp kiếm tạo thành kiếm trận. Hiện tại thân hồn càng mạnh mẽ hơn, khống chế 7 thanh bản mệnh pháp kiếm tạo thành kiếm trận đều không có vấn đề. Tuy rằng chỉ là có thêm một cái bản mệnh pháp kiếm tạo thành kiếm trận, thế nhưng uy lực nhưng có thể tăng lên gấp đôi không thôi. Trương Thanh Tiêu hơi suy nghĩ, bản mệnh pháp kiếm từ trong cơ thể bày ra, cấp tốc từ một cái pháp kiếm hóa thành 9 thanh pháp kiếm. Sau đó khống chế này 9 thanh pháp kiếm, làm ra các loại không giống công kích. Thí nghiệm một rồi, Trương Thanh Tiêu đối với mình tình huống có càng thêm rõ ràng nhận thức. Nếu như không tạo thành kiếm trận lời nói, hiện tại hắn đã có thể ung dung đồng thời điều động 9 thanh pháp kiếm. Tạo thành kiếm trận lời nói, tốt nhất hay là dùng 6 thanh pháp kiếm tạo thành kiếm trận. Tuy rằng dùng 7 thanh pháp kiếm tạo thành kiếm trận, hắn cũng có thể hoàn mỹ khống chế, tiêu hao nhưng lớn vô cùng. Dù cho hắn là nhị phẩm kim đan, chân nguyên trong cơ thể hùng hậu trình độ có thể so với được với nguyên anh trung kỳ tu sĩ, dùng 7 thanh bản mệnh pháp kiếm tạo thành kiếm trận, nhiều nhất cũng chỉ có thể kiên trì 10 cái hô hấp. Dùng 6 thanh bản mệnh pháp kiếm tạo thành kiếm trận, nhưng có thể kiên trì nửa ly trà công phu. Kim đan tăng lên tới nhị phẩm sau, Trương Thanh Tiêu cũng không có suất quan, mà là tiếp tục bế quan đột phá cảnh giới. Khoảng cách tiến vào đặc thù bí cảnh thời gian, càng ngày càng gần. Hắn nhất định phải dành thời gian, mau chóng đột phá. Này sắp tới một năm này, hắn vẫn không có đỉnh chỉ dùng các loại tăng lên tốc độ tu luyện đan dược, tu luyện tiến độ cũng không tính chậm. Hắn Pháp tu tu luyện tiến độ, đã đạt đến kim đan tầng 478-100. Luyện thể tu luyện tiến độ tương tự cũng không có hạ xuống, đạt đến thông huyền cảnh 4 tầng 69-100. Trưng 347, phi phượng linh vụ. Trưng 347, phi phượng linh vụ. Có thể có nhanh như vậy tu luyện tiến độ, chủ yếu hay là bởi vì tốt vượng. Sở Minh cùng Lâm Ảnh ba người tận hết sức lực giúp hắn tìm kiếm các loại dữ liệu, lĩnh vực cùng thiên tài địa bảo để hắn cũng không dùng cân nhắc đồ thiết yếu cho tu luyện muốn tài nguyên, cũng không cần lo lắng trong cơ thể sản sinh kháng dược tính, vì lẽ đó tăng lên tốc độ mới gặp nhanh như vậy. Tung tung tung. Chính đang Trương Thanh Tiêu chuẩn bị tiếp tục tu luyện thời điểm, bên ngoài phòng vang lên tiếng gõ cửa. "Đi vào." Trương Thanh Tiêu biết Hà Ngữ Ngộng, Sở Minh, Lâm Ảnh bọn họ không có việc trọng yếu, chắc chắn sẽ không dễ dàng tới quấy rầy. Hiện tại lại đây gõ cửa, tự nhiên là có chuyện vô cùng trọng yếu. Nghe được tiếng nói của hắn, Hà Ngữ Ngộng từ bên ngoài phòng đi vào, phụ quân Sau 3 ngày, do Lâm Thiên thành phụ thành chủ chủ đạo, muốn cử hành một hội loại cỡ lớn buổi đấu giá. Lần này gặp lấy ra tiến vào đặc thù bí cảnh tiêu chuẩn. Ta xem phu quân đã kết thúc bế quan, đã nghĩ hỏi một chút phu quân có muốn hay không tự mình tham gia lần này buổi đấu giá. Trương Thành Tiêu lúc này đã từ trên bồ đoàn đứng lên, suy nghĩ một chút nói rằng, lần này buổi đấu giá, ta liền không đi. Ngươi cùng Sở Minh còn có Vu Hùng sư đệ đi tham gia bán đấu giá là được. Tu sĩ Kim đan tiến vào tiêu chuẩn, có thể bảo đảm mua một cái là được, chúc cơ kỳ tu sĩ tiến vào tiêu chuẩn, có thể mua 3 đến 5 cái. Cụ thể mua bao nhiêu, căn cứ bán đấu giá tình huống mà định. Sở Minh có thể xử lý tốt chuyện này, ta trước cũng cho hắn đã thông báo. Thấy phu quân sớm có sắp xếp, Hạ Ngữ Ngộng cũng không nói thêm gì, lại dò hỏi một phen gần nhất tình huống tu luyện sau, liền muốn xoay người rời đi. "Ngữ Ngộng, ngươi chờ một chút. Đây là ta gần nhất khoảng thời gian này luyện chế ra đến bổ thiên đan, này một viên phẩm chất trên căn bản cũng đạt đến cực hạ. Ngươi cầm dùng, nhìn có thể hay không để cho kim đan phẩm chất có tăng lên. Nếu như có thể thành công tăng lên kim đan phẩm chất, cũng có thể tăng cường ngươi căn cơ, tiến vào bí cảnh sau, cũng có thể càng nhanh hơn tăng lên cảnh giới." Trương Thanh Tiêu nói, lấy ra một viên bổ thiên đan đưa cho Hạ Ngữ Ngộng. Trờ buổi đấu giá sau khi kết thúc, ta liền dùng cái này bộ thiên đan. Phu quân, sở tình nha đầu kia đầu tiên là ngũ phẩm kim đan, nếu như có thể dùng bộ thiên đan, lại tăng lên nhất phẩm, đạt đến tứ phẩm kim đan, tiến vào bí cảnh tu luyện, cũng sẽ càng tốt hơn. Hàn Ngư ngậm nhìn trong tay bộ thiên đan, mở miệng nhắc nhở, "Hừ, ta sẽ vì nàng chuẩn bị kỹ càng bộ thiên đan. Khoảng thời gian này, ta đã để Sở Minh lâm hành đi tìm luyện chế bộ thiên đan dược liệu. Các dược liệu cầm về sau, ta liền tiếp tục luyện chế bộ thiên đan." Trương Thanh Tiêu tự nhiên không có quên Sở Tình, chỉ là hắn trên người bây giờ chỉ có này một viên miễn cưỡng đạt đến cực hạn phẩm chất bộ thiên đan cũng chỉ có thể trước tiên cho Hà Ngữ Ngột. Hạ phẩm, trung phẩm cùng thượng phẩm bổ thiên đan tuy rằng cũng hữu hiệu quả, nhưng còn xa không bằng đạt đến cực hạn phẩm chất bổ thiên đan hiệu quả tốt. Vì có thể làm cho Hà Ngữ Ngột sợ tình mọi người có thể có càng to lớn hơn xác suất tăng lên kim đan phẩm chất, hắn tình nguyện tối nay để mấy người dùng bổ thiên đan, cũng không muốn để bọn họ chỉ dùng phổ thông phẩm chất bổ thiên đan. Hừ, như vậy cũng tốt. Hà Ngữ Ngột vốn còn muốn dò hỏi Vu Hùng có muốn hay không cho, cuối cùng vẫn là không có hỏi lên. Nói vậy phu quân đã cân nhắc qua vấn đề này. Hai người đơn giản hàn huyên vài câu, Hà Ngữ Ngột liền xoay người rời đi trung thành tiêu nhưng là tiếp tục bế quan tu luyện, đã mắt chính là 3 ngày thời gian. Hà Ngư Ngọc mang theo Vu Hùng, Sở Minh, Sở Tình ba người đi đến sàn đấu giá. Lần đấu giá này tráng thanh thế hùng vĩ, so với các nàng ở Lục Tiên Đạo tham gia bất kỳ lần nào buổi đấu giá đều muốn người nhiều, náo nhiệt. Mới vừa gia nhập sàn đấu giá vị trí còn trường, cũng đã là người ta tấp nập. Nếu không là Tôn Phượng sớm cho bọn họ sắp xếp phòng riêng, chỉ là xếp hàng tiến vào sàn đấu giá, phòng chờ cũng phải một hai canh giờ. Chủ yếu là lần này đến tu sĩ quá nhiều rồi, hơn nữa muốn đi vào sàn đấu giá, còn cần chứng minh chính mình tài lực hoặc là thực lực. Vì lẽ đó Tiến vào sàn đấu giá tốc độ hơi hơi chậm một ít. Mấy người thông qua cửa hồng, tiến vào sàn đấu giá. Toàn bộ sàn đấu giá, sai biệt không nhiều 6 tầng lầu cao, mỗi một tầng đều có hơn trăm cái phòng khách. Hà Ngữ Mộng bọn họ vị trí phòng khách là ở lầu 3 chính giữa. Vị trí này tốt vô cùng, bởi vì buổi đấu giá bán đấu giá dài độ cao, vừa vặn cùng lầu 3 đều bằng nhau. Tôn Vượng tỷ tỷ, ngươi làm sao cũng ở nơi đây? Vừa mới tiến vào phòng khách, liền nhìn thấy Tôn Vượng, Hà Ngữ Mộng trên mặt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Ta ngày hôm nay vừa vặn không có chuyện gì, buổi đấu giá sự tình, cũng không khỏi ta phụ trách, liền đến tập hợp tham gia cho vui. Trương Đạo Hữu còn đang bế con sao? Tôn Phượng ngày hôm nay vốn là chạy Trương Thanh Tiêu đến, hiện tại nhưng không có nhìn thấy Trương Thanh Tiêu, trong lòng không khỏi có chút thất vọng. Có điều, nàng rất nhanh sẽ điều chỉnh tốt tâm tình, tràn đầy nụ cười nhìn Hạ Ngữ Mộc mấy người. "Hừ, phu quân muốn bế quan đột phá đến Kim Đan tầng 5, vì là tiến vào đặc thù bí cảnh làm chuẩn bị." Tôn Phượng tỉ tỉ, nếu không ta đem phu quân tếu đến, ngược lại đối với phu quân tới nói, làm lỡ một ngày cũng không thể coi là cái gì. Hạ Ngữ Mộc làm sao sẽ nghe không ra Tôn Phượng thất vọng, thầm dò nói rằng: "Nữ Mộc muội muội, tuyệt đối không nên quấy rối Trương Đạo Hữu." Đặc thù bí cảnh lập tức liền muốn mở ra, Chuyện này đối với người cùng chưung đạo hữu tới nói, đều là một cái cơ hội rất tốt. Thực lực càng mạnh, sau khi đi vào, khả năng tu được chỗ tốt gặp càng lớn. Tôn Phượng vội vã xua tay, ngăn lại Hà Ngữ Ngột. Nếu như muốn liên hệ, nàng đã sớm chính mình dùng truyền âm pháp khí tiến hành liên hệ. Khoảng thời gian này vẫn không có liên hệ, cũng là bởi vì nàng biết Trương Thanh Tiêu đang bế quan tu luyện. Ngày hôm nay trực tiếp đến buổi đấu giá, không có liên hệ Trương Thanh Tiêu, cũng đồng ý là bởi vì không muốn quấy nhiều Trương Thanh Tiêu bế quan. Không phải vậy sao, chỉ cần nàng liên hệ, Trương Thanh Tiêu nhất định sẽ xuất quan. Hà Ngữ Ngột đem Vu Hùng giới thiệu một lần, sau đó liền để sở tỉnh Sở Minh cùng Vu Hùng ba người tiến vào trong phòng riêng một cái khác phòng sếp. Cấp nàng cái này phòng riêng, tổng cộng có 3 gian dân nhà, chính giữa này mở gian là dùng để tiếp khách tàn đấu, mặt trước một gian nhưng là tham gia bán đấu giá, còn có một gian nhưng là dùng để nghỉ ngơi. Nay phòng tiếp khách chỉ có hai người bọn họ, nói chuyện cũng càng thêm rất là quan. Ma Theo thời gian trôi qua, sàn đấu giá tu sĩ cũng biến thành càng ngày càng nhiều. Mãi đến tận đến buổi trưa, tất cả tu sĩ mới lục tục toàn bộ tiến vào sàn đấu giá, bắt đầu rồi lần này buổi đấu giá đặc thu bí cảnh tiêu chuẩn bán đấu giá, cũng không phải một lần đem sở hữu tiêu chuẩn lấy ra, mà là cách một quãng thời gian Bán đấu giá một cái tu sĩ kim đang tiêu chuẩn, cùng với ba cái trúc cơ tu sĩ tiêu chuẩn. Toàn bộ buổi đấu giá, trước sau tổng cộng muốn tiến hành 5 ngày thời gian. Vì đem lần này buổi đấu giá, Lâm Tiên Thành thành chủ, cùng với Lục Tiên Đảo mấy cái phó đạo chủ, nhưng là bận bịu có phải hay không giản xếp. Thậm chí vì chuẩn bị đầy đủ thiên tài địa bảo, còn từ Thiên Cương Tông bên trong làm ra đến rồi không ít thứ tốt. Theo buổi đấu giá bắt đầu, Tôn Phượng cũng mang theo Hạ Ngữ Mộng đi đến phía ngoài cùng gian phòng này. Mở màn bán đấu giá chính là một cái phi thường ít đòi linh vật, tên là Phi Phượng linh mộ, chủ yếu là dùng để luyện chế đặc thù pháp bảo cùng phụ trợ linh bảo. Món linh vật này Tuy rằng phi thường ít ai thấy, nhưng cũng chủ yếu là nhắm vào một ít có đặc thù nhu cầu tu sĩ. Tu sĩ bình thường bình thường sẽ không mua. Hàng nữ ngộng, Sở Minh, Sở Tình mọi người đối với món bảo vật này đều không có hứng thú. Nhưng mà, mấy người nhưng không nghĩ đến, Tôn Phượng dĩ nhiên trực tiếp bắt đầu tranh giá. Nếu không là các nàng biết Tôn Phượng thân phận, đều có chút hoài nghi nàng có phải hay không lấy. Chương 348: Cao Minh viễn trở về. Chương 348: Cao Minh viễn trở về. Nữ ngộng người muaội, cái này phi phượng linh vụ chính là ngươi cùng chương đạo hữu mua. Đối với các ngươi tiến vào đặc thù bí cảnh sau, có trợ giúp rất lớn. Nguyên bản ta vẫn muốn nghĩ trực tiếp đem món linh vật này đưa cho các người, nhưng mà được món linh vật này muốn bán đấu giá thời điểm, nhưng có chút đã muộn, sàn đấu giá người phụ trách đã đem món linh vật này định vì mở màn bán đấu giá bảo vật. Ta cũng chỉ có thể thông qua đấu giá phương thức mua. Tôn Vương nhìn ra Hà Ngữ ngậm mấy người nghi hoặc, cười giải thích một câu. Nàng tuy rằng không phải sinh trưởng ở địa phương Lục Tiên Đạo tu sĩ, nhưng cũng đối với đặc thù bí cảnh tình huống hiểu rõ vô cùng. Biết tiến vào Lục Tiên Đạo sau, cần thiết phải chú ý cái gì, đồng thời cũng biết làm sao có thể trợ giúp tu sĩ ở đặc thù bí cảnh bên trong thu được càng to lớn hơn chỗ tốt ngoại trừ lần đấu giá này phi phượng linh vụ ở ngoài, nàng còn cần mua vài món tiên tài địa bảo, xoay sở đủ sau khi là có thể luyện chế một cái đặc thù pháp bảo cực phẩm. Nàng tự mình lại đây, chủ yếu cũng chính là cái mục đích này. Ta thế phu quân cảm tạ Tôn Phượng tỷ tỷ. Hà Ngữ Ngộng biết được đây là vì nàng cùng Trương Thanh Tiêu mua thiên tài địa bảo, liền vội vàng đứng lên khách khí thi lễ một cái. Nữ Ngộng muội muội không cần như vậy. Trương đạo hữu giúp ta chăm sóc rất lớn, đến hiện tại vẫn không có hào hào cảm tạ hắn. Lần này, coi như là ta đưa hắn một cái lễ vật nhỏ đi. Tôn Phượng cũng theo đứng dậy, đem Hà Ngữ Ngộng giúp đỡ lên ở hai người nói chuyện công phu. Phí phụng linh vụ giá cả cũng đã bị thét lên 3.500 linh thạch tự phẩm. Cái giá này đối lập với cái này thiên tài địa bảo tới nói cũng không tính thấp. Dù sao, cái này thiên tài địa bảo chỉ là ở đặc biệt tình huống, đối với một ít tu sĩ có trợ giúp. Nếu không là đặc thủ bị cảnh lập tức liền muốn mở ra, phòng trường nhiều nhất cũng là 2000 đến 2.500 linh thạch tự phẩm, liền có thể làm được. Nhìn thấy đấu giá tu sĩ càng ngày càng ít, Tôn phụng không chút do dự đem giá cả tăng lên tới 5000 linh thạch tự phẩm. Nguyên bản vẫn muốn nghĩ đấu giá tu sĩ, thấy có người một lần đem giá cả tăng cao nhiều như vậy, tất cả đều đình chỉ trên cược. Tuân vượng được tội nguyện bắt được cái này thiên tài địa bảo. Sau đó, bán đấu giá vật phẩm cũng là đa dạng, có pháp bảo, linh dược, đan dược, phù lục, nội đan điêu thú, yêu thú thi thể, thậm chí còn có yêu thú yêu anh. Rất nhanh, liền đến nhất là nóng nảy thời điểm, cái thứ nhất tiến vào đặc thù bí cảnh kim đan tiêu chuẩn, bắt đầu bán đấu giá. Giá khởi đầu cũng không cao lắm, chỉ cần một vạn linh thạch thượng phẩm. Nhưng mà, cạnh tranh nhưng phi thường kịch liệt, chỉ là mấy hơi thở, cái này tiêu chuẩn liền ổn cao lên tới 35.0000 linh thạch. Sở Minh trong lúc này cũng ra quá hai lần giá cả, đều rất nhanh bị những người khác hô lên giá tiền cao hơn. Nhìn thấy tình huống như thế, Sở Minh đơn giản liền tạm thời trước tiên không gọi giá. Theo thời gian trôi đi, giá cả dọc theo đường đi chướng, rất nhanh sẽ đột phá 5 vạn linh thạch thượng phẩm. Mắt thấy cạnh tranh càng ngày càng ít, Sở Minh lại bắt đầu chậm rãi tăng giá. Mai đến tận giá cả đạt đến 68.0000 linh thạch thượng phẩm, mới triệt để không có ai tiếp tục ra giá đối với phần lớn tu sĩ bình thường tới nói, nhiều như vậy linh thạch thượng phẩm, hoàn toàn có thể mua lượng lớn tài nguyên tu luyện đến tăng lên cảnh giới, không cần thiết cần phải tiến vào con mẹ nó bí cảnh bên trong đi tìm cơ duyên. Chỉ có những người đối với tương lai ôm ấp rất lớn hy vọng, muốn để cho mình đi được càng xa hơn tu sĩ mới gặp tận hết sức lực tiêu tốn lớn như vậy đánh đổi tới mua đặc thù bí cảnh tiêu chuẩn. Cái thứ nhất tiêu chuẩn đã bán ra 6 vạn 8 giá cả, có thể tưởng tượng được mặt sau cạnh tranh gặp có bao nhiêu kịch liệt ở tu sĩ Kim Đan tiêu chuẩn bán đấu giá sau khi kết thúc, ngay sau đó là chúc cơ tu sĩ tiêu chuẩn, đồng thời vẫn là trực tiếp bán đấu giá ba cái tiêu chuẩn. Sở Minh cũng rõ ràng, tiêu chuẩn càng gần đến mức cuối càng ít, vì lẽ đó ở chúc cơ tu sĩ tiêu chuẩn bán đấu giá bắt đầu sau, không chút do dự gia nhập vào đấu giá bên trong. Cuối cùng lấy 24,0000 linh thạch thượng phẩm giá cả, mua được ba cái chúc cơ tu sĩ tiến vào đặc thù bí cảnh tiêu chuẩn. Tu sĩ kim đan tiêu chuẩn, còn kém một cái, chúc cơ tu sĩ tiêu chuẩn, nhưng là càng nhiều càng tốt. Có điều, Sở Minh cũng biết liên tục mua sẽ ra danh tiếng, đối với bọn họ vô cùng bất lợi. Vì lẽ đó lần thứ 2 bán đấu giá tiêu chuẩn thời điểm, hắn cũng không có tham dự đấu giá. Mãi đến tận lần thứ 5 bán đấu giá tiêu chuẩn thời điểm, mới bỏ ra 8 vạn linh thạch thượng phẩm mua một cái tu sĩ kim đan tiến vào đặc thủ bí cảnh tiêu chuẩn. Mặt sau lục tục lại mua 3 cái chúc cơ tu sĩ tiến vào bí cảnh tiêu chuẩn. Tại đây trong quá trình, Tôn Vương cũng ra tay rồi mấy lần, đem nàng muốn mua thiên tài địa bảo toàn bộ đều mua lại. Nữ mộng ngửi muội Này vài món thiên tài địa bảo cùng luyện chế đặc thù pháp bảo bản vẽ, ngươi giúp ta giao cho Trương Đạo Hữu, nói cho hắn đây là tiến vào bí cảnh sau có thể trợ giúp các ngươi thu được cơ duyên pháp bảo. Trương Đạo Hữu liền rõ ràng là cái gì. Trước, ta nói với Trương Đạo Hữu qua hải với đặc thù bí cảnh sự tình. Tôn Phật nói, đem mua vài món thiên tài địa bảo còn có một phần bản vẽ giao cho Hạ Ngữ Ngộng. Được, ta sẽ đem những ngày qua tại địa bảo chuyển giao cho phụ quân. Hạ Ngữ Ngộng cũng không có khách sáo, trực tiếp đem mấy thứ thiên tài địa bảo gửi hạ xuống. Ta còn có chút sự tình cần xử lý, liền không ở nơi này bồi ngữ Ngộng một muội. Tôn Phượng cũng là sấm rền gió cuốn tính cách, nói xong xoay người liền rời đi phòng khách. Nàng có thể ở đây chờ hai ngày, đã là phi thường hiếm thấy, thành tựu Lục Tiên Đạo đạo chủ, mỗi ngày công vụ cũng nhiều vô cùng. Nếu không là đặc biệt vì trợ giúp Trương Thanh Tiêu mua mấy món tiên tài địa bảo, nàng đã sớm rời đi. Cùng Hà Ngữ Mộng tuy nhiên đã quen thuộc, hai người cũng chơi thân, nhưng tóm lại là cùng với Trương Thanh Tiêu không giống nhau. Ngay ở Tôn Phượng rời đi không bao lâu, Hà Ngữ Mộng cũng mang theo Sở Minh, Sở Tình, Vu Hùng mấy người rời đi sàn đấu giá. Các nàng đã nhìn Sở Hữu bán đấu giá danh sách, biết phía sau một ít bảo vật, với bọn hắn cũng không có quá to lớn quan hệ chủ yếu là khoảng thời gian này, tiêu tốn linh thạch có chút nhiều, mặc dù là coi trọng một chút bảo vật, cũng không cách nào lập tức lấy ra quá nhiều linh thạch đã như vậy, còn không bằng cứ vậy rời đi, ngược lại bọn họ muốn mua tiêu chuẩn, đã toàn bộ mua được. Trở lại phủ đệ, thấy Trương Thanh Tiêu còn đang bế quan, Hà Ngữ Ngộng cũng không có quấy rầy, trực tiếp đem Tôn Phượng cho vài món thiên tài địa bảo ở lại bên trong gian phòng. Trương Thanh Tiêu lần này bế quan tu luyện, tổng cộng tiêu tốn thời gian nửa tháng. Tiêu hao lượng lớn tài nguyên tu luyện, rốt cục đem cảnh giới đột phá đến kim đan tầng 5. Luyện thể cảnh giới tiến độ cũng đã đạt đến thông huyền cảnh 4 tầng 98-100. Nhiều nhất lại có thêm bảy 8 ngày thời gian, liền có thể đột phá đến Thông Huyền cảnh 5 tầng. Cảnh giới sau khi đột phá, hắn mới đem Tôn Phượng cho hắn vài món tiên tài địa bảo, dựa theo trên bản vẽ phương pháp, luyện chế ra một cái đặc thù pháp bảo. Có cái này đặc thù pháp bảo, thêm vào từ Tôn Phượng trong miệng biết được liên quan với đặc thù bí cảnh tỉ mỉ tin tức. Trương Thanh Tiêu đối với lần này bí cảnh tu luyện, có lớn vô cùng tự tin. Mà theo mở ra đặc thù bí cảnh càng ngày càng gần, rời đi sắp tới 1 năm Cao Minh viện, đột nhiên liền đi đến Trương Thanh Tiêu phủ đệ. Nhìn thấy Cao Minh viện trở về, Trương Thanh Tiêu nguyên bản cũng bởi vì bí cảnh lập tức mở ra, có chút hơi kích động tâm tình, nhất thời trở nên không mỹ lại lắm chương 349, 3000 năm linh đạo. Chương 349, 3000 năm linh đạo. Thanh Tiêu, ta xem ngươi này sắc mặt có chút khó coi a." Cao Minh Viễn ngồi ở phòng tiếp khách chủ vị, một mặt ý cười nhìn Trương Thanh Tiêu. "Ha ha, sư tổ nói giỡn, có thể lại lần nữa nhìn thấy sư tổ, ta cao hứng còn đến không kịp đây. Chỉ có điều, cảnh giới mới vừa đột phá, vẫn chưa hoàn toàn ổn định lại, có chút không khỏe mà thôi." Trương Thanh Tiêu đã biết Cao Minh Viễn thân phận chân chính, nào dám đối với Cao Minh Viễn có chút bất kính, chỉ có thể nhắm mắt nói hưu nói vượn. Trong lòng hắn xác thực phi thường không muốn gặp Cao Minh Viễn cũng không muốn cùng Minh Vương Điện có bất kỳ quan hệ gì. Căn cứ hắn từ Tôn Phượng trong miệng được tin tức, cái này Minh Vương Điện không phải là cái gì người hiền lành, thường thường sẽ làm ra một ít quỷ dị, khiến người ta không thể nào hiểu được sự tình đồng thời, còn ở Nam Sa Hải vực diệt quá hai cái tứ phẩm tông môn. Nếu không phải là bởi vì Minh Vương Điện ở Nam Sa Hải vực tiêu diệt hai cái tứ phẩm tông môn, hiện tại Thiên Công Tông, tán tu liên minh cùng Huyết Thần Tông còn chưa khả năng ở Nam Sa Hải vực ba chân mà đứng. Theo đạo lý tới nói, Nam Sa Hải vực hiện tại này ba cái tứ phẩm tông môn, còn muốn cảm tạ Minh Vương Điện mới đúng. Nhưng mà Này ba cái tứ phẩm tông môn, đối với Minh Vương Điện nhưng là chỉ có sợ hãi, cũng không có một chút nào cảm tạ. Dù sao Minh Vương Điện tiêu diệt hai người này tứ phẩm tông môn cũng không phải vì trợ giúp Tiên Cương Tông, tán tu liên minh cùng huyết thần tông. Thật sao? Vừa vận lần này đi ra ngoài, ta cũng mang về một chút thứ tốt. Cái này 3000 năm linh đạo, sẽ đưa cho ngươi dùng để vững chắc cảnh giới đi." Cao Minh Viên nói, từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một viên tỏa ra linh khí nồng đậm quả hương linh đảo, trực tiếp đưa cho Trương Thanh Tiêu. "Đa tạ sư tổ." Trương Thanh Tiêu sáng mắt lên, vội vã nhận lấy, không chút do dự liền bỏ vào trong miệng. Mùi vị cực kỳ tốt, trong ngậm qua miệng, vừa vào miệng liền tan ra. Mới vừa ăn đi, nguồn linh lực khổng lồ liền lập tức hướng về đan điền kinh mạch bắn ra. Trong cơ thể kim đan, nhưng là nhanh chóng xoay tròn, không ngừng lớn lên. Ngoài ra, sức mạnh của thân thể cũng ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng trưởng. Chỉ là chén trà nhỏ công phu, cảnh giới liền đột phá đến thông huyền cảnh 5 tầng, đồng thời tu luyện tiến độ trực tiếp đến thông huyền cảnh 5 tầng 23100, mới ngừng lại. Kim đan cảnh tu luyện tiến độ cũng tại đây ngăn ngắn thời gian, đạt đến kim đan cảnh 5 tầng 39100. Không sai, một viên 3000 năm linh đảo, mới tăng lên một cái luyện thể cảnh giới nhỏ Ngươi cây này cơ cũng thật là đủ vững chắc. Được rồi, nếu pháp tu cảnh giới cùng cảnh giới luyện thể đạt đến cân bằng, đoán lấy liền nói nói chính sự. Ta đưa cho ngươi yêu thú trứng chăm sóc làm sao? Vì sao ta không có tra xét đến yêu thú trứng ký tức? Cao Minh Viện trở trương thanh tiêu cảnh giới triệt để ổn định lại, mới lộ ra một cái hết sức hài lòng nụ cười, sau đó rồi lập tức trở nên trở nên nghiêm túc. Sư tổ, ta cái này cũng là không có cái nào, chỉ có thể đem yêu thú trứng lần đi. Ta vậy thì tự mình đi đem yêu thú trứng thu hồi lại. Ngư ngộng, ngươi ở đây hảo hảo bồi tiếp sư tổ. Trung thành tiêu trong lòng phi thường khiếp sợ, hắn hoàn toàn không nghĩ đến Cao Minh Viễn dĩ nhiên là hoàn toàn đem hắn cho nhìn thấu, liền hắn tu luyện chính là chính tông luyện thể công pháp sự tình, đều bị nhìn ra. Nguyên bản vẫn muốn nghĩ dùng thần thức tra xét một phen Cao Minh Viễn tình huống, khi nghe đến lời của đối phương sau, cũng từ bỏ ý nghĩ này. Từ khi lần này Cao Minh Viễn trở về, hắn liền rõ ràng cảm giác được trên người đối phương khí tức, đối tới một lần có sự bất đồng rất lớn. Hắn sử dụng thám linh thuật tiến hành kiểm tra, cũng không cách nào tra xét ra đối phương chân chính cảnh giới. Xuất hiện tình huống như thế, chỉ có hai loại khả năng, hoặc là là Cao Minh Viễn cảnh giới đột phá đến hóa thần cảnh, Hoặc là là Cao Minh Viễn tu luyện đặc thủ thần thông bí thuật. Mặc kệ là một loại nào tình huống, đều lại diện cho Cao Minh Viễn thực lực lại lần nữa tăng lên, ở thêm vào hắn bản mệnh pháp bảo U Minh Phiên lại không có so với quỷ dị, ngẫm lại đều cảm thấy đến đáng sợ. "Hừ, đi thôi." Cao Minh Viễn phất phắt tay, nhìn về phía Hà Ngữ ngậm nói, "Ngươi căn cơ bất ổn, tương lai muốn đột phá đến nguyên anh, sẽ đối mặt với lớn vô cùng lực cản. Ta này có một bộ phi thường thích hợp ngươi công pháp, ngươi có bằng lòng hay không tu luyện?" Trương Thanh Tiêu vẫn chưa đi ra phòng tiếp khách, liền nghe đến Cao Minh Viễn lời nói, thân hình đều không khỏi một trận. Hắn tuy rằng không biết Cao Minh Viễn tu luyện chính là công pháp gì, Thế nhưng có rất lớn khả năng cùng Minh Giới có quan hệ. Nếu để cho Hà Ngữ Ngộng tu luyện, vậy sau này sẽ như thế nào? Trương Thanh Tiêu cũng có nói, muốn khuyên bảo Hà Ngữ Ngộng không nên nâng hứng, nhưng có không biết nên mở miệng như thế nào ở Cao Minh Viễn trước mặt, hắn cũng không dám truyền âm. Chuyện lần trước còn sờ sờ ở trước mắt. Xoay người liếc mắt nhìn Hà Ngữ Ngộng, nháy mắt ra dấu, sau đó rời đi phòng tiếp khách. Đa Tạ sư tổ nương đỡ, ta hiện tại tu luyện công pháp rất tốt, không muốn chuyển đổi công pháp tu luyện. Hà Ngữ Ngộng cùng với Trương Thanh Tiêu đã có mười mấy năm sắp tới 20 năm, tự nhiên thấy rõ Trương Thanh Tiêu ý tứ. Nàng đối với Cao Minh Viễn tình huống cũng có hiểu biết, cũng không muốn cùng Minh Vương Điện có tiếp xúc quá thân mật, mặc dù là Cao Minh Viễn cho tu luyện công pháp, thật sự rất tốt, nàng cũng không muốn đáp ứng. "Ngươi lại lo lắng thân phận của ta bây giờ?" Nói vậy, Lục Tiên Đào Đào chủ đã từng nói với các ngươi tình huống của ta đi. "Không sai, ta đúng là Minh Vương Điện minh sứ." "Có điều, bộ công pháp này là hệ lôi công pháp, có thể theo chúng ta Minh Vương Điện không có bất kỳ quan hệ gì." "Viễn Thanh, người khác có thể hỏi 니 ta, e ngại ta ta, nhưng ngươi tuyệt không có thể không tin tưởng sư tổ." Cao Minh Viễn liếc mắt là đã nhìn ra hạ ngữ ngậm ý nghĩ, cũng không có ẩn dấu trực tiếp liền đem thân phận nói ra. Sư tổ, ta. Hà Ngư mộng nghĩ đến Cao Minh Viễn không hề rời đi Tiêu Dao Tông thời điểm, vẫn luôn đối với hắn và sư tôn rất tốt. Mặc dù là rời đi Tiêu Dao Tông, đi tìm đột phá thời cơ, còn đem phần lớn năng lực, linh thạch đều để cho sư tôn cảnh du ru dung. Chỉ là, bởi vì phân biệt thừa hài gian quá dài, mới vừa vừa thấy mặt, coi như kế nàng cùng Trương Thanh Tiêu một lần, mới sẽ làm nàng sản sinh phong bệnh. Trên thực tế, vừa mới bắt đầu nhận ra Cao Minh Viễn thời điểm, nàng vẫn là phi thường trở mong cùng kích động. Nghe được Cao Minh Viễn công bằng đem thân phận lấy ra, còn nói đến như vậy chân thành, không gọi làm cho nàng có chút xấu hổ cuối đầu, không dám nhìn tới Cao Minh viện ánh mắt. "Ai? Thôi, đây là cựu kiếp lôi thiên quyết, ngươi cầm đi. Có muốn hay không tu luyện, chính ngươi quyết định. Những năm này ta vẫn không có về Tiêu Dao tông, cũng là thân bất do kỷ. Yêu thú chứng sự tình, đối với các ngươi chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Nguyên bản ta là muốn chứng minh ấp cái này yêu thú chứng, là nhìn thấy ngươi sau khi mới thay đổi chú ý." Cao Minh viện nói, liền đem một cái thẻ ngọc còn có một viên 3000 năm linh đảo ném cho Lý Viễn Thành. Hắn lần này đi ra ngoài, tổng cộng liền thu được 3 viên ngàn năm linh đảo, chính mình sử dụng một viên. Luận chế ra một viên lục phẩm đan dược, sau khi dùng, cảnh giới đột phá đến nguyên anh đỉnh cao. Hơn nữa, hắn tu luyện U Minh Phiên thu được một cái đặc thù thần thông, cũng bị hắn tu luyện đến cảnh giới tiểu thành, mới gặp dẫn đến thực lực của hắn tăng nhiều. Chương 350: Cửu kiếp lôi tiên quyết. Chương 350: Cửu kiếp lôi tiên quyết. Sư tổ, ta tin tưởng ngươi. Công pháp này, ta trở lại liền bắt đầu tu luyện. Chỉ là, hàng nữ mộng ở biết cao minh viễn cho nàng công pháp, không phải cùng Minh Vương điện có quan hệ thời điểm, cũng đã có quyết định. Nàng hiện tại tu luyện công pháp, sắp thực phải kém một chút. Gần nhất đột phá cũng có thể rõ ràng cảm giác được chính mình căn cơ bất ổn. Vì thế, nàng còn chuẩn bị chờ lần này đặc thủ bí cảnh sự tình sau khi kết thúc, khỏe mạnh bế quan một quãng thời gian, vững chắc cảnh giới, ổn định căn cơ. Hiện tại đã có biện pháp giải quyết tốt hơn, cũng không có cái khác nguy hiểm, tự nhiên là muốn tuyển chọn dùng phương pháp này để giải quyết vấn đề. Chỉ là cái gì? Ở sư tổ trước mặt, không cần như vậy câu nệ. Có thể nói, ta sẽ nói cho ngươi biết, không thể nói ta cũng sẽ không trách ngươi. Người phu quân phải quay về, thiên phú của hắn không sai, hơn nữa cũng có đầu óc, là cái người tốt. Có điều, ta đến giúp ngươi nhiều góp một cái. Lần này gặp phải chính là ta, lần sau, còn dám như vậy trắng trợn không kiêng dè dùng thần thức tra xét tu sĩ khác, nhưng là không, có dễ nói chuyện như vậy. Đúng rồi, cái này 3000 năm linh thảo, ngươi trước tiên không muốn dùng, tốt nhất là ở chuyển hóa công phu thời điểm dùng, có thể đưa đến kỳ diệu. Cao Minh Viễn đoán được khả năng cùng Trương Thanh Tiêu có quan hệ, trực tiếp liền đem hắn đối với Trương Thanh Tiêu có vẻ khá là nghiêm khắc nguyên nhân nói ra. Đa Tạ sư tổ vi phu còn suy nghĩ, toàn nghe sư tổ sắp xếp, hà ngữ mộng vẫn không có đem trong lòng một ít nghi hoặc hỏi lên. Nàng phi thừa muốn biết Cao Minh Viễn là làm sao tu luyện minh giới công pháp, làm sao trở thành Minh vương điện minh sứ, cuối cùng vẫn là bởi vì không quá chắc chắn Cao Minh Viễn lời nói có mấy phần thật, mấy phần giả, mà từ bỏ dò hỏi. Hai người đang nói chuyện công vụ, Trương Thanh Tiêu mang theo yêu thú trứng trở lại phòng tiếp khách, đem yêu thú trứng giao cho Cao Minh Viễn. "Yêu thú trứng, ta sẽ ở các ngươi tiến vào đặc tù bị canh trước, trả lại ngươi. Đến thời điểm, ngươi có thể trực tiếp nhỏ máu cùng yêu thú này chứng ký kết khế ước. Chờ yêu thú bị ấp sau khi ra ngoài, liền sẽ trực tiếp nhận ngươi làm chủ. Khoảng thời gian này, ta cần yên tĩnh, không có việc trọng yếu, không nên tới quấy rối ta." Cao Minh Viễn nói xong, trực tiếp đứng dậy trở lại trường thanh tiêu trước án bài cho Hàn tiểu viện, đầu tiên là dùng trận bàn bố trí một cái trận pháp, sau đó mới tiến vào phòng ngồi khoanh chân. Ngươi dĩ nhiên đem cựu tiếp lôi tiền quyết đều cho cái kia nữ hoa, cũng thật là hào phóng. Mới vừa khoanh chân ngồi xuống, Cao Minh Viễn trong óc đột nhiên xuất hiện một thanh âm. Đây là đồ vật của ta, ta nghĩ cho ai, liền cho ai, chẳng lẽ ngươi vẫn muốn nghĩ ngăn cả ta? Cao Minh Viễn cũng ở trong óc lạnh lùng nói. Đừng tưởng rằng ta không biết ngươi là cái gì ý tứ, thật sự cho rằng hai người này tu sĩ kim đan có thể trợ giúp ngươi, không nên mơ mộng, vẫn là mau chóng tu luyện để chúng ta chân chính kết hợp một thể. Âm thanh lại vang lên, rõ ràng là có chút nôn nóng. Có thể hay không giúp ta, không phải ngươi định đoạt. Lúc nào cùng ngươi dung hợp cũng cho ta định đoạt." Cao Minh Viễn nói xong, trong góc không có âm thanh, "Phu quân, sư tổ đem tu luyện công pháp cho ta, trả lại ta một viên 3000 năm linh ngảo." Bộ công pháp này cũng không phải sư tổ công pháp tu luyện, mà là một bộ lôi thuộc tính công pháp. "Phu quân nhìn có vấn đề hay không?" Nhìn theo Cao Minh Viễn lập tức sau, Hà Ngữ Ngộng cùng Trương Thanh Tiêu hai người cũng trở về đến chính mình phòng ngủ, bố trí một cái che đậy thần thức tra xét trận bản sau. Hà Ngữ Ngộng mới lấy ra cựu tiếp lôi tiên quyết cùng 3000 năm lão. Ta xem trước một chút. Trương Thanh Tiêu cũng không có khách khí, trực tiếp đem thẻ ngọc lớn nhận lấy, dùng thần thức tiến hành kiểm tra. Gần như quá một cái canh giờ mới đem thần thức từ trong ngọc giạn lui đi ra, bắt đầu nhắm mắt suy tư. Lại quá hai cái canh giờ, thở ra một hơi thật dài, nhìn về phía vẫn canh giữ ở bên người Hà Ngữ Ngộng nói rằng, Ngữ Ngộng, bộ công pháp này không có bất kỳ vấn đề gì. Chỉ là, ngươi muốn tu luyện bộ công pháp này lợi nói, mỗi một lần đột phá đại cảnh giới, đều muốn chịu đựng một tầng lôi kiếp ở giữa. Hơn nữa theo cảnh giới tăng lên, lôi kiếp uy lực cũng sẽ càng lúc càng lớn. Hiện tại ngươi là trực tiếp chuyển tu công pháp, đột phá đến chốc cơ, cùng kim đan lôi kiếp gặp một lần hạ xuống được. Cụ thể uy lực lớn bao nhiêu, ta cũng không dám xác định. Bộ công pháp này, tuyệt đối là đứng đầu nhất công pháp, so với hắn hiện tại tu luyện trường thánh quyết, mang thần luyện thể quyết cũng muốn giỏi hơn. Bởi vì bộ này cựu kiếp lôi tiên quyết, có thể trực tiếp tu luyện đến tiên nhân cảnh giới. Tu luyện bộ công pháp này, thực lực cũng sẽ có một cái tăng lên rất lớn. Thậm chí, ở kim đan kỳ thời điểm, còn có thể mạnh mẽ dùng lôi đến giàn luyện kim đan, không ngừng tăng lên kim đan phẩm chất. Cao nhất có thể từ cựu phẩm kim đan, tăng lên tới nhị phẩm kim đan đương nhiên, mỗi một lần tăng lên đều cần mạo rất nhiều nguy hiểm đồng thời cũng cần tiêu hao lượng lớn tài nguyên. Có điều, tăng lên kim đan phẩm chất chỗ tốt, nhưng phải lớn hơn rất nhiều những lại nguy hiểm. Xem xong bộ công pháp này sau, Trịnh Chương Thanh Tiêu cũng có chút động tâm. Hắn tu luyện trường thành quyết mặc dù không tệ, nhưng cùng bộ này cựu tiếp lôi tiên quyết hoàn toàn không có cách nào lẫn nhau so sánh. Chỉ là chuyển hóa công pháp thuộc về chuyện vô cùng trọng yếu, hắn kim đan phẩm chất còn đạt đến nhị phẩm, chuyển đổi công pháp trong quá trình, rất có khả năng sẽ gặp phải khó có thể tưởng tượng lôi kiếp, trong khoảng thời gian ngắn còn không cách nào làm ra quyết định. Phu quân, ta chuẩn bị tu luyện bộ công pháp này. Ta tu luyện hệ lôi công pháp vốn là chỉ có thể tu luyện đến nguyên ánh cảnh, gần nhất khoảng thời gian này vẫn đang uống các loại tăng lên cảnh giới đang dương dược, dẫn đến căn cơ cũng có bất ổn. Hiện tại chuyển hóa công pháp đối với ta mà nói là cơ hội tốt nhất. Lôi kiếp ở mạnh mẽ, cũng nhất định sẽ cho tu luyện giả lưu lại một chút hy vọng sống. Huống hồ ta còn có sư tổ cho 3000 năm linh đạo. Hà Ngữ ngẫm ngẫm cũng nhìn cự tiếp Lôi Tiên quyết tu luyện công pháp, phi thường thích hợp nàng đến tu luyện. Mặc dù là có một ít nguy hiểm, cũng ở nàng trong giới hạn chịu đựng. Ngữ ngẫm, nếu ngươi muốn tu luyện, vậy ta cũng không ngăn cản ngươi. Nói thật, ta thấy bộ này tu luyện công pháp sau, đều có chuyển tu kích động. Lôi kiếp có thể sẽ rất mạnh mẽ, nhưng cũng không phải là không có biện pháp giải quyết. Tiếp đó, mấy ngày nay ta sẽ vì ngươi luyện chế hai cái chuyên môn phòng ngự lôi kiếp pháp bảo. Ngươi cũng hảo hảo suy nghĩ một chút bộ này tu luyện công pháp. Chờ ta đem phòng ngự lôi kiếp pháp bảo luyện chế ra đến, ngươi lại bắt đầu tu luyện. Đối với hạ ngư mộng lựa chọn, Trương Thanh Tiêu cũng không có cảm thấy bất kỳ bất ngờ. Đa tạ phu quân chống đỡ. Bộ công pháp này, sát thực rất mạnh mẽ. Chờ ta tu luyện thành công, có nhất định kinh nghiệm sau, lại cùng phu quân hảo hảo thảo luận bộ công pháp này kinh nghiệm tu luyện. Đến thời điểm phu quân muốn tu luyện, cũng sẽ càng thêm ung dung một ít. Hà Ngư Ngọc đối với Trương Thanh Tiêu quan tâm phi thường cảm động. Chúng ta hai vợ chồng, liền không cần khách khí như thế. Thật muốn cảm tạ ta, xong tu thời điểm, liền nhiều bán điểm lực. Trương Thanh Tiêu đem Hà Ngư Ngọc ôm vào trong lòng ngực, trêu ghẹo nói rằng. Chương 351. Tị Lôi Châu, Tị Lôi Ili. Chương 351, Tị Lôi Châu, Tị Lôi Ili. Ta sợ phu quân eo không chịu được. Hà Ngư Ngọc lúc nói chuyện, tay nhỏ cũng biến thành không thành thật lên. Hai người đều là lão phu lão thê, một động tác Một cái ánh mắt, ngay lập tức sẽ có thể rõ ràng đối phương là cái gì ý tứ. Song tu thời điểm, phối hợp cũng là càng ngày càng tốt. Sau một cái giờ, Hà Ngữ Mộng thoát trận, một mặt thỏa mãn nằm ở trong thanh tiêu trong lồng ngực nói rằng, "Phu quân, sư tổ nói với ta, hắn đối với ngươi nghiêm khắc, là muốn khỏe mạnh rọ một cái ngươi." Sư tổ còn cố ý nhắc tới ngươi sử dụng thần thức tùy ý tra xét những tu sĩ khác sự tình. Ta xem sư tổ không giống như là nói láo. Ở cùng Cao Minh Viễn tán gẫu thời điểm, Hà Ngữ Mộng có thể cảm nhận được Cao Minh Viễn đối với mình cùng Phu quân quan tâm. Nhưng nàng trong lòng đồng thời còn mơ hồ cảm giác được Cao Minh Viễn cho nàng mang đến một tia bất an. Loại này cảm giác phi thường kỳ quái, làm cho nàng không cách nào hoàn toàn tin tưởng Cao Minh Viễn nói. Trải qua một phen suy nghĩ, mới quyết định trực tiếp nói cho phu quân. Sư tổ nhắc nhở, sắp thực đáng giá tang nghĩ lại. Khoảng thời gian này, cảnh giới cùng thực lực tăng trưởng quá nhanh, để ta có chút quên hết tất cả. Ngỡ ngẫm, sư tổ dụ sao rời đi lâu như vậy, chúng ta hay là muốn nhiều cùng sư tổ thân cận một chút. Bất kể nói thế nào, chúng ta đều là tiểu bối, không thể mất lễ tiết. Trương Thanh Tiêu tuy rằng bố trí che đậy thần thức chặt pháp, nhưng hắn vẫn là không cách nào xác định Cao Minh Viễn sẽ không có biện pháp tra xét đến tình huống của bọn họ. Nói tới có quan hệ Cao Minh Viễn sự tình, vẫn là không dám quá mức tráng gia. Hà Ngữ Mộng cũng đã từ Trương Thanh Tiêu trong giọng nói rõ ràng ý của hắn, khẽ gật đầu, không có lại tiếp tục nói cái đề tài này, mà là nói tới tu luyện cự tiếp lôi tiên quyết sự tình. Nàng chuẩn bị lập tức bắt đầu tu luyện, muốn rời khỏi Trường Gia, đi Lâm Tiên Thành ở ngoài tìm cái địa phương thích hợp. Trương Thanh Tiêu tự nhiên không dám để cho Hà Ngữ Mộng một mình đi đến, đầu tiên là cho Sở Minh, Lâm Ảnh hai người truyền âm, để bọn họ từ ngoài thành tìm một cái địa phương thích hợp, sau đó đi thẳng đến chuyên môn luyện khí gian phòng, bắt đầu luyện chế chống đối lôi kiếp pháp bảo. Hắn luyện chế pháp bảo, đặc tính cùng xuyên việt trước cổ thu lôi có chút tương tự. Có thể đem lôi hấp dẫn đến trên đất, do đó giảm thiểu thân thể chịu đựng sấm xét. Cái này pháp bảo, luyện chế lên, khá là đơn giản, chỉ dùng 2 ngày thời gian, liền luyện chế ra đến rồi 2 cái. Một món trong đó vì là tị lôi y hề, còn có một cái vì là tị lôi châu. Tị lôi y hề là mặc lên người, có thể rất tốt ngăn cách sấm xét. Mà tị lôi châu nhưng là trôi nổi lên đỉnh đầu 10 mét địa phương, không chỉ có thể tránh lôi, còn có thể tổn chữ sấm xét, thuận tiện sau đó tu luyện. Cụ thể lui tiên quyết, muốn nhanh chóng tu luyện, biện pháp tốt nhất, ngoại trừ dùng đan lên cảnh giới đang dự ở ngoài, còn có thể sử dụng sấm sét đến tiến hành tu luyện đồng thời, sử dụng sấm sét tiến hành tu luyện, so với dùng đan dược hiệu quả cũng còn tốt đem hai cái chống đối sấm sét pháp bảo luyện chế ra đến thời điểm, Lãnh Ảnh đã giúp Trương Thanh Tiêu tìm ký hạ ngự ngộng chuyển hóa công pháp địa phương. Tại bên ngoài lâm tiên thành một nơi sơn trang để cho tiện, Sở Minh trực tiếp đem nơi này sơn trang cho mua lại. Mắt thấy tiến vào đặc thù bí cảnh thời gian, càng ngày càng gần, hạ ngự ngộng cũng phi thường xuất ruột, biết địa phương đã tìm tới, lập tức để Sở Minh mang theo nàng ra khỏi thành đi chỗ này sơn trang. Trương Thành Tiêu cũng biết thời gian cấp bách, cũng không có ở làm lỡ thời gian để bảo đảm không có vấn đề, theo Hà Ngữ ngậm đồng thời đi đến ngoại thành. Có điều, bọn họ trước lúc ly khai, còn cố ý đi gặp Cao Minh Viễn một mặt. Rời đi Lâm Thiên Thành, cưỡi tàu bay, kém có điều quá một cái canh giờ vừa mới đến Lâm Ảnh tìm tới sân trang. Cái này sân trang nguyên bản tên là Ngọc Lâm sân trang, bị Sở Minh mua lại sau, đổi thành Tiêu Dao sân trang. Sân trang diện tích không nhỏ, dòng giá chiếm một ngọn núi, trong núi còn có một cái trung phẩm linh mạch ở tòa này sơn trên đỉnh ngọn núi, tu không ít đại đại nhỏ nhỏ đỉnh lâu các vũ đồng thời còn có chuyên môn bế quan đạo phụ. Hà Ngư Ngọc lần này chủ yếu là chuyển hóa công pháp, đối với linh khí nồng độ yêu cầu cũng không cao lắm, hơn nữa nàng có 3000 năm linh đảo, cũng không cần lo lắng chuyển hóa công pháp thời điểm, trong cơ thể chân nguyên không đủ làm thời, chuyển hóa công pháp sau, còn có thể có lôi tiếp. Vì lẽ đó, Hà Ngư Ngọc lựa chọn tu luyện địa phương, thì ở đỉnh núi một nơi động phủ trong đình viện. Trương Thanh Tiêu nhưng là tự mình ở lại chỗ này vì là Hà Ngư Ngọc hộ pháp, để người vào nhất. Tất cả chuẩn bị sắp xếp, Hà Ngư Ngọc lập tức bắt đầu tu luyện. Hai ngày nay, nàng đã đem cựu kiếp lôi tiên quyết đến kim đan kỳ công pháp toàn bộ quyộc. Nàng vốn là tu luyện chính là lôi thuộc tính công pháp, chuyển đổi công pháp thời điểm cũng không có gặp phải bất kỳ phiền phức. Sử dụng 3000 năm linh đạo, phi thường thuận lợi hoàn thành rồi bước đầu chuyển đổi. Trương Thanh Tiêu biết Lôi Kiếp phải đợi Hà Ngữ Mộng hoàn toàn đem Cửu Kiếp Lôi Tiên Quyết tu luyện đến Kim Đan tầng 6 mới phải xuất hiện, nhìn thấy Hà Ngữ Mộng ung dung hoàn thành rồi bước đầu chuyển hóa sau, sẽ không có tiếp tục ở lại bên ngoài nhìn Hà Ngữ Mộng, mà là tiến vào sơn trang bên trong phòng luyện khí, bắt đầu luyện chế Tôn Phượng vì hắn chuyên môn chuẩn bị đặc thù pháp bảo. Pháp bảo này chủ yếu là dùng để phụ trợ tu luyện. Nếu như là bình thường người nói, cũng không có tác dụng gì. Thế nhưng tiến vào đặc thù bí cảnh sau, nhưng có thể phát huy tác dụng rất lớn. Pháp bảo hình thức chính là một cái bộ đoàn. Luyện chế lên đến cũng không khó, chỉ là khá là rườm rà, cần thời gian so với luyện chế phổ thông pháp bảo muốn lâu hơn một chút, mặc dù là Trương Thanh Tiêu luyện chế pháp bảo trình độ, cũng cần 3 ngày thời gian. Trương Thanh Tiêu xem xong phương pháp luyện chế sau, đơn giản quen thuộc một lần, xác định hà ngự ngụm trong vòng 3 ngày nên không cách nào hoàn toàn chuyển đổi công pháp, liền trực tiếp bắt đầu luyện chế lên đạo mắt chính là 3 ngày đặc thủ phụ trợ pháp bảo phi thường thuận lợi bị luyện chế đi ra. Mà hà ngự ngụm cũng tại đây 3 ngày, đem Vũ Kiếp Lôi Tiên quyết tu luyện đến chúc cơ đỉnh cao. Chính đang vì là đột phá kim đan mà làm chuẩn bị Hàng Ngư Mộng Kim Đan là cựu phẩm Kim Đan, sau đó muốn lợi dụng cựu tiếp lôi tiên quyết để Kim Đan phẩm chất tăng lên tới cực hạn, nhất định phải muốn ở chuyển hóa công pháp thời điểm, để Kim Đan phẩm chất trực tiếp tăng lên tới bát phẩm. Tu lần trước, Hàng Ngư Mộng thì có chuẩn bị, có điều nàng cũng không có nói với Trương Thanh Tiêu, bởi vì như vậy sẽ tăng cường lôi kiếp uy lực. Nàng sợ Trương Thanh Tiêu bởi vì chuyện này quá mức lo lắng ở chốc cơ đỉnh cao dừng lại 2 ngày thời gian, để căn cơ cùng gốc gác trở nên càng thêm nền vững chắc sau, Hàng Ngư Mộng thừa thế xung lên, trực tiếp liền đột phá đến Kim Đan sơ kỳ. Trương Thanh Tiêu ở Hàng Ngư Mộng đột phá thời điểm, ngay lập tức sẽ phát hiện không đúng. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được Hà Ngữ Ngộng đang đột phá thời điểm, trong cơ thể Kim Đan phát sinh ra biến hóa, khí thế cũng biến thành càng mạnh hơn. Hồ Đồ, tăng lên Kim Đan phẩm chất, vốn là cần kinh nghiệm lũy tiếp, lại vẫn lựa chọn ở chuyển hóa công pháp thời điểm trực tiếp tăng lên, đây là không muốn sống sao? Làm Kim Đan biến hóa đỉnh chỉ sau, Trương Thanh Tiêu ngay lập tức sẽ phát hiện Hà Ngữ Ngộng trên Kim Đan chưa khắc, sắc mặt cũng biến thành khó coi lên. Hắn vì là Hà Ngữ Ngộng luyện chế Tị Lôi Châu có thể tổn chữ xâm xét có hạn, làm Tị Lôi Châu bên trong tổn chữ đặt đến cực hạn sau, tránh lôi hiệu quả liền sẽ hạ thấp rất nhiều. Tị Lôi Châu tránh lôi hiệu quả hạ thấp sau, Tỷ lệ bị trịu đượng thẩm xét liền sẽ tăng cường. Vạn nhất nếu như không cách nào chống đối càng mạnh mẽ hơn Lôi Kiếp, Hà Ngư Ngộng rất có khả năng liền sẽ gặp phải nguy hiểm. Nhưng mà, sự tình đã phát sinh, Trương Thanh Tiêu cũng không có biện pháp khác. Chương 352: Luyện hóa hấp thu Lôi đỉnh. Chương 352: Luyện hóa hấp thu Lôi đỉnh. Rất nhanh, Trương Thanh Tiêu đã nghĩ rõ ràng Hà Ngư Ngộng làm như vậy nguyên nhân, không nhịn được ở trong lòng bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Hiện tại hắn chỉ hy vọng Hà Ngư Ngộng trước tu luyện Lôi thuộc tính công pháp, đối với Lôi Kiếp chống đối năng lực mạnh hơn một ít mới tốt. Trên thực tế, Trương Thanh Tiêu không biết chính là Muốn càng tốt hơn tu luyện Cửu Kiếp Lôi Tiên Quyết, nhất định phải muốn chịu đựng lôi kiếp ở giữa. Chịu đựng lôi kiếp càng mạnh, căn cơ càng hùng hậu hơn, tương lai tốc độ tu luyện liền sẽ tăng nhanh, thành tựu cũng sẽ càng cao. Thật muốn là hoàn toàn không chịu đựng lôi kiếp ở giữa, tuy rằng cũng có thể tu luyện, thế nhưng tương lai tu luyện cảnh giới càng cao, càng nguy hiểm. Căn cơ cũng sẽ so với chịu đựng lôi kiếp gột rửa sau so phải kém rất nhiều. Hà Ngữ Mộng đang tu luyện Cửu Kiếp Lôi Tiên Quyết thời điểm, cũng đã phát hiện điểm ấy. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, Hà Ngữ Mộng mới gặp quyết định ở công pháp chuyển đổi tu luyện đến chốc cơ đỉnh cao thời điểm, trực tiếp ngưng tụ bát phẩm kim đan môn nhân. Theo thời gian trôi đi, Hà Ngư Ngộng đang đột phá đến Kim Đan kỳ sau, rất nhanh sẽ tu luyện đến Kim Đan tầng 6. Nguyên bản bầu trời trong xanh, cũng đột nhiên trở nên mây đen nằm dày đặc. Từng đạo từng đạo tia chớp không ngừng ở trên trời xoay quanh. Ầm. Quá gần như 1 phút, xoay quanh sấm sét phảng phất là tổn chứa đến đầy đủ năng lượng, đột nhiên hạ xuống được một đạo to bằng miệng bắt sấm sét, trực tiếp bổ vào Hà Ngư Ngộng trên đỉnh đầu Tị Lôi Châu trên. Mạnh mẽ lực lượng sấm sét, nhất thời đem Tị Lôi Châu phách đến giảm xuống 8 mét mới ngừng lại. Tị Lôi Châu tuy rằng có thể hấp thu sấm sét sức mạnh, nhưng không cách nào hoàn toàn hấp thu, chỉ là hạ thấp sấm sét uy lực. Còn lại sâm xét, nhưng là trực tiếp bổ vào Hà Ngữ Ngộng trên người. Theo sâm xét đánh xuống, Hà Ngữ Ngộng thân thể chu vi cũng xuất hiện từng đạo từng đạo điện quang đang tu luyện Hà Ngữ Ngộng nhất thời cảm giác thân thể tê dại một hồi đồng thời, theo nàng không ngừng vận chuyển công pháp, những này bị Tỷ Lôi Y liề ngăn trở sâm xét, cũng bị nàng trực tiếp hút vào trong cơ thể, bị công pháp không ngừng luyện hóa. Thì ra là như vậy. Trương Thanh Tiêu vẫn ở hết sức chăm chú nhìn Hà Ngữ Ngộng, nhìn thấy tình huống như thế, nhất thời liền hiểu được Cửu Kiếp Lôi Tiên quyết Hà nghĩa chân chính. Trong mắt lóe ra một vẻ kinh hỉ cùng vẻ hưng phấn đồng thời trong lòng cũng hạ quyết tâm, chờ Hà Ngữ ngậm tu luyện sau khi kết thúc, liền chuẩn bị truyền tu Cựu Tiếp Lôi Tiên Quyết. Trưởng Thanh Quyết tuy rằng có thể tăng lên tuổi thọ hạn mức tối đa, thế nhưng, hắn hiện tại tuổi thọ đã vượt qua 800 tuổi, mà hắn hiện tại tuổi tác vẫn chưa tới 100 tuổi, còn có 700 năm thời gian, mặc dù là hắn không cần bất kỳ năng lượng, cũng có thể ở trong 300 năm đột phá đến Nguyên Anh kỳ. Cảnh giới luyện thể cũng có thể đột phá đến Linh Thân cảnh đến thời điểm, hắn tuổi thọ nhất định sẽ vượt qua 1.500 năm, thậm chí càng dài. Dù sao, mặc kệ là luyện thể, vẫn là pháp tu, đều có thể tăng cường tuổi thọ. Mặc dù bởi vì không còn tu luyện trường thánh quyết, tuổi thọ gặp giảm thiểu, đột phá đến nguyên anh cùng linh thân cảnh sau, tuổi thọ cũng chắc chắn sẽ không thấp hơn 1.200 năm. Phổ thông tu sĩ nguyên anh, mặc dù là tu luyện trường thánh quyết, đột phá đến nguyên anh, nhiều nhất nhiều nhất cũng là có thể có 1000 năm tuổi thọ. Hắn tuổi thọ nhưng phải vừa xa tu sĩ bình thường, căn bản là không cần lo lắng tuổi thọ không đủ dùng. Trước đây lựa chọn tường xuân công cùng trường thánh quyết, cũng có điều là bởi vì không có càng thêm thích hợp công pháp mà thôi. Hiện tại đã có mạnh mẽ như vậy công pháp, tự nhiên là muốn tuyển chọn loại công pháp này đến tu luyện. Ngay ở chương thanh tiêu hướng về tu luyện cửu tiếp lôi tiên quyết thời điểm, Hà Ngữ Mộng đạo thứ 2 lôi kiếp cũng rơi xuống. Nay một đạo lôi kiếp uy lực so với đạo thứ nhất lôi kiếp mạnh hơn không biết, nhưng vẫn bị Tị Lôi Châu cùng Tị Lôi Y ung dung chống đối hạ xuống, cho Hà Ngữ Mộng đầy đủ thời gian đến luyện hóa bị Tị Lôi Y cùng Tị Lôi Châu hấp thu thẩm xét. Rất nhanh, đạo thứ 3 lôi kiếp, đạo thứ 4 lôi kiếp, đạo thứ 5 lôi kiếp liền rơi xuống. Tị Lôi Châu cùng Tị Lôi Y thì tuy rằng ngăn cản được càng ngày càng vất vả, nhưng cũng vì là Hà Ngữ Mộng lập tức phần lớn uy lực. Còn lại uy lực, đối với đã luyện hóa không ít thẩm xét Hà Ngữ Mộng tới nói căn bản là không tính là cái gì. Mãi đến tận đạo thứ 6 lôi kiếp hạ xuống được, mới chính thức để Hạ Ngữ Mộng cảm nhận được một tia áp lực. Nay một đạo lôi kiếp so với phía trước vài đạo lôi kiếp đều môn thế, nhưng mà uy lực nhưng lớn vô cùng. Tỷ Lôi Châu trực tiếp bị đánh bay đi ra ngoài, Tỷ Lôi Yiye cũng bởi vì không thể chịu đựng lớn như vậy lôi đỉnh mà xuất hiện tổn hại. Nhìn thấy tình huống như thế, Hạ Ngữ Mộng cũng chỉ có thể toàn lực vận chuyển Cửu Kiếp Lôi Tiên Quyết, điên cuồng hấp thu luyện hóa khủng lồ lôi kiếp. Lam Trương Thanh Tiêu nhìn thấy Hạ Ngữ Mộng đem cuối cùng một tia sấm sét sau khi hấp thu, mới thở phào nhẹ nhõm. Căn cứ Cửu Kiếp Lôi Tiên Quyết ghi chép, nguyên ánh trước chỉ có thể xuất hiện lục đạo lôi kiếp. Mặc dù là bởi vì truyền tu công pháp, tập hợp lợi khí, chúc cơ cùng kim đan, ba cái cảnh giới lôi kiếp, cũng chỉ là gặp tăng cường tích lũy ý lực, mà sẽ không tăng cường lôi kiếp số lượng. Hấp thu xong lôi kiếp sau, Hà Ngữ Mộng cũng không có lập tức đình chỉ tu luyện, mà là hoàn toàn luyện hóa những này hấp thu lôi kiếp, để công pháp vận chuyển 9981 cái chu thiên mới ngừng lại. Theo công pháp hoàn toàn chuyển hóa thành công, Hà Ngữ Mộng thực lực cũng lại lần nữa tăng lên không ít. Kim đan phẩm chất đều bởi vì nàng luyện hóa lượng lớn lôi đình, trở thành thất phẩm kim đan, đồng thời trên kim đan diện còn có từng kia từng kia sấm sét vờn quanh, rõ ràng muốn so với phổ thông thất phẩm kim đan cảm mạnh mẽ hơn. Chúc mừng, chúc mừng. Thấy Hà Ngữ Ngộng đình chỉ tu luyện, Trương Thanh Tiêu lập tức mở miệng chúc mừng. "Đệ phu quân lo lắng." Hà Ngữ Ngộng có chút ngượng ngùng nói, "Chúng ta đều là người một nhà, hà tất khách khí như thế. Vì ngươi lo lắng, cũng là nên." "Ngữ Ngộng, hiện tại cảm giác làm sao?" Trương Thanh Tiêu tuy nhiên đã dùng thần thức tra xét qua Hà Ngữ Ngộng tình huống, nhưng vẫn là muốn chính miệng nghe Hà Ngữ Ngộng nói một chút. "Cảm giác tốt vô cùng, gia kim đan phẩm chất đã biến thành xuất phẩm. Hơn nữa, kim đan cùng chân nguyên bên trong còn có sức mạnh xâm xét. Sau đó ở điều động pháp bảo, hoặc là sử dụng các bên trong pháp thuật thời điểm, uy lực cũng sẽ càng to lớn hơn." Hà Ngư Ngộng phi thường tỉ mỉ đem mình tình huống bây giờ nói rồi một lần, sau đó càng làm mới vừa hấp thu sắm xét tu luyện kinh nghiệm, cùng với nàng ở chuyển đổi công pháp thời điểm, mạnh mẽ tăng lên kim đan phẩm chất sự tỉnh, giải thích một lần. Ngư Ngộng, bây giờ cách bí cảnh mở ra còn có thời gian nửa tháng, ta cũng chuẩn bị đem công pháp chuyển đổi thành cựu tiếp lôi tiên quyết. Trương Thanh Tiêu sau khi nghe xong, triệt để hạ quyết tâm, trực tiếp quay về Hà Ngư Ngộng nói rằng: "Phu quân, ngươi là nhị phẩm kim đan, ở hoàn toàn chuyển đổi công pháp sau, lôi tiếp uy lực nên cũng sẽ càng to lớn hơn. Chuyển đổi công pháp trước, tốt nhất là luyện chế nhiều vài món tị lôi châu cùng tị lôi y." Có này hai loại chống đối lôi kiếp pháp bảo, cũng có thể càng tốt hơn chuyển hóa hấp thu lôi đỉnh, cường hóa thân thể cùng kim đan. Hạ Ngư Mộng cũng không có cảm thấy bất ngờ, nàng đối với Trương Thanh Tiêu chuyển đổi công pháp cũng phi thường trong đỡ. Tuy rằng môn công pháp này là Cao Minh Viễn cho nàng, nhưng Cao Minh Viễn cũng không có nói chỉ có thể làm cho nàng chính mình tu luyện. Sở dĩ không có cho phu quân, dưới cái nhìn của nàng, cũng chỉ có điều là bởi vì phu quân công pháp tu luyện là trưởng thành quyết, không xác định có thể hay không tu luyện cự tiếp lôi tiên quyết. Nàng nhưng đối với phu quân tình huống hiểu rõ vô cùng, biết phu quân tu luyện qua hệ lôi pháp thuật, còn có thể chế tác hệ lôi phù lục. Nếu có thể chế tác hệ lôi phù lục cùng tu luyện hệ lôi pháp thuật, vậy tu luyện hệ lôi công pháp khẳng định cũng là không có bất cứ vấn đề gì. Cái này cũng là nàng chống đỡ phu quân tu luyện cự kiếp lôi tiên quyết môn nhân. Chương 353. Ngải Cương lôi tiếp. Chương 353. Ngải Cương lôi tiếp. Hừ, ta bây giờ sẽ bắt đầu luyện chế tị lôi châu cùng tị lôi y đi. Thời gian cấp bách, Trương Thanh Tiêu cũng không có làm lỡ thời gian, nói xong, ngay lập tức sẽ bắt đầu hành động đi đến lục tiên đạo sau. Sở Minh, Lâm Ảnh hai người giúp hắn kiếm về đến không ít luyện chế pháp bảo thiên tài địa bảo. Mà luyện chế Tị Lôi Châu cùng Tị Lôi Y ỉ đối với thiên tài điệu bảo yêu cầu cũng không cao lắm, chỉ cần một ít lôi thuộc tính thiên tài điệu bảo. Trên người cũng không có thiếu, ngược lại cũng có thể luyện chế ra 2, 3 viên Tị Lôi Châu cùng 1 2 chiếc Tị Lôi Y ỉ cho hạ ngư ngục luyện chế Tị Lôi Châu cùng Tị Lôi Y ỉ kinh nghiệm, lại lần nữa luyện chế lên, cũng càng thêm ứng dụng. 3 viên Tị Lôi Châu, 2 cái Tị Lôi Y ỉ, tổng cộng liền tiêu tốn hắn 3 ngày thời gian. Bởi vì là chính hắn luyện chế, chính mình sử dụng, đang luyện chế trong quá trình, trực tiếp liên hướng pháp bảo bên trong gia nhập mình mới tinh huyết, luyện chế thành công sau, cũng không cần lại từ đầu luyện hóa. Tị Lôi Châu cùng Tị Lôi Ý ỷ luyện chế ra đến sau, Trương Thanh Tiêu lại lần nữa cùng Hà Ngữ mộng Hàn Huyền Tán Gấu cựu tiếp lui tiền quyết, xác định không có bất cứ vấn đề gì sau, ngay lập tức sẽ đi đến trong sơn, bắt đầu tu luyện. Chuyển đổi công pháp, nhất định phải từ luyện khí kỳ công pháp bắt đầu tu luyện, nếu không, liền sẽ dẫn đến căn cơ bất ổn. Trước hắn đang tu luyện Trưởng Thanh Quyết thời điểm, không có từ luyện khí kỳ bắt đầu tu luyện, là bởi vì hắn trưởng sinh công chính là trưởng thanh quyết dạng gì bản. Hơn nữa, hắn có thuộc tính bảng điều kiện, đang tu luyện trong quá trình cũng có thể bù đắp một ít thiếu hụt. Thế nhưng, hiện tại nhưng không giống nhau. Hai loại công pháp chênh lệch lớn vô cùng, nhất định phải từ luyện khí kỳ cựu tiếp lôi tiên quyết bắt đầu tu luyện mới được. Trương Thanh Tiêu cảnh giới bây giờ đã là kim đan tầng 5, lại tu luyện từ đầu, tốc độ cũng là phi thường nhanh. Chỉ dùng hai cái canh giờ, liền từ luyện khí tầng 1 tu luyện đến luyện khí tầng 9. Có điều, hắn cũng không có lập tức đột phá, mà là tiếp tục không ngừng tu luyện, đến tăng lên luyện khí công pháp độ thành thạo ở hắn mới vừa chuyển đổi công pháp thời điểm, thuộc tính bảng điều khiển trên liền xuất hiện cựu tiếp lôi tiên quyết độ thành thạo biểu hiện. Từ luyện khí tầng 1 tu luyện đến luyện khí tầng 9, công pháp độ thành thạo, chỉ là từ nhập môn, cao lên tới tông sư 132 năm, 1600 khoảng cách hoàn mỹ cấp bậc còn có trên lệch không nhỏ. Trải qua thời gian dài như vậy tu luyện, Trương Thanh Tiêu đã sớm đối với thuộc tính bảng điều khiển có một cái rất sâu hiểu rõ. Phi thường rõ ràng công pháp độ thành thạo, đạt đến hoàn mỹ sau, kết nối hạ xuống tu luyện chỗ tốt lớn bao nhiêu. Lại trải qua bốn cái canh giờ, luyện khí kỳ cựu tiếp nối tiên quyết công pháp, rốt cục tu luyện đến hoàn mỹ cấp bậc. Trương Thanh Tiêu ở công pháp đạt đến hoàn mỹ cấp bậc thời điểm, đột nhiên thể có không giống nhau cảm giác. Phản phất, bộ công pháp này so với Trưởng Thanh Quyết còn muốn càng thêm thích hợp hắn đồng thời trong óc còn nhiều ra một ít liên quan với thẩm xét cảm ngộ, để hắn đối với thẩm xét có càng thêm sâu sắc lý giải cảm giác được loại biến hóa này sau, Trương Thanh Tiêu đối với cựu kiếp lôi tiên quyết cũng càng thêm trở mông lên. Nhanh chóng đột phá đến trúc cơ sau khi, lập tức bắt đầu tu luyện trúc cơ kỳ cựu kiếp lôi tiên quyết. Trúc cơ kỳ công pháp tu luyện dòng dã 2 ngày thời gian, mới đạt đến hoàn mỹ. Có điều, hắn cũng không có lập tức đột phá, mà là giống như hạ ngưỡng ngậm, không ngừng tích lũy chân nguyên, mãi đến tận sau 3 ngày, trong cơ thể chân nguyên đạt đến một cái cực hạn, mới không thể không đột phá đến kim đan kỳ. Ngay ở hắn đột phá trong nháy mắt, kim đan lập tức phát sinh ra biến hóa, xuất hiện từng đạo từng đạo lôi đỉnh ở kim đan chu vi xoay quanh. Mà theo hắn không ngừng tăng lên cảnh giới, Xoay quanh Lôi đỉnh cũng biến thành càng ngày càng nhiều, khi hắn đem Cửu Tiếp Lôi Tiên Quyết tu luyện đến Kim Đan tầng 5 thời điểm, thậm chí ngay cả Thái Nén Bản Mệnh Pháp Kiếm cùng Cửu Long Ấn đều đại đầy dãy Lôi đỉnh đồng thời, thân thể cũng tại đây mạnh mẽ Lôi đỉnh dưới sự kích thích, bắt đầu chậm rãi tăng lên. Không cần nhìn thuộc tính bảng điều khiển, Trương Thanh Tiêu liền có thể rõ ràng cảm giác được. Khi hắn kiểm tra thuộc tính bảng điều khiển thời điểm, càng làm mừng rỡ không thôi, nguyên bản sử dụng 3000 năm linh thảo, hắn thể tu cảnh giới là Thông Huyền cảnh năm tầng 23100. Mấy ngày nay tuy rằng tu luyện được không nhiều, nhưng cũng bởi vì trong cơ thể còn có lưu lại dư lực, đạt đến Thông Huyền cảnh năm tầng 28100. Thế nhưng, lần này chuyển đổi công pháp, tu luyện cự tiếp lôi tiên quyết, nhưng trực tiếp để hắn cảnh giới luyện thể đạt đến loại thông huyền cảnh năm tầng 45100, gần như sánh được trước hắn non nửa năm tu luyện tiến độ. Chính đang chương thanh tiêu kinh hỉ thời gian, trên bầu trời sấm sét cũng bắt đầu tụ tập. Theo thời gian trôi đi, phạm vi cũng càng lúc càng lớn. Lúc trước hạ ngư mộng đột phá thời điểm, phạm vi chỉ có chu vi khoảng 2 dặm, mà lúc này bầu trời lôi đỉnh phạm vi nhưng đạt đến chu vi 10 dặm, trên căn bản đem toàn bộ tiêu giao sơn trang đều bao trùm ở bên trong. Hà Ngữ Ngộng mấy ngày nay vẫn đang chăm chú trông theo tình huống, nhìn thấy giữa bầu trời lôi đỉnh phạm vi, không khỏi lộ ra vẻ lo âu. Nàng đối với cựu kiếp lôi tiên quyết đã phi thường hiểu rõ, biết sớm xét phạm vi càng lớn, lôi kiếp uy lực càng mạnh ở tình huống bình thường, lôi đỉnh phạm vi đạt đến chu vi 10 km, tối thiểu cũng là nguyên anh đỉnh, cao đột phá đến hóa thần cảnh thời điểm mới phải xuất hiện. Mà Trương Thanh Tiêu hiện tại mới kim đan tầng 5, giữa hai người chênh lệch thực sự quá to lớn. Nghĩ đến không cách nào chống đối lôi kiếp hậu quả, Hà Ngữ Ngộng trong lòng đều có chút hối hận lên, không nên như vậy liều lĩnh để Trương Thanh Tiêu tu luyện cựu kiếp lôi tiên quyết. Trương Thanh Tiêu lúc này cũng phát hiện giữa bầu trời lôi đình phập phà, nguyên bản vẻ vui mừng cũng trong nháy mắt biến mất, bắt đầu toàn lực vì là chống đối lôi kiếp làm chuẩn bị. Ẩm. Nhưng mà, để Trương Thanh Tiêu cùng Hà Ngữ Ngộng cũng không nghĩ tới chính là, lần này lôi kiếp tụ tập tốc độ cũng là cực nhanh. Chỉ là mấy hơi thở, một đạo độ lớn bằng vại nước lôi kiếp liền từ trên trời giáng xuống. Ba viên Tỵ Lôi Châu, trực tiếp liền bị đạo thứ nhất lôi kiếp bắn cho bay ra ngoài. Lôi kiếp ở đánh bay Tỵ Lôi Châu sau, uy lực không giảm chút nào, trực tiếp quắc ở Trương Thanh Tiêu trên người. Tỵ Lôi bị kia, căn bản cũng không có phát huy ra bất kỳ tác dụng gì. Trương Thanh Tiêu chỉ cảm thấy cảm thấy một luồng vô cùng sức mạnh khủng lồ quanh quây ở trên người. Cũng còn tốt hắn cựu kiếp lôi tiên quyết, trong nháy mắt vật chuyển, điều động lượng lớn chân nguyên, bảo vệ thân thể đồng thời nhanh chóng hấp thu bổ sung lôi kiếp. Chỉ trong chốc lát, quanh thân quay trung quanh lôi đỉnh liền bị toàn bộ hấp thu. Mà hắn nhưng không có bất kỳ cảm giác, phản phất này lôi kiếp không phải ở phết hắn, mà là ở cho hắn đưa sắm xét năng lượng. Hấp thu này một đạo lôi kiếp, chương thanh tiêu trong cơ thể sắm xét cũng biến thành càng thêm đầy đủ. Chưa kịp hắn rõ ràng xảy ra chuyện gì, đạo thứ hai lôi kiếp lại bổ xuống. Trương Thanh Tiêu còn chưa kịp khống chế Tị Lôi Châu tiếp tục chống đối, Lôi Kiếp liền lại lần nữa bổ vào trên người hắn. Không hề bất ngờ, lần này vẫn không có đối với hắn tạo thành bất kỳ uy hiếp, Lôi đỉnh cũng rất nhanh liền bị hấp thu. Nhìn thấy tình huống như thế, Trương Thanh Tiêu cũng lười đi khống chế Tị Lôi Châu chống đối, trực tiếp đem toàn bộ tâm tư đặt ở vận chuyển công pháp mặt trên, nhanh chóng luyện hóa những này bị hấp thu Lôi Kiếp. Theo hắn không ngừng luyện hóa, những này Lôi đỉnh cũng tất cả đều biến thành hắn cảnh giới tăng lên độ lực. Hấp thu hai đạo Lôi Kiếp, cảnh giới trực tiếp từ Kim Đan tầng 542 100, tăng lên tới Kim Đan tầng 565 100. Chương 354. Kim Đan tầng 6 Thông Huyền 6 tầng. Chương 354, Kim Đan tầng 6, Thông Huyền 6 tầng. Trương Thanh Tiêu rất nhanh sẽ phát hiện, lôi đỉnh năng lượng không chỉ là tăng lên hắn pháp tu cảnh giới tiến độ, liền thể tu cảnh giới tiến độ đều đang tăng lên. Nguyên bản đang hấp thu lôi kiếp trước, thể tu cảnh giới đạt đến 45100, hiện tại cũng đã tăng lên tới 58100. Loại biến hóa này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Trong khoảng thời gian ngắn, cũng không hiểu nổi, chuyện gì thế này? Quản hắn là xảy ra chuyện gì, chỉ cần đối với ta mà nói là chuyện tốt là được. Không nghĩ ra nguyên nhân cụ thể, Trương Thanh Tiêu cũng lười suy nghĩ. Hấp thu xong đạo thứ 2 lôi kiếp sau, lập tức bắt đầu chuẩn bị nên tiếp đạo thứ 3 lôi kiếp. Hà Ngư ngậm thấy cảnh này, lộ ra không dám tin tưởng vẻ mặt. Nàng lúc trước mặc kệ là hấp thu lôi kiếp, vẫn là luyện hóa lôi kiếp, đều không có nhanh như vậy đồng thời, nàng lúc trước vẫn là ở Tỷ Lôi Châu cùng Tỷ Lôi Y Địa dưới sự giúp đỡ, mới có thể ung dung hấp thu lôi kiếp. Mà Trương Thanh Tiêu lần này, lôi kiếp không chỉ có muốn so với nàng lôi kiếp lợi hại, Tỷ Lôi Châu cùng Tỷ Lôi Y Địa, ở đạo thứ nhất lôi kiếp thời điểm, cũng đã không cách nào chống đối. Hoàn toàn là dựa vào thực lực của chính mình cùng thân thể mạnh mẽ ở chống đối lôi kiếp, sau đó hấp thu trong lôi kiếp sức mạnh xâm xét. Chẳng lẽ là bởi vì phu quân là luyện thể tu sĩ dư cứ? Hàng ngư ngộng càng muốn, càng cảm thấy đến khả năng này lại. Nàng nhưng là phi thường rõ ràng, Trương Thanh Tiêu thân thể mạnh mẽ đến đâu. Nghĩ thông suốt trong đó duyên cơ, hàng ngư ngộng cũng triệt để yên tâm lại đạo thứ 3 lôi kiếp đến thời gian, so với trước hai lần lôi kiếp hơi hơi giải ra một ít. Trương Thanh Tiêu hoàn toàn hấp thu đạo thứ 2 lôi kiếp sau, lại đầy đủ quá 30 hô hấp mới chậm lại. Lần này lôi kiếp uy lực rõ ràng muốn tăng lên rất nhiều ở hắn không có sử dụng bất kỳ pháp bảo nào đến tình huống, lôi kiếp trong nháy mắt nổ nát hắn bên ngoài cơ thể chân nguyên phòng hộ, văng kích ở cơ thể hắn mặt trên. Y đi phục trên người, cũng tại đây một lần lôi kiếp văng kích dưới, hóa thành mảnh vỡ. Chỉ thấy Trương Thanh Tiêu thân thể đang bị lôi kết quanh kích trong nháy mắt, xuất hiện từng đạo từng đạo đặc thù hoa văn ở lôi đỉnh quanh kích dưới, phát sinh nhàn nhạt thú quang, điên cuồng hấp thu sức mạnh sống sét. Chỉ dùng hai, ba cái hô hấp, quay chung quanh ở Trương Thanh Tiêu bên ngoài cơ thể lôi đỉnh liền lại lần nữa bị hấp thu. Nhưng mà, lần này trước mặt hai lần tình huống nhưng có chỗ bất đồng. Lần này là thân thể thông qua đặc thù hoa văn hấp thu lượng lớn lôi đỉnh. Kinh mạch đan điền chỉ là hấp thu một phần nhỏ. Thân thể đang hấp thu lôi đỉnh sau khi, cũng biến thành không giống bình thường lên. Phản phất là lôi đỉnh cùng thân thể hòa làm một thể, loại này cảm giác phi thường kỳ diệu. Ầm Chung đang trương thanh tiêu toàn lực luyện hóa hấp thu Lôi đỉnh, cảm thụ thân thể kỳ diệu trạng thái thời điểm, đạo thứ tư Lôi đỉnh bổ xuống. Sức mạnh to lớn, lại lần nữa đem Chương Thanh Tiêu bên ngoài cơ thể chân nguyên đánh tan, Vĩnh Kích đang phát tán ra đơn độc ngũ quang trên thân thể, bị thân thể cùng kinh mạch đan điền không ngừng hấp thu. Ẩm. Chưa kịp hắn hấp thu xong đạo thứ tư Lôi kiếp, đạo thứ 5 Lôi kiếp lại lần nữa bổ xuống. Hai lần Lôi kiếp cách xa nhau thời gian, không vượt quá 3 cái hô hấp, Chương Thanh Tiêu vẫn không có hấp thu xong lần thứ 4 Lôi kiếp, liền bị đạo thứ 5 Lôi kiếp vây kích, nhất thời để hắn thân thể mạnh mẽ, đều có chút không chống đỡ được. Trên người bị đánh đến ra chóp thịt bong, máu tươi chảy ròng. Hà Ngư ngậm thấy cảnh này, nguyên bản thả lỏng tâm tình, lại lần nữa sốt sáng lên, muốn hô trợ, rồi lại không biết nên làm gì đi hô trợ, chỉ có thể ở khoảng cách Trương Thanh Tiêu mấy chục mét ở ngoài địa phương, đi tới đi lui. Trương Thanh Tiêu nguyên bản tại thân thể không thể chịu đựng đợi thời điểm, cũng cảm thấy có chút bất an. Rất nhanh, loại này bất an liền biến thành kinh hỉ, thậm chí là chờ đợi Lôi Đình đến càng mãnh liệt một ít, bởi vì hắn phát hiện, thân thể đang bị đánh đến da chóp thịt bong ra, hấp thu Lôi Đình tốc độ, nhất thời tăng lên gấp mấy lần. Theo hấp thu Lôi Đình tốc độ tăng lên, thân thể cũng đang nhanh chóng tăng lên. Chỉ là một hai hô hấp, thân thể cảnh giới liền đạt đến thông huyền cảnh năm tầng 89100, đồng thời còn đang nhanh chóng tăng trưởng. Bốn, năm cái hô hấp sau, cảnh giới càng là trực tiếp đột phá đến thông huyền cảnh 6 tầng, không, có gặp phải một điểm của mình. Cảnh giới đột phá, tốc độ hấp thu cũng là càng nhanh hơn, từng có 3 cái hô hấp, quay chúng quanh tại thân thể ở ngoài lôi đỉnh, liền toàn bộ bị thân thể cùng kinh mạch đan điền hấp thu. Trương Thanh Tiêu bị đánh đến da chóp thịt bong thân thể, cũng tại đây mấy hơi thở, khôi phục như lúc ban đầu. Nguyên bản căng thẳng hà ngư ngậm thấy cảnh này, lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Ẩm. Nhưng vào lúc này, cuối cùng một đạo tiên lôi bỗng nhiên hịch hạ xuống. Mới vừa khôi phục thương thế Trương Thanh Tiêu, lại lần nữa bị đánh đến da chóp thịt bong, thậm chí ngay cả xương đều lộ ra, tỏa ra kim quang nhàn nhạt, nhạt. Trương Thanh Tiêu sắc mặt vẻ mặt cũng biến thành vàng bẹo lên. Nay cũng không phải là bởi vì đau đớn, mà là bởi vì lôi đình quá nhiều, dẫn đến thân thể không cách nào ngay đầu tiên hấp thu gây nên. Hào ngữ ngộ tâm cũng theo nâng lên, Trương Thanh Tiêu lần này thương thế muốn so sánh với một lần nghiêm trọng rất nhiều, khắp toàn thân, trên căn bản không có một nơi là hoàn hảo. Vai, phía sau lưng, trước ngực, hai chân các loại, thật nhiều địa phương đều bị mạnh mẽ lôi đình phách đến lộ ra màu vàng xương đồng thời, vẫn không có một tia máu tươi chảy ra. Hàng Ngư Mộng Phi thường rõ ràng, điều này là bởi vì lôi đình mạnh mẽ quá đáng, dẫn đến máu tươi ở chảy ra trong nháy mắt, liền bị bốc hơi lên, cho nên mới không nhìn thấy máu tươi. Từ một điểm này cũng có thể nhìn ra, Trương Thanh Tiêu lần này bị thương nặng bao nhiêu. Ngay ở hàng Ngư Mộng vô cùng lo lắng, vừa mới chuẩn bị tiến lên tra xét Trương Thanh Tiêu thương thế thời điểm, nhìn thấy trên người hắn da thịt dĩ nhiên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, nhanh chóng xin trưởng, lại ngừng lại. Sư nương, sư tôn không có sao chứ? Đúng vào lúc này, Sở Minh đột nhiên tiến vào Trương Thanh Tiêu sân, sốt sáng hỏi, hắn vẫn ở bên ngoài quan tâm Trương Thanh Tiêu tình huống. Phía trước vài đạo lôi kiếp thời điểm, đến cũng không có cảm thấy đến có cái gì quá to lớn nguy hiểm. Dù sao, Trương Thanh Tiêu ở Sở Minh trong lòng, vẫn luôn phi thường mạnh mẽ. Nhưng cuối cùng này một đạo lôi kiếp thực sự là động tĩnh quá lớn, mặc dù hắn đối với Trương Thanh Tiêu có rất lớn tự tin, nhưng vẫn còn có chút lo lắng. Hơi hơi suy tư chốc lát, vẫn là quyết định đi vào nhìn một chút. Vừa vật liền nhìn thấy Trương Thanh Tiêu lộ ra màu vàng xương cốt, da thịt nhanh chóng sinh trưởng một màn. Sẽ không có chuyện gì. Hạ Ngữ Mộng cẩn thận kiểm tra một phen sau, có chút không quá chắc chắn nói rằng, vậy thì tốt. Sở Minh thấy sư tôn da thịt khôi phục càng lúc càng nhanh, Cung hơi hơi đã hạ lòng một chút. Một phút sau, Trương Thanh Tiêu thương thế hoàn toàn khôi phục, xung quanh cơ thể Lôi đỉnh cũng toàn bộ biến mất không còn tăm hơi, bầu trời lại lần nữa trở nên sáng sủa lên. Có điều, Trương Thanh Tiêu cũng không có lập tức đình chỉ tu luyện, mà là đồng thời vận chuyển cựu tiếp Lôi tiên quyết cùng Man Hoang luyện thể quyết, không ngừng luyện hóa kinh mạch đan điền cùng với thân thể bên trong Lôi đỉnh. Mãi đến tận sau 3 ngày, hắn hoàn toàn luyện hóa trong cơ thể Lôi đỉnh. Trải qua này 3 ngày tu luyện, hắn pháp tu cảnh giới đột phá đến Kim đan tầng tháng 6 năm 100, cảnh giới luyện thể nhưng là đột phá đến Thông Huyền cảnh 6 tầng 43 100. Ngoài ra, Kim đan Chân nguyên cùng với thân thể bên trong đều nắm giữ sức mạnh xâm xét. Thần thức cũng theo cảnh giới tăng lên, công pháp chuyển đổi có tăng lên trên diện rộng. Hiện tại đã có thể tra xét phòng ngự 30 dặm phạm vi, đã vượt qua phổ thông nguyên anh cảnh đỉnh cao tu sĩ có thể đạt đến cực hạn. Cũng chỉ có mới vừa đột phá đến hóa thần cảnh tu sĩ, thần hồn mới có thể mạnh hơn hắn. Chương 355. Yếu tố chứng nhận chủ. Chương 355. Yếu tố chứng nhận chủ. Phu quân, ngươi có thể coi là kết thúc tu luyện, Tôn vương tỷ tỷ một ngày trước, liền truyền âm để chúng ta mau chóng trở về, chuẩn bị đi đến đặc thù bí cảnh. Thấy Trương Thanh Tiêu kết thúc tu luyện, Hàng nữ ngậm đội vã mở miệng nói rằng: "Hừ, chúng ta hiện tại liền trở về." Trương Thanh Tiêu nói xong, lập tức cho Sở Minh truyền âm, chờ Sở Minh lại đây sau, lập tức điều khiển tàu bay hướng về Lâm Tiên Thành mà đi. Khi bọn họ đến Lâm Tiên Thành thời điểm, rõ ràng có thể cảm giác trên đường phố tu sĩ so với bọn họ trước khi rời đi muốn ít đi rất nhiều. Sư tôn, nắm giữ đặc thủ bí cảnh tiêu chuẩn tu sĩ đã đi đến phủ thành chủ. Chúng ta là trực tiếp đi qua, vẫn là chức về một chuyến phủ đệ. Tiến vào Lâm Tiên Thành, Sở Minh lập tức mở miệng hỏi: "Chức về phủ đệ?" Trương Thanh Tiêu còn cần đi gặp gỡ Cao Minh Viễn, từ trong tay hắn đem yêu thú trứng cầm về không có bắt được yếu tố trứng, hắn cũng không dám trực tiếp tiến vào đặc thủ bí cảnh. Được. Sở Minh nói xong, lập tức điều khiển tàu bay, hướng về phủ đệ bay đi. Rất nhanh, trở về phủ đệ. Trương Thanh Tiêu để Sở Minh cùng Hà Ngư Ngộng đi thông báo sở tình, Vũ Hùng, Vương Hải mọi người. Hắn nhưng là đi đến Cao Minh Viện sân. Ồ, ngươi dĩ nhiên cũng chuyển tu Cựu Tiếp Lôi Tiên Quyết. Cao Minh Viện đã ở trong sân chờ đợi, thấy Trương Thanh Tiêu đi về cùng Hà Ngư Ngộng, ngay lập tức sẽ phát hiện Trương Thanh Tiêu biến hóa, trong mắt lóe ra một vẻ không dễ nhận biết vẻ kinh ngạc. Hắn lạ thật không có nghĩ đến Trương Thanh Tiêu dĩ nhiên cũng có thể tu luyện lôi thuộc tính công pháp đồng thời, tu luyện hiệu quả so với Hạ Ngữ Mộng còn muốn tốt hơn rất nhiều. Căn cứ hắn hiểu biết, cửu kiếp lôi tiên quyết tu luyện lên cũng không có đơn giản như vậy, nhất định phải nắm giữ cực cường lôi thuộc tính tiên phú, còn phải chịu đựng lôi đỉnh hành kích để Hạ Ngữ Mộng tu luyện, là bởi vì hắn biết Hạ Ngữ Mộng tu luyện vốn là lôi thuộc tính công pháp, đối với lôi đỉnh có rất mạnh chống đối năng lực. Trương Thanh Tiêu trước nhưng là tu luyện thuộc tính một công pháp, muốn chuyển đổi thành lôi thuộc tính công pháp, khó khăn kia muốn so với Hạ Ngữ Mộng lớn hơn nhiều. Nhưng mà, tình huống bây giờ nhưng có chút ra ngoài dự liệu của hắn. Đa Tạ sư tổ vì chúng ta cung cấp cựu kiếp lôi tiên quyết loại này mạnh mẽ công pháp. Ta cũng chỉ là tham dò tu luyện một lần, không nghĩ đến có thể thành công chuyển đổi công pháp. Tại trước mặt Cao Minh Viễn, Trương Thanh Tiêu cũng không dám có chút bất cần, ngữ khí có vẻ khá là cung kính. Ngươi có thể tu luyện cựu kiếp lôi tiên quyết cũng tốt. Sau đó ngươi cùng Ngư Ngộng hai người cũng có thể lẫn nhau thảo luận công pháp. Đặc thù bí cảnh lập tức liền muốn mở ra, nếu trở về, liền nhỏ máu để cái này yêu thú chứng nhận chủ đi. Cao Minh Viễn nói, đem chứa yêu thú trứng túi chứa đồ lấy ra, đưa cho Trương Thanh Tiêu. Sau đó, lại tỉ mỉ nói rồi một lần, làm sao để yêu thú trứng nhận chủ Trương Thanh Tiêu đối với phương diện này cũng thật là không quá giải, cũng không nghĩ đến vấn đề yêu thú chứng nhận chủ còn cần tu luyện chuyên môn bí thuật. Cũng còn tốt, Cao Minh Viện cho bí thuật, tu luyện lên vô cùng đơn giản. Chỉ là đơn giản luyện tập 2 lần, cũng đã thông thạo nắm giữ đồng thời ở thuộc tính bảng điều khiển trên, cũng có độ thành thạo cấp bậc. Hiện tại liền bắt đầu nhỏ máu nhận chủ đi, ta ở một bên, giúp ngươi hộ pháp. Cao Minh Viện thấy Trương Thanh Tiêu chỉ dùng không tới nửa cái canh giờ, liền học được bí thuật, đối với Trương Thanh Tiêu thiên phú, cũng lại có nhận thức mới. Được. Trương Thanh Tiêu đáp một tiếng, trực tiếp cách dùng kiếm. Cắt vỡ ngón tay, nhỏ một giọt máu tử kim ròng máu ở yêu thú trứng trên, sau đó lập tức bắt đầu triển khai bí thuật. Theo bí thuật triển khai, Trương Thanh Tiêu nhất thời cảm giác giấc biển ý thức bên trong truyền đến một luồng khủng lỗ rất hút. Nếu không là hắn thần hồn mạnh mẽ, liền lần này, liền có thể để hắn biển ý thức khô cạn. Lúc này, hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi, tại sao Cao Minh Viễn không cho hạ ngự mộng nhỏ máu nhật chủ, mà là chỉ định để hắn đến nhỏ máu nhật chủ. Nay thần hồn sức mạnh tiêu hao thực sự quá lớn, dù cho là phổ thông nguyên anh đỉnh cao tu sĩ, đều không nhất định có thể chịu đựng được đồng thời, hắn cũng rõ ràng, Cao Minh Viễn muốn ở một bên hộ pháp nguyên nhân thực sự Xem ra, không cần ta hỗ trợ. Không nghĩ đến chuyển tu cựu tiếp lôi tiên quyết, lại có thể tăng lên nhiều như vậy thần hồn sức mạnh. Cũng thật là cái quái thai. Nhìn thấy Trương Thanh Tiêu một mình chống đỡ được, Cao Minh Viễn trong mắt lóe ra một vẻ vẻ kinh ngạc. Dựa theo hắn tính toán, ở tình huống bình thường, muốn để cái này yêu thú chứng nhận chủ thành công, tối thiểu cũng cần cảnh giới đạt đến nguyên anh đỉnh cao. Trương Thanh Tiêu trước thần hồn tuy rằng mạnh mẽ, nhưng cũng chỉ là tương đương với nguyên anh hậu kỳ tu sĩ. Muốn hoàn thành nhận chủ nghi thức, còn có chút miễn cưỡng, cần hắn đến giúp đỡ. Lần này trở về sau, hắn tuy rằng cảm nhận được Trương Thanh Tiêu thực lực trở nên càng mạnh hơn, nhưng không cách nào hoàn toàn nhìn ra trường thanh tiêu thần hồn tình huống. Nguyên bản hắn còn bất ngờ là bởi vì trường thanh tiêu tu luyện cự kiếp lôi tiên quyết riêng cơ. Hiện tại mới rõ ràng, hắn không cách nào nhìn thấu trường thanh tiêu thần hồn tình huống, cũng không chỉ là tu luyện cự kiếp lôi tiên quyết, càng nhiều, nhưng là bởi vì trường thanh tiêu thần hồn sức mạnh đã với hắn trên lệch không lớn ở cao minh viễn suy tư những chuyện này thời điểm, trường thanh tiêu triển khai bí thuật cũng đến thời khắc song còn. Hắn đã có thể rõ ràng cảm giác được chính mình thần hồn cùng cái này yêu thú chứng thành lập liên hệ. Chờ yêu thú chứng ngấp sau khi, hắn là có thể tùy ý khống chế con yêu thú này. Theo cái cuối cùng pháp quyết đánh xong, Trùng Thanh Tiêu cũng giải trường thở ra một hơi. Lần này nhận chủ, hầu như tiêu hao trong biển ý thức của hắn 80% thần hồn sức mạnh, nếu như ở nhiều làm lỡ một hồi thời gian, vận đúng là không nhất định có thể tiếp tục kiên trì. Được rồi, nếu đã để yêu thú chứng nhận chủ, vậy các ngươi đi chuẩn bị ngay tiến vào đặc thủ bí cảnh sự tình đi. Ta cũng phải rời đi nam sa hải vực, hy vọng các ngươi có thể mau chóng tăng lên cảnh giới, đột phá đến nguyên anh sau, đi đến Đông Hoàng Châu. Yêu thú hải cũng không thích hợp nguyên anh trở lên tu sĩ tu luyện. Muốn tu luyện đến cảnh giới càng cao hơn, vẫn là cần phải đi Đông Hoàng Châu loại này linh khí nồng nặc, thiên địa pháp tác kiện toàn địa phương. Cao Minh Viễn lời nói ý vị sâu xa nói rằng: "Sư tổ, ngươi muốn đi Đông Hoàng Châu sao?" Hạ Ngữ Mộng có chút bất ngờ nhìn Cao Minh Viễn. "Ừm, ta ở Nam Sa Hải vực mục đích đã hoàn thành, đương nhiên phải đi Đông Hoàng Châu. Đây là lệnh bài của ta, nếu như các ngươi đang đi tới Đông Hoàng Châu trên đường gặp phải phiền phức, bao nhiêu có thể có chút tác dụng." Cao Minh Viễn hơi hơi do dự chốc lát, vẫn là quyết định đem đại biểu thân phận của hắn lệnh bài đưa cho Hạ Ngữ Mộng. Sau đó, không chút do dự rời đi Trương Thanh Tiêu phủ đệ. "Đi thôi, chúng ta đi phủ thành chủ." Chờ Cao Minh Viễn bóng người hoàn toàn sau khi biến mất, Trương Thanh Tiêu mới đúng có chút ngây người Hà Ngữ Ngộng nói rằng: "Phu quân, sư tổ hắn." Hà Ngữ Ngộng cảm giác cao minh trước lúc ly khai, muốn nói cái gì, nhưng lại không tiện mở miệng, cho nàng cái này lại bài cũng có chút đặc biệt. Ngữ Ngộng, không nên nghĩ nhiều như vậy. Sư tổ thực lực mạnh mẽ, vẫn là Minh Vương điện minh sứ, không cần chúng ta lo lắng." Trương Thanh Tiêu nói xong, lôi kéo Hà Ngữ Ngộng liền rời đi khu nhà nhỏ này, leo lên sợ Minh mọi người, điều khiển tàu bay đi đến phủ thành chủ. Chương 356: Bí cảnh bên trong Tam đại cấm địa. Chương 356: Bí cảnh bên trong Tam đại cấm địa. Là mấy người đi đến phụ thành chủ thời điểm, nơi này đã tụ tập không ít tu sĩ, lẫn nhau trong lúc đó chính đang bắt chuyện. Nhìn thấy Trương Thanh Tiêu bọn họ lại đây, có nhận thức tu sĩ, vội vã lại đây chào hỏi. Bởi vì qua thời gian trước luyện đan cùng luyện khí tỉ thí, để Trương Thanh Tiêu tiếng tăm cũng là càng lúc càng lớn, rất nhanh thì có một đoàn tu sĩ vây quanh ở bên cạnh bọn họ. Trương Thanh Tiêu tuy rằng không thể nào yêu thích quá mức náo nhiệt tình cảnh, nhưng vẫn là nhắm mắt theo tới tu sĩ bắt chuyện. Ngược lại cũng từ những tu sĩ này trong miệng hiểu được đến không ít tình huống để hắn đối với đặc thù bí cảnh tình huống, có càng nhiều nhận thức. Ngay ở hắn cùng những tu sĩ này nói chuyện phiếm thời điểm, Tôn Vương đột nhiên đi đến bên cạnh hắn, đem bọn họ mấy người mang đến một cái yên lặng bên trong gian phòng. "Chúc mừng Trương Đạo Hữu cảnh giới đột phá, khoảng cách Nguyên Anh càng gần hơn một bước." Tôn Vương đầu tiên là chúc mừng một phen, sau đó mới quan tâm hỏi, "Trương Đạo Hữu, ta đưa cho ngươi đặc thù pháp bảo, có thể có luyện chế ra đến." Đa tạ Tôn Đạo Hữu quan tâm, pháp bảo đã luyện chế ra đến. "Không biết lần này sớm mở ra đặc thù bí cảnh, là gì nguyên nhân?" Thông qua vừa nãy cùng những tu sĩ khác nói chuyện phiếm, Trương Thanh tiêu hiểu rõ đến lần này đặc thù bí cảnh so với kế hoạch thời gian, muốn sớm chừng mấy ngày. "Dĩ vãng" cũng chưa từng xuất hiện tình huống như thế, điều này cũng làm cho không ít tu sĩ trong lòng sản sinh nghi ngờ, thậm chí hoài nghi đặc thù bí cảnh xuất hiện vấn đề, lần này tiến vào đặc thù bí cảnh tu luyện, có thể sẽ có càn to lớn hơn tự thương đặc thù bí cảnh, tuy rằng có thể thu được cơ duyên, để tu sĩ kim đan cùng trúc cơ tu sĩ nhanh chóng tăng lên cảnh giới, nhưng cũng nương theo không nhỏ nguy hiểm, chỉ có điều ở tình huống bình thường, loại này nguy hiểm ở có thể khống chế trong phạm vi, vì lẽ đó phần lớn tu sĩ kim đan vì có thể tăng lên cảnh giới, vẫn là gặp nghị trăm phương ngàn hướng kế tiến vào đặc thù bí cảnh. Nhưng mà, đặc thù bí cảnh cũng có ngoại lệ tình huống Căn cứ những này địa phương tu sĩ Kim Đan từng nói, ở trong năm trước một lần đặc thù bí cảnh mở ra thời điểm, liền phát sinh một cái lớn vô cùng sự tình. Tiến vào đặc thù bí cảnh Kim Đan, chốc cơ tu sĩ, toàn bộ chết ở đặc thù bí cảnh bên trong. Cho đến bây giờ, đều không có điều tra ra, lần đó đặc thù bí cảnh đến cùng là phát sinh cái gì. Căn cứ vị kia tu sĩ Kim Đan từng nói, lúc đó đặc thù bí cảnh mở ra, chính là sớm chừng mấy ngày. Trưng đạo Hưu không cần lo lắng, lần này đặc thù bí cảnh sớm mở ra, cũng không phải phát sinh tình huống đặc thù, mà là bởi vì linh triều đến sớm đến, hiện tại mở ra có thể tiết kiệm được không ít linh thạch. Ca lần này đơn độc đem Trương Đạo Hữu kêu đến, chính là muốn đem bí cảnh tình huống lại tỉ mỉ nói một lần. Tôn Phượng nhìn ra Trương Thanh Tiêu lo lắng, cười an ủi một câu sau, lấy ra một tấm bí cảnh bên trong bản đồ. Sau đó, đem trên bản đồ, tương đối trọng yếu mấy cái chỗ tu luyện cho vẽ ra. Ngoài ra, bí cảnh bên trong một ít tương đối nguy hiểm địa phương, Tôn Phượng cũng làm trọng điểm đánh dấu. "Tôn Đạo Hữu, cái này Thánh Thú Sơn, có nguy hiểm gì?" Trương Thanh Tiêu chỉ vào một vị trí trên bản đồ, tò mò hỏi. Hắn muốn áp yêu thú trứng, nhất định phải đi nơi này. Cao Minh Viện đem yêu thú trứng cho hắn thời điểm, cố ý với hắn đã thông báo nhất định phải đem yêu thú trứng mang đến Thánh Thú Sơn, sau đó tìm được thích hợp ấp yêu thú trứng địa phương. Cho tới nơi nào thích hợp ấp yêu thú trứng, Cao Minh Viễn cũng không có nói rõ, chỉ là nói cho hắn, đến Thánh Thú Sơn, hắn liền tự nhiên sẽ biết. Mà Tôn Phượng cho trên bản đồ, nhưng đánh dấu nơi này là bí cảnh bên trong nguy hiểm nhất 3 chỗ cấm địa, không khỏi để hắn có chút lo lắng. Thánh Thú Sơn bên trong có ngũ giai yêu thú, đồng thời còn chưa là phổ thông yêu thú, mà là nắm giữ thánh thú huyết thống yêu thú. Có không ít đi đến Thánh Thú Sơn tìm kiếm cơ duyên tu sĩ, đều chết ở nơi này. Có thể từ Thánh Thú Sơn sống sót đi ra tu sĩ, đã ít lại càng ít. Này hai, 300 năm qua Tổng cộng cũng chỉ có 3 người, có điều, 3 người này xuất hiện ở đến thời điểm cảnh giới cùng thực lực đều có đại tăng lên. Có người nói Thánh Thú Sơn bên trong có một cái đỏ như màu máu linh chỉ, ở linh trong ao tu luyện, không chỉ có thể nhanh chóng tăng lên cảnh giới, đồng thời còn có thể cường hóa thân thể. Trương Đạo Hữu, ta biết thực lực của ngươi mạnh mẽ, nên không thua gì phổ thông nguyên anh trung kỳ, thậm chí nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, nhưng ta vẫn là không đề nghị ngươi đi Thánh Thú Sơn. Tôn Vương tuy rằng không muốn để cho Trương Thanh Tiêu đi đến Thánh Thú Sơn, nhưng cùng cũng không có ẩn giấu Thánh Thú Sơn tình huống thực tế. Thì ra là như vậy. Tôn Đạo Hữu Mà khắc hai cái cấm địa, có phải là cũng có đại cơ duyên. Trương Thành Tiêu trong lòng đã có suy đoán, Cao Minh Viễn nói địa phương, nên chính là cái này linh trì. Mê Hoặc Lâm cùng Vạn Lôi Sơn xác thực cũng có cơ duyên. Chỉ có điều, hai địa phương này, một cái so với một cái nguy hiểm. Tôn Vương tỉ mỉ đem hai địa phương này giới thiệu một lần. Mê Hoặc Lâm, sở dĩ nguy hiểm, chủ yếu hay là bởi vì tiến vào nơi này sau khi sẽ bị lạc phương hướng, không tìm được chính xác đường. Rất dễ dàng tiến vào một ít địa phương nguy hiểm. Có người nói, tại Mê Hoặc Lâm bên trong có một mảnh ngọn lửa lâm, một khi không cẩn thận tiến vào nơi này, Trong khoảnh khắc liền sẽ bị đốt thành tro bụi. Dù cho là có phòng ngự linh bảo bảo vệ, đều không thể chống lại ngọn lửa này thiêu đốt. Ngoại trừ ngọn lửa lâm ở ngoài, còn có chuyên môn thôn vẻ tu sĩ chân nguyên trong cơ thể và khí huyết địa phương. Bởi vì từ nơi này đi ra tu sĩ, cũng chưa hề đem mê hoặc lâm bên trong tình huống cặn kẽ làm rõ, cụ thể còn có bao nhiêu nguy hiểm, Tôn Vương cũng không cách nào hoàn toàn nói rõ. Vạn Lôi Sơn, chỉ nghe tên, liền biết đây là địa phương nào. Trên ngọn núi này đâu đâu cũng có lôi đỉnh, hơn nữa uy lực to lớn, trừ phi là tu luyện lôi thuộc tính công pháp tu sĩ. Không phải vậy, liền ngọn núi này biên giới đều không thể tiến vào. Mặc dù là tu luyện lôi thuộc tính công pháp tu sĩ, nhiều nhất cũng chỉ có thể đi tới giữa sơn núi, liền không cách nào chống đối Lôi đỉnh công kích. Cụ thể có cơ duyên gì, cũng không ai biết. Chỉ là nghe đã tiến vào Lôi đỉnh sơn tu sĩ đã nói, bọn họ nhìn thấy trên đỉnh ngọn núi có một nơi kỳ dị địa phương, hẳn là có rất lợi hại lôi thuộc tính bảo vật, hoặc là đối với tu luyện lôi thuộc tính công pháp tu sĩ có rất nhiều chỗ tốt. Chung đạo hữu, này ba cái cấm địa, tuy rằng mỗi người có cơ duyên, nhưng mà đều vô cùng nguy hiểm, nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, kính xin không muốn đi vào. Nhanh chóng tăng lên cảnh giới, vững chắc căn cơ, tuy rằng rất trọng yếu, nhưng cũng không thể quá mức mạo hiểm. Lưu được núi xanh ở không lo không tuổi đốt. Theo Tôn Vương, Trương Thanh Tiêu cảnh giới tăng lên tốc độ đã rất nhanh, vừa tới lục tiên đảo thời điểm, có điều là kim đan cảnh bốn tầng, hiện tại cũng đã là kim đan cảnh 6 tầng cảnh giới. Mặc dù không đi đặc thù bí cảnh bên trong này ba cái cấm địa, tối thiểu cũng có thể tu luyện đến kim đan tầng 7, thậm chí kim đan tầng 8. Hoàn toàn không có cần thiết đi làm cái gì mạo hiểm sự tình. Đa tạ Tôn đạo hữu nhắc nhở, ta gặp lượng sức mà đi." Trương Thanh Tiêu hết sức trịnh trọng nói rằng. "Đúng, chính là muốn lượng sức mà đi." Tôn Vương hơi thở phào nhẹ nhõm, còn nói một chút liên quan với đặc thù bí cảnh tin tức sau liền để Trương Thanh Tiêu bọn họ tại đây bên trong gian phòng, tạm thời nghỉ ngơi trước một hồi. Chờ tu sĩ đều đến đông đủ sau khi, lại xuất phát đi đến Đặc Thù Bí Cảnh lối vào. Nàng con cần đi tiếp Đại Thiên Cương Tông tới được một ít tu sĩ, cũng không tốt vẫn ở lại Trương Thanh Tiêu bọn họ trong căn phòng này. Trương Thanh Tiêu mấy người, ở bên trong phòng cũng không có chờ quá dài chính là, kém có điều quá một cái khi đến thần, nam giữ Đặc Thù Bí Cảnh tiêu chuẩn tu sĩ, cũng đã toàn bộ đến phủ thành chủ ở Tôn Phượng tự mình dẫn dắt đi. Nam giữ Đặc Thù Bí Cảnh tiêu chuẩn tu sĩ, phân biệt cởi sớm chuẩn bị tốt 3 chiếc loại cơ lớn đầu bay, rời đi Lâm Thiên Thành. Chương 357. Tiến vào Đặc Thù Bí Cảnh Chương 357: Tiến vào Đặc Thù Bí Cảnh. Gia Lâm Tiên Thành, tàu bay một đường hướng đông, rất nhanh sẽ rời đi Lục Tiên Đảo, đi đến Yêu Thú Hải đến nơi này, tàu bay đột nhiên khởi động linh lực vòng bảo vệ, một đầu vọt vào Yêu Thú Hải bên trong, hướng về Yêu Thú Hải đáy biển tiến lên. Ngoại trừ Lục Tiên Đảo bản địa tu sĩ ở ngoài, từ những nơi khác tới được phần lớn tu sĩ, đều cảm giác thấy hơi hiếu kỳ. Phu quân, ta còn tưởng rằng Đặc Thù Bí Cảnh là tại trên Lục Tiên Đảo, không nghĩ đến dĩ nhiên là tại Yêu Thú Hải bên trong. Hạ Ngữ Ngọc đứng ở trường thành tiêu bên người, nhìn Yêu Thú Hải bên trong kỳ cảnh, có chút kinh ngạc nói: "Quả thật làm cho nhân ý ở ngoài" Có điều, bên trong biển sâu vốn là có rất nhiều kỳ lạ địa phương. Đặc thu bí cảnh không ở Lục Tiên đảo bên trong, cũng chẳng có gì lạ. Trương Thanh Tiêu tuy rằng cũng cảm giác thấy hơi bất ngờ, nhưng không có cảm thấy kinh ngạc. Tiến vào biển sâu tàu bay, chạy gần như hai cái canh giờ, mới đến nơi bọn họ cần đến. Khi bọn họ tới được thời điểm, nơi này đã đến rồi không ít yếu tố, chính đang nơi đây chờ đợi. Nơi này, mặc dù là ở đáy biển, nhưng cũng có không ít kiến trúc, còn có ngăn cách nước biển trận pháp, đi theo lục địa cũng không có quá to lớn khác nhau. Sư tôn, phía trước có nhân ngư tộc yếu tố Sở Tình Từ tàu bay bên trên xuống tới sau, liền vẫn ở đánh giá xung quanh, đột nhiên nhìn thấy ở các nàng cách đó không xa trên quảng trường, dĩ nhiên đứng không ít nhân ngư tộc yêu tu, không nhịn được kinh ngạc thốt lên đi ra. Không cần ngạc nhiên, gặp phải nhân ngư tộc yêu tu cũng rất bình thường. Nơi này dù sao cũng là ở biển sâu, không thể hoàn toàn bị tu sĩ nhân tộc khống chế. Trương Thanh Tiêu tuy rằng không có ở tùy tiện sử dụng thần thức cha xét, nhưng cũng nhìn thấy nơi này ngoại trừ tu sĩ nhân tộc ở ngoài, cũng không có thiếu chủng tộc yêu tu. Có nhân ngư tộc yêu tu cũng chẳng có gì lạ, dù sao Bắc Hoàng vùng biển khoảng cách Nam Sa Hải vực cũng không tính quá xa chỉ là trung gian đặt một cái cấm tiên vùng biển. Bọn họ đều có thể thuận lợi từ cấm tiên vùng biển lại đây, nhân ngư tộc thành tiểu yêu thú hạ yêu tộc, muốn lại đây khẳng định càng thêm ung dung. Thậm chí, nhân ngư tộc yêu tu có khả năng còn có từ Bắc Hoang truyền thống đến Nam Sa hải vực truyền thống trận. Sở Tình thanh âm không nhỏ, cũng gây nên nhân ngư tộc chú ý, có điều những này nhân ngư tộc yêu tu cũng không nhận thức Sở Tình cùng Chương Thanh Tiêu, chỉ là liếc mắt nhìn, cũng không có quá mức lưu ý, nếu tất cả tu sĩ cũng đã đến đông đủ, vậy thì mở ra đặc thủ bí cảnh đường lối đi. Đúng vào lúc này, một cái nguyên anh cảnh đỉnh cao yêu tu, đứng dậy, ánh mắt đảo qua Sở Hữu đến tu sĩ Thản nhiên nói: "Chờ đã. Khôn Vân Yêu Quân, các ngươi côn ngư tộc lần này đến yêu tu có phải là nhiều hơn một chút? Nay có thể càng là vi phạm ước định của chúng ta." Trong đó một vị đầu dẫn nhân thân nguyên anh đỉnh cao yêu tu, đứng ra, ngữ khí băng lạnh nói rằng: "Hừ, chúng ta côn ngư tộc lần này thành tựu mở ra đặc thù bí cảnh chủ lực, tiến vào bí cảnh tiêu chuẩn đương nhiên phải nhiều hơn chút. Làm sao? Sích Xả tộc có ý kiến?" Khôn Vân Yêu Quân, hừ lạnh một tiếng, bùng nổ ra khí thế mạnh mẽ, nhìn chằm chằm đầu dẫn nhân thân nguyên anh đỉnh cao yêu tu dò hỏi: "Hai vị yêu quân, mở ra đặc thù bí cảnh quan trọng, không muốn vì điểm ấy việc nhỏ." làm lỡ đại gia chính sự, mở ra bí cảnh chủ lực bộ tộc, có thể nhiều mang một ít tộc nhân tiến vào đặc thù bí cảnh vốn là ngầm thừa nhận sự tình. Mặc khắc một vị Nguyên Anh yêu quân nhìn thấy tình huống không đúng, vội vã đi ra điều định. Ngầm thừa nhận sự tình, cũng không thể làm đến quá phận quá đáng. Tam Sinh yêu quân bất mãn nói một câu sau, trở về đến bộ tộc bên trong. Nó phi thường rõ ràng, hiện tại không thể làm lỡ thời gian. Không phải vậy chờ linh chiều quá khứ, muốn mở ra đặc thù bí cảnh đường hầm vật chuyện, sắp sửa tiêu tốn nhiều tư nguyên hơn đến thời điểm, một cái yêu tộc cùng loài người, chắc chắn sẽ không giảng hòa. Chỉ có thể trước tiên chờ ở đặc thù bí cảnh sau khi mở ra bản lại chuyện này. Các vị đạo hữu, ta muốn mở ra bí cảnh, các ngươi đều chiếc chìa khóa bỏ vào tương ứng trên tế đàn. Khôn Vân yêu quân mạnh mẽ chừng ba tháng yêu quân một ánh mắt, đi đến trong quảng trường chủ tế đài mặt trên, lấy ra một cái màu đen hình sợi dài hơn đá, để vào đến trong tế đàn một cái trong rãnh, sau đó quay về các tộc tu sĩ nói rằng: "Các tộc tu sĩ, nhìn thấy Khôn Vân yêu quân chuẩn bị ký cẩm, cũng dồn dập đem mình trong tay màu đen đường kẻ dài hơn đá, bỏ vào tương ứng trong tế đàn." Nhất thời, sở hữu tế đàn đều phát sinh hào quang màu vàng kim nhạn, liên nhận được đồng thời. Sau đó, mọi người cũng cảm giác được một luồng cực kỳ cảm giác bị áp bách mãnh liệt. Từ bốn phương tám hướng truyền đến, nguyên lai like đây chính là linh triều. Chung Thanh Tiêu đứng ở tu sĩ nhân tộc trong đám người, cảm nhận được cảm giác gấp mạch mạnh mẽ sau, lộ ra bông nhiên tỉnh lộ vẻ. Cái gọi là linh triều, trên thực tế chính là nồng nặc đến mức tận cùng linh khí, giống như là thủy triều, đột nhiên xuất hiện ở một nơi nào đó. Sở dĩ xuất hiện áp bức giám, cũng không phải là bởi vì linh triều, mà là bởi vì mấy cái tế đàn khởi động thời điểm, sản sinh uy lực quá mức khổng lồ, dẫn đến không gian đều xuất hiện bầm mẹo, mới đối với bọn hắn tạo thành cực kỳ mãnh liệt áp bức giám. Có điều, này bên trong cảm giác đột ngột, tới cũng nhanh đi cũng nhanh ở đặc thù bí cảnh đường hầm vận chuyển sau khi mở ra, ngay lập tức biến mất không còn tăm hơi. Trương Đạo Hữu, tiến vào bí cảnh sau khi, tuyệt đối không nên cùng yêu tu lên xung đột. Nếu như thật sự phát sinh xung đột, nhất định phải nghĩ tất cả biện pháp, đem những này yêu tu toàn bộ diệt khẩu. Ở đặc thù bí cảnh đường nối đường hầm vận chuyển mở ra sau, Tốt Vương đi đến Trương Thanh Tiêu mấy người bọn họ bên người, truyền âm nói rằng: "Hừ, ta biết rồi. Chỉ cần chúng nó không đến trêu chọc ta, ta cũng sẽ không đi trêu chọc chúng nó." Trương Thanh Tiêu khẽ gật đầu, cũng dùng truyền âm nói rằng đối với những thứ này yêu tu tình huống, hắn cũng không rõ ràng lắm. Đến trước Tôn Vương cũng không có đã nói với hắn, hơn nữa hắn cũng không phải yêu thích người gây chuyện, chỉ cần những này yêu tu không chủ động tìm hắn để gây sự, hắn cũng sẽ không đi để ý tới những này yêu tu. Lần này tiến vào đặc thù bí cảnh, chủ yếu chính là tăng lên cảnh giới, hấp yêu thú trứng. Tôn Vương không có nói yêu tu sự tình, là bởi vì nàng cảm thấy đến Trương Thanh Tiêu hẳn phải biết. Dù sao, nơi này là yêu thú hải, khẳng định là lấy yêu thú cùng yêu tu vi chủ. Trên thực tế, không chỉ là này một cái bí cảnh, Nam Sa Hải vực phần lớn bí cảnh đều nắm giữ ở yêu tu trong tay. Loài người chỉ là nắm giữ một phần rất nhỏ bí cảnh. Đồng thời này một phần cũng không có thiếu đều là cùng yêu tu cộng đồng công chế. Bí cảnh đường hầm vận chuyển mở ra sau, yêu tộc yêu tu liền bắt đầu lục tục tiến vào đường hầm vận chuyển bên trong. Tu sĩ nhân tộc là cuối cùng một nhóm tiến vào. Trương đạo hữu, Ngư Ngộng mượn môiội, chúc các ngươi ở bí cảnh bên trong tất cả thuận lợi. Nhìn tu sĩ nhân tộc bắt đầu tiến vào bí cảnh, Tôn Phượng quay về Trương Thanh Tiêu, Hà Ngư Ngộng nói rằng, Trương Thanh Tiêu chỉ là khẽ gật đầu, cũng không nói lời nào, lôi kéo Hà Ngư Ngộng, Sở Đình, Vu Hùng liền trực tiếp tiến vào đường hầm vận chuyển. Cho tới Sở Minh, Vương Hải, Lữ Hạo, Phùng Tiêu Tiêu mọi người, nhưng là sẽ bị truyền tống đến không giống không gian cũng không thể với bọn hắn đồng thời tiến vào đường hầm mật truyện. Trương Thanh Tiêu tiến vào mới vừa tiến vào đường hầm mật truyện, liền cảm giác một luồng cảm giác gấp mạch mạnh mẽ truyền đến, lập tức mắt tối sầm lại. Làm cảm giác nuột ngạt biến mất thời điểm, trước mắt mới lại lần nữa trở nên sáng ngời lên. Tiến vào bí cảnh sau, mấy người lập tức bắt đầu tìm hiểu hoàn cảnh xung quanh. Bọn họ lần này bị tùy cơ truyền tống lại đây địa phương, là ở một mảnh bên trong vùng rừng rậm. Bốn phía đều là bao la bát ngát đại thụ che trời, căn bản không nhận rõ đông nam tây bắc. Phu quân, Tôn Vương tỷ tỷ cho bản đồ có thể nhìn ra đây là địa phương nào sao? Hàng Ngư mộng dùng thần thức tra xét sau khi cũng không có tìm được đi ra ngoài phương hướng, chỉ có thể đưa ánh mắt nhìn về phía Trương Thanh Tiêu. Trên bản đồ có không ít địa phương đều có rừng rậm, chúng ta cụ thể ở vị trí nào, còn không cách nào xác định. Trương Thanh Tiêu lấy ra bản đồ nhìn một chút, phát hiện bí cảnh bên trong đại rừng rậm tối thiểu có 20 mấy nơi, căn bản là không cách nào nhìn ra bọn họ hiện tại vị trí. Lại lần nữa dùng thần thức tra xét một phen sau, mở miệng nói, "Ta bay đến không trung đi xem xem tình huống." Chương 358: Bị nút cấm điệu mê hoặc lâm. Chương 358: Bị nút cấm điệu mê hoặc lâm. Hừ, chúng ta đồng thời Hà Ngư mộng trong lòng mơ hồ có chút lo lắng lên. Cũng tốt. Tình Nhi, Vũ Hùng sư đệ, ta chỗ này có một cái pháp bảo, có thể phòng ngừa xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, các ngươi đem hắn quấn vào trên người. Vì để ngựa vận nhất, Trương Thanh Tiêu đem Khổn Tiên Thăng lấy ra, đưa vào chân Nguyên, phân ra 4 cái đầu dây, đem mấy người quấn vào đồng thời. Như vậy, xuất hiện bất kỳ vấn đề, cũng có thể lợi dụng Khổn Tiên Thăng đặc tính, trong nháy mắt đem những người khác kéo đến bên người. Chờ mọi người đem Khổn Tiên Thăng đều quấn vào trên người sau, mấy người lập tức bay lên trời. Không đúng. Nơi này thụ, mặc dù là cao đến đâu, bằng vào chúng ta bay lên hành tốc độ Cũng có thể bay đến cây tối phía trên. Mấy người bay lên trên mười mấy cái hô hấp, dĩ nhiên không có bay đến cánh rừng cây này phía trên, để Trương Thanh Tiêu trong lòng có càng thêm dự cảm không tốt. "Sư Tôn, nơi này sẽ không làm mê hoặc Lâm đi." Sở Tình yếu yếu nói rằng, "Ta dựa vào." "Cũng thật làm mê hoặc Lâm." Hắn đây con bản nó là nhiều xui xẻo, mới có thể bị tùy cơ truyền tống tới đây. Trương Thanh Tiêu cũng không nhịn được chửi tục. Hắn mới vừa liền cảm thấy không đúng lắm, bị Sở Tình vừa đề tỉnh, lập tức liền hiểu rõ ra đến thời điểm, cũng không có nghe Tôn Phượng đã nói có tỉ lệ bị trực tiếp truyền tống tới đây. Suy nghĩ một chút, hắn lại lắc đầu. Chuyện như vậy, phòng trường Tôn Phượng cũng không biết. Dù sao, truyền tống đến ba cái cấm địa tu sĩ đều không thể an toàn rời đi, hơn nữa bị truyền tống đến tam đại cấm địa sát suất cũng cực kỳ nhỏ bé, cũng là khiến người ta quên điểm này. Bọn họ trực tiếp bị truyền tống đến mê hoặc lâm, cũng là điểm lưng. Phu quân, nhanh, chúng ta không thể tiếp tục bay lên. Hà Ngư mộng nghĩ đến mê hoặc lâm cùng bố, vội vã nhắc nhở. Nhưng mà, lời nhắc nhở của nàng nhưng có chút chậm. Còn chưa dứt lời dưới, cũng cảm giác được một luồng to lớn lực kéo. Sau đó, cảnh sắc biến hóa, mọi người lại lần nữa bị truyền tống đến mặt đất. Trương Thanh Tiêu lập tức cảnh giác dùng thần thức tra xét, cũng còn tốt cũng không có bị truyền tống đến nguy hiểm gì địa phương. "Trương sư huynh, đón lấy chúng ta làm sao bây giờ?" Vu Hùng cũng thầm than trong lòng xui xẻo, nhìn bốn chu toàn là đại thụ che trời, cũng không biết nên làm thế nào cho phải. "Chúng ta trước tiên chiếu một phương hướng đi tới, nhìn có thể hay không có phát hiện gì." Trương Thanh Tiêu tạm thời cũng không có cái gì tốt biện pháp, chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó, cũng không thể vẫn ở lại tại chỗ ngây ngốc đến chờ. "Phu quân, nơi này, theo chúng ta mới vừa bị truyền tống lại đây địa phương, không giống nhau. Ngươi xem nơi này thụ, rõ ràng càng thêm có quy luật." Ta hoài nghi rời đi nơi này bị pháp, nên cùng tụ có quan hệ. Hà Nữ Mộng bị truyền tống đến mặt đất sau, liền vẫn đang quan sát nơi này cây tối, vẫn đúng là làm cho nàng phát hiện một chút vấn đề. Chỉ là nàng đối với trận pháp cũng không phải rất tinh thông, chỉ là nhìn ra những cây này sắp xếp phi thường có quy luật, cũng không có phát hiện những vấn đề khác. Hừ, chu vi 30 giảm tụ, sắp xếp đều có quy luật. Nguyên bản ta cũng cho rằng đây là một loại trận pháp, thế nhưng dùng thần thức cẩn thận tra xét sau, nhưng không có phát hiện bất kỳ là thủ. Mặc dù đúng là trận pháp, cũng có khả năng là cùng toàn bộ mê hoặc lâm cây tối đều có quan hệ. Trương Thanh Tiêu đang bị truyền tống lại đây sau liền vẫn đang dùng thần thức tra xét tình huống xung quanh, tự nhiên cũng phát hiện cây tối sắp xếp phi thường quy luật sự tình. Sư Tôn, chúng ta nếu không chém đứt một ít cây, nhìn xem xuất hiện hay không biến hóa gì đó. Sở Tình thăm dò nói rằng, tạm thời, tốt nhất vẫn là không muốn phá hoại nơi này thụ. Nếu như toàn bộ mê hoặc lâm bên trong cây tối đúng là dựa theo một loại nào đó trận pháp đến bố trí, chúng ta động thủ thì có khả năng gặp phải nguy hiểm. Trước tiên từ bốn phía đi dạo, nhìn tình huống, thực sự không được lợi nói ở trạng cây. Trương Thanh Tiêu lắc lắc đầu, không có đồng ý sở Tình đề nghị. Hắn thành tựu trận pháp đại sư, đối với các loại trận pháp đều phi thường hiểu rõ đồng thời cũng phi thường rõ ràng, nếu như toàn bộ mê hoặc lâm đều là một loại trận pháp lời nói, cái kia mỗi cây đều có tác dụng của nó, gặp phải phá hoại, tất nhiên sẽ khiến cho phiền phức không tất yếu. Nói với sợ tình xong, Trương Thanh Tiêu trực tiếp lựa chọn một phương hướng, liền mang theo mọi người nhanh chóng hướng về phía này, bay nhanh đảo mắt, chính là hai cái cánh rừng, bọn họ đi rồi gần như khoảng cách 500 dặm, nhưng không có bất kỳ phát hiện. Chu vi vẫn là đại tụ che trời, tuy rằng sắp xếp quy luật không giống, nhưng đều có nhất định quy luật. Trương Sư Linh, ngươi có hay không cảm giác, chúng ta ở đây chân nguyên tiêu hao so với ở bên ngoài lớn hơn nhiều, ta chỉ là bay nhanh mấy trăm dặm, dĩ nhiên tiêu hao một phần ba chân nguyên. Tại đây bên ngoài, trên căn bản là chuyện không thể nào. Dừng lại lúc nghỉ ngơi, Vu Hùng đem hình tình huống nói rồi một lần. Sát thực tiêu hao lớn, ta cũng tiêu hao một phần 5 chân nguyên. Hạ Ngữ Mộng cũng nói theo, không phải tiêu hao lớn, là chúng ta không cách nào hấp thu nơi này linh khí. Ta mới vừa thử vận chuyển công pháp, một điểm linh khí đều không thể hấp thu, chỉ có thể thông qua linh thạch đến bổ sung trong cơ thể chân nguyên. Sợ tình cảnh giới thấp nhất, tiêu hao cũng là to lớn nhất, có điều thiên phú của nàng rất cao, mặc dù là ở bay nhanh thời điểm cũng có thể phân tâm tiến hành tu luyện. Vì lẽ đó, đối với nơi này tình huống cũng càng thêm hiểu rõ. Sắt thực không cách nào hấp thu nơi này linh khí. Trương Thanh Tiêu nhẹ nhàng gật đầu nói, chúng ta tuy rằng có thể cảm nhận được nơi này linh khí nồng nặc, đang nhận được một loại nào đó hạn chế, không cách nào hấp thu. Không chỉ như vậy, ở đây, chúng ta thể lực tiêu hao cũng so với ở bên ngoài nhanh. Từ tiến vào mê hoặc lâm, đến hiện tại tổng cộng chỉ có 2 cái canh giờ, ta nhưng có đói bụng cảm giác. Từ khi đột phá đến kim đan sau, ta trên căn bản sẽ không có quá loại này cảm giác, bình thường ăn cơm, cũng chỉ có điều chính là miệng lưỡi ham muốn mà thôi. Hắn không nói Những người khác vẫn không có cảm giác. Nay nói chuyện, vẫn đúng là cảm giác được một tia nói bụng, phản phất là trở lại luyện khí kỳ thời điểm. Chuyện gì thế này? Chúng ta đều là tu sĩ Kim Đan, đã sớm đạt đến Lịch cốc giai đoạn, mặc dù là tiêu hao rất lớn, cũng không phải xuất hiện cảm giác nói bụng. Vu Hùng thực sự là không nghĩ ra, vì sao lại xuất hiện tình huống như thế? Không chỉ là Vu Hùng, Sở Tình, Hà Ngư Mộng cũng đều không nghĩ ra. Nay hoàn toàn vượt qua ra các nàng nhận thức, không có cái gì ngạc nhiên. Tu sĩ đến Kim Đan kỳ, mặc dù có thể Lịch cốc, là bởi vì thân thể có thể hấp thu linh khí trong trời đất, đến bổ sung thân thể tiêu hao. Ở đây, không cách nào hấp thu thiên địa linh khí, dĩ nhiên là không cách nào để cho thân thể được bổ sung, cảm thấy mệt mỏi, đói bụng cũng là tình huống bình thường. Trương Thanh Tiêu đang đột phá đến kim đan thời điểm, liền cố ý nghiên cứu qua Hắc cốc môn nhân. Mới vừa rồi không có nghĩ tới chỗ này, chủ yếu hay là bởi vì tư duy của hắn tiến vào ngục khu. Từ ngục khu trung chuyển qua loạn, trong nháy mắt đã nghĩ rõ ràng mấu chốt trong đó. Thì ra là như vậy. Phu quân, tình huống của nơi này, so với chúng ta tưởng tượng còn muốn phiền phức. Nếu như không thể trong thời gian ngắn rời đi, chờ chúng ta linh thạch cùng đồ ăn tiêu hao hết, cũng chỉ có một con đường chết. Hà Ngư Mộng Nguyên bản còn đang suy nghĩ, mặc dù là không cách nào rời đi nơi này, cũng có thể ở đây tiếp tục tu luyện. Ngược lại nơi này linh khí nồng đậm, chỉ cần thực lực của bọn họ đạt đến mức độ nhất định, luôn có biện pháp có thể rời đi. Nhưng mà, hiện tại nhưng không cách nào hấp thu nơi này linh khí, chỉ có thể dựa vào linh thạch đến bổ sung tiêu hao, không cần phải nói tăng cao thực lực, có thể hay không vẫn duy trì chân nguyên cùng thể lực tiêu hao, cũng không tốt nói. Tạm thời còn chưa dùng lo lắng. Nếu những tu sĩ khác sau khi đi vào, có thể đi ra ngoài, vậy chúng ta khẳng định cũng có thể tìm tới đi ra ngoài biện pháp. Chúng ta tiếp tục tra xét, nhìn nơi này còn có cái gì lạ tụ. Trương Thành Tiêu tuy rằng cũng có chút lo lắng, nhưng không có biểu hiện ra. Chương 359: Thông đạo dưới lòng đất. Chương 359: Thông đạo dưới lòng đất. Hàng ngư ngộng mấy người cũng không có biện pháp khác, hiện tại cũng chỉ có thể nghe theo Trương Thành Tiêu sắp xếp. Lại là hai cái cánh giờ, mọi người đi về phía trước 500 dặm, cái bụng đã bắt đầu kêu lên ùng ục. Chỉ có thể dừng lại, ăn trước một chút đồ vật, tiếp theo sau đó về phía trước. Liên như vậy, vừa đi vừa nghỉ, mọi người tổng cộng đi rồi 3 ngày 3 đêm, đều không có đi tới phần cuối, cũng không có gặp phải bất kỳ nguy hiểm. Chỉ là mỗi ngày tiêu hao lớn vô cùng. Nhất định phải dùng linh thạch đến khôi phục chân nguyên, án lượng lớn đồ ăn. Trương sư huynh, ta cảm giác chúng ta thật giống là ở tại chỗ đâu vòng. Ngày thứ tư buổi trưa, ăn xong đồ ăn, Vu Hùng tựa ở trên một cái cây, có chút hể bại nói rằng: Mấy ngày nay bọn họ đã đi rồi có hơn 1 vạn dặm con đường, nhưng vẫn là ở mảnh này trong rừng cây, tuy rằng cây cối sắp xếp quy luật có biến hóa, thế nhưng những chỗ khác lại không biến hóa quá lớn. Đem cảm giác xóa, chúng ta đúng là ở tại chỗ đâu vòng. Chỉ có điều, phạm vi này hơi có chút đại. Dựa theo suy đoán của ta, chúng ta chân chính đi qua phạm vi, hẳn là ở 3000 dặm bên trong cũng chính là chúng ta một ngày có thể đi tới khoảng cách. Trương Thanh Tiêu ở ngày thứ 2 thời điểm thì có hoài nghi, chỉ là hắn cũng không chắc chắn lắm. Vị nghiệm chứng trong lòng mình ý nghĩ, liên nhiều đi rồi một ngày. Cũng chính bởi vì nhiều đi rồi một ngày này, để hắn phát hiện cánh rừng cây này không giống bình thường. Căn cứ hắn phát hiện, cánh rừng cây này phạm vi hẳn là ở 3000 dặm trong vòng. Mỗi khi bọn họ đi qua 3000 dặm, rừng cây cây cối sắp xếp liền sẽ phát sinh biến hóa để bọn họ một lần nữa từ mới bắt đầu địa phương, tiếp tục tiến lên. Mà thời gian này, vừa vận chính là 12 cái canh giờ, cũng chính là một ngày. Sư Tôn Ý của ngươi là nói nếu như chúng ta có thể ở trong vòng 1 ngày, đi càng xa hơn khoảng cách thì có khả năng đi ra cánh rừng tây này sao?" Sở Tình trong nháy mắt rõ ràng sự tôn ý tứ, kinh hỉ hỏi. "Hiện tại còn không cách nào xác định, có phải là trong vòng 1 ngày đi qua 3000 dặm liền có thể rời đi? Còn cần chúng ta tiếp tục tiến hành nghiệm chứng. Tiếp đó, chúng ta đều điều khiển phi kiếm, lấy tốc độ nhanh nhất đi tới, nhìn có thể hay không tìm tới những đầu mối khác." Trương Thanh Tiêu trong lòng phi thường rõ ràng, sự tình khẳng định không có đơn giản như vậy. Nếu như đúng là như vậy, cái kia mê hoặc lâm cũng không thể được gọi là Tam đại cấm địa. "Hừ, đều nghe phụ quân sắp xếp." Ngược lại chúng ta bị vây ở chỗ này cũng không có biện pháp khác. Hàn Ngư ngậm phi thưởng tán thành Trương Thanh Tiêu đề nghị. Chờ mọi người toàn bộ đều ăn no, hồi phục trong cơ thể chân nguyên sau, Trương Thanh Tiêu lập tức mang theo mấy người, điều khiển phi kiếm nhanh chóng chạy đi. Bọn họ đều là tu sĩ Kim Đan, toàn lực chạy đi tốc độ tự nhiên rất nhanh. Chỉ dùng hai cái canh giờ, liền đi khoảng cách 3000 dặm. Nhưng mà, khi bọn họ vượt qua 3000 dặm sau, Trương Thanh Tiêu ngay lập tức sẽ phát hiện bọn họ lại lần nữa trở lại ban đầu khởi điểm. Thông qua lần này nghiệm chứng, để hắn rõ ràng, cây cối biến hóa cùng thời gian không có quan hệ chỉ là với bọn hắn đi khoảng cách có quan hệ điều này làm cho Trương Thanh Tiêu sản sinh rất lớn nghi hoặc. Nếu như chỉ cùng khoảng cách có quan hệ lời nói, vậy thì giải thích cánh rừng cây này là đang nhằm vào bọn họ. Nói cách khác, ở tại bọn hắn tiến vào cánh rừng cây này thời điểm, cũng đã nhất định không cách nào thông qua phương thức này rời đi. Vì xác định ý nghĩ của chính mình, Trương Thanh Tiêu lại lần nữa mang theo mọi người, lữ kiếm phi hành 3000 dặm. Lần này tốc độ so với lần trước muốn hơi hơi chậm một ít. Hắn ở ngữ kiếm phi hành thời điểm, cũng vẫn đang dùng thần thức tra xét đáng tiếc, hắn thần thức nhiều nhất chỉ có thể tra xét chu vi 30 dặm phạm vi. Hoàn toàn không có cách nào tra xét đến dừng cây biến hóa nguyên nhân. Trải qua hai lần kiểm tra, hắn đã cơ bản xác định chính mình trước ý nghĩ hay cùng Hà Ngữ mộng mấy người nói ra. "Phu quân, chẳng lẽ cái này dừng cây chuyên môn là nhắm vào chúng ta mấy người?" Hà Ngữ mộng sau khi nghe xong, có chút không dám tin tưởng nhìn Trương Thanh Tiêu dò hỏi. "Sắp thực như vậy. Thông qua này hai lần tra xét, có thể xác định, nơi này biến hóa chỉ cùng khoảng cách có quan hệ, cùng thời gian không có bất kỳ quan hệ gì. Từ một điểm này, trên căn bản có thể phán đoán ra, nơi này trận pháp là căn cứ chúng ta mấy người ở biến hóa." Trương Thanh Tiêu khẽ gật đầu. "Sư tôn," chúng ta có thể hay không thay cái phương hướng thử xem. Mấy ngày nay, chúng ta đều là dọc theo một phương hướng đang bay, cũng không biết những nơi khác tình huống. Sở Tình mặc dù nói đến một nửa liền ngừng lại, thế nhưng Trương Thanh Tiêu, Hạ Ngư Ngộng, Vu Hùng ba người đã rõ ràng nàng ý tứ. Trương sư huynh, hình như nói khả năng này cũng không phải là không có. Chúng ta hiện tại cũng không có biện pháp khác, không bằng liền thử một chút xem. Vu Hùng cũng nói theo. Cũng tốt. Trương Thanh Tiêu trong lòng tuy nhiên đã có đáp án, nhưng hắn cũng muốn nghiệm chứng một hồi ý nghĩ trong lòng. Thống nhất ý kiến, mọi người thay đổi phương hướng, tiếp tục phi hành. Nhưng mà, nhưng không có một chút tác dụng nào. Mặc kệ là từ cái hướng kia phi hành, cuối cùng đều sẽ đến bọn họ ban đầu địa phương. Trương sư huynh, nếu không, ta ở lại chỗ này, mấy người các ngươi ở hướng về mỗi cái phương hướng phi 3000 dặm thử xem. Vu Hùng thấy thay đổi phương hướng cũng trước sau như một, quyết tâm liều mạng, chuẩn bị hy sinh chính mình, đến thử xem. Không được, hiện tại còn chưa tới bước mặt cuối cùng, quyết không thể để bất cứ người nào đơn độc lưu lại. Nếu trời cao không được, hướng về trước sau trái phải phi hành cũng không được, vậy thì hướng phía dưới, hoặc là từ lòng đất cất bước. Chúng ta đều học thổ hành thuật, từ lòng đất đi, cũng sẽ không so với từ trên mặt đất đi chậm bao nhiêu. Trương Thanh Tiêu cũng không muốn để Vu Hùng đơn độc ở lại chỗ này. Vạn nhất phán đoán của bọn họ sai lầm, cái kia chỉ bằng vào Vu Hùng một người, khẳng định không cách nào rời đi. Trừ hắn đem trên người sở hữu linh thạch, đồ ăn tiêu hao sạch sẽ, cũng chỉ có một con đường chết. Vu sư đệ, phu quân nói tới đúng vô cùng, hiện tại còn chưa tới tối đủ bức mật, quyết không thể nhường ngươi đơn độc lưu lại. Hạ Ngư Mộng cũng theo khuyên nhủ, Trương sư huynh, vậy chúng ta liền thử xem từ lòng đất đi. Nếu như còn không được, hay dùng ta nói biện pháp. Ta đơn độc lưu lại, cũng không nhất định gặp có vấn đề. Bất kể nói thế nào, ta hiện tại cũng là kim đan tầng 5 tu sĩ. Vô Hồng đi đến Lục Tiên Đảo sau, có lượng lớn tài nguyên, cũng đem cảnh giới tăng lên một tầng. Hắn cũng không muốn liền như thế chết ở chỗ này, lòng đất không được, liền hủy thụ, còn không được, liền bay đến không trung, tiếp tục bị truyền tống. Tạm thời còn chưa cần vô sư đệ hy sinh chính mình. Trương Thanh Tiêu nói xong, trực tiếp lấy ra bản mệnh pháp kiếm, triển khai thủ hành thuật. Hàng Ngư Mộng mấy người theo sát phía sau, đồng thời tiến vào lòng đất. Mấy người đầu tiên là đi xuống tiềm hành 100m, sau đó mới tùy tiện tìm một phương hướng, nhanh chóng ở dưới đất lăn qua. Sau một cái giờ, ngoại trừ Trương Thanh Tiêu ở ngoài, Hàng Ngư Mộng mấy người chân nguyên tiêu hao quá lớn không cách nào tiếp tục sử dụng tổ hành thuận, chỉ có thể trở về mặt đất. Nhưng vào lúc này, mọi người đột nhiên cảm giác thân thể nhẹ bẫng, tiến vào một con đường bên trong. Cái này đường nối phi thường rộng rãi, chiều cao 2m, chiều rộng khoảng 3m. Mấy người song song đứng, đều có thể nối thẳng quá, hướng về hai bên nhìn lại, cũng là sâu không thấy đáy, không biết phần cuối ở nơi nào. Đây là địa phương nào? Chúng ta có phải hay không thoát khỏi cái kia mảnh rừng tây? Đơn giản đối với đường nối hai đầu tra xét một phen sau, sở tỉnh trên mặt lộ ra vẻ kích động. Có hay không thoát khỏi rừng tây, hiện tại cũng có nói. Chúng ta trước tiên khôi phục chân nguyên. Sau đó sẽ tra xét cái này đường lối. Trương Thanh Tiêu tuy rằng chỉ là tiêu hao không tới 1 phần 3 chân nguyên, nhưng cũng không dám có chút bất cẩn. Nói với Sở Tình xong, liền lập tức ngồi khoanh chân, lấy ra linh thạch cùng đan dược, bắt đầu nhanh chóng khôi phục chân nguyên. Chỉ dùng chén trà nhỏ cơ vụ, hắn chân nguyên liền hoàn toàn khôi phục. Hàng ngư ngộng, Sở Tình, Vu Hùng ba người nhưng không có nhanh như vậy. Các nàng đầy đủ dùng hai cái cánh giờ, mới đem tiêu hao chân nguyên hoàn toàn khôi phục. Chương 360. Sở Tình cơ duyên. Chương 360. Sở Tình cơ duyên. Thấy mấy người khôi phục chân nguyên, Trương Thanh Tiêu nhìn xung quanh một chút, chỉ vào bên trái phương hướng nói rằng, chúng ta trước tiên tra xét bên này, nếu là không có phát hiện lời nói, lại trở lại. Được, toàn nghe Trương sư huynh sắp xếp. Vu Hùng tự nhiên là không có bất kỳ ý kiến, hiện tại tuy rằng không biết dưới đường nối thông suốt đến nơi nào, nhưng cũng so với vẫn vây ở cái kia rừng cây nhỏ mạnh hơn rất nhiều. Phu quân, chúng ta không ra được. Hà Ngữ Ngọc nhưng không có lạc quan như vậy, nàng ở Trương Thanh Tiêu nói chuyện với Vu Hùng thời điểm, thử nghiệm sử dụng thổ hành vật, dĩ nhiên không cách nào xuyên tấu đường nối vách tường điều này làm cho nàng nhất thời liên suốt sáng lên. Nghe được Hà Ngữ Ngọc lời nói, Trương Thanh Tiêu lập tức bắt đầu thử nghiệm. Quả nhiên, không cách nào sử dụng thổ hành thuật. Thổ hành thuật không cách nào sử dụng, Trương Thanh Tiêu rồi lập tức sử dụng pháp kiếm công kích mặt tường. Phát hiện, trong thông đạo dĩ nhiên có một luồng đặc thù năng lượng bảo vệ, hắn pháp kiếm đối với đường nối không cách nào tạo thành chút nào hư hao. Sắp thực không ra được. Xem ra, chúng ta chỉ có thể đi đến cuối lối đi, tìm kiếm rời đi phương pháp. Trương Thanh Tiêu trải qua các loại thử nghiệm, đều không thể đối với đường nối tạo thành chút nào hư hao, cũng chỉ có thể từ bỏ, phá hoại đường nối. Chỗ này cũng thật là tà môn. Hy vọng nơi này không muốn lại giống như mặt trên rừng cây như thế, không cách nào đi tới phần cuối. Vô Hùng vừa nãy cũng thông qua các loại thủ đoạn đến công kích đường nối, kết quả giống như Trương Thanh Tiêu, liền một khối bùn đều không thể hư hao, trong lòng không khỏi có chút bực. Nơi này khẳng định cùng mặt trên rừng cây không giống nhau. Ta có rất mạnh linh cảm, lần này tiến vào đường nối cũng không phải chuyện xấu. Có khả năng chúng ta sẽ được cơ duyên to lớn. Trương Thanh Tiêu không muốn mọi người quá mức củ rũ, chỉ có thể hướng về chỗ tốt nói đương nhiên, hắn cũng xác thực cảm giác được cái này đường nối khác với tất cả mọi người. Mấy người dựa theo Trương Thanh Tiêu lựa chọn, hướng về bên trái nhanh chóng đi tới đi rồi gần như một cái cách giờ, mới đi đến cuối con đường, đi đến trong một cái đại điện cùng điểm này, phi thường trống trải, chỉ có trung gian có một cái bệ đá, mà ở bệ đá phía trên, nhưng là thiêu đốt một đoàn ngọn lửa màu tím. Đây là Tử Tâm Tiên Hỏa. Loại này chỉ có thể xuất hiện ở tiên giới ngọn lửa, làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Trương Thanh Tiêu một ánh mắt liền nhận ra này đoàn ngọn lửa màu tím lai lịch, trong mắt lóe ra một vẻ vẻ kinh ngạc. Sư Tôn, đây thực sự là tiên giới mới có thể xuất hiện ngọn lửa sao? Sở Tình Hiếu kỳ nhìn trên đài đá này, đoàn ngọn lửa màu tím đột nhiên có một loại muốn chiếm được cho mình ý nghĩ, ở trong đầu của nàng xuất hiện. Hừ, Tử Tâm Tiên Hỏa lại bị xưng là Tử Diệm Tiên Hỏa. Căn cứ sách cổ ghi chép, chỉ có tiên giới mới phải xuất hiện. Bởi vì ở chúng ta thế giới nhỏ như thế này, căn bản cũng không có người có thể luyện hóa cùng nắm giữ loại này tiên hỏa. Tu sĩ, một khi chạm được tiên hỏa, ngay lập tức sẽ bị hóa thành tro tàn. Trừ phi là vượt qua thiên kiếp, nắm giữ một tia tiên linh chi khí đại thừa tu sĩ, mới có khả năng tránh được tiên hỏa thiêu đốt. Nhưng mà, mặc dù là đại thừa kỳ tu sĩ, cũng không cách nào luyện hóa, khống chế tiên hỏa. Trương Thanh Tiêu vừa vặn xem qua liên quan với tử tâm tiên hỏa giới thiệu, đối với ngọn lửa này có sự hiểu biết nhất định. Liên đại thừa kỳ tu sĩ đều không thể luyện hóa. Hà Ngữ Ngọc lộ ra vẻ kinh ngạc. Có chút lo lắng nói rằng, "Phu quân, ngọn lửa này sẽ không chủ động công kích chúng ta chứ? Ở tình huống bình thường, Tử Tâm Tiên Hỏa là sẽ không chủ động công kích, trừ phi là nơi này trận pháp có thể khống chế Tử Tâm Tiên Hỏa." Trương Thanh Tiêu lời nói vẫn chưa nói hết, đột nhiên liền nhìn thấy Tử Tâm Tiên Hỏa rời đi bệ đá, hướng về phương hướng của bọn họ mà đến, vội va hô, "Đi mau, không nên bị Tử Tâm Tiên Hỏa dính vào người." Hô xong, liền muốn mang theo mấy người nhanh chóng rời đi. Nhưng mà ngay ở hắn mới vừa hô xong, sợ tình đột nhiên nhằm phía Tử Tâm Tiên Hỏa. "Thình nhi, mau trở lại. Ngươi không muốn sống?" Hà Ngư mộng cùng Trương Thanh Tiêu đồng thời hô. Hai người đang nói chuyện thời điểm, còn không quên sử dụng khổng tiên hằng, muốn em sợ tình cho kéo trở về. Nhưng không nghĩ đến, sợ tình dĩ nhiên ở nhà phía Tử Tâm Tiên Hỏa thời điểm, chủ động mở ra khổng tiên hằng. Ngay ở Trương Thanh Tiêu muốn sống tới đem sợ tình kéo trở về thời điểm, lại vì lúc đã mượn. Sợ tình trực tiếp cùng Tử Tâm Tiên Hỏa đụng vào nhau, trên người nhất thời giấy lên ngọn lửa màu tím. Trương sư huynh, cẩn thận. Phu quân, cẩn thận. Vu Hùng cùng Hà Ngữ mộng hai người thấy Trương Thanh Tiêu khoảng cách sợ tình chỉ có không tới 3m, vội vã nhấp nhợ. Chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Trung thành tiêu cũng không dám tiếp tục tới gần, chỉ có thể nhanh chóng lui về phía sau đi. Có điều, sự chú ý của hắn vẫn đặt ở sợ tình trên người. Phát hiện tử tâm tiên hỏa cũng không có đối với sợ tình tạo thành thương tổn, chỉ là ở nàng quanh thân tiêu đốt, thậm chí ngay cả quần áo đều không có bị thiêu hủy. Phu quân, khả năng này là tình nhi cơ duyên. Hàn Ngữ Mộng lúc này cũng phát hiện vấn đề, trong mắt lóe ra một vệt vẻ vui mừng. Chẳng lẽ tình nhi là cái gì đặc thù hóa thuộc tính thể chất? Bình thường tới nói, tử tâm tiên hỏa chỉ cần dính vào người, mặc dù là độ kiếp kỳ tu sĩ, cũng sẽ ở trong khoảnh khắc hóa thành tro tàn muốn sống, chỉ có ngay đầu tiên quả đoán để nguyên anh ly thể. Nếu không, liền nguyên anh đều không thể chạy trốn tử tâm tiên hỏa thiêu đốt. Mặc kệ là xảy ra chuyện gì, chuyện này đối với Tình Nhi tới nói, đều là chuyện tốt. Vu Hùng cũng nhìn ra sợ tình dị thượng, nhìn về phía Trương Thanh Tiêu cùng Hà Ngữ Mộng hai người, an ủi, "Phu quân, ngươi xem, đại điện bên trái xuất hiện một cái cửa." Thấy sợ tình tạm thời không có nguy hiểm, Hà Ngữ Mộng liền đem ánh mắt nhìn về phía đại điện những chỗ khác, phát hiện bên trái đột nhiên xuất hiện một cái cửa, vội vã nhắc nhở Trương Thanh Tiêu. Mà theo cái cửa này từ từ mở ra, một luồng đồng nặc đặc thù linh khí Đột nhiên từ sau cửa điện cuồn tuôn ra, mấy hơi thở cũng đã làm cho cả đại điện bên trong tràn ngập loại này đặc thù linh khí. Ngư ngộng, Vũ Sư Đệ, loại này linh khí có thể hấp thu, hơn nữa đối với chúng ta có chỗ tốt vô cùng lớn, nhanh tu luyện. Trùng thành tiêu trong cơ thể công pháp vẫn ở vận chuyển, ngay lập tức liền cảm nhận được những linh khí này khác với tất cả mọi người. Nghe được hắn, Hàn Ngư Ngộng cùng Vũ Hùng cũng không kịp nhớ cái khác, vội vã ngồi khoanh chân, bắt đầu tu luyện. Nhưng vào lúc này, sở tình thân thể xung quanh nhiễu tử tầm tiên hỏa, lại lần nữa phát sinh ra biến hóa, bắt đầu chậm rãi tiến vào sở tình trong cơ thể mà tại trên trán sở tình, nhưng lại chậm rãi hiện hiện ra một đóa mầu tím hoa sen. Trương Thanh Tiêu khoảng cách sở tình gần vô cùng, hơn nữa hắn không cần xem hạ ngư ngẫm giống như vô hùng, khoanh chân tu luyện. Ngay lập tức, liền phát hiện sở tình cái trán xuất hiện mầu tím hoa sen. Đã vậy còn quá nhanh liền luyện hóa tự tâm tiên hỏa, quả thực là khó mà tin nổi. Nhìn thấy này đóa mầu tím hoa sen, Trương Thanh Tiêu trong nháy mắt đã nghĩ đến liên quan với tự tâm tiên hỏa tin tức. Tình huống bình thường tới nói, tự tâm tiên hỏa xác thực không cách nào bị tu tiên giả luyện hóa. Nhưng thế gian này còn có một chút bạo vật, có thể khắc chế tự tâm tiên hỏa. Nếu như tu luyện chính là hỏa thuộc tính công pháp, có thể tìm tới khắc chế tử tâm tiên hỏa bảo vật, liền có thể chậm rãi luyện hóa tử tâm tiên hỏa. Chỉ có điều, quá trình này phi thường dài lâu. Mặc dù là hợp thể kỳ tu sĩ, cũng cần tiêu tốn mấy chục năm, thậm chí hơn 100 năm mới có thể luyện hóa một tia tử tâm tiên hỏa. Mà chỉ cần luyện hóa một tia tử tâm tiên hỏa, liền sẽ ở trên trán xuất hiện một cái màu tím hoa sen. Trương Thanh Tiêu hoàn toàn không nghĩ ra, chỉ có cảnh giới kim đan sợ tình là làm sao trong thời gian ngắn ngủi như thế, luyện hóa tử tâm tiên hỏa. Thậm chí đều có chút hoài nghi sợ tình là tiên nhân truyền thế, đột tới tử tâm tiên hỏa sau kích hoạt rồi kiếp trước ân ký. Theo sợ tình không ngừng luyện hóa, bên ngoài cơ thể tự tâm tiên hỏa rất nhanh sẽ toàn bộ tiến vào trong cơ thể nàng đại điện bên trong đặc thù linh khí, cùng theo tự tâm tiên hỏa hoàn toàn bị sợ tình luyện hóa, mà chậm rãi trở nên mỏng manh lên. Chương 361. Giờ đi Mê Hoặc Lâm. Chương 361. Giờ đi Mê Hoặc Lâm. Sư tôn, ta luyện hóa tự tâm tiên hỏa. Sợ tình từ trong tu luyện tỉnh táo lại, trên mặt mang theo vẻ hứng vấn, kích động nói: "Ngươi tỉnh rồi? Thinh nhi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngươi làm sao có thể luyện hóa tự tâm tiên hỏa?" Trương Thanh Tiêu thấy sợ tình từ trong tu luyện tỉnh lại, vội vã mở miệng dò hỏi: Sư Tôn, ta có thể luyện hóa Tử Tâm Tiên Hỏa, theo ta đã từng luyện hóa hạt châu này có quan hệ. Mới vừa ở luyện hóa Tử Tâm Tiên Hỏa thời điểm, ta chiếm được một đoạn tin tức. Hạt châu này, tên là Thiên Hỏa Châu, có thể chứa đựng thế giới sở hữu ngọn lửa. Cho tới cung điện này tình huống, ta cũng không rõ ràng lắm. Sư Tôn, bởi vì ta luyện hóa Tử Tâm Tiên Hỏa, phát động cung điện trận pháp, thả ra bảo tồn ở bên trong cung điện tiên linh chi khí. Ta ở luyện hóa Tử Tâm Tiên Hỏa thời điểm, tiêu hao không ít tiên linh chi khí, hiện tại còn sót lại một ít tiên linh chi khí, ngươi trước tiên hấp thu luyện hóa, đối với tu luyện có rất nhiều chỗ tốt. Sở Tình đơn giản giải thích một phen. Nàng có thể luyện hóa từ tâm tiên hỏa nguyên nhân, lại vội vã đem những này đặc thù linh khí lai lịch nói rồi một lần. Thật sự là khó mà tin nổi, ở đây dĩ nhiên có tiên linh chi khí, ta vẫn đang hấp thu luyện hóa, hình nhi không cần lo lắng. Trên người ngươi hạt châu này, là xảy ra chuyện gì? Trương Thanh Tiêu nhìn sợ tình lấy ra hạt châu, lộ ra ánh mắt tò mò. Thiên Hỏa châu, là ta ở Tiêu Dao Tông thời điểm, săn giết một con yêu thú, từ con yêu thú này trong bụng được. Lúc trước được Thiên Hỏa châu sau, ta liền thử nghiệm luyện hóa, không nghĩ đến trong lúc vô tình nhỏ một giọt huyết sau, liền trực tiếp tiến vào ta biển ý thức bên trong. Những năm này vẫn luôn không có gì thay đổi, mãi đến tận ngày hôm nay đụng tới Tử Tâm Tiên Hỏa, mới có phản ứng, đem Tử Tâm Tiên Hỏa toàn bộ hút vào đến Tiên Hỏa Châu bên trong. Sư Tôn mới vừa đang hấp thu Tử Tâm Tiên Hỏa thời điểm, ta còn phải đến một bộ Hỏa thuộc tính tu luyện công pháp, so với ta hiện tại tu luyện công pháp còn cường đại hơn rất nhiều. Ta nghĩ chuyển đổi bộ này Hỏa thuộc tính tu luyện công pháp. Căn cứ công pháp giới thiệu, chỉ cần ta chuyển tu bộ công pháp này, hiện tại liền có thể đơn giản điều khiển Tiên Hỏa Châu, sử dụng Tử Tâm Tiên Hỏa. Chờ sau này cảnh giới tăng lên, còn có thể trực tiếp luyện hóa cùng khống chế các loại ngọn lửa. Sở Tình cũng không có ẩn dấu, đem nàng đưa đến Thiên Hỏa Châu trải qua tỉ mị nói ra: "Nếu có thể chuyển tu càng mạnh mẽ công pháp, vậy ngươi liền chuyển tu. Có thể có được Thiên Hỏa Châu, cũng là ngươi cơ duyên, nhất định phải hảo hảo quý trọng, nỗ lực tu luyện." Trương Thanh Tiêu đều có chút không nói gì, chuyện này là thỏa thỏa nhân vật chính vầng sáng a có thể khống chế Thiên Hỏa Châu, sử dụng tự tâm tiên hỏa, chuyện này quả thật chính là nhân vật lợi tiên. Dù cho là có thể điều động một kia tự tâm tiên hỏa, cũng có thể làm cho hóa thần, nát hư cảnh tu sĩ đau đầu. Sư tôn yên tâm, ta sẽ cố gắng tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá đến với anh, hóa thần Sở Tình Thu hội Thiên Hỏa Châu, nói thật ở hai người lúc nói chuyện, trong đại điện chen lẫn tiên linh chi khí linh khí, rất nhanh liền bị mấy người hoàn toàn hấp thu luyện hóa. Hà Ngư Ngộng, Vu Hùng, Trương Thanh Tiêu ba người đều là có thu hoạch lớn đặc biệt Trương Thanh Tiêu, hắn rõ ràng cảm giác trong cơ thể thần nguyên thật sự chân nguyên càng thêm ngưng tụ, thậm chí ngay cả kim đan đều phát sinh một chút nhỏ bé biến hóa. Nguyên bản trên kim đan diện màu vàng chưa khắc, lúc này đã biến thành màu tử kim, còn mang theo từng tia từng tia lôi đỉnh, để hắn có hoàn toàn khác nhau cảm giác. Hà Ngư Ngộng cùng Vu Hùng hai người trong cơ thể chân nguyên cũng được tinh chế, trở nên càng thêm thuần túy, ngưng tụ, liền kim đan phẩm chất đều mơ hồ có tăng lên dấu hiệu. Bọn họ lần này cũng coi như là chiếm sở tình ánh sáng, tất cả đều thu được cơ duyên không nhỏ. "Thanh Nhi, ngươi không sao chứ?" Hà Ngữ Mộng Đình chỉ tu luyện sau, lập tức đứng dậy đi đến sở tình bên người, qua lại đánh giá, chỉ lo nàng có cái gì sơ suất. "Sư nương, ta rất khỏe, để sư nương lo lắng." Sở tình có chút ngượng ngùng nói, nàng vừa nãy chịu đến tiên hỏa châu ảnh hưởng, cũng không có cân nhắc nhiều như vậy, liền vọt thẳng quá khứ. Bây giờ suy nghĩ một chút, quả thật có chút liều lĩnh. Không có chuyện gì là tốt rồi. Lần sau cũng không thể vọng động như vậy, vừa nãy ngươi sư tôn Sư thúc cùng ta đều lo lắng chết rồi. Vì cứu ngươi, ngươi sư tôn Suýt chút nữa liền trạm được Tử Tâm Tiên Hỏa. Hàn Ngư mộng nghĩ đến vừa nãy nguy hiểm tình cảnh, còn có chút lòng vẫn còn sợ hãi. Xin lỗi, đều là ta sai. Sở Tình nhìn về phía Trương Thanh Tiêu, trong lòng một trận nghĩ đến mà sợ hãi. Thông qua Tử Thiên Hỏa Châu bên trong được tin tức, nàng phi thường rõ ràng Tử Tâm Tiên Hỏa có bao nhiêu đáng sợ. Lúc đó, nàng vẫn không có biện pháp khống chế Tử Tâm Tiên Hỏa, sư tôn thật muốn là dính lên Tử Tâm Tiên Hỏa, trong nháy mắt liền sẽ bị đốt thành tro bụi. Nghĩ đến đáng sợ hậu quả, Sở Tình càng là tự trách. Được rồi, Này không không có chuyện gì sao, ta có chừng mực. Tinh Nhi cũng không cần đem chuyện này để ở trong lòng, lần sau không muốn như thế liệu lĩnh là được. Hiện tại đối với chúng ta tới nói, quan trọng nhất vẫn là nghĩ biện pháp mau chóng rời khỏi nơi này. Trương Thanh tiêu khoát tay áo một cái, không đáng kể nói rằng, sau đó càng làm ánh mắt nhìn về phía đại điện mặt bên mở ra cổng lớn. Hắn đã dùng thần thức tra xét qua, trong cửa lớn cũng không có phát hiện dị thường gì. Có điều không gian bên trong rất lớn, có không ít phòng ốc kiến trúc. Tuy rằng không biết bên trong có thể bị nguy hiểm hay không, nhưng cũng chỉ có thể đi vào trước nhìn, có thể hay không tìm tới rời đi phương pháp. Sư tôn, yên tâm. Sau đó ta chắc chắn sẽ không ở như vậy lỗ mãng. Sở Tình tối đầu thừa nhận chính mình mới vừa sai lầm. "Thanh Nhi, ngươi trước tiên đem Khổn Tiên Thang của Trác, chúng ta vào xem xem có thể hay không tìm tới rồi đi phương pháp." Trương Thành Tiêu khẽ gật đầu, chờ Sở Tình đem Khổn Tiên Thang của Trác, trực tiếp mang theo mấy người hướng về cung điện mặt bên cổng lớn đi đến. Tiến vào bên trong, bốn người đồng thời tra xét sở hữu kiến trúc cùng dân phòng, nhưng không có bất kỳ thu hoạch. Chỉ là nơi này linh khí, so với bên ngoài muốn càng thêm nồng nặc, cũng có thể bị hấp thu luyện hóa ở đây cũng không phải dùng La chân nguyên tiêu hao sự tình lo lắng. Không có ở đây phát hiện cách đi ra ngoài. Trùng Thành Tiêu lại đề nghị đi đến đường nối một đầu khác nhìn. Hà Ngữ Ngộng, Sở Đình, Vũ Hùng ba người tự nhiên không có bất kỳ ý kiến. Cái này đường nối, so với bọn họ tưởng tượng còn muốn lâu một chút. Lấy tốc độ của bọn họ, đầy đủ đi rồi một ngày thời điểm, vừa mới đến một bên khác phần cuối. Lần này, đúng là chưa từng xuất hiện bất kỳ bất ngờ. Cuối lối đi đã xuất hiện ở trên mặt đất đồng thời, còn chưa là bọn họ trước vị trí cái kia mảnh rừng cây. Phủ Quân, chẳng lẽ đây chính là Tôn Phượng tỷ tỷ nói gọn Lửa Lâm? Nhìn nọ phương phương cây cuối cùng với màu đỏ thắm mặt đất, Hà Ngữ Ngộng có chút không xác định nói rằng: "Nên không phải Ta không có ở đây cảm nhận được nguy hiểm." Trương Thanh Tiêu lắc lắc đầu. "Sư tôn, sư nương, nơi này chính là Ngọn Lửa Lâm. Chỉ có điều, ta đem Tử Tâm Tiên Hỏa hấp thu luyện hóa, nơi này không có Tử Tâm Tiên Hỏa năng lượng cung cấp, trận pháp đã mất đi hiệu lực. Từ khi kích hoạt rồi Thiên Hỏa Châu, sợ tình đối với Hỏa Thủ tính nhận biết liền trở nên cùng với nhạy cảm. Nàng có thể từ nơi này truy tới cùng tổ địa bên trong, cảm nhận được Tử Tâm Tiên Hỏa dấu vết. Thì ra là như vậy. Xem ra, tính nghi hấp thu Tử Tâm Tiên Hỏa, để chúng ta phòng ngừa phiền phải không nhỏ. Nếu như đúng là trận pháp mất đi hiệu lực lời nói, chúng ta nên có thể bày ra cánh rừng cây này." Trương Thanh Tiêu nói xong, trực tiếp liền hướng trên bay đi, hạ ngữ ngộp mấy người cũng chỉ có thể theo sát mà trên. Quả nhiên như hắn dự liệu, lần này bọn họ phi thường ung dung liền bay đến rừng cây bầu trời. Phu quân, chúng ta có thể bay ra ngoài, có phải là đại biểu đã thoát khỏi mê hoặc lâm? Hạ ngữ ngộp nhìn bầu trời xanh biếc, cùng với phía dưới liên miên rừng cây, có chút kích động nói, "Đúng, sau đó cái này bí cảnh cũng sẽ không ở có mê hoặc lâm cái này cấm địa." Trương Thanh Tiêu đang bay đến rừng cây bầu trời thời điểm, cũng đã nghĩ rõ ràng mấu chốt trong đó. Chương 362. Con ngư tộc hoàng tử. Chương 362. Con ngư tộc hoàng tử. Mê Hoặc Lâm trận pháp có thể vận chuyển, chính là bởi vì có tử tâm tiên hỏa ở cung cấp năng lượng. Hiện tại tử tâm tiên hỏa bị sợ tình hoàn toàn hấp thu, trận pháp cũng không có năng lượng cung cấp. Cho tới Mê Hoặc Lâm bên trong cơ duyên, chính là đại điện bên trong tử tâm tiên hỏa cùng tiên linh chi khí. Chỉ có điều, những tu sĩ khác chỉ có thể thu được một ít tiên linh chi khí, muốn luyện hóa tử tâm tiên hỏa tu sĩ, toàn bộ đều bị tiêu thành tro tàn. Xác định Mê Hoặc Lâm trận pháp đã hoàn toàn mất đi hiệu lực, Trương Thanh tiêu lấy ra tàu bay, mang theo mấy người tiến vào tàu bay sau, lấy ra Tôn Phượng cho bản đồ, xác định phương hướng sau, lập tức điều khiển tàu bay hướng về Thành Thú Sơn mà đi. Mỗi lần bí cảnh mở ra, cũng có thể duy trì thời gian nửa năm. Bọn họ tuy rằng bị Mê Hoặc Lâm bị nhốt bảy tháng ngày, nhưng không có ảnh hưởng quá lớn. Từ Mê Hoặc Lâm đến Thánh Tu Sơn, điều khiển tàu bay cần 3 ngày khoảng chừng thời gian. Trương Thanh Tiêu điều khiển tàu bay, chỉ dùng hai cái cánh rở, liền rời đi Mê Hoặc Lâm Phàm Vi, đi đến một mảnh bình nguyên khu vực. Tận đến giờ phút này, hắn mới chính thức yên tâm lại. Hà Ngư Ngột, Vũ Hùng, sợ tình ba người tại Mê Hoặc Lâm bên trong được chỗ tốt, vẫn chưa hoàn toàn tiêu hóa. Hiện tại đã rời đi Mê Hoặc Lâm Phàm Vi, mấy người cũng yên tâm lại, trở về đến tàu bay trên phòng nghỉ ngơi, bắt đầu khoanh chân tu luyện. Trương Thanh Tiêu nhưng là một bên điều khiển tàu bay, một bên tiêu hao hấp thu tiên linh chi khí. Không biết quá bao lâu, chính đang chạy tàu bay, đột nhiên dừng lại, phản phất la đụng vào món đồ gì mặt trên như thế đang tu luyện mọi người, lập tức từ trong phòng nghỉ ngơi đi ra. Đạo hữu, không biết ngăn lại chúng ta là vì sao ý? Trương Thanh Tiêu khống chế tàu bay, chậm rãi rơi xuống mặt đất, sau đó nhìn về phía phía trước, ngữ khí bình tĩnh dò hỏi. Nguyên bản còn tưởng rằng sẽ là điều cá lớn, không nghĩ đến đụng tới mấy người tộc con tôm. Uổng phí hết ta thời gian lâu như vậy một cái kim đan đỉnh cao côn ngư tộc yêu tu, đột nhiên xuất hiện ở trường thành tiêu trước mặt bọn họ, nói chuyện ngữ khí cũng có vẻ khá là xem thường. Rõ ràng chính là không có đem trường thành tiêu mấy người bọn họ để ở trong mắt. Mà theo cái này kim đan đỉnh cao côn ngư tộc yêu tu xuất hiện, lục tục lại có mười mấy cái kim đan trung kỳ, đến kim đan hậu kỳ côn ngư tộc yêu tu, đột nhiên xuất hiện ở trường thành tiêu bọn họ tẩu bay phía trước. Ngư ngộng, Vũ hùng sư đệ, Tình nhi, những này yêu tu rõ ràng là lai giả bất tiện, hẳn là cố ý bố trí cạm bẫy, chặn lại lui tới tu sĩ. Một hồi, động thủ thời điểm, đại gia phải chú ý quyết không thể buông tha một cái yêu tu, nhất định phải toàn bộ đánh chết. Trương Thanh Tiêu liếc mắt là đã nhìn ra những này yêu tu mục đích, cũng không muốn lãng phí thời gian cùng những này yêu tu ngổ mạ nhạn, trực tiếp quay về Hà Ngư Ngộng, Vu Hùng, Sở Tình ba người truyền âm, đem hắn kế hoạch tỉ mỉ nói ra. Hà Ngư Ngộng ba người đối với Trương Thanh Tiêu là 100% tín nhiệm, tự nhiên không có bất kỳ ý kiến. Chờ Trương Thanh Tiêu đem kế hoạch nói ra sau, liền lập tức bắt đầu vì là những trận chiến đấu tiếp theo làm chuẩn bị. Mấy người các ngôi loại người rất rựi, vội vàng từ tàu bay bên trên xuống tới. Không thấy chúng ta ở chính đánh đất đây, chẳng lẽ còn muốn ta tự mình động thủ? Trước tiên giết chết các ngươi một hai người, mới hiểu quy củ." Con ngư tộc Kim đang đỉnh cao yêu tu, thấy Trương Thanh Tiêu bọn họ còn ở lại tàu bay trên, vô cùng hung hăng quát lớn nói: "Ha ha, vị đạo hữu này, sớm nói a, ta còn tưởng rằng các ngươi là lưu lại chúng ta, cho chúng ta đưa ấm áp đây. Sớm biết các ngươi muốn đánh cướp, ta liền đem đồ vật đều chuẩn bị kỹ càng, trực tiếp đưa cho các vị đạo hữu, đỡ phải các ngươi phiền phức." Trương Thanh Tiêu cho Hà Ngữ ngậm mấy người liếc mắt ra hiệu, sau đó mang theo mấy người rơi xuống tàu bay, chậm rãi tới gần côn ngư tộc một đám yêu tu. Người còn rất tức thời. "Đã như vậy, vậy thì cho các ngươi một con đường sống." chỉ cần đem các ngươi trên người tất cả mọi thứ đều giao ra đây, ta tạm tha các ngươi một mạng." Côn Ngư tộc Kim Đan đỉnh cao yêu tu hoàn toàn không nghĩ đến trước mắt mấy người tộc tu sĩ gặp như vậy phối hợp, hơi hơi sửng sốt trong lát, mới tràn đầy trêu tức nói rằng: "Đây là ta bản mệnh pháp kiếm, xin hãy nhận lấy." Mắt thấy khoảng cách càng ngày càng gần, trường thanh tiêu trong mắt lóe ra một vẻ sát ý, nhanh chóng khống chế bản mệnh pháp kiếm, lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ, tấn công về phía Côn Ngư tộc Kim Đan đỉnh cao yêu tu. Bản mệnh pháp kiếm, pháp thử. "Làm sao?" "Khả năng Côn Ngư tộc Kim Đan đỉnh cao yêu tu Nghe được bản mệnh pháp kiếm vài chữ, theo bản năng cảm thấy đến không đúng, nhưng mà chưa kịp hắn có phản ứng, Trương Thanh Tiêu bản mệnh pháp kiếm cũng đã đến trước mặt hắn. Lúc này muốn khởi động phòng ngự pháp bảo đã không kịp, chỉ có thể bản năng vận chuyển chân nguyên, tiến hành chống đối. Nhưng không nghĩ đến, pháp kiếm công kích gặp cường đại như thế, côn ngư tộc Kim Đan đỉnh cao yêu tu dùng chân nguyên hình thành phòng hộ, dĩ nhiên một chút tác dụng đều không có. Trong chớp mắt, côn ngư tộc Kim Đan đỉnh cao yêu tu lâu lâu, liền bị chém hạ xuống đồng thời, trên pháp kiếm mạnh mẽ lui đỉnh, ở chém xuống côn ngư tộc Kim Đan đỉnh cao yêu tu đầu lâu sau, còn đem hắn thần hồn cho chém giết. Thành công đánh chết côn ngư tộc Kim Đan đỉnh cao yêu tu sau, Trương Thanh Tiêu pháp kiếm chia ra làm 7, nhanh chóng tấn công, chém về phía chu vi mấy cái côn ngư tộc Kim Đan trung kỳ yêu tu. Toàn bộ quá trình đều chỉ là nháy mắt thời gian, những này côn ngư tộc Kim Đan yêu tu, căn bản cũng không có bất cứ cơ hội nào phản kháng. Trong nháy mắt thì có 6 vị côn ngư Kim Đan trung kỳ yêu tu bị Trương Thanh Tiêu pháp kiếm chém giết. Chỉ có một cái hơi hơi cách đến có chút xa yêu tu, ở thời khắc xuống còn, kích phát rồi một cái phòng ngự pháp bảo, tránh thoát một kiếp. Các người mò chết. Côn ngư tộc một vị Kim Đan hậu kỳ yêu tu, lúc này mới phản ứng lại, lập tức lấy ra pháp bảo quay về trường thanh tiêu triển khai công kích. Đến hay lắm. Trường Thanh Tiêu hai tay bắt quyết, bảy thanh bản mệnh pháp kiếm, trong nháy mắt biến thành 6 thanh, đồng thời tạo thành một cái lục hợp kiếm trận, nhanh chóng quay về vị này nhân ngư tộc kim đan hậu kỳ yêu tu triển khai công kích. Ầm. Kiếm trận uy lực, có thể có thể so với nguyên anh đỉnh cao tu sĩ ra tay toàn lực, con ngư tộc kim đan hậu kỳ yêu tu, nơi nào có thể ngăn cản được. Chỉ là một đòn, nó bản mệnh pháp bảo liền trực tiếp bị chém thành mảnh vỡ. Cả người cũng ở kiếm trận công kích dưới, chia 5 xẻ 7 đánh chết cái này con ngư tộc kim đan hậu kỳ yêu tu sau, Trường Thanh Tiêu lại lần nữa khống chế kiếm trận quay về cái khác yêu tu, triển khai công kích. Trên căn bản, chỉ cần bị hắn nhìn chằm chằm yêu tu, đều không thể sống quá một đòn. Có điều, vẫn sử dụng 6 thanh pháp kiếm tạo thành kiếm trận tiến hành công kích, tiêu hao cũng lớn vô cùng đánh chết 4 cái côn ngư tộc kim đàn yêu tu sau, liền không thể không đổi thành 3 thanh pháp kiếm tạo thành kiếm trận. Tuy rằng, như vậy uy lực nhỏ rất nhiều, đối phương những này côn ngư tộc yêu tu, nhưng cũng hoàn toàn đầy đủ. Chỉ cần đối phương không có cực kỳ mạnh mẽ phòng ngự pháp bảo, trên căn bản cũng không ngăn nổi hắn một lần công kích. Tu sĩ nhân tộc, giương tay cho ta. Chính đang chương thanh tiêu đại khai sát giới thời điểm, Côn Ngư tộc một vị kim đan trung kỳ yếu tu, mắt thấy tình huống không ổn, tộc nhân đều cũng bị giết sạch, lập tức quay về trường thành tiêu quát to. Trương Thanh Tiêu căn bản là không để ý tới đối phương, tiếp tục sử dụng kiếm trận, truy sát còn lại mấy cái kim đan yếu tu. Có Hà Ngư ngột, Sở Đình, Vũ Hùng ở một bên nhìn những này kim đan yếu tu. Chúng nó chính là muốn chạy, đều chạy không được. Mới vừa nói chuyện côn ngư tộc kim đan yếu tu, thấy Trương Thanh Tiêu đối với nó lời nói, coi như vâng nghe, càng là giận không nhịn nổi, cũng không ở ẩn giấu thân phận của chính mình, lại lần nữa lớn tiếng quát, "Tu sĩ nhân tộc, ta là côn ngư tộc hoàng tử." ầm. Phó tử Nói lời nói vẫn không nói gì, liền cảm nhận được một luồng cực kỳ mãnh liệt nguy cơ, trên người một cái cực phẩm phòng ngự pháp bảo, càng là trong nháy mắt chủ động mở ra phòng hộ. Sau đó, cũng cảm giác được một luồng to lớn lực va đập lượng truyền khắp toàn thân. Trúng đến này cỗ lực lượng khổng lồ xung kích, côn ngư tộc Kim đang yếu tu, chỉ cảm thấy ngũ tạng hư phủ, đều phản phất lệch vị trí, cổ họng một ngụm, không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi. Chương 363, ấn ký. Chương 363, ấn ký. Ầm. Chung Thanh Tiêu thấy cái này côn ngư tộc Kim đang trung kỳ yếu tu, chặn lại rồi sự công kích của hắn, không chút do dự lại lần nữa bấn quyết, triển khai tam tải kiếm trận tiến hành công kích. Tu sĩ nhân tộc nhanh ngẩng tay, "Ta chết rồi, các ngươi đều không sống nổi." Côn ngư tộc Kim Đan trung kỳ yêu tu, lại lần nữa ngăn trở chướng thành tiêu công kích sau, trên người hai cái bảo mệnh đồ vật cũng đã bị sử dụng. Nói lần này đi ra chiến luyện, cũng không có mang hộ vệ cùng mạnh mẽ phòng ngự linh bảo, chỉ dẫn theo hai cái cực phẩm phòng ngự pháp bảo cùng một viên tứ giai phòng ngự linh phù. Hai cái phòng ngự pháp bảo đã sử dụng, hiện tại chỉ còn dư lại một viên tứ giai phòng ngự linh phù. Mặc dù là so với hai cái phòng ngự pháp bạo phòng ngự phải cường đại hơn một chút, cũng chống đỡ không được bao lâu. Lúc này, còn lại côn ngư tộc Kim Dan Yutu, ngoại trừ côn ngư tộc hoàng tử ở ngoài, chỉ còn giữ lại ba cái. Thấy côn ngư tộc hoàng tử có năng lực chống đối kiếm trận công kích pháp bạo, toàn bộ tụ tập đến bên cạnh nó. Chúng nó trước cũng không biết côn ngư hoàng tử thân phận, hiện tại mặc dù biết, nhưng cũng lúc này đã muộn, cái mạng nhỏ của chính mình cũng khó khăn bảo vệ, ai còn quản ngươi có đúng hay không hoàng tử. Trương Thanh Tiêu thấy cái khác côn ngư tộc Yutu, chủ động đưa tới cửa, cũng không có khách khí trực tiếp đem tam tài kiếm trận đổi thành tứ tượng kiếm trận, đồng thời quay về này ba cái côn ngư tộc yêu tu triển khai công kích. Này ba tên côn ngư tộc yêu tu, thực lực mặc dù không tệ, cũng đã sớm sử dụng phòng ngự pháp bảo. Làm sao ở tứ tượng kiếm trận mạnh mẽ công kích dưới, căn bản cũng không có chút nào tác dụng. Trong chớp mắt, ba người liền bị tứ tượng kiếm trận phát sinh kiếm khí, cho chém giết. Chỉ còn dư lại côn ngư tộc hoàng tử một người, đứng ở một bên run lẩy bẩy, không ngừng xin tha. Trương Thanh Tiêu đối với này, nhưng không hề bị lay động, hắn đã quyết định chủ ý, muốn đem sở hữu côn ngư tộc yêu tu toàn bộ chém giết. Người không nên ép ta lại đến đây một bước, ta liền kích phát này một tấm tiểu na di phủ, lập tức rời đi bí cảnh. Côn ngư tộc hoàng tử thấy mình xin tha không có tác dụng, trong mắt lóe ra một vẻ vẻ bối rối, từ trữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một tấm màu vàng phù lục, ngoài mạnh trong yếu hô, ngươi có thể thử xem, chết đi cho ta. Trương Thanh Tiêu hơi hơi dừng lại chốc lát, lại lần nữa bất quyết, khống chế kiếm trận, quay về côn ngư tộc hoàng tử triển khai công kích. Ầm. Côn ngư tộc hoàng tử trong mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng, nó trong tay cầm căn bản là không phải tiểu na di phủ, mà là tứ giai phòng ngự linh phù đang bị kiếm trận công kích thời điểm, trong nháy mắt bị kích phát, hình thành mạnh mẽ phòng ngự chống lại rồi tứ tượng kiếm trận tấn công. "Đừng có giết ta, ta đồng ý nhận ngươi làm chủ. Ngươi nếu như giết ta, sau khi đi ra ngoài cũng sẽ bị côn ngư tộc cường giả phát hiện. Chỉ cần ngươi còn ở lại yêu thú hải, liền sẽ bị vô kỳ hạn truy sát. Ta nhận ngươi làm chủ, có thể đem chuyện lần này toàn bộ ẩn giấu, còn có thể giúp ngươi làm việc. Chúng ta côn ngư tộc địa bàn có rất nhiều người tộc tu sĩ cần thiên tài địa bảo, ta cũng có thể giúp ngươi làm ra." Mắt thấy kiếm trận liền muốn công kích lần nữa, côn ngư tộc hoàng tử biết linh phù không cách nào chống đối, chỉ có thể quỳ xuống đất xin tha, hy vọng có thể tu được một chút hy vọng sống. "Làm sao nhận chủ?" Trương Thanh Tiêu không có lập tức công kích, lạnh lạnh hỏi: "Nếu như đối phương thật có thể giống yêu thú chứng như vậy nhận chủ lời nói, đối với hắn mà nói, đúng là việc tốt. Ta có thể cùng ngươi ký kết chủ tớ khế ước, ưng thuận thiên đạo lời thề. Chủ nhân, ta là chân tâm muốn nhận chủ, kính xin cho ta một cơ hội." Con ngư tộc hoàng tử, nhìn thấy sống sót hy vọng, vội vã mở miệng: "Được, vậy ngươi trước hết ưng thuận thiên đạo lời thề." Trương Thanh Tiêu hơi hơi do dự chút lát, mới lạnh lùng nói: "Phu quân, không muốn tin tưởng con ngư tộc yêu thú lời nói. Mặc dù là ký kết chủ tớ khế ước, ưng thuận thiên đạo lời thề tương tự là có lỗ thủng có thể xuyên." Hàng nữ mộng lo lắng Chương Thanh Tiêu bị cái này côn ngư tộc yêu tu lừa, vội vã truyền âm. Trong lòng ta năm chắc. Chương Thanh Tiêu không chút biến sắc trả lời một câu truyền âm, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía côn ngư tộc hoàng tử. Côn ngư tộc hoàng tử, hơi hơi do dự chốc lát, cắn răng một cái, triệt hồi phòng ngự linh phủ vòng bảo vệ. Chính trọng ứng thuận thiên đạo lời thề, chủ nhân, ta đã ứng thuận thiên đạo lời thề, sau đó chính là nô bộc của ngươi. Sau đó, chỉ cần chủ nhân dặn dò, ta nhất định toàn lực ứng phó, lên núi đao xuống biển lửa cũng không chối từ. Ta muốn cho ngươi đi chết, ngươi cũng đi không? Trương Thanh Tiêu trong lòng đã có quyết định, khóe miệng hơi dương lên, lộ ra một vẻ không rõ vì sao lũ cười, nhìn côn ngư tộc hoàng tử. Đương nhiên, chủ nhân để ta làm cái gì, vậy ta liền đi làm cái gì. Côn ngư tộc hoàng tử không biết đây là đang thăm dò, hay là thật muốn cho nó đi chết, chỉ có thể nhắm mắt nói rằng: "Vậy ngươi liền đi chết đi." Trương Thanh Tiêu lời còn chưa dứt, một đạo ác liệt kiếm mang, trong nháy mắt cắt ra côn ngư tộc hoàng tử cái cổ. "Vì là?" "Cái gì?" Nhân ngư tộc hoàng tử trong mắt tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng, thẳng tóc ngã về đằng sau. Nhưng vào lúc này, trong cơ thể hắn đột nhiên bộc lên một tia ánh sáng đỏ, lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ thẳng đến Trương Thanh Tiêu. Nguyên bản hai người khoảng cách liền không xa, Trương Thanh Tiêu mặc dù là có chuẩn bị, cũng không cách nào né tránh, chỉ có thể ở lúc khẩn cấp quan trọng, lấy ra một cái cực phẩm phòng ngự pháp bảo. Nhưng mà, đạo này hùng quang, nhưng không bị ảnh hưởng chút nào, trực tiếp liền vượt qua trong tay hắn pháp bảo cực phẩm tạo thành phòng hộ, trực tiếp khắc ở trên mu bàn tay của hắn. Phu quân. Hàn nữ Mộc liền đứng ở Trương Thanh Tiêu cách đó không xa đúng dịp thấy tình cảnh này, vội vã chạy tới, tiến hành kiểm tra. Ta không có chuyện gì, khả năng này là côn ngư tộc loại bí thuật nào đó chỉ là dùng để đánh dấu, cũng không có cái khả năng lực công kích. Trương Thanh Tiêu nhìn trên mu bàn tay, đột nhiên thêm ra đến một cái màu đỏ ấn ký, trong lòng tuy rằng có loại khương hồn cảm giác, nhưng không có biểu hiện ra. "Trương sư huynh, đây là côn ngư tộc hoàng tộc huyết mạch ấn ký." Vu Hùng cũng từ bên cạnh đi tới, nhìn thấy Trương Thanh Tiêu trên cánh tay ấn ký sau, liền vội vàng nói, "Loại này huyết thống ấn ký, muốn tiêu trừ, phi thường phiền phức. Tối thiểu cũng cần hóa thần cảnh trở lên tu sĩ, tiêu hao lượng lớn tinh lực cùng thời gian mới có thể tiêu trừ đi. Ai không đồng ý lời nói, liền sẽ vẫn ở lại trên người. Mặc dù là đem cái cánh tay này chém đứt, đều không có tác dụng." Hắn ở Nam Sa Hải vực khoảng thời gian này, cũng xem qua không ít sách cổ, hiểu rõ đến không ít tình huống. Bởi vì con ngư tộc là Nam Sa Hải vực khá lớn yêu tộc, hắn cũng là đặc biệt quan tâm một phen. Thần ký này có tác dụng gì? Có thể hay không đối với phu quân thân thể làm thành tồn tướng gì? Ngoài trừ đề hóa thần cảnh trở lên tu sĩ hỗ trợ tiêu trừ ở ngoài, còn có hay không biện pháp khác? Hạ Ngư Mộng vừa nghe là huyết mạch thần ký, thì có dự cảm không tốt, chỉ là nàng cũng không có tỉ mỉ hiểu rõ quá phương diện này sự tình, còn không biết huyết thống ấn ký cụ thể có chỗ lợi gì. Thần ký này, sẽ không đối với Trương sư huynh thân thể tạo thành tổn tổn. Nó chủ yếu tác dụng là có thể làm cho côn ngư tộc yêu tu ở trong phạm vi nhất định cảm ứng được. Đồng thời sở hữu cảm ứng được ấn ký này côn ngư tộc yêu tu đều biết Trương sư huynh giết côn ngư tộc hoàng tộc thành viên. Ngoại trừ để hóa thần cảnh trợ lên tu sĩ hỗ trợ tiêu trừ ở ngoài, cũng chỉ có thể để côn ngư tộc hoàng tộc yêu tu chủ động tiêu trừ. Ở tình huống bình thường, nhân ngư tộc hoàng tộc yêu tu cũng sẽ không ở thời điểm chết làm ấn ký này, bởi vì chúng nó muốn làm ấn ký này, nhất định phải từ bỏ đầu thai chuyển thế cơ hội. Có thể nói, loại này ấn ký hoàn toàn chính là dùng chúng nó thần hồn bên trong chân linh đổi một lần trả thù cơ hội. Vô Hùng đem hắn biết đến tình huống, phi thường giải thích cặn kẽ một lần. Chương 364: Tiến vào Thánh Thú Sơn. Chương 364: Tiến vào Thánh Thú Sơn. "Vô sư đệ, ngươi nói nhất định phải vì, cụ thể là bao lớn phàm vi? Còn có, Hóa Thần Kỳ tu sĩ, là thông qua phương pháp gì đến xóa đi ân ký, ngươi biết không?" Trương Thanh Tiêu cũng không nghĩ đến cái này côn ngư tổng hoàng tử, gặp như vậy quả đoán, thậm chí ngay cả đầu thai chuyển thế cơ hội cũng không muốn, cũng phải trả thù hắn. Có ân ký này ở trên người, thật là có chút phiền phức, nhất định phải nghĩ biện pháp đem này ân ký cho xóa đi mới được. Cụ thể bao lớn phàm vi? là căn cứ côn ngư tộc yêu tu cảnh giới đến định, hóa thần cảnh yêu tu, có thể ở vạn dặm bên trong, cảm ứng được cân ký, nguyên anh yêu tu, có thể ba ngàn dặm trong phạm vi cảm nhận được cân ký, kim đan yêu tu có thể ở 1000 dặm trong phạm vi cảm ứng được cân ký. Hóa thần cảnh tu sĩ, chủ yếu là thông qua thần hồn sức mạnh đến xóa đi ấn ký. Ấn ký này tuy rằng được gọi là huyết thống ấn ký, nhưng chủ yếu là dựa vào lực lượng linh hồn ngưng tụ mà thành. Cũng chính bởi vì nó là do lực lượng linh hồn ngưng tụ mà thành, cho nên mới có thể không nhìn phổ thông phòng ngự pháp bảo, chỉ có chuyên môn nhằm vào thần hồn pháp bảo mới có thể đưa đến tác dụng. Vũ hùng nói đến một nữa Đột nhiên nhớ tới một chuyện, vội vã nói bổ sung, "Trương sư huynh, nếu như ngươi có ẩn nấp khí tức pháp bảo, cũng có thể sử dụng, mặc dù không cách nào hoàn toàn che lấp ấn ký khí tức, nhưng cũng có thể suy yếu côn ngư tộc tu sĩ, cảm ơn Phạm Vi." Đa Tạ Vu sư đệ nhắc nhở. Đáng tiếc, ta không có loại bảo vật này. Trương Thanh Tiêu đúng là có thể giấu giếm hơi thở của mình, nhưng hắn nhưng không cách nào ẩn giấu linh hồn phi tức, cũng không có loại này có thể ẩn giấu linh hồn khí tức bảo vật. Cũng còn tốt, nơi này là bí cảnh, không có nguyên anh cùng hóa thần cảnh tu sĩ. Tạm thời ngược lại cũng không cần quá mức lo lắng, sẽ gặp phải phiền toái lớn. Mấy người đem những này côn ngư tộc yêu tu trên người pháp bảo, chứa vật giới chỉ các vật phẩm, toàn bộ cướp đoạt một không sau, Sở Tình một cái bước, liền đem những này yêu tu thi thể hóa thành tro tàn. Lần này chiến đấu, Sở Tình biểu hiện phi thường xuất sắc. Nàng tuy rằng vẫn không có chuyển tu công pháp, nhưng cũng là pháp thể song tu, thực lực chân chính một điểm không so với Kim Đan trung kỳ tu sĩ kém. Mặc dù là vô hũng, cùng với nàng lẫn nhau so sánh, đều còn kém một chút. Hà Ngư Mộng cũng chỉ là bởi vì chuyển tu cựu tiếp lôi tiên quyết, mới gặp so với Sở Tình mạnh hơn một ít. Vừa này đang chiến đấu thời điểm, biểu hiện cũng vô cùng tốt. Con ngư tộc Kim Đan yếu tu, không có một cái có thể đột phá bọn họ phong tỏa. Cũng chính bởi vì Hà Ngư ngậm cùng Sở Tình hai người thực lực tăng mạnh, mới có thể làm cho Trương Thanh Tiêu như vậy ung dung giải quyết đi sở hữu con ngư tộc yếu tu. Thu thập xong đồ vật sau, Trương Thanh Tiêu đem tàu bay quyền khống chế giao cho Vu Hùng để Vu Hùng điều khiển tàu bay, tiếp tục hướng về Thánh Thú Sơn mà đi. Hắn nhưng là trở lại phòng nghỉ ngơi, kiểm tra trên mu bản tay ấn ký. Nếu hóa thần cảnh tu sĩ, chủ yếu là thông qua thần hồn sức mạnh đi tới trừ ấn ký, linh hồn của hắn sức mạnh so với hóa thần cảnh tu sĩ cũng kém không được bao nhiêu, tóm lại là muốn thử nghiệm thử nghiệm mới được. Trải qua một phen cẩn thận nghiên cứu, Trùng Thanh Tiêu đối với nải ấn ký có càng khắc sâu hiểu rõ ấn ký đúng là do lực lượng linh hồn hình thành, đồng thời thời khắc ở hướng về bốn phía tỏa ra đặc thù khí tức. Muốn đem ấn ký này xóa đi, đầu tiên cần ngăn cách tấn ký hấp thu trong cơ thể hắn năng lượng đến bổ sung ấn ký bản thân. Chỉ cần có thể ngăn cách ấn ký hấp thu năng lượng, mặc dù là không dụng thần hồn sức mạnh đi hóa giải, lấy ấn ký bản thân năng lượng, nhiều nhất cũng là có thể kiên trì mười mấy năm. Nhưng mà, muốn ngăn cách ấn ký hấp thu năng lượng nhưng không có đơn giản như vậy. Tuy rằng này ấn ký là ở trên mu bàn tay, cũng đã vây hắn biện ý thức cùng đan điền liên kết. Muốn ngăn cách tấn ký hấp thu năng lượng, nhất định phải trước tiên chặn này hai nơi liên tiếp điểm. Hơn nữa nhất định phải là lấy thần hồn sức mạnh đến chặn, bởi vì ấn ký này chỉ được thần hồn sức mạnh ảnh hưởng. Rõ ràng tình huống bây giờ, Trương Thanh Tiêu lập tức bắt đầu thử nghiệm lên. Liên tiếp thí nghiệm mấy lần, cuối cùng đều là thất bại ấn ký quá mức đột thủ, hắn rất khó dụng thần hồn sức mạnh hoàn toàn phong tỏa. Xem ra, còn phải để lực lượng linh hồn trở nên càng mạnh mẽ một ít mới được. Hơn nữa linh hồn của ta sức mạnh cùng tu sĩ hóa thần còn chưa như thế, vận dụng lên cũng không bằng tu sĩ hóa thần thuận tiện. Lại thử mấy lần, vẫn là không cách nào phong tỏa, Trương Thanh Tiêu cũng chỉ có thể từ bỏ. Mặc dù không cách nào phong tỏa, ngược lại cũng để hắn tìm tới dùng lực lượng linh hồn ẩn dấu ấn ký khí tức biệt pháp. Dùng phương pháp này đem ấn ký khí tức ẩn giấu đi, chỉ cần lực lượng linh hồn so với hắn yếu, trên căn bản không thể phát hiện ấn ký phát sinh khí tức. Phu quân, như thế nào, có biện pháp giải quyết sao? Hàng Nữ ngẩng thấy Trương Thanh Tiêu từ trong phòng nghỉ ngơi đi ra, vội vã quan tâm dò hỏi. Kể từ khi biết ấn ký sự tình sau, nàng liền vẫn cảm thấy bất an. Con ngư tộc ở Nam Sa Hải vực phi thường mạnh mẽ, chỉ là hóa thần cảnh yếu tu thì có mười mấy vị. Thật muốn là bị nhìn chằm chằm. Có thể muốn so với ở Bắc Hoang thời điểm, bị nhân ngư tộc yêu tu nhìn chằm chằm muốn phiền phức rất nhiều, đặc biệt lần này Trương Thanh Tiêu còn bị côn ngư tộc yêu tu lưu lại ân ký, muốn tìm được hắn càng thêm ứng dụng. "Không cần lo lắng, ta đã dùng thần hồn sức mạnh ấn dấu ân ký tọa giá khí tức. Trong thời gian ngắn sẽ không có vấn đề gì. Chờ chúng ta đi tới Thánh Tu Sơn, nhìn có thể hay không tăng lên cảnh giới. Nếu như ta có thể rời đi bí cảnh trước đột phá đến kim đan đỉnh cao, thì có thể hủy bỏ đi ân ký." Trương Thanh Tiêu không muốn để cho Hà Ngữ Mộng lo lắng, cũng chưa hề đem thật tình nói ra. "Vậy thì tốt." Mặc dù là Thánh thú sơn không cách nào để cho phu quân đột phá đến kim đan đỉnh cao, còn có những chỗ khác. Chúng ta còn có đầy đủ thời gian. Hà Ngữ ngậm thấy chương thanh tiêu trên cánh tay ấn ký, so với trước muốn phai nhạt rất nhiều, nếu như không nhìn kỹ, căn bản là không thấy được, cũng an lòng. Trải qua 2 ngày nhiều chạy đi, mọi người tới đến Thánh thú sơn ở ngoài. Thánh thú sơn cao vút trong mây, liên miên mấy ngàn dặm, như một con manh thú nằm trên mặt đất, mà bọn họ hiện tại vị trí chính là ở thủ đầu phía dưới. Bọn họ mục đích lần này đi là Thánh thú sơn huyết sắc linh chỉ. Huyết sắc linh chỉ cụ thể ở nơi nào, bọn họ cũng không biết chỉ có thể trước tiên vào Thánh Tu Sơn, sau đó chậm rãi tìm kiếm. Mới vừa gia nhập Thánh Tu Sơn không bao lâu, Trương Thanh Tiêu hay dùng thần thức tra xét đã có 3 cái tu sĩ Kim Đan đang bị một con tứ giai yêu thú truy sát. Từ lúc đấu tình cảnh đến xem, này 3 cái tu sĩ Kim Đan, rõ ràng không phải cái con này tứ giai yêu thú đối thủ. Chỉ là bởi vì một người trong đó Kim Đan hậu kỳ nữa tu, có một cái mạnh mẽ bản mệnh pháp bảo, có thể kiểm chế tứ giai yêu thú công kích, mới không có trực tiếp bị cái con này tứ giai yêu thú đánh chết. Thấy cảnh này, Trương Thanh Tiêu lập tức đề cao cảnh giác. Lúc này mới mới vừa tiến vào Thánh Tu Sơn, liền đụng tới tứ giai yêu thú. Đối với bọn họ tới nói, không phải là tin tức tốt gì. Chúng ta từ bên phải đi." Trương Thanh Tiêu quay về Hà Ngữ Mộng mấy người nói xong, liền muốn mang theo mấy người từ bên phải lên núi. Nhưng mà chỉ đi rồi không tới 3 dặm đường, hắn thần thức liền phát hiện một cái bên trong huyệt động dĩ nhiên có 2 con tứ giai yêu thú, mười mấy con tam giai cùng nhị giai yêu thú. Vì phong ngựa quấy nhiều những ngày yêu thú, Trương Thanh Tiêu chỉ có thể để mọi người tạm thời ngừng lại. "Phu quân, có phải là phát hiện yêu thú?" Hà Ngữ Mộng nhìn về phía bốn phía, cảnh giác hỏi. "Ừm, bên phải đường lên núi trên có một cái hang động, bên trong có 2 con tứ giai yêu thú." Trương Thanh Tiêu khẽ gật đầu. Trong lòng bắt đầu suy tính tới đến, rốt cuộc muốn làm sao lên núi? Thanh thú sơn tuy rằng không nhỏ, thế nhưng đường lên núi cũng chỉ có như thế mấy cái. Bọn họ cũng không thể trực tiếp bay đến trên đỉnh ngọn núi, dù sao trên không trung mục tiêu quá lớn, chỉ cần bị phát hiện, nhất định sẽ đưa tới yêu thú vây công. Trương Thanh Tiêu thực lực tuy rằng rất mạnh, nhưng cũng không cách nào đồng thời đối phó vài con, thậm chí mười mấy con tứ giai trở lên yêu thú. Chương 365: Đánh chết tứ giai yêu thú. Chương 365: Đánh chết tứ giai yêu thú. Phu Quân, ngoại trừ bên phải đường lên núi có tứ giai yêu thú ở ngoài, mặt khác hai bên có hay không nguy hiểm? Hà Ngữ Mộng biết Trương Thanh tiêu thực lực, khẳng định không sợ hai con tứ giai yêu thú, nếu dừng lại suy nghĩ, rất có khả năng giải thích mặt khác hai con đường cũng gặp nguy hiểm. Chỉ là, năng thần thức hiện tại chỉ có thể tra xét chu vi khoảng cách 10 dặm, cũng không có phát hiện. Bên trái có 3 cái tu sĩ kim đan đang cùng một đầu tứ giai yêu thú chiến đấu. Trong đó 2 cái kim đan trung kỳ tu sĩ đã bị trọng thương, nên chống đỡ không được bao lâu. Còn lại 1 cái kim đan hậu kỳ tu sĩ, tuy rằng bị thương không nặng, nhưng cũng không cách nào thoát khỏi cái con này tứ giai yêu thú truy kích. Nếu như chúng ta hiện tại lựa chọn đường bên trái, liền sẽ gặp phải này ba cái tu sĩ kim đan cùng này một con tứ gia yêu thú. Trung gian trên con đường này có một cái thụ yêu, thực lực làm sao ta cũng không cách nào phán đoán. Thế nhưng, trung gian con đường này cho ta cảm giác nguy hiểm nhất. Trương Thanh Tiêu đem hắn tra xét đến tình huống, cùng Hà Ngữ Mộng, Sở Đình, Vu Hùng ba người tỉ mỉ nói rồi một lần. "Phu quân, bên trái ngoại trừ cái con này tứ gia yêu thú ở ngoài, còn có cái khác nguy hiểm không?" Hà Ngữ Mộng sau khi hỏi xong, đột nhiên nghĩ đến trên con đường này có ba cái tu sĩ kim đan, liền vội vàng nói, "Nếu bên trái có tu sĩ đi đến, Giải thích con đường này nguy hiểm so với bên phải cùng trung gian muốn nhỏ rất nhiều. Ta cảm thấy lấy đi bên trái nên thích hợp nhất. Trương Thanh Tiêu vốn cũng chưa hề nghĩ tới điểm này, bị Hà Ngữ Ngộng vừa đề tỉnh, nhất thời liền thong, khẽ gật đầu, vậy chúng ta liền đi bên trái con đường này. Hiện tại quá khứ, còn có cơ hội cứu này ba cái tu sĩ Kim Đan. Bọn họ nếu lựa chọn tiến vào Thánh Tu Sơn, rất có khả năng biết vết sắc linh chỉ vị trí. Nói xong, lập tức mang theo Hà Ngữ Ngộng, Sở Tình, Vu Hùng ba người hướng về bên trái mà đi. Cái con này tứ gia yêu thú cùng ba cái tu sĩ Kim Đan, nơi chiến đấu, cách bọn họ chỉ có chừng 20 bên trong địa. Mặc dù là ở trong rừng núi, Trương Thanh Tiêu bọn họ cũng chỉ dùng một phút thời gian liền đến phụ cận. Lúc này, ba cái cùng tứ gia yêu thú tranh đấu tu sĩ Kim Đan đã có hai cái chết ở yêu thú trong miệng. Chỉ có thực lực mạnh nhất Kim Đan hậu kỳ nữ tu còn đang dễ dỗ khổ sở. Rõ ràng đã là sắp không chống đỡ nổi. Trương Thanh Tiêu đến phụ cận, nhìn thấy tình huống như thế, không chút do dự triển khai tứ tượng kiếm trận, quay về cái con này tứ gia yêu thú triển khai công kích. Tứ gia yêu thú nhận ra được nguy hiểm sau, lập tức từ bỏ công kích nữ tu, phát sinh gầm lên giận dữ, quay về kiếm trận sử dụng một cái bản mệnh pháp thuật. Ầm Tứ tượng kiếm trận, trong nháy mắt công phá tứ giai yêu thú bạn mệ phép thuật, nhanh chóng chém về phía tứ giai yêu thú. Gào. Tứ giai yêu thú cảm nhận được chí mạng nguy cơ, cũng không kịp nhớ cái khác, trực tiếp đem nội đan cho phun ra ngoài, muốn chống đối kiếm trận công kích. Ầm. Theo một tiếng nổ vang, kiếm trận bị tứ giai yêu thú nội đan ngăn trở. Cho ta chém. Trương Thành Tiêu hét lớn một tiếng, tay bấm pháp quyết, đem tứ tượng kiếm trận trực tiếp biến thành lục hợp kiếm trận, công kích lần nữa quá khứ. Lục hợp kiếm trận lực công kích, có thể có thể so với mới vừa đột phá hóa thần tu sĩ. Tự nhiên không phải một cái tứ giai yêu thú có thể chống đối. Mặc dù cái con này tứ giai yêu thú, ở thời khắc xuống còn, tự bạo nội đan, như thường bị chém ở lục hợp kiếm trận bên dưới. Toàn bộ quá trình cũng chỉ có điều là một hai hô hấp thời gian mà thôi. Vẫn bị cái con này tứ giai yêu thú truy kích Kim Đan hậu kỳ nữ tu, thấy cảnh này, trên mặt lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi vẻ mặt. Nàng cùng cái con này tứ giai yêu thú giao thủ thời gian dài như vậy, tự nhiên biết cái con này tứ giai yêu thú lợi hại. Không cần phải nói một cái Kim Đan trung kỳ tu sĩ, chính là nguyên anh trung kỳ tu sĩ, muốn nhanh chóng như vậy giải quyết cái con này tứ giai yêu thú cũng không thể. Như thế đạo hữu, ngươi không sao chứ? đánh chết tứ giai yêu thú sau, Trương Thanh Tiêu xoay người nhìn về phía Kim Đan hậu kỳ nữ tu, cười hỏi: "Đa tạ đạo hữu xuất thủ cứu giúp." Kim Đan hậu kỳ nữ tu, nghe được Trương Thanh Tiêu lời nói, mới phản ứng được, vội vàng nói đáp: "Chỉ là thuận lợi mà làm, không cần khách khí." Trương Thanh Tiêu khoát tay áo một cái nói rằng: "Đạo hữu, Thánh thú sơn trên tứ giai trở lên yêu thú có khâu ít, thực lực ngươi không đủ, vẫn là không muốn quá mức thâm nhập cho thỏa đáng." Đa tạ đạo hữu nhắc nhở. "Ta tên Lữ Hồng Vân, là Linh Tiêu Đạo lý gia tu sĩ. Không biết đạo hữu xưng hô như thế nào, ân cứu mạng, Hồng Vân suốt đời khó quên." Lữ Hồng Vân bị nói tới có chút mặt đỏ. Nàng cùng mười mấy cái linh tiêu đạo tu sĩ kim đan tới đây Thánh Thú Sơn, cũng là sớm chuẩn bị kỹ càng. Nhưng không nghĩ đến, ở tiến vào Thánh Thú Sơn sau, xuất hiện một điểm bất ngờ, đụng tới ba con tứ giai yêu thú. Mười mấy cái tu sĩ kim đan, lợi dụng mang đến bảo mệnh đồ vật, tổn thất 9 cái tu sĩ kim đan, thật vất vả đánh chết trong đó 2 con, lại bị cuối cùng một con khiến cho vô cùng chật vật. Nếu không là gặp phải Trương Thanh Tiêu, nàng phòng trường cũng phải chết vào yêu thú trong miệng. Trương Thanh Tiêu. Trương Thanh Tiêu cũng không có ẩn dấu, trực tiếp đem tên nói ra. Ngay ở hai người lúc nói chuyện, Hà Ngư Ngộng, Sở Tình, Vu Hùng ba người cùng theo sát đi đến bên này. Vừa nãy, Trương Thanh Tiêu vì cứu vị này Kim Đan hậu kỳ nữ tu, cố ý tăng nhanh tốc độ, vì lẽ đó so với Hạ Ngữ Ngộng ba người hơi hơi nhanh hơn một chút. "Phu quân, đây chính là bị ngươi đánh chết tứ gia yêu thú sao?" Hạ Ngữ Ngộng quay về Lữ Hồng Vân khẽ gật đầu, sau đó chỉ vào bên cạnh tứ gia yêu thú, có chút kích động hỏi, "Ừm, ngươi đem cái con này tứ gia yêu thú thi thể nhặt lấy đi." Trương Thanh Tiêu khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía Lữ Hồng Vân chắp tay ôm quyền nói, "Lữ đạo hữu, chúng ta còn muốn tiếp tục thâm nhập sâu Thánh Thú Sơn, thực lực ngươi không đủ, vẫn là không cần tiếp tục lại lần nữa dừng lại, mau mau rời đi thôi." hy vọng chúng ta sau này còn gặp lại. Chờ đã, Trương Đạo Hữu, ta có thể với các ngươi đồng thời tiến vào Thánh Thú Sơn sao? Lữ Hồng Vân nghe được Trương Thanh Tiêu nói phải tiếp tục thâm nhập Thánh Thú Sơn, trong nháy mắt đã nghĩ đến huyết sắc linh chỉ, vội vã mở miệng. Lữ Đạo Hữu, thật không phải với, chúng ta tiến vào Thánh Thú Sơn còn có chuyện quan trọng phải làm, không cách nào mang theo ngươi, xin hãy tha lỗi. Trương Thanh Tiêu trong lòng đã hồi hộp, hắn đã hoàn toàn xác định, Lữ Hồng Vân mục tiêu chính là huyết sắc linh chỉ đồng thời, có rất lớn khả năng biết huyết sắc linh chỉ vị trí cụ thể, cùng với này một đường nơi nào tương đối nguy hiểm, nơi nào tương đối an toàn. Chỉ là hắn vì phòng ngừa gây nên Lữ Hồng Vân hoài nghi, cũng không có chủ động nhắc tới. Trương Đạo Hữu, các ngươi có phải là muốn đi huyết sắc linh trì? Nếu như là lời nói, cần phải mang tới ta. Tuy rằng ta thực lực trên lệch một ít, nhưng có thể lẫn tránh trên đường một ít nguy hiểm. Lẫn nhau so sánh Trương Đạo Hữu cũng biết gần nhất này một lạng trăm năm có 3 vị tu sĩ, từ Thánh Thú Sơn từng chiếm được cơ duyên. Không dối gạt Trương Đạo Hữu, một người trong đó chính là gia gia của ta. Vì lẽ đó, ta đối với nơi này phi thường quan thuộc. Lữ Hồng Vân phi thường rõ ràng, nàng nếu như không đem giá trị của chính mình biểu hiện ra, Trương Thanh Tiêu chắc chắn sẽ không dẫn nàng. Mà những năm này, Thành thú sơn cũng phát sinh một chút biến hóa. Mặc dù là có thể phòng ngừa một ít nguy hiểm, nhưng cũng không cách nào bảo đảm dựa vào chính mình năng lực đi tới vết sắc linh chỉ, chỉ có thể lựa chọn cùng Trương Thanh Tiêu hợp tác. Nếu cùng đường, vậy thì đồng thời. Thế nhưng, ta nhất định phải ước pháp tam chương. Trương Thanh Tiêu giả trang suy tư chốc lát, mới mở miệng nói rằng: "Trương đạo hữu cứ nói đừng ngại." Lữ Hồng Vân cũng không có một lời đáp ứng luôn, chỉ là có chút hiếu kỳ nhìn Trương Thanh Tiêu. Chương 366: Ba cái điều kiện. Chương 366: Ba cái điều kiện. Số 1, theo chúng ta đồng thời tiến vào Thánh thú sơn mạch, nhất định phải nghe theo ta sắp xếp. Thứ hai, cần đem ngươi biết đến liên quan với Thánh thú sơn huyết sắc linh chỉ tin tức nói cho ta. Thứ ba, ven đường đánh chết yêu thú, thu được thiên tài địa bảo, đều cần do ta đến thống nhất phân phối. Nếu như có thể đáp ứng ta nãy ba cái điều kiện, ta liền mang ngươi đồng thời tiến vào Thánh thú sơn. Ta cũng không sợ nói cho ngươi, ở Thánh thú sơn ngoại trừ con kia ngũ gia yêu thú ở ngoài, cái khác yêu thú ta đều không để vào mắt. Trương Thanh Tiêu đem mình điều kiện nói ra sau, lộ ra một bộ vô cùng thần sắc tự tin. Trên thực tế, đối với Thánh thú sơn trên cái con này ngũ gia yêu thú hắn cũng không có quá mức lo lắng, mặc dù lấy thực lực bây giờ của hắn, không cách nào đánh chết ngũ gia yêu thú, cũng có thể chặn chống đối ngũ gia yêu thú tấn công. Cho tới bây giờ, hắn vẫn không có sử dụng tới Bảy Thanh Pháp kiếm bố trí kiếm trận. Không có chuyển hóa công pháp trước, hắn liền có thể sử dụng Bảy Thanh Pháp kiếm bố trí kiếm trận kiên trì 10 cái hô hấp, hiện tại chuyển hóa công pháp, hơn nữa còn luyện hóa trong cơ thể tiên linh chi khí. Trong cơ thể chân nguyên cũng biến thành càng thêm hùng hậu, hơn nữa sức mạnh xâm xét, triển khai Bảy Thanh Pháp kiếm bố trí kiếm trận tối thiểu cũng có thể kiên trì 15 đến 20 hô hấp. Uy lực so với trước còn cường đại hơn rất nhiều nên có thể đồ hóa thần cảnh sơ kỳ tu sĩ lẫn nhau so sánh. Được, ta đáp ứng chương đạo hữu này ba cái điều kiện. Thế nhưng, ta cũng có một điều kiện, gặp phải nguy hiểm thời điểm, không thể để cho ta chủ động đi chase, chạy trốn thời điểm cũng không thể để cho ta lọt sau. Lữ Hồng Vân hơi hơi suy tư chốc lát đáp đồng ý, Chương Thanh Tiêu đề này mấy cái điều kiện cũng không tính hà khắc. Chỉ có điều, để bảo đảm chính mình an toàn, nàng mới đưa ra một cái khá là hợp lý điều kiện. Có thể. Vậy ngươi trước tiên khôi phục chân nguyên cùng tương thế, sau một canh giờ xuất phát. Chương Thanh Tiêu khẽ gật đầu, đồng ý Lữ Hồng Vân yêu cầu. Thấy nàng sắc mặt tái nhợt, chân Nguyên cũng tiêu hao hơn nữa, sẽ không có lập tức đi tới. Lữ Hồng Vân lộ ra một cái cảm kích ánh mắt, lập tức lấy ra đan dược dùng, sau đó trực tiếp ngồi dưới đất, bắt đầu khôi phục thương thế cùng chân Nguyên. Sau một cách giờ, Lữ Hồng Vân thương thế khôi phục hơn nữa, chân Nguyên cũng khôi phục không ít. Theo Chương Thanh Tiêu đồng thời hướng về Thánh Thú Sơn nơi sâu xa đi đến. Trên đường, nàng đối với Thánh Thú Sơn tình huống ở bên này cũng không có ẩn dấu. Như Chương Thanh Tiêu dự liệu, từ bên trái vào núi, đúng là an toàn nhất con đường. Ma huyết sắc linh chỉ, nhưng là tại Thánh Thú Sơn bên trong vị trí Khoảng cách ngũ gia yêu thú từ điện Ma Long xảo huyết cũng phi thường gần, chỉ có không tới khoảng cách 100 dặm. Bên trái sơn đạo mặc dù là an toàn nhất con đường, nhưng cũng không phải là không có tứ gia yêu thú, chỉ là nơi này tứ gia yêu thú so với cái khác con đường đều muốn thiếu một ít đồng thời, trên đường không có chướng khí cùng đặc thù nguy hiểm khu vực. Bên phải cùng trung gian con đường, không chỉ là có yêu thú, còn có các loại nguy hiểm. Mặc dù Trương Thanh Tiêu không sợ tứ gia yêu thú, cũng có khả năng sẽ gặp phải cái khác phiền phức, rất khó đến huyết sắc linh chỉ. Muốn tìm được huyết sắc linh chỉ cũng là khó càng tiêm khó. Huyết sắc linh chỉ cũng không lớn, hơn nữa còn ở một nơi bên trong hang núi cũng không có dễ tìm như vậy. Lữ Hồng Vân gia gia, lúc trước cũng là phi thường xui xẻo bị trực tiếp truyền tống đến Thánh Thú Sơn, mới trong lúc vô tình tìm tới hang núi này, có thể tại huyết sắc linh chỉ bên trong tu hành. Trên thực tế, những năm này Lữ gia phái tới không ít tu sĩ kim đan, nhưng mà chân chính đến huyết sắc linh chỉ nhưng đã ít lại càng ít. Gộp lại, cũng chỉ có hai người mà thôi. Lần này, vì có thể tiến vào huyết sắc linh chỉ, ông tổ nhà họ Lữ còn cố ý liên hợp linh tiêu đảo mấy cái quan hệ khá là sát gần nhau gia tộc, làm tốt các loại chuẩn bị, đồng thời đi đến Thánh Thú Sơn huyết sắc linh chỉ. Nhưng không nghĩ đến Lữ Hồng Vân bọn họ những người này, mới vừa tiến vào Thánh Thú Sơn không tới 100 dặm, liền gặp phải ba con tứ giai yêu thú, thiếu một chút liền toàn quân bị diệt. Hiểu rõ rõ ràng huyết sắc linh chỉ cùng Thánh Thú Sơn tình huống ở bên này sao, Trương Thanh Tiêu mang theo mọi người chạy đi tốc độ, cũng sắp rồi rất nhiều đến tối thời điểm, cũng đã thâm nhập Thánh Thú Sơn 105 dặm. Trên đường, bọn họ cũng gặp phải bị Lữ Hồng Vân các nàng đánh chết tứ giai yêu thú, cùng với Lữ Hồng Vân đồng bạn thi thể. Những này tứ giai yêu thú thi thể, Trương Thanh Tiêu cũng không có cùng Lữ Hồng Vânướp, lấy thực lực của hắn, cũng không kém chút ít đồ này đồng thời, còn giúp Lữ Hồng Vân, đem nàng những này đồng bạn thi thể Toàn bộ đóng băng lại, để vào Lữ Hồng Vân chứa vật giới chỉ bên trong đem những này tu sĩ Kim Đan thi thể mang về, Lữ Hồng Vân cũng có thể cho gia tộc khác một câu trả lời. "Buổi tối Thánh Thú Sơn, so sánh ba ngày tăng thêm sự kính khủng, mặc dù Trương Thanh Tiêu có năng lực đánh chết tứ giai yêu thú, đang dùng thần thức tra xét đến bốn phía tình huống sau, cũng không thể không dừng lại. Tìm tới một cái dù sao vẫn tính chỗ an toàn, đảm một hang núi, tạm thời nghỉ ngơi." Lữ Đạo Hữu, trừ bọn người già Lữ gia ở ngoài, ngươi có biết còn có cái kia gia tộc biết này điều đi đến Thánh Thú Sơn huyết sắc linh chỉ đường không? Ở trong Sơn Động Sinh thật lựa trại, Trương Thanh Tiêu lấy ra một khối yêu thú thịt, giao cho Vu Hùng thi lên, sau đó nhìn về phía Lữ Hồng Vân tùy ý hỏi: "Dọc theo con đường này, hắn phát hiện không ít tu sĩ đi qua dấu vết. Thông qua những cái dấu vết, có thể phán đoán ra, có tu sĩ so với bọn họ càng sớm hơn tiến vào Thánh Thú Sơn mạch đồng thời, đối phương con đường trên căn bản với bọn hắn nhất trí, mà Lữ Hồng Vân các nàng này một nhóm người, cũng không có đi tới sâu như vậy vào địa phương. Cái này ta cũng không rõ ràng lắm." Huyết Sắc Linh chỉ sự tình, ở phụ cận vùng biển có không ít gia tộc đều biết. Mỗi lần bí cảnh mở ra, đều sẽ có tu sĩ đến đây Thánh Thú Sơn tìm vận may. Chỉ có điều, ở bên ngoài đã tiến vào huyết sắc linh trì tu sĩ rất ít, toàn bộ Nam Sa Hải vực cũng là ba người, trong đó liền bao quát ta gia gia. Gia tộc Mạc Khắc hai cái trưởng bối tiến vào huyết sắc linh trì, người ngoài trên căn bản cũng không biết. Lữ Hồng Vân cũng không độc, tự nhiên có thể nghe ra Trương Thành Tiêu ý tứ, hơi hơi suy tư trong lát, liền đem nàng bản thân biết tin tức nói ra. Hóa ra là như vậy. Lữ Đạp Hữu, có thể không nói một chút huyết sắc linh trì tình huống cụ thể. Trương Thành Tiêu trong lòng đã sáng tỏ. Biết Thánh Tú Sơn có huyết sắc linh trì tu sĩ có rất nhiều, cũng không có thiếu tu sĩ muốn lại đây thử vận may. Những tu sĩ này bên trong phần lớn khả năng đều sẽ chết ở Thánh Thú Sơn, nhưng cũng có một phần nhỏ, vận khí không tệ, có thể tìm tới huyết sắc linh chỉ. Mà nay một phần nhỏ tu sĩ, ở tiến vào huyết sắc linh chỉ tu luyện sau, cũng chưa hề đem chính mình tiến vào huyết sắc linh chỉ tu luyện sự tình nói ra điều này sẽ đưa đến rất nhiều tu sĩ cho rằng Thánh Thú Sơn vô cùng nguy hiểm, từ bỏ tới nơi này dự định. Thế nhưng, những người đã tiến vào huyết sắc linh chỉ tu sĩ, nhưng sẽ đem tiến vào Thánh Thú Sơn tìm kiếm huyết sắc linh chỉ phương pháp nói cho đời sau ròng rối. Lâu dần, biết Thánh Thú Sơn bí mật tu sĩ, liền càng ngày càng nhiều. Muốn đi vào Thánh Thú Sơn tu sĩ tự nhiên cũng là trở nên bắt đầu tăng lên. Chỉ có điều, vì phòng ngừa những tu sĩ khác tiến vào, những tu sĩ này đều sẽ không chủ động công khai bí mật này. Thậm chí sẽ vì bảo vệ Thánh Thú Sơn huyết sắc linh chỉ không bị quá độ sử dụng, cố ý truyền bá một ít tin tức giả, để một ít có lòng muốn muốn đi vào Thánh Thú Sơn tu sĩ, từ bỏ tiến vào nơi này ý nghĩ. Mặc dù là như vậy, theo thời gian trôi đi, mỗi lần mở ra bí cảnh sau, đến đây Thánh Thú Sơn tu sĩ cũng biến thành càng ngày càng nhiều. Có tu sĩ so với bọn họ càng sớm hơn tiến vào Thánh Thú Sơn mạch cũng chẳng có gì lạ. Đương nhiên không thành vấn đề. Kỳ thực, ta không nói, chờ Trương Đạo Hưu đến huyết sắc linh chỉ, cũng có thể phát hiện bí mật trong đó. Huyết sắc linh chỉ bên trong linh khí cùng phổ thông linh khí không giống nhau." Lữ Hồng Vân cười đem huyết sắc linh chỉ đặc thù địa phương tỉ mỉ nói ra. Chương 367, Luyện thể tu sĩ ưu thế. Chương 367, Luyện thể tu sĩ ưu thế. Lữ Đạo Hữu, dựa theo sự miêu tả của ngươi, này huyết sắc linh chỉ đúng là có chút tương tự phá kính đan hiệu quả. Trương Thanh Tiêu sau khi nghe xong, đột nhiên nghĩ đến hắn luyện chế phá kính đan, trong lòng càng thêm trở mộng lên. Nếu như thật sự cùng phá kính đan hiệu quả gần như lời nói, vậy hắn là có thể nhanh chóng tăng lên luyện thể cùng pháp tu cảnh giới. Thậm chí có khả năng trực tiếp ở đây đột phá đến kim đan đỉnh cao. Hiện tại hắn đối với cảnh giới đột phá, gấp vô cùng bách. Dù sao, trên người còn có một cái côn ngư tộc lưu lại ân ký. Nếu như không thể xóa đi, cái kia sau khi rời khỏi đây, nhất định sẽ bị côn ngư tộc yêu tu phát hiện. Mặc dù hắn có thể đánh chết côn ngư tộc Nguyên Anh yêu tu, nhưng không cách nào đối phó hóa thần cảnh yêu tu đến thời điểm không chỉ có là chính hắn sẽ gặp phải phiền phức, liền ngay cả Tiêu Dao Tông cũng có thể bị liên lụy. Hắn bây giờ không phải là người cô đơn, Tiêu Dao Tông bên trong còn có đạo lư cùng hải tử. Không chỉ chính là vì bản thân cân nhắc, còn cần cân nhắc tông môn cùng người nhà. Không phải tương tự phá kinh đan, mà là so với phá kinh đan hiệu quả còn tốt hơn một ít. Phá kinh đan nhiều nhất cũng là tăng lên vừa đến 3 cái cảnh giới nhỏ. Ma huyết sắc linh chỉ nhưng không bị ảnh hưởng. Có điều, huyết sắc linh chỉ được tu sĩ thể chất ảnh hưởng. Luyện thể tu sĩ, tại huyết sắc linh chỉ bên trong tu được chỗ tốt to lớn nhất. Ta vi tiến vào huyết sắc linh chỉ, từ luyện khí kỳ liền vẫn đang tu luyện luyện thể công pháp. Tuy rằng tư chất hơi hơi chênh lệch một ít, nhưng cũng muốn so với phổ thông tu sĩ kim đan, thể chất mạnh mẽ hơn rất nhiều. Lữ Hồng Vân đã sớm nhìn ra Trương Thanh Tiêu cùng Sở Tình hai người là luyện thể tu sĩ, đồng thời còn chưa là phổ thông luyện thể tu sĩ. Hàng nữ ngộ mệnh thể chất cũng phải vượt xa phổ thông tu sĩ kim đan, chỉ có vô hùng hơi hơi thiếu một chút điều này cũng làm cho nàng đối với Trương Thanh Tiêu mấy người có càng nhiều yêu kỳ. Dù sao, tại hiện tại cái thời đại này, luyện thể tu sĩ thực sự là có ít. Luyện thể thành công tu sĩ đạo ít lại càng ít. Bởi vì thế giới này chân chính luyện thể công pháp rất ít, bình thường chỉ có tam phẩm, thậm chí nhị phẩm trong tông môn mới có chân chính luyện thể công pháp. Thế nhưng, nàng cảm thấy đến Trương Thanh Tiêu cùng sở tình công pháp tu luyện, rất có khả năng là chân chính luyện thể công pháp. Bởi vì hai người sức mạnh của thân thể đều phi thường mạnh mẽ, thậm chí vượt qua phổ thông tu sĩ kim đan. Theo này cùng nhau đi tới, chỉ có 150 dặm, các nàng nhưng gặp phải mười mấy con tam giai yêu thú đang giải quyết những này tam giai yêu thú thời điểm, Trương Thanh Tiêu cũng không có sử dụng kiếm trận, mà là trực tiếp dùng mạnh mẽ thân thể đối với những này yêu thú tiến hành nghiền ép. Trương Thanh Tiêu làm như thế, ngược lại không phải vì biểu lộ ra thực lực của hắn, chủ yếu vẫn là muốn rèn luyện thân thể. Trong lúc này, hắn còn để Sở Tình sử dụng thân thể lực lượng, đánh chết hai con tam giai yêu thú. Mặc dù không cách nào với hắn lẫn nhau so sánh, ở cùng tam giai sơ kỳ yêu thú thời điểm, nhưng vẫn tính ứng dụng. Cũng chính bởi vì nhìn thấy Trương Thanh Tiêu cùng Sở Tình hai người chỉ bằng vào sức mạnh thân thể liền có thể đánh chết tam giai yêu thú, mới sẽ làm lỡ Hồng Vân cho rằng bọn họ tu luyện chính là chân chính luyện thể công pháp. Thì ra là như vậy. Đôi kia chúng ta tới nói, ngược lại cũng xem như là một tin tức tốt. Trương Thanh Tiêu sáng mắt lên, hắn đối với mình thể chất vẫn là vô cùng tin tưởng, toàn bộ nam sa hải vực khả năng đều tìm không ra một cái khác có thể với hắn lẫn nhau so sánh luyện thể tu sĩ. Lữ Đạo Hữu, dựa theo tình huống của ngươi, ở vết sắc linh chỉ có thể tăng lên bao nhiêu cảnh giới nhỏ? Tại vết sắc linh chỉ bên trong tu luyện, có thể hay không dẫn đến căn cơ bất ổn? Hà Ngư mộng tu luyện chương thanh tiêu cho nàng cải bản luyện thể công pháp, thể chất cũng phải vượt xa phổ thông tu sĩ kim đan, nghe được tại huyết sắc linh chỉ bên trong tu luyện, chịu đến thể chất ảnh hưởng, cũng có chút trở mông lên. Hà đạo Hưu không cần lo lắng căn cơ vấn đề. Tại huyết sắc linh chỉ bên trong tu luyện, không chỉ là có thể tăng lên cảnh giới, còn có thể vững chắc căn cơ. Căn cứ gia tộc trưởng bố tu luyện kinh nghiệm đến xem, ở tình huống bình thường, tiến vào huyết sắc linh chỉ tu luyện, gặp đi tới vững chắc căn cơ, chờ căn cơ nền vững chắc sau, mới sẽ tăng lên cảnh giới. Hơn nữa, mỗi tăng lên một cái thời gian, đều cần tiếp tục vững chắc căn cơ. Ta tuy rằng từ luyện khí kỳ liền bắt đầu tu luyện, thế nhưng luyện thể trình độ chỉ có thể toán bình thường. Tại huyết sắc linh trì bên trong tu luyện 3 năm tháng, cảnh giới tăng lên tới kim đan đỉnh cao hẳn không có vấn đề. Hà đạo Hữu hiện tại là kim đan tầng 6 cảnh giới, có cơ hội đột phá đến kim đan tầng 9, thậm chí kim đan đỉnh cao. Lữ Hồng Vân nói xong, vừa nhìn về phía Trương Thanh Tiêu cùng Sở Tỉnh, Trương đạo Hữu luyện thể thành công, chân nguyên hùng hậu, có cơ hội đột phá đến nguyên anh. Sở đạo Hữu hiện là kim đan tầng 2 cảnh giới, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, có rất lớn có thể đột phá đến kim đan hậu kỳ. Cho tới Vu đạo Hữu, đột phá đến kim đan tầng 6. Hắn la hoàn toàn không có vấn đề. Gia gia của nàng lúc trước cũng là bởi vì không có tu luyện luyện thể công pháp, ở huyết sắc linh chỉ lãng phí thời gian dài đến củng cố căn cơ, cuối cùng chỉ đột phá ba cái cảnh giới nhỏ, liền không cách nào tiếp tục tại huyết sắc linh chỉ bên trong tu luyện. Huyết sắc linh chỉ tuy rằng có thể nhanh chóng tăng lên tu sĩ cảnh giới cùng căn cơ, nhưng cũng có cực hạn, sẽ phải chịu thể chất ảnh hưởng. Nếu như thể chất không được, cũng không cách nào tại huyết sắc linh chỉ bên trong thời gian dài tu luyện. Có thể nói, huyết sắc linh chỉ chính là chuyên môn vì là luyện thể pháp tu chuẩn bị cơ duyên đương nhiên, nàng đối với sợ tình cùng chương thanh tiêu tình huống cũng không phải 10 điểm hiểu rõ cũng chỉ là đại khái tính toán một phen cũng có thể tăng lên cảnh giới, có thể tu luyện đến kim đan tầng 8, ta liền thỏa mãn. Hàng nữ ngậm mừng rỡ trong lòng, nàng đến thời điểm cũng không có báo lớn như vậy hy vọng. Vốn là muốn có thể ở bí cảnh bên trong tăng lên một hai cảnh giới nhỏ, liền thỏa mãn, hiện tại có hy vọng trực tiếp đột phá đến kim đan tầng 9, thậm chí kim đan tầng 9 đỉnh cao, cũng càng thêm trở mong tiến vào huyết sắc linh chỉ bên trong tu luyện. Vu Hùng lại có vẻ có chút bất đắc dĩ, hắn vốn là mấy người bên trong, thực lực kém cỏi nhất tồn tại. Có thể đột phá đến kim đan, đã là may mắn, nếu như không có cơ duyên, cả đời này khả năng đều không thể đột phá đến nguyên anh kỳ. Hiện tại thật vất vả có thể có được cơ duyên, nhưng còn có thể chất hạn chế. Nếu như sớm biết, luyện thể còn có lớn như vậy chỗ tốt, nói cái gì hắn cũng muốn học học luyện thể công pháp. Lúc này lại nghĩ luyện thể đã chậm, cũng chỉ có thể mặc cho số phận, nhìn có thể hay không nhiều đột phá mấy cảnh giới. Mấy người nói chuyện phiếm thời điểm, yêu thú thịt cũng bị nướng kỹ. Trương Thanh Tiêu bổ xuống một tảng lớn, đưa cho Lữ Hồng Vân, nàng cũng không có từ chối. "Thank you luyện thể tu sĩ, bình thường vốn là cần ăn một ít yêu thú thịt, đến bổ sung thể lực ăn xong yêu thú thịt, mọi người lại rảnh hẳn nguyên một hồi, liền bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần." Ngày mai, sáng sớm Trương Thanh Tiêu liền mang theo mọi người tiếp tục thâm nhập sâu Thánh Thú Sơn đi tới buổi trưa, đột nhiên phát hiện một chút yêu thú cùng tu sĩ chiến đấu dấu vết đồng thời, còn phát hiện năm con đủ yêu thú đánh chết tu sĩ thi thể, cùng với hai cái tam giai yêu thú thi thể. Phú Quân, những tu sĩ này không giống như là bị tam giai yêu thú đánh chết. Từ trên người bọn họ lưu lại khí tức đến xem, hẳn là có tứ giai yêu thú ra tay, hơn nữa còn không ngừng một con tứ giai yêu thú. Hà Ngữ ngậm theo Trương Thanh Tiêu đồng thời kiểm tra xong những tu sĩ này cùng yêu thú thi thể sau, nhíu nhíu mày nói: "Quả thật có hai con tứ giai yêu thú ra tay. Xem ra, chúng ta còn phải cẩn thêm cẩn thận một chút." Trương Thành Tiêu nói xong, đi đến Lữ Hồng Vân bên cạnh hỏi: "Lữ đạo hữu, những tu sĩ này, ngươi có thể có nhận thức? Con đường này liên tục xuất hiện tứ giai yêu thú sự tình, gần nhất những năm này có thể có từng xuất hiện. Ta cũng không rõ ràng. Những tu sĩ này, ta chỉ có thể nhìn ra bọn họ là cái kia gia tộc, thế nhưng cũng không có biết." Lữ Hồng Vân lắc đầu nói: "Dĩ vãng gia tộc của bọn họ tiến vào bí cảnh tu sĩ, phần lớn không có tiến vào Thánh Thú Sơn huyết sắc linh chỉ tu sĩ, đều chết ở Thánh Thú Sơn. Không có chết, cũng chỉ là gặp phải một hai con tứ giai yêu thú, liền lui ra Thánh Thú Sơn. Cho tôi tiến vào Thánh Thú Sơn hai cái trường lối." Nhưng là vận khí tốt vô cùng, đều chỉ là gặp phải đơn độc tứ giai yêu thú. Lợi dụng gia tộc cho bảo vật, thành công tránh thoát những này tứ giai yêu thú truy kích, tiến vào huyết sắc linh chỉ bên trong, cũng không có gặp phải quá to lớn nguy hiểm. Lần này đụng tới nhiều như vậy tứ giai yêu thú, nàng cũng cảm giác thấy hơi không đúng lắm. Nhưng nơi nào không đúng, lại nói không ra. Chương 368, Khu yêu hoa. Chương 368, Khu yêu hoa. Lữ Đạo Hữu, mấy cái tu sĩ đều là gia tộc gì? Gia tộc của bọn họ bên trong có tu sĩ thành công đã tiến vào huyết sắc linh chỉ sao? Trương Thanh Tiêu hơi nhíu cau mày, tiếp tục mở miệng dò hỏi. Hắn cảm thấy đến sự tình, khả năng cũng không đơn giản. Nay một đường lại đây, càng là hướng về Thánh thú sơn nơi sâu xa đi, nhị giai cùng tam giai yêu thú càng nhiều. Tình cờ còn có thể gặp phải tứ giai yêu thú, nếu không là hắn thần thức mạnh mẽ, có thể tại đây chút tứ giai yêu thú phát hiện bọn họ trước, sớm tách ra, liền ngày hôm nay đi này không tới 200 dặm đường xa, ít nhất phải tao ngộ 3 lần tứ giai yêu thú công kích. Này mấy cái tu sĩ bên trong có hai cái tu sĩ là Cô Tô đạo Cô Tô gia tộc tu sĩ Kim đan, mấy cái khác cũng đều là Cô Tô đạo gia tộc, cụ thể là cái nào mấy cái gia tộc, ta cũng không quá chắc chắn. Trên người bọn họ trang phục phi thường có đặc điểm Hơn nữa bọn họ vị trí Coto đảo khoảng cách Linh Tiêu đảo cũng không phải rất xa, vì lẽ đó ta đối với Coto gia tộc tình huống hiểu rõ một ít. Cho tới nói bọn họ những gia tộc này có hay không tu sĩ đã tiến vào huyết sắc linh chỉ, ta cũng không rõ ràng lắm. Trương đạo hữu, ngươi có phải hay không phát hiện Thánh thú sơn dị thường? Lữ Hồng Vân chỉ vào mấy cố thi thể trang phục giải thích một lần, lại có chút không quá chắc chắn hỏi. Sắp thực phát hiện một chút dị thường, nhưng tình huống cụ thể còn cần hiểu thêm một bậc. Trương Thanh Tiêu khẽ gật đầu, hắn cũng nghe qua Coto gia tộc thế tội, căn cứ hắn hiểu rõ. Lữ gia ở Nam Sa Hải vực cũng không tính đặc biệt mạnh mẽ gia tộc, thế nhưng Coto nhà nhưng không giống nhau, Coto gia tộc ở toàn bộ Nam Sa Hải vực đều phi thường có tiếng. Bên trong gia tộc không chỉ có tu sĩ hóa thân, ở Thiên Cương Tông quyền lên tiếng cũng lớn vô cùng. Nam giữ Coto đạo cũng là tài nguyên phong phú, có 9 cái thượng phẩm linh mạch, mấy chục điều trung phẩm linh mạch, hơn trăm điều hạ phẩm linh mạch. Coto gia tộc đệ tử thiên tài cũng là tầng tầng lớp lớp, có người nói có một cái đệ tử mới có 30 tuổi, cũng đã là tu sĩ kim đan đồng thời còn ngưng tụ ra tứ phẩm kim đan, phi thường được Coto gia tộc cùng Thiên Cương Tông coi trọng. Tương lai rất có khả năng sẽ trở thành Thiên Cương Tông tông chủ. Những tin tức này đều là hắn ở cùng Tôn Phượng xử lý Lục Tiên Đạo sự vụ thời điểm, nghe Tôn Phượng chuyện phiếm lúc nói tới, cũng biết Coto gia tộc lần này có mười mấy vị tu sĩ kim đan tiến vào đặc tù bí cảnh, nhưng không nghĩ đến lại ở chỗ này đụng tới Coto gia tộc tu sĩ thi thể. Có điều, từ những thi thể này, cùng với chiến đấu dấu vết đến xem, Coto gia tộc nên cũng không có thiếu tu sĩ xung sót, tiến vào Thánh Thú Sơn nơi sâu xa. Trương Thanh Tiêu hiện tại có chút không quá rõ ràng, tại sao những này yêu thú thi thể cùng tu sĩ thi thể đều không có bị xử lý. Theo đạo lý nói, Cổ tộc gia tộc tu sĩ Kim Đan mặc dù là không lọt mắt những này tam gia yêu thú thi thể, cũng sẽ đem gia tộc tu sĩ thi thể mang đi, hoặc là tại chỗ xử lý. Không nên vơ vơi hoang dã mới đúng. Từ chiến đấu dấu vết đến xem, nơi này chiến đấu cũng không như trong tưởng tượng kịch liệt như vậy. Cổ tộc gia tộc tu sĩ Kim Đan hẳn là có cơ hội xử lý gia tộc tu sĩ thi thể. Trừ phi là gặp phải cái gì đáng sợ yêu thú, hoặc là có nguyên nhân vạn bất đắc dĩ. Trong lòng tuy rằng có loại này nghi hoặc, thanh tiêu nhưng không có biểu hiện ra. Từ nay mấy cỗ tu sĩ thi thể, cùng yêu thú thi thể tình huống đến xem, tối thiểu cũng có một ngày thời gian. Những này yếu tố thi thể cùng tu sĩ kim đan thi thể vẫn không có bị những yếu tố khác nuốt, quả thực chính là không thể tưởng tượng nổi. Trương đạo hữu, những này yếu tố thi thể cùng tu sĩ kim đan thi thể nên có một khoảng thời gian nhưng không có bị những yếu tố khác ăn đi, có phải là có vấn đề? Lữ Hồng Vân cũng phát hiện yếu tố thi thể cùng tu sĩ kim đan thi thể vấn đề. Ngày hôm qua vừa tới vào buổi tối, nàng nhưng là dùng thần thức tra xét đến không ít yếu tố ở trong núi cất bước. Tuy rằng tam gia yếu tố mặc dù là chết rồi, cũng còn có thể lưu lại khí tức, thế nhưng nơi này tam gia yếu tố cũng không có Mà Yêu Tổ muốn nhanh chóng trưởng thành lời nói, trực tiếp nhất biện pháp chính là nuốt cùng cấp yêu thú cùng tu sĩ. Hiện tại để ở chỗ này như vậy trường thời gian, đều không có yêu thú đến ăn, khẳng định là không bình thường. Yêu thú thi thể cùng tu sĩ kim đan thi thể hẳn không có vấn đề. Có điều, chúng ta vị trí có vấn đề. Phụ cận 20, 30 dặm bên trong, đều không có một con yêu thú. Trưởng thành tiêu thần thức có thể tra xét đến chu vi 30 dặm phạm vi, nhưng một con yêu thú đều không có, khẳng định là nơi này có cái gì để yêu thú e ngại đồ vật. Nhưng mà, hắn nhưng không có phát hiện bất kỳ dị thường, lúc này mới để hắn cảm thấy không rõ. Sư tôn Ta biết nơi này là sẽ ra chuyện gì." Sở Tình đột nhiên mở miệng nói rằng, "Sẽ ra chuyện gì?" Ánh mắt của mọi người toàn bộ đều nhìn về Sở Tình. "Bởi vì vật này." Sở Tình nói, từ một vị tu sĩ kim đan trên thi thể lấy ra một cái túi thơm nói rằng, "Cái này trong hương túi có một loại tên là khu yêu hoa linh vật. Khu yêu hoa, gặp phát sinh một loại kỳ dị mùi vị, tu sĩ chúng ta không cách nào ngửi thấy được, mà yêu thú nhưng có thể ngửi thấy được." Đồng thời, yêu thú đối với loại này mùi vị phi thường phản cảm, nghe thấy được loại này mùi hoa sau, gặp bản năng rời xa. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, vì lẽ đó phụ cận mới không có yêu thú. Sở Tình mặc dù đối với lửa đan, luyện khí, chế dược những này cũng không tính là quá cảm thấy hứng thú, nhưng đối với các loại kỳ hoa dị thảo, các loại đầu nổn ngang cảm thấy hứng thú. Khu yêu hoa tin tức, vẫn là nàng ở một bản sách cổ nhìn lên đến. Loại này hoa, chủ yếu là nhằm vào trên đất bằng yêu thú, đối với trong biển yêu thú hiệu quả cũng không phải rất rõ ràng, Sở Tình nguyên bản vẫn còn muốn tìm một đóa đến tiến hành nghiên cứu. Lại phát hiện ở yêu thú hải, căn bản cũng không có thứ này, chỉ có Đông Hoàng Châu mới có, nàng cũng là từ bỏ. Ngày hôm nay đột nhiên nhìn thấy tình huống như thế, Ngay lập tức sẽ liên tưởng đến khu yêu hoa. Không nghĩ đến, trải qua một phen tìm kiếm, vẫn đúng là làm cho nàng cho tìm tới, làm cho nàng là hưng phấn không thôi. Thấy Trương Thanh Tiêu cùng Lữ Hồng Vân mấy người chính đang vì là yêu thú thi thể cùng tu sĩ thi thể không có bị yêu thú nuốt sự tình lo lắng, mới từ trong hưng phấn phục hồi tinh thần lại. Khu yêu hoa, ta dĩ nhiên không nghĩ đến khu yêu hoa." Lữ Hồng Vân có chút tức giận nói. Nàng ở đến đạt thủ bí cảnh trước, còn cố ý đi tìm qua khu yêu hoa, nhưng không nghĩ đến tới khắt mấu chốt, nhưng đem nó đã quên. Khu yêu hoa phạm vi lớn bao nhiêu? Trương Thanh Tiêu để bảo đảm không có cái khác dị thường, tiếp tục mở miệng hỏi. Cụ thể phạm vi muốn căn cứ khu yêu hoa niên hạn đến định. Trong tình huống bình thường, 10 năm khu yêu hoa có thể để cho chu vi 10 dặm phạm vi yêu thú nghe thấy được kỳ dị mùi vị. 50 năm khu yêu hoa có thể để cho chu vi 30 dặm phạm vi yêu thú nghe thấy được kỳ dị mùi vị. 100 năm khu yêu hoa có thể để cho trong phạm vi 50 dặm yêu thú nghe thấy được kỳ dị mùi vị. Cho tới có hay không những phương thức khác tăng mạnh khu yêu hoa năng lực, ta cũng không rõ ràng lắm. Cái này trong hương túi là khu yêu hoa phấn hoa, ta cũng không cách nào nhìn ra đến cùng là bao nhiêu năm phân. Sợ tính nói, đem chứa khu yêu hoa phấn túi thơm đưa cho Trương Thanh Tiêu. Lữ Đạo Hữu, ngươi có thể phán đoán ra khu yêu hoa niên hà sao?" Trương Thanh Tiêu xoay người nhìn về phía Lữ Hồng Vân hỏi. "Không thể, khu yêu hoa niên hạn chủ yếu là thông qua hoàn thành cánh hoa để phán đoán, muốn thông qua phấn hoa để phán đoán, trừ phi là đối với khu yêu hoa đặc biệt hiểu rõ, ta cũng chưa từng thấy chân chính khu yêu hoa." Lữ Hồng Vân lắc đầu nói. "Đã như vậy, vậy thì mặc kệ. Tình Nhi, nếu túi tôm là ngươi tìm tới, vậy thì do ngươi đeo ở trên người." Trương Thanh Tiêu đem túi tôm lại ném cho Sở Tỉnh, tiếp theo sau đó nói rằng, đem những này yêu thú thi thể cùng này mấy cỗ tu sĩ thi thể đều thu hồi đến, chúng ta tiếp tục tiến lên. Chương 369, Coto gia tộc mục đích. Chương 369, Coto gia tộc mục đích. Sở Đình, Hà Ngư Ngộng, Vu Hùng tốc độ cực nhanh đem Tam gia yêu thú thi thể, cùng với năm vị tu sĩ kim đan thi thể, toàn bộ xử lý tốt, bỏ vào trong nhận chữ vận. Sở Dĩ muốn đem năm vị tu sĩ kim đan thi thể mang đi, chủ yếu hay là bởi vì Coto gia tộc. Hắn tuy rằng không nhận thức Coto gia tộc tu sĩ, tôn vượng vị trí gia tộc, nhưng cùng Coto quan hệ của gia tộc không sai. Hai người hiện tại tuy rằng vẫn không có chính thức trở thành đạo lữ, nhưng cũng chỉ kém bước cuối cùng đem thi thể mang đi, chờ sau khi rời khỏi đây giao cho Tôn Vượng. Hoặc là nhìn thấy cô Tô gia tộc tu sĩ Kim Đan, còn cho hắn môn đều chỉ là thuật lợi sự tình đương nhiên, những này tu sĩ Kim Đan chứa vật giới chỉ, nên nắm hay là muốn nắm. Ngay ở hàng ngũ ngộp, Sở Tình, Vu Hùng mấy người xử lý yêu thú cùng tu sĩ Kim Đan thi thể thời điểm, Trương Thanh Tiêu đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, vội vã mở miệng nói rằng: "Tình nhi, Lư Đạo Hữu, ta đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Cô Tô gia tộc tu sĩ Kim Đan đã có khu yêu ma phấn hoa, bọn họ là làm sao gặp phải tứ giai yêu thú cùng với những này tam giai yêu thú?" Trương Đạo Hữu: "Khu yêu hoa phấn hoa chỉ đối với tứ giai trở xuống yêu thú hữu dụng." Đồng thời khu yêu hoa phấn hoa sẽ chỉ làm tứ giai trở xuống yêu thú cảm thấy căm ghét, cũng sẽ không đối với những này yêu thú tạo thành cái khác ảnh hưởng. Nếu như có tứ giai yêu thú dẫn dắt, tam giai cùng nhị giai yêu thú cũng sẽ không hết sức rời xa." Lữ Hồng Vân cười giải thích. Thì ra là như vậy. Trương Thanh Tiêu nhất thời rõ ràng trong đó duyên cớ, cũng bỏ đi nghi ngờ trong lòng. Mấy người này đem yêu thú thi thể cùng năm vị tu sĩ kim đan thi thể, toàn bộ đều thu hồi đến sau, Trương Thanh Tiêu lập tức mang theo mọi người, dưới sự chỉ điểm của Lữ Hồng Vân, tiếp tục hướng về Thánh thú sơn nơi sâu xa đi tới. Có khu yêu hoa, bọn họ mãi cho đến buổi tối, đều phi thường thuận lợi đồng thời. Trương Thanh Tiêu cũng đúng khu yêu hoa niên hạn có nhất định phán đoán, hẳn là 50 năm niên hạn. Hắn thần thức tra xét phạm vi là ở 30 dặm phạm vi, vừa vặn đối ứng khu yêu hoa 50 năm niên hạn có thể ảnh hưởng phạm vi. Khi bọn họ hướng về Thánh Thú Sơn nơi sâu xa đi tới thời điểm, Trương Thanh Tiêu thường thường dùng thần thức tra xét đến yêu thú bóng người. Nhưng mà, ngay ở bọn họ khoảng cách yêu thú 30 dặm trong vòng thời điểm, yêu thú liền sẽ không tự giác rời xa. Mãi đến tận vượt qua 30 dặm phạm vi mới gặp dừng lại. Cũng chính là thông qua điểm này, Trương Thanh Tiêu mới có thể phán đoán ra khu yêu hoa niên hạn. Lữ Đạo Hữu, chúng ta bây giờ cách huyết sắc linh chỉ có còn xa lắm không? Tuy rằng có khu yêu hoa phấn, buổi tối cũng không có tiếp tục chạy đi, tìm cái nơi tương đối an toàn, đào xong sân động, sinh thật lửa chạy sau, Trương Thanh Tiêu mở miệng hỏi. Chúng ta khoảng cách huyết sắc linh chỉ, đại khái còn có hơn 1000 dặm khoảng cách. Dựa theo chúng ta ngày hôm nay tốc độ, trên đường nếu không có gì bất ngờ xảy ra, nhiều nhất lại có thêm 2 ngày, liền có thể đến. Lữ Hồng Vân dùng tay đem trước mặt tóc, phủ đến lộ tai mà sau, lấy ra một tờ bản đồ nhỏ, trên đất trải ra, sau đó chỉ vào vị trí hiện tại cùng với huyết sắc linh chỉ vị trí nói rằng: "Trên bản đồ này điều dùng hồng tuyến đánh dấu đi ra con đường, chính là chúng ta hiện tại đi đường chứ?" Trương Thành Tiêu tỷ mị nhìn kỹ một hồi, mới mở miệng hỏi: "Tấm bản đồ này trên đánh dấu hai con đường, một cái là dùng màu đỏ đánh dấu, một cái là dùng màu xanh lam đánh dấu. Có điều, màu xanh lam đánh dấu vị trí cũng không phải huyết sắc linh trì, mà là một cái nơi chưa biết. Mặt trên cũng không có viết đến cùng là cái gì địa phương." "Đúng, chúng ta đi đường chính là dùng hồng tuyến đánh dấu đi ra đường. Nay điều màu xanh lam đánh dấu là đi đến Thánh thú sơn một nơi khác, nơi này có ngũ gia yêu thú từ điện ma long yêu thú trứng. Lần trước bí cảnh mở ra, chúng ta lỡ ra có một vị tu sĩ Kim Đan trong lúc vô tình tiến vào nơi này, phát hiện cái này yêu thú trứng." Nguyên bản hắn chuẩn bị đem cái này yêu thú trứng mang đi, lại bị Tử Điện Ma Long phát hiện, chỉ có thể từ bỏ. Cũng còn tốt, hắn đang đào tẩu trong quá trình, tìm tới một nơi ẩn thủ, mới may mắn tránh được một mạng. Trở về sau, liền đem bảy đặt Tử Điện Ma Long trứng vị trí, đánh dấu đi ra. Lữ Hồng Vân nếu đem ném đổ lấy ra, sẽ không có nghĩ tôi muốn ẩn giấu Trương Thanh Tiêu, cực kỳ hào phóng đem Tử Điện Ma Long trứng sự tình nói ra. Thì ra là như vậy. Cô Tô gia tộc tu sĩ, lần này đến Thánh Thú Sơn, không chỉ chính là huyết sắc linh chỉ, rất có khả năng chính là vì Tử Điện Ma Long trứng. Lần này Thánh Thú Sơn xuất hiện dị tượng, cũng có khả năng cùng tự điện ma long chứng có quan hệ. Trương Thanh Tiêu nghe xong Lữ Hồng Vân sau khi giải thích, trong nháy mắt liền rõ ràng Thánh thú Sơn xuất hiện dị thường, cùng với cô Tô gia tộc tu sĩ Kim Đan mục đích. Buổi chiều chạy đi thời điểm, Trương Thanh Tiêu vẫn đang dò xét tình huống xung quanh, cũng không có ở phát hiện tu sĩ đi qua dấu vết. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng là cô Tô gia tộc tu sĩ Kim Đan đi làm đường. Xem xong trên bản đồ đánh dấu, mới hiểu được, cô Tô gia tộc tu sĩ cũng không phải đi làm đường, mà là đi một con đường khác, đi đến tự điện ma long chứng phương hướng đường. Làm sao có khả năng? Cô Tô gia tộc tu sĩ, làm sao sẽ biết tự điện ma long chứng sự tình? Lữ Hồng Vân nói xong, đột nhiên nghĩ đến gia tộc gần nhất 2 năm qua hướng đi, nhất thời liền hiểu rõ ra. Coto gia tộc có thể biết từ điện Ma Long chứng tin tức, khẳng định là gia tộc ở biết không cách nào thu được từ điện Ma Long chứng sau, dùng tin tức này đổi lấy lượng lớn chỗ tốt. Như vậy không chỉ có thể giao hảo Coto gia tộc, để Lữ gia ở Tiên Cương Tông quản hạt phạm vi làm việc càng thêm thuận tiện, còn có thể thu được lượng lớn chỗ tốt, quả thực là nhất cử lưỡng tiện. Gia tộc chưa hề đem chuyện này nói cho nàng, chủ yếu hay là bởi vì 2 năm qua nàng vẫn đang bế quan tu luyện, vì là tiến vào đặc thù bí cảnh làm chuẩn bị, rất ít tham gia gia tộc hội nghị cho yếu. Hơn nữa Coto gia tộc đi tìm từ điện ma long chứng, đối với nàng mà nói cũng không có cái gì ảnh hưởng, thậm chí còn có thể giúp nàng càng thêm ung dung tiến vào huyết sắc linh chỉ. Bế Quan sau khi kết thúc, lại đi thẳng đến Lục Tiên Đạo, cũng không có đi dò hỏi, vì lẽ đó, gia tộc trưởng bối mới không có cố ý nói với nàng chuyện này. Thật không tiện, ta có chút thất thố. Coto gia tộc biết từ điện ma long sự tình, hẳn là gia tộc chúng ta nói, nghĩ rõ ràng nguyên nhân trong đó sau, Lữ Hồng Vân có chút ngượng ngùng nói, "Không sao, mục đích của chúng ta không giống nhau, cũng không có ảnh hưởng quá lớn." Đối với Coto gia tộc cùng Lữ gia ước định, hắn cũng không có hứng thú đồng thời. Hắn cũng không cảm thấy Coto gia tộc tu sĩ Kim Đan có thể thật sự đem yêu thú trứng cho lấy đi. Từ Thánh thú sơn yêu thú tình huống dị thường đến xem, có rất lớn khả năng là bởi vì từ điện Ma Long trứng cũng bị ấp. Lấy ngũ giai tử điện ma long thực lực, Coto gia tộc tu sĩ Kim Đan, chính là cầm cực phẩm linh bảo, cũng rất khó đánh chết. Trái lại có khả năng triệt để làm tức giận từ điện ma long. Nghĩ đến bên trong, Trương Thanh Tiêu trong lòng không khỏi có chút bồn chồn. Ngũ giai yêu thú trí tuệ đã không thua gì nhân loại bình thường, hơn nữa còn có thể khống chế không ít tứ giai trở xuống yêu thú, nhất định sẽ đối với từ điện ma long trứng chu vi nghiêm phòng thủ tử thủ. Ma huyết sắc linh chỉ khoảng cách từ điện Ma Long chứng vị trí, không đủ 300 dặm. Nhìn như khoảng cách rất xa, trên thực tế, đối với Hoa Thần cảnh yêu thú tới nói, nhưng cũng không xa. Khoảng cách 300 dặm cũng chính là một phút thời gian, thậm chí rất càng ngắn hơn. Vạn nhất, bởi vì cô Tô gia tộc tu sĩ Kim Đan, trong trận ngũ giai tử điện Ma Long, thiên nội cho bọn họ hậu quả vô cùng nghiêm trọng, nhất định phải sớm chuẩn bị sẵn sàng mới được. Mọi người thấy Trương Thanh Tiêu không nói lời nào, cũng đều không có nói tiếp, toàn bộ trong hang núi đều trở nên yên tĩnh vô cùng, chỉ là tình cờ truyền ra nhóm lựa đùng đùng thanh. Chương 370 Hai con ngũ giai tử điện Ma Long. Chương 370, hai con ngũ giai tử điện Ma Long. Cảm nhận được bầu không khí có chút không đúng lắm, Trương Thanh Tiêu vội vã mở miệng nói rằng, các ngươi làm cái gì vậy? Ta chỉ là đang suy nghĩ ngày mai có muốn hay không tăng nhanh điểm tốc độ, mau chóng đi đến Huyết Sắc Linh Chỉ mà thôi, không cần sốt sáng như vậy. Yêu thu thịt nướng được rồi, mọi người trước tiên ăn thịt. Trầm Luân nói tới được, ăn no không nhớ nhà. Thấy mọi người vẫn còn có chút nặng nề, Trương Thanh Tiêu không thể không mở ra cú trẻ cười. Phụ quân, chúng ta lần này đi đến Huyết Sắc Linh Chỉ, có phải là rất nguy hiểm? Hà Ngữ Mộng cầm lấy yêu thú thịt, bắt đầu cùng mọi người phân cách, đồng thời không chút biến sắc cho Trương Thanh Tiêu truyền âm dò hỏi: "Yên tâm, ta tự có đúng mực, sẽ không sao." Trương Thanh Tiêu lập tức truyền âm giải thích: Hắn không muốn để cho Hà Ngữ Mộng mấy người theo lo lắng. Nếu như là tiến vào huyết sắc linh trì trước, đụng tới Ngũ giai tử điện ma long, quá mức liền trực tiếp rời đi Thánh thú sơn, quá một khoảng thời gian trở lại. Nếu có thể tiến vào huyết sắc linh trì, quá mức bố trí hai cái trận pháp phòng ngự. Mặc dù không cách nào thời gian giải chống lại Ngũ giai tử điện ma long công kích, cũng có thể tham một khoảng thời gian. Chỉ cần trong đoạn thời gian này, đem cảnh giới đột phá đến kim đan tầng bảy, Họ là Kim Đan tầng 8, liền không cần quá mức lo lắng. Cảnh giới sau khi đột phá, thực lực của hắn cũng sẽ tăng cường, dù cho vẫn không thể đánh chết ngũ giai từ điện ma long, cũng có thể chống lại ngũ giai từ điện ma long công kích. Cho dù cảnh giới không có đột phá đến Kim Đan tầng 7, có trận pháp phòng ngự, cũng có thể tiến tới như thường. Trong lòng có kế hoạch, Trương Thanh Tiêu cũng là thả lỏng ra. Hạ Ngư Ngộng cũng không tiếp tục hỏi lại, nàng tin tưởng Trương Thanh Tiêu sẽ không đối với chuyện như thế này, lựa nàng ăn song khảo yêu thú thịt, mọi người bắt đầu tu luyện. Sau đó 2 ngày, đều không có gặp phải tam giai yêu thú đúng là đụng tới vài con tứ giai yêu thú, có điều đều bị Trương Thanh Tiêu sớm phát hiện, né qua. Tứ giai yêu thú tuy rằng cũng sẽ bị khu yêu hoa phân ảnh hưởng, nhưng cũng không lớn, sẽ không giống tứ giai trở xuống yêu thú như vậy, nghe thấy được loại này kỳ dị mùi vị, liền sẽ né tránh. Trải qua 2 ngày nhanh chóng chạy đi, Trương Thanh Tiêu mấy người rốt cục đến Huyết Sắc Linh Chỉ phủ cận ở Lư Hồng Vân dưới sự hướng dẫn, mấy người ung dung tiến vào Huyết Sắc Linh Chỉ vị trí bên trong hang núi. Vào sơn động, lại đi rồi gần như 7, 8 dặm lộ trình, vừa mới đến một cái không gian thật lớn bên trong. Tại đây cái không gian chính giữa có một cái to lớn màu máu cái ao. Lư Đạo Hữu, đây chính là Huyết Sắc Linh Chỉ sao? Vì sao ở đây không cảm giác được linh khí nồng nặc? Nhìn trước mắt mỏm mỏ cái ao, Hà Ngư Mộng nghi ngờ hỏi. Nơi này đúng là huyết sắc linh trì, trong hang núi linh khí cùng bên ngoài trên căn bản như thế, chỉ có tiến vào huyết sắc linh trì bên trong mới có thể cảm nhận được huyết sắc linh trì kỳ dị địa phương." Lữ Hồng Vân nói, liền đi tới huyết sắc linh trì bên trong. "Chúng ta cũng đi vào." Trương Thanh Tiêu thấy Lữ Hồng Vân không có gặp phải nguy hiểm, mang theo Hà Ngư Mộng, Sở Tình, Vu Hùng ba người cũng đi đến huyết sắc linh trì bên trong. Mới vừa vào đến, ngay lập tức sẽ phát hiện huyết sắc linh trì kỳ dị địa phương. Linh trong ao có một luồng phi thường kỳ lạ linh khí mặc dù không vận chuyển công pháp, cũng có thể trực tiếp bị thân thể hấp thu. Có điều, rất nhanh, Trương Thanh Tiêu liền phát hiện vấn đề. Những ngày đặc thù linh khí bị sau khi hấp thu, thân thể truyền đến từng trận đâm nói. Tuy rằng không phải rất rõ ràng, thế nhưng loại đau đớn này, nhưng theo không ngừng hấp thu đặc thù linh khí, mà chậm rãi tăng cường. Vu Hùng nhưng có không giống nhau cảm thụ, hắn đang hấp thu đặc thù linh khí sau, cảm nhận được nhưng là kịch liệt đau đớn. Cũng còn tốt, hắn là tu sĩ kim đan, trình độ như thế này đau đớn, còn ở hắn trong giới hạn chịu đựng. Vu Đạo Hữu, tiến vào huyết sắc linh chỉ, đều sẽ cảm nhận được đau đớn. Thể chất càng tốt, cảm nhận được đau đớn trình độ càng thấp. Đồng thời, loại đau đớn này gặp theo cảnh giới tăng lên, tại huyết sắc linh chỉ bên trong thời gian tu luyện không ngừng tăng cường. Làm đau đớn đến không cách nào kiên trì thời điểm, nhất định phải rời đi huyết sắc linh chỉ. Căn cứ ta mấy cái trưởng bối tu luyện kinh nghiệm, kiên trì thời gian càng lâu, chịu đựng đau đớn sự nhẫn nại càng mạnh, tăng lên gặp càng lớn. Lữ Hồng Vân nhìn thấy Vu Hùng cau mày, biết hắn đang nhẫn được đau đớn kịch liệt, lo lắng trương thanh thiếu mấy người hiểu lầm, vội vã giải thích. Đa Tạ Lữ Đạo Hữu nhắc nhở, loại đau đớn này, ta còn có thể kiên trì. Vu Hùng khẽ gật đầu, sau đó trực tiếp quanh chân ngồi ở huyết sắc linh chỉ bên trong, bắt đầu tu luyện lên. Chúng đạo hữu Cầm người tuy rằng đều có lợi thể, thế nhưng đau đớn gặp càng ngày càng kíp liệt, nếu như nếu không kiên trì được, cũng nhất định phải rời đi huyết sắc linh chỉ. Lo lắng Trương Thanh Tiêu mấy người bởi vì luyện thể dư cứ, mà mạnh mẽ kiên trì tại huyết sắc linh chỉ bên trong tu luyện, Lữ Hồng Vân mở miệng lần nữa nhắc nhở: "Đa tạ Lữ đạo hữu, chúng ta gặp căn cứ tình huống mà định. Thời gian quý giá, ta trước hết bắt đầu tu luyện." Trương Thanh Tiêu nói xong, cùng theo ngồi khoanh chân. Mấy người rất nhanh, liên toàn bộ tiến vào trạng thái tu luyện. Tại huyết sắc linh chỉ bên trong tu luyện, đại gia tăng lên đều cực kỳ nhanh đặc biệt sở tỉnh, chỉ dùng 3 ngày thời gian, liền đem cảnh giới luyện thể từ thông huyền cảnh 2 tầng, đột phá đến thông huyền cảnh 3 tầng. Pháp tu cảnh giới cũng có tăng lên, tăng lên tới kim đan cảnh 3 tầng đỉnh cao, sắp đột phá đến kim đan cảnh 4 tầng. Trương Thanh Tiêu, Hà Ngư Ngộng, Lữ Hồng Vân nhưng là bởi vì cảnh giới vốn là tương đối cao, cảnh giới tu luyện cũng không trực tiếp tăng lên. Vu Hùng nhưng là bởi vì trước căn cơ quá kém, mấy ngày nay vẫn đang tăng lên căn cơ cùng chân nguyên hùng hậu trình độ. Mà theo thời gian trôi đi, mấy người cảm nhận được đau đớn cũng không ngừng đang gia tăng. Mặc dù là Trương Thanh Tiêu tại đây loại đau đớn dưới, đều chịu đến một chút ảnh hưởng. Những người khác nhưng là càng thêm rõ ràng. Ngay ở Trương Thanh Tiêu bọn họ tu luyện thời điểm, Coto gia tộc tu sĩ Kim Đan rốt cục đi đến Tử Điện Ma Long chứng vị trí. Phát hiện nơi này không chỉ là có một viên Tử Điện Ma Long chứng, mà là có ba viên Tử Điện Ma Long chứng thời điểm, càng là bởi vì quá mức kích động, liền hô hấp đều trở nên gấp gáp lên. Chỉ là bọn hắn cao hứng có chút sớm. Ngay ở Coto gia tộc mọi người, chính thương lượng làm sao trộm lấy Tử Điện Ma Long chứng, thuận lợi rời đi Thanh Thú Sơn thời điểm, ngũ giai Tử Điện Ma Long đi thẳng đến Tử Điện Ma Long chứng bên cạnh. Hơn nữa, còn bố trí một con Tử Điện Ma Long, mà là có hai con ngũ giai Tử Điện Ma Long. Nhìn thấy tình huống như thế, mấy người căn bản không dám tiếp tục dừng lại ở Từ Điện Ma Long chứng phụ cận, chỉ có thể trước tiên lui lui 50 dặm. Cũng còn tốt, bọn họ ở đến thời điểm đã làm tốt hoàn toàn chuẩn bị đã ở tới được trên đường, bố trí kỹ càng ẩn nấp trận pháp cùng trận pháp phòng ngự, mặc dù là bị ngũ giai từ điện ma long phát hiện, chỉ có muốn đầy đủ linh thạch, cũng có thể vẫn tiếp tục chống đỡ. Lần này, bọn họ vì tu được Từ Điện Ma Long chứng, nhưng là tiêu tốn cái giá không nhỏ. Không chỉ có lấy một cái có thể che đậy ngũ giai yêu thú cha sét trận pháp, đồng thời còn lấy một cái có thể chống đối ngũ giai yêu thú công kích trận pháp phòng ngự. Tuy rằng chuẩn bị đến phi thường xung tốc, nhưng không có quá mạnh mẽ thủ đoạn công kích. Không cách nào đối với ngũ gia yêu thú, tạo thành cái gì hữu hiệu thương tổn. Hạo nhân huynh trưởng, chúng ta đón lấy làm sao bây giờ? Cô Tô gia tộc một vị kim đan đỉnh cao tu sĩ, sắc mặt khó coi hỏi, "Này hai con ngũ gia yêu thú, không thể vẫn canh giữ ở tử điện ma long chứng bên cạnh. Chờ chúng nó rời đi, chúng ta lại tìm cơ hội đột thủ." Cô Tô Hạo nhân tuy rằng cũng cảm thấy vướng tay chân, nhưng vẫn là biểu hiện ra một bước trấn định rắn rắp, chỉ là trong lòng, nhưng không ngừng trỗi dậy lên. Nếu như sớm biết nhiệm vụ lần này gian nan như vậy, Lúc trước thì sẽ không tranh cướp giành giật đỡ lấy nhiệm vụ này, hiện tại chính là hối hận cũng đã chậm. Gia tộc Trạ giá lớn như vậy đánh đổi, nếu như không thể đem tự điện ma long trứng mang về, tuyệt đối sẽ chịu đến vô cùng nghiêm trọng trừng phạt. Nếu như hai con ngũ gia yêu thú không rời đi, chúng ta phải làm sao? Ta vừa nãy phát hiện, này ba viên yêu thú trứng thật giống cũng bị ấp. Coto gia tộc Kim Đan đỉnh cao tu sĩ thấy Coto hảo nhiên trấn định như thế, lại tiếp tục hỏi. Chương 371, Trộm trứng. Chương 371, Trộm trứng. Không rời đi, cũng là người ta đem này hai con yêu thú dẫn ra. Gia tộc lần này trả giá lớn như vậy lãnh đội, ít nhất cũng phải là một viên tử điện ma long chứng trở lại. Cô Tô Hạo Nhiên trong mắt lóe ra một vẻ tâm lãnh, ngữ khí kiên định nói rằng: "Những tu sĩ khác, có không ít khi nghe đến lời ấy sau, cảm giác được thấy lạnh cả người. Trong bọn họ, có một ít cũng không phải Cô Tô gia tộc tu sĩ, còn có một chút là Cô Tô gia tộc Bùi Dư nghỉ vụn. Không phải Cô Tô gia tộc tu sĩ, tự nhiên không muốn uổng phí nộp mạng. Nhưng mà, Cô Tô gia tộc Y vụn chỉ có 4 người, dẫn ra ngũ giai tử điện ma long loại này nhiệm vụ nguy hiểm, nhất định sẽ để bọn họ những người này cùng đi làm đến tại điểm, trên căn bản là cửu tử nhất sinh." Loại này chuyện nguy hiểm, bọn họ tự nhiên là không muốn làm. Hạo Nhiên đạo hữu, hiện tại còn chưa tới thời khắc sống còn, chúng ta có thể suy nghĩ thêm cái khác biện pháp. Bัง vào chúng ta những này tu sĩ Kim Đan thực lực, mặc dù là muốn dẫn ra ngũ giai tử điện mà lòng, cũng không có như vậy dễ dàng. Một khi thất bại, liền không thể có cơ hội lần thứ hai. Cô Tô dựa dựa vào Cô Tô gia tộc một cái tu sĩ Kim Đan, cẩn thận từng ly từng tí một nhắc nhở. "Hừ, ta làm việc, cần ngươi dạy." Cô Tô Hạo Nhiên hừ lạnh một tiếng, cực kỳ không nhịn được nói. Hắn liếc mắt là đã nhìn ra cái này dựa vào Cô Tô gia tộc tu sĩ Kim Đan, là cái gì ý nghĩa. Hiện tại vẫn không có làm ra cuối cùng quyết định, liền bắt đầu rút lui có trật tự, tự nhiên để hắn cực kỳ khó chịu. Ha ha. La Ta nói nhầm, kính xin Hạo Nhân đạo hữu thứ lỗi. Dựa vào cô Tô gia tộc tu sĩ kim đan, cũng không dám phản bác, chỉ có thể lúng túng cởi cợt, thừa nhận chính mình sai lầm. Mấy ngày nay, trước tiên ở lại chỗ này quan sát tình huống. Các ngươi cũng đều ngẫm lại, có hay không biện pháp tốt hơn? Nếu như đều không có biện pháp khác. Cô Tô Hạo Nhân lời nói mặc dù còn chưa nói hết, mọi người nhưng cũng rõ ràng ý của hắn. Dỗn Dập Phụ Hoa, biểu thị gặp đem hết toàn lực đi suy tư biện pháp tốt hơn. Sau đó thời gian nửa tháng, Cố Tô gia tộc Đông Đảo tu sĩ Kim Đan vẫn luôn đang chăm chú ngũ giai tử điện Ma Long động tĩnh. Tuy rằng thường thường gặp có một con ra ngoài, nhưng dù sao là gặp lưu lại một con đồng thời ra ngoài từ điện Ma Long, nhiều nhất sẽ không vượt qua hai cái canh giờ, liền sẽ từ bên ngoài trở về. Cố Tô Hạo Nhiên biết vẫn như vậy chờ đợi, cũng không phải biện pháp. Cái khác tu sĩ Kim Đan cũng không nghĩ tới biện pháp tốt hơn, chỉ có thể sử dụng hắn ban đầu đưa ra biện pháp. Những ngày gần đây, bọn họ tìm tới hai con ngũ giai tử điện Ma Long rời đi quy luật. Không cần đồng thời phái ra hai nhóm người, đi dẫn ra hai con ngũ giai tử điện Ma Long để lần này kế hoạch, tỉ lệ thành công cao không? Ít. Lại quá 3 ngày, cô Tô gia tộc tu sĩ Kim Đan chuẩn bị kỹ càng ở trong đó vẫn ngũ giai tử điện ma long rời đi sau nửa canh giờ, lập tức phái ra 10 cái tu sĩ Kim Đan, mang theo hai cái hạ phẩm phòng ngự linh bảo, một cái trung phẩm công kích linh bảo, đi dẫn ra bảo vệ ở tử điện ma long chứng bên cạnh tử điện ma long đồng thời, còn có 3 cái tu sĩ Kim Đan ở lại tử điện ma long chứng phụ cận, chờ tử điện ma long sau khi rời đi, phân biệt ôm 3 viên tử điện ma long trứng, hướng về phương hướng khác nhau đào tẩu. Vì có thể thành công thu được một viên tử điện ma long trứng, cô Tô hạo nhiên còn cố ý chuẩn bị một cái có thể thả yêu thú trứng túi chứa đồ. Cái này túi chứa đồ không chỉ là có thể thả yêu thú trứng, đồng thời còn có thể ngăn cách yêu thú trứng khí tức. Lúc trước vì thu được cái này túi chứa đồ, Coto gia tộc còn trả giá cái giá không nhỏ. Rất nhanh, phụ trách dẫn gia bảo vệ ở Từ điện Ma Long tu sĩ Kim Đan liền đến Từ điện Ma Long phụ cận, chủ động công kích Từ điện Ma Long, mang theo trung phẩm công kích linh bảo, toàn lực tấn công, mặc dù là ngũ giai tử điện Ma Long, cũng ở bất cần dưới, bị hạ thường, phát sinh vẫn nộ gào thét. Nhưng mà, cái con này bảo vệ ở Từ điện Ma Long chứng bên cạnh Từ điện Ma Long tuy rằng phẫn nộ, nhưng không hề rời đi điều này làm cho phụ trách dẫn gia Từ điện Ma Long tu sĩ Kim Đan có chút lo lắng lên. Nếu như cái con này từ điện Ma Long không cách nào bị dẫn ra, vậy bọn họ sẽ không có biện pháp đem tử điện Ma Long chứng cho lấy đi. Trải qua hai lần thăm dò, thấy tử điện Ma Long một điểm rời đi ý tứ đều không có, phụ trách dẫn ra tử điện Ma Long tu sĩ Kim Đan chỉ có thể đem tình huống ở bên này nói cho Cô Tô Hạo Nhân. Thật sự là rất rủi. Biết được tình huống sau, Cô Tô Hạo Nhân không nhịn được thầm mắng một câu, lập tức cho phụ trách dẫn ra tử điện Ma Long tu sĩ truyền âm để bọn họ trực tiếp lẻn vào đến tử điện Ma Long chứng bên cạnh, ôm đi trong đó một viên tử điện Ma Long chứng. Nhiệm vụ này đơn cơ bản là là hẳn phải chết nhiệm vụ. Dựa vào cô Tô gia tộc tu sĩ Kim Đan tự nhiên không muốn như thế đi chịu chết. Cuối cùng, cũng chỉ có thể để cô Tô gia tộc đổi dưỡng ỷ Vุ่น mang theo một cái hạ phẩm phòng ngự linh bảo đi làm chuyện này. Lần này, đúng là phi thường thuận lợi, ỷ Vุ่น ở ôm đi từ điện Ma Long trứng sau, ngay lập tức sẽ gặp phải từ điện Ma Long truy kích. Còn lại phụ trách dẫn ra từ điện Ma Long tu sĩ, lập tức bắt đầu ngăn cản. 9 cái tu sĩ Kim Đan đang sử dụng các loại thủ đoạn tình huống, cuối cùng cũng coi như chính là ỷ Vุ่น thắng được thời gian uống cạn nửa chén trà để cô Tô gia tộc cái này ỷ Vุ่น ôm từ điện Ma Long trứng đi ra ngoài hơn 20 dặm khoảng cách. Vi đoạt về từ điện Ma Long trứng Vũ giai tử Điện Ma Long cũng biến thành càng thêm điên cuồng lên, trực tiếp sử dụng Tiên Phú thần thông. Trong nháy mắt, tuấn sát bảy vị ngăn cản tu sĩ Kim Đan, trọng thương hai vị tu sĩ Kim Đan. Không có ngăn cản, từ Điện Ma Long rất nhanh sẽ đuổi theo cô Tô gia tộc Y Vũn. Y Vũn tự biết chắc chắn phải chết, cũng không sợ từ Điện Ma Long, vì giúp cái khác tu sĩ Kim Đan tranh thủ nhiều thời gian hơn, chỉ có thể dùng từ Điện Ma Long chứng đến không ngừng ý hiếp từ Điện Ma Long. Vừa mới bắt đầu, hiệu quả cũng không tệ lắm, mặc dù từ Điện Ma Long có tuấn sát cô Tô gia tộc Kim Đan Y Vũn năng lực, cũng không dám manh động. Mãi đến tận từ điện Ma Long phát hiện hai quả khác từ điện Ma Long trứng cũng bị chúng đi, mới phát điên quay về Coto gia tộc Yvun, triển khai công kích. Coto cô gia tộc Yvun, trước khi chết, còn mạnh mẽ dùng pháp bảo công kích từ điện Ma Long trứng, cho từ điện Ma Long chế tạo phiên phước. Hắn bách làm, sắp thực đưa đến tác dụng rất lớn. Từ điện Ma Long ở phát hiện từ điện Ma Long trứng bị hao tổn sau khi, lại lần nữa phát sinh gào thét tiếng, trực tiếp đem Coto gia tộc Yvun xé thành mảnh vỡ. Sau đó, mang theo từ điện Ma Long trứng, hướng về một hướng khác giáng đi. Từ điện Ma Long thành tiểu ngũ gia yêu thú, tốc độ cũng là tương đương nhanh, chỉ là dùng một chén trà thời gian cũng đã đuổi theo cô Tô gia tộc một cái khác Y Bồn. Lần này, từ điện Ma Long không có một chút nào do dự, trực tiếp sử dụng Tiên Phú thần thông, giết chết tên này Y Bồn, đoạt lại quả thứ 2 từ điện Ma Long. Nhưng mà, ngay ở hắn đoạt lại quả thứ 2 từ điện Ma Long chứng thời điểm, lại đột nhiên phát hiện quả thứ 3 từ điện Ma Long chứng khí tức, dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi. Tức giận đến từ điện Ma Long, liên tiếp phát sinh mười mấy tiếng gầm giận, mới nghe hạ xuống. Ngay ở cái con này từ điện Ma Long tiếng gầm giận giữ lúc ngừng lại, trong phạm vi trăm dặm tăng gai, tứ giai yêu thú, dồn dập làm ra đáp lại, chạy tới từ điện Ma Long vị trí đồng thời, mặc khắc một con từ điện Ma Long cũng lấy tốc độ cực nhanh trở lại, biết mình chứng không còn một cái, càng là phẫn nộ vô cùng điên cuồng gào thét, triệu hoán phụ cận yêu thú, tiến hành phạm vi lớn lục soát. Lúc này, Coto Hạo Nhiên, cùng với sống sót tu sĩ Kim Đan, nhưng là toàn bộ đều trốn ở trước bố trí kỹ càng ẩn nấp trong trận pháp. Ha <cười> ha, làm rất khá, chỉ cần chúng ta lần này có thể bình an trở lại, Coto gia tộc tuyệt đối sẽ không bạc đãi các ngươi. Coto Hạo Nhiên bắt được chứa từ điện ma long chứng túi chứa đồ, một mặt hưng phấn nói. Chương 372, Kim Đan tầng 7. Chương 372, Kim Đan tầng 7. Coto gia tộc hôm nay tới đầy tu sĩ Kim Đan Tuy rằng tổn thất nặng nề, nhưng mà có thể thu được từ điện Ma Long trứng, hết thảy đều phi thường đáng giá. Phụ thuộc vào Cô Tô gia tộc tu sĩ, cũng đều là vui vẻ ra mặt. Thậm chí, bắt đầu đảo tượng, trở lại Cô Tô đảo sau, được các loại tưởng thưởng, tài nguyên, thực lực tăng vọt tình cảnh. Hạo Nhiên đạo hữu, bên ngoài yêu thú càng ngày càng nhiều, chúng ta muốn đi ra ngoài, khả năng không quá dễ dàng a. Dựa vào Cô Tô gia tộc một vị Kim Đan hậu kỳ tu sĩ, kiểm tra một phen tình huống bên ngoài, không quá lạc quan, sau khi trở lại, có chút lo lắng nói rằng. Không cần lo lắng, chúng ta ẩn ngấp trận pháp, mặc dù là ngũ giai tử điện ma long cũng không cách nào nhìn thấu. Quá mức, đợi được có thể lúc rời đi, chúng ta trực tiếp từ Thành Thú Sơn trở lại. Cô Tô Hạo Nhiên lần này tới được mục đích chính là vì Tử Điện Ma Long chứng, cũng không phải là muốn ở đây tăng lên cảnh giới, bây giờ có thể không thể rời đi Thành Thú Sơn, hắn cũng không phải rất lưu ý. Hạo Nhiên đáp Hữu, ta là lo lắng, lúc rời đi, vị Tử Điện Ma Long phát hiện, ngũ giai Tử Điện Ma Long đã có thể can dự đường hầm vận chuyển. Vạn nhất chúng ta ở khởi động đường hầm vận chuyển thời điểm, bị Tử Điện Ma Long can thiệp, hậu quả đem không dám thiết tưởng. Đến thời điểm, không chỉ là chúng ta, khả năng tiến vào bí cảnh Sở Hữu tu sĩ đều sẽ chịu ảnh hưởng. Dựa vào Cô Tô gia tộc vị này Kim Đan hậu kỳ tu sĩ, vẫn còn có chút không quá yên tâm. Không sao, chỉ cần Tử Điện Ma Long, không cách nào phá xấu chúng ta trận pháp phòng ngự, liền không thể xen vào đường hầm một chuyện. Cho tới những tu sĩ khác có thể hay không rời đi, theo chúng ta có quan hệ gì? Chẳng lẽ chúng ta Cô Tô gia tộc còn sợ những này không cách nào rời đi tu sĩ gia tộc gây phiền phức hay sao? Cô Tô gia tộc vì có thể có được Tử Điện Ma Long chứng, đã sớm làm tốt các loại chuẩn bị, căn bản là không lo lắng không ra được. Thậm chí, đã làm tốt hy sinh lần này tiến vào bí cảnh sở hữu tu sĩ chuẩn bị. Ngược lại chuyện như vậy, cũng không phải lần đầu tiên phát sinh, chỉ cần bọn họ không nói, ai cũng sẽ không biết bí cảnh bên trong đến cùng phát sinh cái gì. Từ điện ma long nhưng là nắm giữ thánh thú huyết mạch, có thể bồi dưỡng lên, sau đó tuyệt đối sẽ là Coto gia tộc một sự giúp đỡ lớn, trợ giúp Coto gia tộc trở thành nam sa hải vực bá chủ thực sự. Nghe được Coto Hạo Nhiên nói như vậy, dựa vào Coto Coto gia tộc tu sĩ kim đan, tất cả đều trầm mặc. Bọn họ tuy rằng cảm thấy đến làm như vậy có chút không quá thích hợp, nhưng cũng không dám nói thêm cái gì. Coto gia tộc ở Thiên Cương Tông thế lực quá lớn, không cần phải nói hy sinh cùng Coto gia tộc không có quan hệ gì hay, 300 cái tu sĩ kim đan chính là nhiều hơn nữa một ít, bọn họ cũng sẽ không quan tâm. Huyết sắc linh chỉ bên trong, Trương Thanh Tiêu mấy người trải qua chừng 20 ngày tu luyện, đều có tiến bộ không ít. Mặc dù là căn cơ kém cỏi nhất vô hùng, đều đột phá một cái cảnh giới nhỏ, đạt đến Kim Đan tầng 5. Theo những ngày qua tu luyện, hắn căn cơ cũng so với dĩ vãng càng thêm hùng hậu. Hơn nữa, trước tại Mê Hoặc Lâm bên trong luyện hóa tiên linh chi khí, để hắn chân nguyên cũng xuất hiện một chút biến hóa. Tuy rằng vẫn không có để Kim Đan cấp bậc đạt đến bắt phẩm, nhưng cũng có ngưng tụ chữ khắc dấu hiệu. Nếu như hiện tại sử dụng một viên Tiểu Bộ Thiên Đan, tuyệt đối có 90% chắc chắn ngưng tụ ra bắt phẩm Kim Đan. Nay còn chưa là chủ yếu nhất chỗ tốt, theo kim đan biến hóa, Vu Hùng thần hồn cũng phát sinh một chút biến hóa, để hắn đối với đau đớn sự nhẫn nại đã gia tăng rồi không ít. Trải qua này 20 ngày tu luyện, hấp thu huyết sắc linh chỉ bên trong linh khí đặc thù linh khí tu luyện, đau đớn cũng biến thành càng thêm tích liệt. Nếu không là đau đớn là từng điểm từng điểm tăng cường, để tu sĩ có một quá trình thử ứng, đột nhiên xuất hiện như vậy khoảng cách đau đớn, mặc dù là tu sĩ môn anh, đều không nhất định có thể kiên trì được. Lữ Hồng Vân cũng tăng lên một cảnh giới, trở thành kim đan tầng 8 tu sĩ. Hàn Ngư mộng bởi vì cũng hấp thu quá tiên linh chi khí, tăng lên tốc độ so với Lữ Hồng Vân còn nhanh hơn hiện tại đã là kim đan tầng 7 đỉnh cao cảnh giới, chính đang toàn lực đột phá kim đan tầng 8. Dựa theo việc tu luyện của nàng tốc độ, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, nhiều nhất lại có thêm 3 năm này, liền có thể đột phá. Chung Thanh Tiêu bởi vì là pháp thể song tu, hơn nữa căn cơ vững chắc, chân nguyên hùng hậu, mặc dù lúc trước hấp thu tiên linh chi khí nhiều nhất, cũng chỉ là mới vừa đột phá đến kim đan tầng 7 cùng thông huyền cảnh 7 tầng. Muốn tiếp tục đột phá, tối thiểu cũng cần 1 tháng trở lên thời gian. Có điều, hắn muốn so với hạ ngưỡng mộ, Lữ Hưng Vân, Vu hùng mấy người càng thêm có tiềm lực. Cho tới bây giờ Hấp thu huyết sắc linh chỉ bên trong linh khí, sản sinh đau đớn đối với hắn ảnh hưởng cũng không phải rất lớn. Hơn nữa, hắn tu luyện công pháp độ thành thạo đều đạt đến cấp bậc tông sư trở lên, có thể tự động tu luyện, để hắn hấp thu huyết sắc linh chỉ bên trong đặc thù linh khí tốc độ, muốn vượt xa hạ ngư ngộp mấy người. Mấy người bọn họ bên trong, tu luyện nhanh nhất vẫn là Sở Tình. Vốn là thiên phú là tốt rồi, cảnh giới còn thấp, huyết sắc linh chỉ hiệu quả cũng càng kém được, hiện tại đã là kim đan tầng 5, thông huyền cảnh 4 tầng đỉnh cao. Nếu không là, Sở Tình vị duy trì pháp thể song tu cân bằng, nàng pháp tu cảnh giới tăng lên đến càng nhanh hơn. Mấy ngày nay Trương Thanh Tiêu phát hiện tình huống bên ngoài có chút không đúng lắm, yếu thú số lượng rõ ràng gia tăng rồi rất nhiều đồng thời, theo thời gian trôi đi, trở nên càng ngày càng nhiều. Hắn tuy rằng đang tu luyện, nhưng cũng thường thường dùng thần thức tra xét, rõ ràng có thể cảm giác được yếu thú không chỉ có số lượng đang gia tăng, đồng thời cũng biến thành càng ngày càng táo bạo. Tuy rằng những ngày gần đây cũng không có yếu thú tiến vào huyết sắc linh chỉ bên trong hang núi, nhưng vẫn để cho Trương Thanh Tiêu có chút lo lắng. Vì phòng ngự xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, Trương Thanh Tiêu đem ẩn nấp trận pháp trận bản cùng phòng ngự trận bản bố trí ở huyết sắc linh chỉ vị trí bên trong hang núi này. Trương đạo hữu, không cần như vậy phi phức. Ở tình huống bình thường Yếu tố là sẽ không tiến vào huyết sắc linh trì. Lữ Hồng Vân mấy cái trùng rối, ở tiến vào huyết sắc linh trì sau, đều không có gặp phải nguy hiểm, vì lẽ đó cũng không lo lắng gặp có yêu thú đi vào. Cũng cảm thấy Trương Thanh Tiêu không có cần thiết làm như thế. Nàng không biết chính là Trương Thanh Tiêu bố trí ẩn nấp trận pháp cùng phòng ngự trận bản, cũng không chỉ là bởi vì bọn họ ở đây tu luyện, còn có một cái nguyên nhân, nhưng là bởi vì hắn đem Cao Minh Viễn cho hắn yêu thú trứng bỏ vào bên trong ao máu. Những ngày qua yêu thú trứng cũng xuất hiện một chút biến hóa, thậm chí có ấp dấu hiệu. Hắn lo lắng yêu thú trứng ấp sau khi sẽ khiến cho Ngũ giai Tử Điện Ma Long chú ý từ yếu tố tình huống dị thường đến xem, Trương Thanh Tiêu suy đoán Coto gia tộc tu sĩ Kim Đan khả năng đã cho tới Tử Điện Ma Long trứng. Ở tình huống bình thường, sắp thực không cần lo lắng. Tình huống bây giờ nhưng là có chút đặc cụ, bên ngoài yếu tố xuất hiện dị thường, rất có khả năng cùng Coto gia tộc tu sĩ Kim Đan có quan hệ. Đến thời điểm Tử Điện Ma Long nếu như phát hiện chúng ta khí tức, phòng trường thì sẽ không tiên kỵ nhiều như vậy. Trương Thanh Tiêu tuy rằng không biết tại sao yếu tố không tiến vào huyết sắc linh chỉ bên trong hang núi. Thế nhưng, hắn không dám đi đánh cược, hay là muốn sớm chuẩn bị sẵn sàng mới được. Lữ Hồng Vân cũng không nói thêm gì nữa, cẩn thận một chút, tóm lại là có chỗ tốt. Theo thời gian trôi đi, hai con tử điện ma long cũng biến thành càng ngày càng táo bạo. Những ngày gần đây, chúng nó sắp xếp yếu tố, đem toàn bộ Thánh Thú Sơn đều tìm một lần, nhưng mà, không chỉ có không có tìm được tử điện ma long trứng, liền tu sĩ nhân tộc khí tức đều hoàn toàn biến mất rồi. Hai con tử điện ma long, linh trí đều phi thường cao, biết đám nhân tộc này tu sĩ không thể ở chúng nó dưới mí mắt rời đi Thánh Thú Sơn. Hiện tại cái này trường hợp, cũng chỉ có một khả năng, tu sĩ nhân tộc sử dụng trận pháp, hoặc là pháp bảo nào đó ẩn nấp khí tức cùng tung tích. Muốn tìm được đám nhân tộc này tu sĩ, chỉ có thể tiến hành thám thức tìm kiếm. Ba viên tự điện ma long chứng đều sắc muốn ấp, chúng nó cũng làm lỡ không nổi thời gian. Có kế hoạch sau, lập tức đem phụ cận tứ gia yêu thú toàn bộ triệu tập lại đây, ra lệnh. Lấy tự điện ma long chứng bị ăn trộm địa phương làm trung tâm, tiến hành thám thức tìm kiếm. Mặc dù là đào đất ba trượng, cũng phải đem những này trộm chứng tu sĩ tìm ra. Chương 373. Thật đào đất ba trượng. Chương 373. Thật đào đất ba trượng được hai con ngũ giai tự điện ma long tên, thánh thú sơn yêu thú lập tức hành động lên. Lấy tự điện ma long chứng làm trung tâm, Truyến về bốn phương tám hướng bắt đầu tìm kiếm. Những máy yêu thú hoàn toàn dựa theo mệnh lệnh hình thức, có thể đào hang yêu thú, trực tiếp tại trên Thánh thú sơn cách 10m 20m mở đánh một chỗ động. Có thể phi hành ở trên trời yêu thú, liền bay đến trên trời, từng điểm từng điểm tìm kiếm. Sinh sống ở trong nước yêu thú, nhưng là tìm kiếm Thánh thú sơn sở hữu thủy vực. Trên đất bằng yêu thú, nhưng là một tấc một tấc tìm kiếm toàn bộ Thánh thú sơn. Hạo nhiên đạo hữu, bên ngoài tìm kiếm chúng ta yêu thú, cách chúng ta vị trí càng ngày càng gần. Nhiều nhất, 3, 5 ngày liền có thể tìm tới chúng ta nơi này. Tiếp đó, chúng ta làm sao bây giờ? Dựa vào cô Tô gia tộc một vị Kim Đan đỉnh cao tu sĩ, từ bên ngoài trở về, lo lắng nói rằng: "Bọn họ đã ở Thánh Thú Sơn bên trong né hơn 1 tháng, nguyên bản cảm giác không có chuyện gì, nhưng không nghĩ đến nửa tháng trước, những này yêu thú trở nên càng thêm điên cuồng đúng là một cấp một cấp đối với toàn bộ Thánh Thú Sơn tiến hành tìm kiếm. Mà bọn họ khoảng cách từ điện Ma Long chứng vị trí, cũng có điều trăm rặm. Trải qua nửa tháng này tìm kiếm, đại quân yêu thú, cách bọn họ nhiều nhất cũng là còn có chừng 20 bên trong. Liền này, hay là bởi vì toàn bộ Thánh Thú Sơn thực sự là quá to lớn." Những này yêu thú lại lục soát é e rằng so với cẩn thận, thậm chí ngay cả toàn bộ Thánh thú sơn thổ đều bị phiên một lần, mới tìm kiếm như thế chậm. Dựa theo đại quân yêu thú tìm kiếm phương thức, mặc dù là bọn họ có ẩn nấp trận pháp, cũng không cách nào tránh thoát lục soát. Hoàng cái gì? Cô Tô Hạo Nhiên tức giận quát lớn một câu, trong lòng cũng là vô cùng bực. Hắn cũng không nghĩ đến hai con ngũ giai tử điện mà lòng sẽ làm ra điên cuồng như thế sự tình. Nếu như không thể đang bị phát hiện trước rời đi Thánh thú sơn, liền thật sự phiền phức. Bọn họ tuy rằng có mạnh mẽ trận pháp phòng ngự, thế nhưng Thánh thú sơn bên trong yêu thú cũng nhiều vô cùng cũng không cần hai con ngũ giai tử điện ma long độc thủ, chỉ cần dựa vào Thánh thú sơn trên tứ giai yêu thú, đều có thể hao hết bọn họ linh thạch, phá tan phòng ngự lại trận. Gió mạnh, liệt có thể, các ngươi đi thử xem, nhìn có thể hay không xông qua yêu thú vây quanh. Đồng thời, hảo hảo tra xét tra xét tứ giai yêu thú cụ thể phân bố. Nếu như bị yêu thú phát hiện, lập tức đem tình huống báo cáo cho ta. Cô Tô Hạo Nhân suy tư chốc lát, quay về hai cái ỷ vụn phân phó nói. Nhận được mệnh lệnh, hai cái kim đan ỷ vụn lập tức rời đi sơn động, phân hai cái phương hướng, hướng về Thánh thú sơn ở ngoài, nhanh chóng đi tới. Sau 2 cái giờ, liệt có thể đi ra phía ngoài 150 dặm, bị tứ giai yêu thú phát hiện, trước khi chết, đem tin tức chuyển cho Cô Tô Hạo Nhiên. Sau 6 canh giờ, gió mạnh đi ra phía ngoài 400 dặm, bị một cái tứ giai thực vật hệ yêu thú phát hiện, tin tức mới vừa chuyển về, sẽ chết ở tứ giai yêu thú trong miệng. Thông qua hai người này ủy vụ chuyển về tin tức, Cô Tô Hạo Nhiên đối với Thánh thú Sơn yêu thú tình huống, cũng có càng thêm tỉ mỉ hiểu rõ. Có thể nói, là thiên la địa võng, gió thổi không lọt. Muốn từ Thánh thú Sơn chạy đi, tỉ lệ thành công hầu như là số 0. Trừ phi, dùng tiểu Na di phủ. Nhưng mà thứ này, thực sự là quá mức quý giá cũng tới thời khắc sống còn, cô Tô Hạo Nhiên là thật không muốn dùng. Nhận được tin tức sau, cô Tô Hạo Nhiên tiến vào tận cùng bên trong sân động, đem bảy đặt tử điện ma long trứng túi chứa đồ lấy ra. Thông qua thần thức cha xét, hắn đã nhìn ra cái con này tử điện ma long trứng sắp ấp, nhất định phải mau chóng tiến hành nhận chủ mới được. Nếu sớm muộn bị phát hiện, vậy thì mạo hiểm một lần. Quá mức, hay dùng tiểu Na Di phủ, rời đi Thánh thú sơn. Cô Tô Hạo Nhiên, phát hiện tử điện ma long trứng bên trong tử điện ma long càng ngày càng sinh động, cũng lo lắng tử điện ma long trứng vẫn không có nhận chủ liền ấp, cũng không kịp nhớ ra tộc cái khác tu sĩ kim đan cùng với giựt vào cô Tô gia tộc tu sĩ Kim Đan chết sống, trực tiếp đem Tử Điện Ma Long trứng lấy ra. Sau đó, dựa theo gia tộc trưởng bối giao cho phương pháp khác, ở Tử Điện Ma Long trên vỏ trứng nhỏ xuống một giọt tinh huyết, tay bấm phát quyết, mạnh mẽ tiến hành nhận chủ. Gào, dĩ nhiên ngay ở ta dưới mí mắt, ta muốn giết mọi người tộc tu sĩ. Ngay ở cô Tô Hạo Nhiên, đem Tử Điện Ma Long trứng từ trong túi chứa đồ lấy ra thời điểm, hai con Tử Điện Ma Long ngay lập tức sẽ nhận biết được Tử Điện Ma Long trứng khí tức, đồng thời phát sinh tiếng rít gào. Đại vương, phải cẩn thận, không thể để cho đám nhân tộc này tu sĩ tổn thương chúng ta Hải Nhi. Mẫu Tử Điện Ma Long Nhận biết được từ điện Ma Long chứng khí tức, tuy rằng rất kích động, nhưng rất nhanh sẽ tỉnh táo lại. Yên tâm, ta sẽ không để cho tu sĩ nhân tộc thương tổn con của chúng ta. Ngươi ở lại chỗ này, xem thật kỹ thủ chúng ta mặt khác hai đứa bé, ta đi một chút sẽ trở lại." Công tử điện Ma Long dùng thần thức truyền âm, nói xong cũng bay đến trên trời, nhanh chóng hướng về tỏa ra từ điện Ma Long chứng khí tức phương hướng bay đi. Trên đường, còn không quên triệu tập tứ giai yêu thú, đi theo ở hắn khoảng chừng trái phải. Chỉ dùng không tới nửa cái canh giờ, từ điện Ma Long, liền mang theo mấy chục con tứ giai yêu thú, trên trăm con tam giai yêu thú đi đến ở cổ Tô Hạo Nhiên bọn họ vị trí. Hạo nhiên đạo hữu, không tốt, từ điện Ma Long mang theo thật nhiều yêu thú đi đến bên ngoài sân động. Dựa vào cô Tô gia tộc Kim Đan đỉnh cao tu sĩ, phát hiện tình huống bên ngoài, vội vã chạy đến cô Tô Hạo nhiên vị trí nhà đá, thất kinh nói rằng: "Ta biết rồi, ngươi đi nói cho mọi người, giữ gìn thật trận pháp phòng ngự. Chỉ cần có thể kiên trì 7 ngày, ta sẽ nghĩ biện pháp mang đại gia rời đi. Mấy ngày nay, cũng không muốn tới quấy rầy ta." Cô Tô Hạo nhiên sắc mặt có chút tái nhợt, hắn không nghĩ đến, sử dụng gia tộc cho hắn bí thuật, gặp tiêu hao nhiều như vậy thần hồn sức mạnh. Nếu không là bên người mang theo hai viên Có thể khôi phục thần hồn sức mạnh đang được, suýt chút nữa liền bị giành thời gian. Lúc này, hắn cảm giác phi thường trống vắng, nhất định phải mau chóng khôi phục. Nếu không, rất có khả năng gặp lưu lại nghiêm trọng di chứng về sau. Hạo Nhiên đạo hữu, chẳng lẽ ngươi mang theo Coto gia tộc truyền thống linh khí? Dựa vào Coto gia tộc Kim Đan đỉnh cao tu sĩ, nhìn thấy Coto Hạo Nhiên sắc mặt tái nhợt, nghĩ đến một loại nào đó khả năng, có chút kích động hỏi. Không nên hỏi, liền không muốn mở miệng. Theo ta nói đi làm là được, nếu như kiên trì không được bảy ngày, chúng ta đều phải chết ở đây. Coto Hạo Nhiên nhìn trước mắt Kim Đan đỉnh cao tu sĩ, lưỡi khí băng lạnh nói rằng: Hạo nhân đạo hữu yên tâm, chúng ta nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào, kiên trì 7 ngày." Dựa vào Cô Tô gia tộc Kim Đan đỉnh cao tu sĩ nói xong, vội vã rời đi nhà đá, tích cực tổ chức cái hát tu sĩ Kim Đan, tăng mạnh trận pháp phòng ngự ý lực. "Cô Tô gia tộc sẽ không quên các ngươi cùng lão, gặp đối xử tử tế người nhà của các ngươi. Có thể vì là Cô Tô gia tộc hy sinh, cũng là vinh hạnh của các ngươi." Nhìn Kim Đan đỉnh cao tu sĩ rời đi, Cô Tô Hạo nhân ở trong lòng âm thầm nghĩ, sau đó nuốt vào một viên đan dược, bắt đầu toàn lực khôi phục chân nguyên cùng thần hồn sức mạnh. Bên ngoài sân động, ngũ giai tử điện Ma Long Phát hiện từ điện Ma Long chứng khí tức trở nên vô cùng yếu ớt, trong lòng có dự cảm không tốt. Giao hét một tiếng, trực tiếp mệnh lệnh sở hữu yêu thú, với trước mắt ngọn núi tiến hành công kích. Chỉ trong chốc lát, cả ngọn núi đều cơ hồ bị san thành bình địa. Lộ ra Coto Hạo Nhiên bố trí trận pháp phòng ngự cùng ẩn nấp trận pháp. Bởi vì bị tứ gia yêu thú công kích dồn cớ, ẩn nấp trận pháp đã mất đi tác dụng. Tu sĩ nhân tộc lập tức đem ta Hải Nhi giao ra đây. "Không phải vậy, chờ ta phá tan trận pháp, đem giết sạch các ngươi tất cả mọi người." Từ điện Ma Long liếc mắt nhìn trận pháp phòng ngự, biết trong thời gian ngắn không cách nào công phá, chỉ có thể miệng nói với người. Đối với trận pháp bên trong nhân tộc tu sĩ, tiến hành uy hiếp. Chương 374. Nộ đối tử tự điện Ma Long. Chương 374. Nộ đối tử tự điện Ma Long. Có điều một con ngũ giai xuất sinh mà tôi, khẩu khí thật là lớn. Còn muốn công phá chúng ta trận pháp phòng ngự, quả thực là nói khoác không biết ngượng. Ta không để phòng nói cho ngươi, chúng ta cho tới tự điện Ma Long chứng, đã bị chúng ta nương ăn. Đoán được cô Tô Hạo Nhiên mang theo cô Tô gia tộc truyền thống linh khí, dựa vào cô Tô gia tộc kim đang đỉnh cao tu sĩ, lá gan cũng lớn rất nhiều, trực tiếp liền quay về ngũ giai tự điện Ma Long đối trở lại. Ngược lại đối với bọn hắn tới nói, bất kể như thế nào đều sẽ bị Tử Điện Ma Long ghi hận, còn không bằng đi qua Miện Ấn. Trờ rời đi bí cảnh sau, còn có thể cùng những đạo hữu khác chém gió báo. "Dao. Được, rất tốt. Đã có hơn trăm năm, không có ai tộc dám ở trước mặt của ta lớn lối như thế. Lần trước, dám ở trước mặt của ta lớn lối như thế nhân tộc tu sĩ, đã bị ta rút gần lột ra, luyện hóa thần hồn. Ngươi so sánh với một nhân tộc tu sĩ còn muốn hung hăng, chờ ta phá tan cái này phá trận, cần phải đem ngươi thần hồn đặt ở luyện hồn đan trên, giàn vật 100 năm." Ngũ giai tử điện ma long vốn là bợ vì hài tử sự tình tức giận không thôi, hiện tại lại bị khiêu khích càng bị tức giận đến hét thầm như lôi. Ha ha, con đệ, ta chờ ngươi đến rút gần lỗ ra. Chỉ sợ ngươi không bản lĩnh này a. Ha ha. Ha ha. Dựa vào cô Tô gia tộc Kim Đan đỉnh cao tu sĩ điên cuồng cười to nói, "Gào! Ngũ giai tử điện ma long phẫn nộ rít gào một tiếng sau, lập tức dặn dò mang tới yêu thú, đối với trận pháp phòng ngự triển khai công kích. Nó phi thường rõ ràng, loại này mạnh mẽ trận pháp phòng ngự đều cần lượng lớn linh thạch cung cấp. Chỉ cần không ngừng tiêu hao, sớm muộn có thể đem đối phương mang theo linh thạch toàn bộ tiêu hao sạch sẽ. sẽ. Chớ những tu sĩ này không có linh thạch, nó là có thể đại khai san giới." Thật là một nỗi ngẩn. Trốn ở phòng ngự trận bên trong nhà đá bên trong Coto Hạo Nhiên cũng nghe được bên ngoài tiếng nói, không nhịn được ở trong lòng thầm mắng một tiếng. Vào lúc này, còn đi làm tức giận ngũ giai tử điện Ma Long, thực sự là không biết chữ, chết, viết như thế nào. Mặc dù hắn thật đem gia tộc truyền thống linh khí mang tới, rời đi Thánh Thú Sơn, chẳng lẽ ngũ giai tử điện Ma Long thì sẽ không rời đi Thánh Thú Sơn sao? Đến thời điểm, từ điện Ma Long phát động Thánh Thú Sơn sở hữu tứ giai yêu thú cùng tam giai yêu thú, ở toàn bộ bí cảnh bên trong truy sát bọn họ, liền chạy đều chạy không thoát. Chỉ có điều, hắn đã hoàn toàn từ bỏ theo những này tu sĩ kim đan cũng là không thèm để ý cái này Kim Đan Đỉnh cao tu sĩ, lại lần nữa sử dụng một viên Khôi phục Chân Nguyên Đan dược sau, bắt đầu toàn lực vận chuyển công pháp, khôi phục trong cơ thể chân nguyên, cùng với tổn thất thần hồn rất mạnh. Từ Điện Ma Long mang theo lượng lớn yêu thú, liên tục công kích 3 ngày đều không có công phá trận pháp phòng ngự, cũng biến thành càng ngày càng táo bạo. Biết tiếp tục tiếp tục như thế, con của hắn gặp càng ngày càng nguy hiểm, cũng không kịp nhớ cái khác, lập tức dùng đặc thủ truyền tin phước đức, mệnh lệnh toàn bộ Thánh Thú Sơn sở hữu tứ giai yêu thú, ở trong vòng 1 ngày toàn bộ chạy tới bên này, liên viên công kích trận pháp phòng ngự. Có lượng lớn tứ giai yêu thú gia nhập, cô Tô gia tộc tu sĩ Kim Đan Áp lực cũng biến thành lớn lên ở ngày thứ 6 thời điểm, rốt cục có chút chống đỡ không ra. Trong đó một vị cũng rựa vào cô Tô gia tộc Kim Đan hậu kỳ tu sĩ, vội vã truyền âm, "Văn đạo hữu, chúng ta linh thạch muốn toàn bộ tiêu hao hết, Hạo nhiên đạo hữu bên kia là cái gì tình huống? Bây giờ có thể không thể đem chúng ta toàn bộ truyền tống đi. Ta chỗ này còn có chút linh thạch, tối thiểu còn có thể chống đỡ một ngày. Hạo nhiên đạo hữu, để chúng ta chống đỡ bảy ngày, cũng nhanh thân thế rồi. Ta hiện tại liền đi hỏi một chút Hạo nhiên đạo hữu." Dựa vào cô Tô gia tộc Kim Đan đỉnh cao đạo hữu truyền âm sau khi kết thúc, lập tức tiến vào trong nhà đá. Nhưng mà Khi hắn nhìn thấy nhà đá bên trong tình huống, nhất thời liền há hốc mồm. Lúc này nhà đá bên trong, chỉ có một bộ tỏa ra cô to hạo nhiên khí tức hối lỗi, chân chính cô to hạo nhiên, không biết vào lúc nào, đã rời khỏi nơi này. Tận đến giờ phút này, hắn mới rõ ràng, tại sao cô to hạo nhiên sẽ ở mấy ngày trước, cố ý bố trí loại nhỏ ẩn nấp trận pháp, không cho bọn họ dùng thần thức tra xét nhà đá bên trong tình huống. Song xuôi, toàn hắn mẹ song xuôi. Cô to hạo nhiên, con mẹ nó ngươi khốn nạn. Dựa vào cô to gia tộc Kim Đan đỉnh cao tu sĩ, cẩn thận kiểm tra một phen, phát hiện tiểu Nazi phủ dấu vết lưu lại, không nhịn được chửi ầm lên. Văn Đạo Hữu, tình huống thế nào? Hạo nhân Đạo Hữu đây, còn có người nói truyền tống linh khí ở nơi nào? Nghe được Kim Đan đỉnh cao tu sĩ tức đến nổ phổi âm thanh, cái khác tu sĩ Kim Đan vội vã đi đến nhà đá. Khi bọn họ nhìn thấy cô Tô Hạo nhân lưu lại khôi lỗi sau khi, cũng là một mặt kinh ngạc. Cô Tô Hạo nhân chẳng ra gì, chính mình lợi dụng tiểu Nazi phụ chạy trốn, đem chúng ta ở lại chỗ này chịu chết. Dựa vào cô Tô gia tộc Kim Đan đỉnh cao tu sĩ, cũng không kịp nhớ cô Tô Hạo nhân thân phận, trực tiếp phá tan máng to lên. Cái gì? Văn Đan Đằng, con mẹ nó ngươi, có ý gì? Trận pháp phòng ngự bên ngoài, Tối thiểu vây quanh trên trăm con tứ giai yêu thú. Nếu như không có trận pháp phòng ngự, tùy tùy tiện tiện một con đều có thể ung dung giết chết bọn họ. Bây giờ lại nói cho bọn họ biết, truyền tống linh khí không có, bọn họ chỉ có thể ở lại chỗ này chờ chết, ngoại trừ cô Tô gia tộc đổi dưỡng đến một vị y phùn, cái khác tu sĩ kim đan, tất cả đều hỏng rồi. Những này tu sĩ kim đan, nhìn về phía Văn Đan đang đằng đẵng ánh mắt cũng đều trở nên không quên lên. Bọn họ chính là bởi vì tin tưởng Văn Đan đang đằng lời nói, mới sẽ dốc toàn lực duy trì trận pháp phòng ngự vận chuyển, chống đối bên ngoài yêu thú. Hiện tại cô Tô Hạo Nhiên đã rời khỏi nơi này cũng chỉ có thể đem sở hữu lửa giận toàn bộ dơi tại Văn Đan đằng trên người. Ta con mẹ nó cũng bị lừa. Các ngươi cho rằng ta nghĩ ở lại chỗ này chịu chết sao? Hiện tại cái này cái thời điểm, càng nên suy nghĩ thật kỹ, làm sao có thể từ nơi này chạy đi mà không phải lên nội chiến? Trên người ta linh thạch còn có thể chống đỡ thời gian một ngày. Các ngươi tốt nhất cũng không muốn tư tưởng. Văn Đan đằng thấy cái khác tu sĩ kim đan, nhìn mình ánh mắt có chút không đúng, vội vã mở miệng độc viên. Hắn đã là kim đan đỉnh cao cảnh giới, tuổi tác vẫn chưa tới 300 tuổi, có không nhỏ hy vọng đột phá đến nguyên anh cảnh ta không muốn chết ở đây, đặc biệt hắn mấy ngày trước, còn siêu dũng nộ đổi ngũ giai từ điển ma long. Thật muốn là rơi vào từ điển ma long trong tay, tuyệt đối là sống không bằng chết. Vậy ngươi đúng là nói một chút, chúng ta sau đó phải làm sao bây giờ? Trong đó một vị kim đan hậu kỳ tu sĩ, ngữ khí có chút không quen hỏi. Ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai đây? Điều này cũng không phải ta chuyện của một cá nhân, cần chúng ta đồng thời đến nghĩ biện pháp. Văn đan đang ánh mắt đạo quang mọi người, ngữ khí cũng biến thành cực kỳ nghiêm túc, có thể nghĩ đến biện pháp, chúng ta thì có sống tiếp hy vọng, không thể nghĩ đến biện pháp, cũng chỉ có thể chết ở nơi này. Các các tu sĩ kim đan cũng đều bình tĩnh lại, không ở nhằm vào Vân Đan Đặng, bắt đầu toàn lực suy tư rời đi biện pháp. Rất nhanh, thì có người nghĩ đến một cái không phải biện pháp biện pháp. Chỉ có điều, hắn cũng không có nói ra đến, mà là phân biệt cho mấy cái tu sĩ kim đan truyền âm. Mấy cái tu sĩ kim đan, nghe được cái biện pháp này sau, đều biểu thị có thể thử một lần. Bọn họ nghĩ tới cái biện pháp này rất đơn giản, chính là từ nhà đá lòng đất, đào một cái sâu sắc đường nối, sau đó, thông qua cái lối đi này rời đi những này yêu thú vây quanh đối với tu sĩ kim đan tới nói, đào đường nối, vô cùng đơn, đơn giản. Mấy người hợp tác Một ngày liền có thể đào ra một cái hơn 1000 mét thăm, mấy ngàn mét xa đường nối. Hiện tại vấn đề duy nhất là, muốn thông qua phương pháp này rời đi, nhất định phải lưu lại mấy cái tu sĩ kim đan cùng với Văn Đan Đằng đằng lắng lại ngũ giai tử điện ma long lựa giận mới được. Nếu không, mặc dù là bọn họ có thể tạm thời thoát ly những này yếu thú bảo vật, cũng không nhất định có thể rời đi thành tu sơn. Trải qua một phen mạt nưu, mấy người rốt cục có quyết định, chuẩn bị dùng một loại kỳ lạ độc dược, đánh lén Văn Đan Đằng, cùng với mặt khác ba cái quan hệ không tính quá tốt tu sĩ kim đan. Có quyết định, bọn họ lập tức bắt đầu hành động, đầu tiên là sử dụng thuốc giải, sau đó đem đặc thủ độc dược tiêu đốt. Nhất thời một hương thơm kỳ lạ ở trận pháp phòng ngự bên trong tung bay. Văn đang đẳng mấy người căn bản cũng không có nghĩ tới đây cái thời điểm, nội bộ còn có thể xảy ra vấn đề. Khi hắn phát hiện không đúng thời điểm đã lúc này đã mượn, cả người vô lực, chân nguyên không cách nào vận chuyển, chỉ có thể không để ý hình tượng chửi ầm lên, các ngươi bọn khốn kiếp kia, đến cùng muốn làm gì? Vào lúc này, lại vẫn bên trong hồng, đều không muốn mệnh sao? Mau đưa thuốc giải lấy ra. Chương 375 Đỏ như máu lão quái. Chương 375 Đỏ như máu lão quái. Mấy vị đạo hữu, chúng ta làm như vậy cũng là vạn bất đắc dĩ. Nếu như không lưu lại mấy vị đạo Mọi người đều một chết. Kính xin mấy vị đạo hữu có thể vì đại cục suy nghĩ, nếu như chúng ta có thể sống rời đi bí cảnh, trở lại Nam Sa Hải vực sau, gặp chăm sóc tốt người nhà của các ngươi. Mắt thấy Vân Đan đằng cùng mặt khác ba vị tu sĩ Kim Đan đã hoàn toàn mất đi sức chiến đấu, dựa vào cô Tô gia tộc một vị Kim Đan hậu kỳ tu sĩ, Tỉnh Thâm ý thiết nói rằng: "Các ngươi đến cùng muốn làm gì? Chúng ta ngày xưa không oán hôm nay không thủ, không cần thiết đem sự tình làm được như thế tuyệt. Đã có rời đi biện pháp, vậy chúng ta liền cẩn thận lưu tính lưu tính, thêm một cái người rời đi, cũng có thể nhiều một phần hy vọng." Bất kể nói thế nào, Ta cũng là Kim Đan đỉnh cao tu sĩ, đang đảo tẩu thời điểm, thật muốn gặp phải tứ giai yêu thú, cũng có thể ngăn cản một, hai. Liền như thế đem chúng ta ở lại chỗ này, đối với các ngươi tới nói, cũng không có quá to lớn chỗ tốt. Văn Đan Đẳng trong lòng đã có suy đoán, nhưng hắn không muốn liền như thế từ bỏ, tận tình khuyên nhủ khuyên nhủ. Văn Đạo Hữu, ngũ giai tử điện ma long, đối với ngươi là hận thấu xương, chỉ có đem ngươi ở lại chỗ này, chúng ta mới có dời đi hy vọng. Chúng ta làm như thế, cũng là vạn bất đắc dĩ, xin hãy tha lỗi. Dựa vào cô Tô gia tộc Kim Đan hậu kỳ tu sĩ nói xong, trực tiếp đem Văn Đan Đẳng mấy người cho tới nhà đá bên ngoài. Đem trên người mấy người linh thạch toàn bộ lấy ra, giữ gìn trận pháp phòng ngự và chuyện. Sau đó trở lại nhà đá, bắt đầu dựa theo kế hoạch của bọn họ, từ dưới lên đất đào đường nối để bảo đảm an toàn, mấy người vẫn hướng phía dưới đào 2000m, mới ra bên ngoài bắt đầu đào. Bởi vì thời gian cấp bách, còn lại linh thạch không cách nào chống đỡ thời gian quá lâu, mấy người cũng không dám có chút lơ đễng. Chỉ dùng thời gian một ngày, liên hướng ở ngoài đào 10 dặm địa. Chúng ta đã đào khoảng cách xa như vậy, có phải là có thể hướng về trên nào, sau đó trực tiếp dùng thổ hành thuật rời đi một người trong đó Kim Đan hậu kỳ tu sĩ, thấy đã đảo xa như vậy, cảm thấy đến nên đã rời đi yêu thú vây quanh pháp vị, truyền âm nói rằng: "Sắp thực gần đủ rồi, vậy thì hướng về trên đảo." Đảo được cách xa mặt đất 100m địa phương, chúng ta hay dùng thổ hành thuật. Trước hết đưa ra cái này kế hoạch chạy trốn tu sĩ Kim Đan, lo lắng trận pháp phòng ngự sớm bị công phá, cũng không muốn tiếp tục đang đảo đường lối, hơi hơi suy tư chốc lát, thì có quyết định. Thống nhất ý kiến, mọi người bắt đầu hướng về trên đảo, gần như cách xa mặt đất còn có 100m thời điểm, lập tức triển khai thổ hành thuật, nhanh chóng hướng về Thánh thú sơn ở ngoài đi vội vã. Bọn họ sở dĩ muốn đào đường nối, mà không phải trực tiếp sử dụng thổ hành thuật, chủ yếu hay là bởi vì triển khai thổ hành thuật tiêu hao chân nguyên quá nhiều, hơn nữa không cách nào lén vào quá sâu lòng đất. Tu sĩ Kim Đan có thể chìm xuống đất cực hạn gần như ngay ở khoảng 150m, mà tại đây cái chiều sâu triển khai thổ hành thuật rất dễ dàng liền bị mặt trên yếu tố phát hiện. Cũng chính bởi vì này nhiều bên diện nguyên nhân, bọn họ mới gặp trước tiên đào đất dưới đường nối, sau đó sẽ sử dụng thổ hành thuật chạy trốn. Ngay ở mấy người đào tẩu thời điểm, phòng ngự trận cũng rốt cục bị ngũ giai tử điện ma long cho công phá. Văn đang đằng mấy người, vốn là bởi vì chúng độc công cách nào vận chuyển trong cơ thể chân nguyên. Nhìn thấy trận pháp bị công phá, càng là lỏng như cho ngựa. Lam Tử Điện Ma Long phát hiện chỉ còn dư lại 4 cái tu sĩ kim đan, hơn nữa còn không có tự điện ma long chứng khí tức, lại lần nữa hét trầm như lôi. Không chút do dự liền đem văn đan đang chờ 4 cái tu sĩ trong cơ thể kim đan vế bỏ, sau đó, nắm lên một cái kim đan hậu kỳ tu sĩ, trực tiếp triển khai siêu hồn, từ cái này tu sĩ kim đan trong ký ức, được nó muốn tin tức. Gào. Tiểu Na Di phủ, đào đất dưới đường nối, rời đi. Được, rất tốt. Nếu dám động con của ta, vậy thì chớ có trách ta không tuần hoàn lúc trước áp định. Từ điện Ma Long thông qua siêu hồn biết rồi chuyện đã xảy ra sau, phẫn nộ gào thét một tiếng, trực tiếp đem mặt khác hai cái tu sĩ kim đan xé thành mảnh bựa, chỉ để lại văn đan đẳng cái này kim đan đỉnh cao tu sĩ. "Thank hữu ngũ gia yêu thú, nói chuyện đương nhiên phải chắc chắn, nó nếu đã nói muốn đem cái này kim đan đỉnh cao tu sĩ rút gần lỗ ra, luyện hồn. Vậy thì nhất định phải không đánh bất kỳ chiết khấu chấp hành xuống. Có điều, hiện tại cũng không phải giàn vật đối phương thời điểm, nó rời đi kêu đến một con tứ gia yêu thú, để cho đem văn đan đẳng đưa đến sào huyết trông giữ lên. Sau đó lại mệnh lệnh những yêu thú khác, đối với chạy trốn tu sĩ tiến hành truy kích. Thánh thú ngũ gia yêu thú, nó tự nhiên có thể nhìn ra đám nhân tộc này tu sĩ, đào đất dưới đường núi mục đích là cái gì ở mệnh lệnh yêu thú truy kích thời điểm, cố ý dặn dò có thể chui xuống dưới đất tứ gia yêu thú, gia tăng đối với lòng đất tìm kiếm đồng thời còn trên đất 300 dặm trong phạm vi, bố trí lực lượng lớn yêu thú. Chỉ cần đám nhân tộc này tu sĩ từ lòng đất đi ra, liền lập tức sẽ bị phát hiện. Thánh thú sơn bên này an bài xong sau khi, từ điện Ma Long lập tức trở về đến chính mình sào viện, cùng một con khác mẫu tử điện Ma Long, bắt đầu thương lượng ở toàn bộ bí cảnh tìm kiếm hài tử sự tình. Mẫu tử điện Ma Long biết được hài tử đã bị mang ra Thánh thú sơn, cũng là vô cùng phấn nộ. Nơi nào còn có thể kiên kỵ đã tương ước định, lập tức đồng ý công tử Điện Ma Long đề nghị, theo đồng thời, triệu tập thánh thú sơn trên yêu thú. Toàn bộ bí cảnh bên trong yêu thú số lượng nhiều vô cùng, mà những này yêu thú hoặc nhiều hoặc ít cùng thánh thú sơn đều có một ít quan hệ ở hai con ngũ giai tử điện ma long hiệu triệu dưới, bắt đầu dồn dập hưởng ứng. Đại vương, đỏ như máu lao quái bên kia, chúng ta có muốn hay không đi xem xem?" Mẫu tử Điện Ma Long đột nhiên nghĩ đến huyết sắc linh chỉ bên kia vẫn không có tra xét qua, liền vội vàng nói. "Đỏ như máu lao quái đã ngủ say hơn 1000 năm, dễ dàng sẽ không thức tỉnh. Phổ thông huyết thống yêu thú, cũng không dám vào vào huyết sắc linh chỉ." vẫn là ta tự mình đi qua một chuyến. Nếu như thật sự có tu sĩ nhân tộc núp ở bên trong, ta sẽ đem bọn họ mang về. Công tử Điện Ma Long suy nghĩ một chút nói rằng đừng xem nó đã đột phá đến ngũ giai trùng kỳ đối với huyết sắc linh chỉ chủ nhân, vẫn là có vẻ hơi sợ hãi. Năm đó, chúng nó còn chỉ là tam giai yêu thú thời điểm, đỏ như máu lao quái cũng đã ngũ giai đỉnh cao yêu thú. Tuy rằng bởi vì nguyên nhân là tụ, vẫn đang ngủ say, thế nhưng đối phương thực lực nhưng không chịu đến bất kỳ ảnh hưởng, thậm chí khả năng trở nên càng mạnh hơn. Nếu như không phải là nhân tộc tu sĩ lần này làm được quá phận quá đáng, nó cũng không muốn đi huyết sắc linh chỉ tiêu chọc đỏ như máu lão quái. Đại vương, tật lực không muốn đánh thức đỏ như máu lão quái, thật muốn là đem nó đánh thức, cũng phải tật lực cùng tính một ít. Mẫu tử điện ma long mở miệng dặn dò. Công tử điện ma long khẽ gật đầu sau, xoay người rời đi xảo huyện, hướng về huyết sắc linh chỉ mà đi. Sau nửa canh giờ, đi đến huyết sắc linh chỉ vị trí bên ngoài sơn động đầu tiên là dụng thần hồn sức mạnh tra xét một phen, lại phát hiện dĩ nhiên không cách nào tra xét đến huyết sắc linh chỉ bên trong tình huống. Trong lòng lập tức thì có suy đoán, trong mắt lóe ra một vệt băng lạnh sắc ý, thu nhỏ lại thân thể, trực tiếp tiến vào bên trong hang núi. Từ khi Thánh tu sơn trên yêu thú bắt đầu nhiều lần điều động, Trương Thanh Tiêu liền thường thường dùng thần thức tra xét tình huống xung quanh. Mà theo cảnh giới của hắn tăng lên, thần thức có thể tra xét phạm vi đã gia tăng rồi không ít. 2 ngày trước, pháp tu cảnh giới đột phá đến kim đan tầng 8, càng làm cho hắn có thể tra xét phạm vi đạt đến chu vi 40 dặm. Ngay ở tử điện Ma Long mới vừa tiến vào hắn thần thức tra xét phạm vi thời điểm, cũng đã bị hắn phát hiện điều này cũng làm cho hắn lập tức cảnh giác lên. Những ngày gần đây, tuy rằng không có yêu thú xông vào huyết sắc linh trì, nhưng mà, bên ngoài yêu thú nhưng là càng ngày càng nhiều, đã sớm để hắn cảm nhận được không giống bình thường. Làm từ Điện Ma Long đi đến Huyết Sắc Linh Chỉ bên ngoại sơn động thời điểm, Trương Thanh Tiêu ngay lập tức sẽ để Hà Ngữ Ngộng, Lữ Hưng Vân, Sở Tình, Vu Hùng mấy người đình chỉ tu luyện. Chương 376. Bị dọa chạy từ Điện Ma Long. Chương 376. Bị dọa chạy từ Điện Ma Long. Phu Quân, từ Điện Ma Long đi vào, chúng ta phải làm sao? Hà Ngữ Ngộng trải qua này một cái tháng sau tu luyện, cảnh giới cũng lại lần nữa đột phá, trở thành Kim Đan tầng 8 tu sĩ. Bị Trương Thanh Tiêu đánh gãy tu luyện sau, ngay lập tức sẽ dùng thần thức tra xét tình huống bên ngoài, vừa vặn phát hiện từ Điện Ma Long hướng về trong hang núi đi tới, trong lòng kinh hãi, không nên hỗn hoàng tất cả có ta. Trương Thanh Tiêu trong lòng tuy rằng cũng có chút lo lắng, nhưng không có biểu hiện ra, nhìn thấy Hạ Ngữ ngậm có chút kinh hoàng, vội vã lại đây nắm chặt tay của nàng an ủi. Trương đạo hữu. Lữ Hồng Vân cũng phát hiện từ điện Ma Long, càng là vô cùng hoảng loạn, nàng thật vất vả mới đột phá đến kim đan tầng 8 đỉnh cao, chỉ lát nữa là phải đột phá đến kim đan tầng 9, cũng không muốn liền dễ dàng như vậy chết ở chỗ này. Chỉ là, vào lúc này, nàng cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Từ điện Ma Long nhưng là ngũ giai yêu thú, tương đương với hóa thần cảnh tu sĩ. Thậm chí so với phổ thông hóa thần cảnh tu sĩ, còn cường đại hơn một ít chỉ bằng các năng lực mấy cái kim đang cảnh tu sĩ, căn bản cũng không có bất kỳ ngăn cản khả năng. Nhưng mà, nơi đây là tù, chỉ có một cái cửa ra vào, cũng không cách nào rời đi. Hiện tại cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở Trương Thanh Tiêu trên người. Sư Tôn, nơi này, phi thường là tù, không cách nào sử dụng thổ hành thuận, cũng không cách nào nhanh chóng từ phía sau đào đường nối, muốn rời khỏi, chỉ có thể thông qua chúng ta tiến vào và miệng, lôi vào. Hai người này tháng sau, ta đã hoàn toàn chuyển tu Cấm Pháp, có thể khống chế tự tâm thiên hỏa, nên có thể ngăn cản Tử Điện Ma Long một quãng thời gian. Đợi lần nữa, Sư Tôn mang theo sư đường Vô Hùng sư thúc cùng Lữ Đạo Hữu rời đi, ta đến cho các ngươi ngăn cản tự điện Ma Long. Sở Tình hiện tại đã là Kim Đan tầng 6 cảnh giới, luyện thể cũng đã đến thông huyền cảnh 5 tầng tháp đỉnh cao. Có thể nhanh chóng như vậy tu luyện đến Kim Đan tầng 6, chủ yếu hay là bởi vì nàng lúc trước hấp thu tiên linh chi khí nhiều nhất, lại chuyển hóa công pháp mới, có Tử Tâm Tiên Hỏa cùng Thiên Hỏa Châu giúp đỡ, cho nên mới có thể trong khoảng thời gian ngắn, đột phá đến Kim Đan tầng 6. Mà theo nàng không ngừng tu luyện, đối với Thiên Hỏa Châu cũng có càng nhiều hiểu rõ. Lợi dụng công pháp triển khai mạnh mẽ thần thông bí thuật, có thể lâm thời khống chế Tử Tâm Tiên Hỏa vì nàng sử dụng. Lấy Tử Tâm Tiên Hỏa năng lực Ngăn cản Từ Điện Ma Long vẫn không có vấn đề quá lớn. Chỉ có điều, bởi vì nàng cảnh giới bây giờ quá thấp, mạnh mẽ sử dụng bí thuật khống chế tử tâm tiến hóa, rất có khả năng gặp dẫn đến dẫn hóa tự tiêu. Nói nhăng gì đó. Đợi lát nữa yêu quý ngươi sư đường, sư thúc còn có lưỡng đạo hữu. Từ Điện Ma Long để ta giải quyết. Trương Thanh Tiêu làm sao sẽ không biết sợ tình dự định, không chút do dự liền từ chối sợ tình đề nghị. Hai người này tháng sau, thực lực của hắn cũng tăng lên không ít đã có thể miễn cưỡng vận dụng Cửu Kiếm tạo thành kiếm trận, mặc dù là không cách nào chém giết Từ Điện Ma Long, cũng có thể trọng thương đó. Trong lòng có tính toán, Trương Thanh Tiêu chuẩn bị đem yêu thú trứng từ huyết sắc linh chỉ bên trong lấy ra. Nhưng mà, ngay ở hắn muốn nắm yêu thú trứng thời điểm, lại phát hiện yêu thú trứng vững vàng hấp thụ ở huyết sắc linh chỉ dưới đáy. Lấy sức mạnh của hắn, dĩ nhiên không cách nào lay động chút nào. Nhìn thấy tình huống như thế, Trương Thanh Tiêu cũng không thể làm sao, chỉ có thể mặc cho yêu thú trứng ở lại nơi đây đúng vào lúc này, trong hang núi, đột nhiên vang lên một trận tiếng nổ vang. Quả nhiên là ẩn nấp trận pháp. "Phá cho ta." Từ điện ma long tiến vào huyết sắc linh chỉ hang núi này, ngay lập tức sẽ phát hiện trận pháp dấu vết, hừ lạnh một tiếng, mạnh mẽ yêu nguyên, trong nháy mắt liền đem ẩn nấp trận pháp làm hỏng. Nhìn thấy trong hang núi năm cái tu sĩ, trong mắt lóe ra một vệt băng lạnh sắc khí, tu sĩ nhân tộc, mau chóng đem Ta Hải Nhi trả lại ta, ai không đồng ý, chờ ta phá tan trận pháp, liền đem các ngươi luyện hồn chuẩn hồn rút. Từ Điện Ma Long, chúng ta vẫn ở đây tu luyện, cũng không có mang đi con của ngươi. Trương Thanh Tiêu đứng ra, đúng mực nói rằng. Hừ, nếu không có mang đi Ta Hải Nhi, liền mở ra trận pháp phòng ngự, để ta hảo hảo kiểm tra một phen. Từ Điện Ma Long hừ lạnh một tiếng, ngữ khí không tốt nói rằng, nếu không là lo lắng ở đây động thủ có khả năng thức tỉnh đỏ như máu lão quái, nó làm sao sẽ với trước mắt này mấy cái phổ thông tu sĩ kim đan. Phía miệng lưỡi, đã sớm động thủ công kích Trần Pháp. "Từ Điện Ma Long, ngươi không muốn được voi đòi tiền. Chúng ta có hay không mang đi ngươi hả nhị, lấy thực lực của ngươi, chẳng lẽ còn không cảm ứng được. Đừng tưởng rằng chúng ta là tu sĩ Kim Đan, là tốt rồi bất nạn." Trương Thanh Tiêu nói xong, đi thẳng đến phòng ngự trận ở ngoài, tỏa ra khí thế mạnh mẽ, lấy ra pháp kiếm, trận địa sẵn sàng đón quân địch nhìn từ Điện Ma Long. "Ngo nhỏ, nhỏ tu sĩ Kim Đan mà tôi, lại dám như vậy nói chuyện với ta, ngày hôm nay liền cho ngươi chuốc dạy dỗ." Từ Điện Ma Long không nghĩ đến một nhân tộc tu sĩ Kim Đan, lại dám lớn lối như thế, thân hình lóe lên, liền muốn đột thủ. Nhưng mà Ngay ở nó vừa muốn tiếp cận cái này, loại người tu sĩ Kim Đan thời điểm, đột nhiên cảm giác được một luồng hơi thở cực kỳ nguy hiểm, từ cái này tu sĩ Kim Đan trên người truyền đến. Đội va muốn lui về phía sau đi, muốn tránh thoát lần này nguy cơ. Nhưng không đi đến, ngay ở nó lùi về sau thời điểm, từ mặt bên lại lần nữa truyền đến một luồng càng mạnh mẽ hơn nguy cơ. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một tia ngọn lửa màu tím hướng về nó chạy nhanh đến. Thử tâm tiên hỏa. Làm sao có khả năng có tu sĩ có thể nắm giữ Tử Tâm Tiên Hỏa, các ngươi rốt cuộc là ai? Từ điện ma long lại lần nữa tăng tốc độ, chốn đến bên ngoài hơn 10 trượng. Khó có thể tin tưởng nhìn hai bên trái phải đứng hai vị tu sĩ Kim Đan. Chúng ta là cái gì ngươi, cùng ngươi không có quan hệ. Hiện tại xin ngươi mau chóng tồi lui, không nên quấy rầy chúng ta tu luyện. Ai không đồng ý, ta không ngại đưa cho ngươi vị đắng nếm thử." Trương Thanh Tiêu nói xong, trực tiếp khống chế bản mệnh pháp kiếm chia làm 8 thanh pháp kiếm, tạo thành kiếm trận, bay về phía trước đất trống, phát sinh mạnh mẽ một đòn. 8 thanh pháp kiếm tạo thành kiếm trận uy lực vượt qua phổ thông hóa thần cảnh tu sĩ một đòn toàn lực, đánh vào trên đất trống, làm cho cả sơn động đều là một trận lay động. Sau đó, một luồng như có như không mạnh mẽ khí tức, từ lòng đất truyền đến, khiến người ta sợ, cả tóc gáy Đỏ như máu tiền bối, ta vô ý mạ phạm, vậy thì rời đi, kính xin không nên tức giận. Từ điện ma long cảm nhận được này cố khí tức mạnh mẽ sau, chỉ cảm thấy phía sau lưng lạnh cả người, cũng không kịp nhớ trước mắt mấy cái tu sĩ kim đan, trực tiếp lấy tốc độ nhanh nhất, hướng về bên ngoài sơn động lao nhanh đồng thời, còn không quên dùng thần thức truyền âm quay về trường thành tiêu, sợ tình hai người nói rằng, tu sĩ nhân tộc, các ngươi dám thức tỉnh đỏ như máu tiền bối, quả thực là không biết sống chết. Trơ đỏ như máu tiền bối tỉnh lại, các ngươi sẽ biết cái gì là sống không bằng chết. Nói lời nói vẫn không nói gì, cũng đã đi đến bên ngoài sơn động. Sư tôn, chúng ta làm sao bây giờ? Sở Tình Thu hồi mới vừa thả ra ngoài một tia tử tâm tiến hỏa, lo lắng hỏi: "Nếu từ điện ma long rời đi, vậy chúng ta liền tiếp tục ở lại chỗ này tu luyện." Trương Thanh Tiêu lúc này trong lòng cũng lạ rất là giận mình, chỉ có điều, hắn cùng từ điện ma long không giống nhau, hắn giật mình chính là này cố khí tức mạnh mẽ, dĩ nhiên với hắn mang đến yêu thú trứng có quan hệ. Ngay ở mới vừa, long đất truyền đến mạnh mẽ khí tức thời điểm, yêu thú trứng cho hắn truyền đến một đoạn tin tức, nói cho hắn, bên trong hang núi này có một con ngũ giai đỉnh cao yêu thú. Yêu thú trứng đã hấp thu con yêu thú này hơn nửa thần hồn cũng tinh viết. Chờ nó đem con yêu thú này thần hồn cùng tinh huyết hoàn toàn sau khi hấp thu, liền có thể ấp đi ra đồng thời, để hắn không cần lo lắng con yêu thú này. Hắn mang đến yêu thú trứng, đã nhận chủ, chắc chắn sẽ không lừa dối hắn. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, hắn mới gặp cùng sợ tình mấy người nói tiếp tục ở lại chỗ này tu luyện. Mà rời đi sơn động sau tự điện ma long, nguyên bản còn muốn chờ đợi như máu lão quái thức tỉnh, kết quả đợi nửa ngày, đều không có bất cứ động tĩnh gì, không khỏi cảm giác thấy hơi nghi hoặc. Muốn đi vào sơn động tìm tòi hư thực, lại lo lắng đỏ như máu lão quái tỉnh lại. Liền như thế rời đi, lại không cam lòng, suy tư chốc lát, Triệu tập vài con tứ gia yêu thú, dặn dò một phen, chính là ở đây đợi lên. Chương 377, Hà Ngư Mộng đột phá Kim Đan tầng 9. Chương 377, Hà Ngư Mộng đột phá Kim Đan tầng 9. Chương Thanh Tiêu vẫn dùng thần thức đang dò xét tình huống bên ngoài, cũng nhìn thấy Ngũ giai tử điện ma long độc tác, nhưng không có để ý từ yêu thú chứng cho hắn lan truyền trong tin tức, biết huyết sắc linh chỉ bên trong cũng có nguy hiểm sau, liền tiếp tục tu luyện. Lên. Thời gian trôi qua, đạo mắt chính là thời gian 1 tháng, Vu Hùng Nhẫn Mại đạt đến cực hạn, chỉ có thể từ huyết sắc linh chỉ bên trong đi ra. Trải qua 3 tháng này tu luyện, cảnh giới của hắn tăng lên tới Kim Đan tầng 6. Căn cơ cũng so với Di Vọng muốn vững chắc rất nhiều. Có lần này cơ duyên, sau đó đột phá đến nguyên anh cảnh hy vọng lớn hơn không ít. Ngay ở Vu Hùng Nhẫn Mại đến cực hạn không đến bao lâu, Lữ Hồng Vân, Hà Ngữ Mộng hai người rất nhanh cũng đã đến chịu đựng cực hạn. Cũng còn tốt ở hai người đối với đau đớn nhẫn mại đạt đến cực hạn trước, đều có thu hoạch không nhỏ. Lữ Hồng Vân được ngoại nguyện đột phá đến Kim Đan tầng 9 đỉnh cao, mà Hà Ngữ Mộng nhưng là đột phá đến Kim Đan tầng 9 hậu kỳ, chỉ thiếu một chút điểm liền có thể đạt đến Kim Đan tầng 9 đỉnh cao. Hà Ngữ Mộng có thể có như thế đại tiến bộ, chủ yếu hay là bởi vì tại Mê hoặc Lâm bên trong đã hấp thu không ít tiên linh chi khí. Nàng không chỉ có thành công đột phá đến Kim Đan tầng 9 hậu kỳ, căn cơ cùng chân nguyên hùng hậu trình độ cũng phải mạnh hơn Lư Hồng Vân rất nhiều. Không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ cần tích lũy đầy đủ, liền có thể thuận lợi đột phá đến Nguyên Anh cảnh. Trương Thanh Tiêu này một cái tháng sau, pháp tu cảnh giới đúng là không có đột phá đến Kim Đan cảnh 9 tầng, cảnh giới luyện thể nhưng là theo đột phá đến Thông Huyền cảnh 8 tầng. Có điều, hắn thể chất mạnh mẽ, hấp thu huyết sắc linh chỉ bên trong đặc thù linh khí, sản sinh đau đớn còn ở trong giới hạn chịu đựng đồng thời, tối thiểu còn có thể chống đỡ 1 tháng đến thời điểm, mặc dù không cách nào để cho pháp thể cảnh giới đều đột phá đến 9 tầng nhưng cũng có thể để pháp tu cảnh giới đột phá đến kim đan tầng 9, thực lực còn có thể tăng trưởng. Sở tinh cảnh giới nhưng là vững bước tăng lên tới kim đan cảnh 7 tầng, đồng thời thể tu cảnh giới cũng đạt đến thông huyền cảnh 6 tầng đỉnh cao. Nàng luyện thể thiên phú tuy rằng trên lệch một ít, nhưng cũng bởi vì tu luyện hỏa thuộc tính công pháp, hơn nữa có thiên hỏa châu món bảo vật này, có thể bất cứ lúc nào điều động ngọn lửa đến phụ trợ rèn luyện thân thể, đúng là bù đắp thiên phú thiếu hụt, để luyện thể cảnh giới vẫn theo sát pháp tu cảnh giới đồng thời, cũng bởi vì thiên hỏa châu nguyên nhân, làm cho nàng đang hấp thu đặc thù linh khí thời điểm, chịu đựng đau đớn cũng giảm thiểu rất nhiều. Tại đây vết sắc linh chỉ bên trong, có thể kiên trì thời gian cũng biến thành càng dài. Hiện tại chịu đựng đau đớn đến thậm chí so với Trương Thanh Tiêu còn muốn nhẹ khêu khích, dựa theo tình huống nàng bây giờ, tối thiểu còn có thể kiên trì nữa nửa tháng đến thời gian 2 tháng. Ngũ giai tử điện Ma Long vẫn ở bên ngoài sơn động đợi 1 tháng. Càng cấp loại, nó càng lạ sốt ruột. Có đến vài lần muốn đi vào bên trong hang núi, đi xem xem tình huống, đều ở cảm nhận được đỏ như máu lao quái tản mát ra khí tức sau, dừng lại với cửa động. 1 tháng này, nó rõ ràng có thể cảm giác được, đỏ như máu lao quái có dấu hiệu thức tỉnh. Nhưng mà, nhưng vẫn không có thức tỉnh, điều này làm cho nó vừa lo lắng, vừa nghi hoặc bình thường mà nói, đỏ như máu lao quái muốn thức tỉnh cũng không có phiền toái như vậy. Theo nó biết, đỏ như máu lao quái lúc trước ngủ say là bởi vì ăn nhầm một loại đặc thù linh dược, muốn đang say giấc nồng đột phá đến lục giai. Nay cũng đã sắp tới ngàn năm, theo lý thuyết hẳn là đã đột phá. Nếu không, dựa theo đỏ như máu lao quái tuổi thọ đã sớm chết già. Nhưng là nó gần nhất này mấy lần cảm nhận được khí tức, nhưng còn chỉ là ngũ giai đỉnh cao tương tự cũng làm cho nó nghi hoặc không rõ. Mắt thấy hơn 1 tháng, phái ra đi yêu thú, vẫn không có tìm tới hài tử manh mối, trong lòng cũng có chút bất bách. Nó này ba đứa hài tử, ở gần đây liền muốn nộp Thần muốn là khi tìm thấy trước gấp đi ra, nhất định sẽ bị loại người nô dịch, mà muốn giải quyết cái phiền phức này, nhất định phải ở hài tử ấp trước mới được. Ai không đồng ý, mặc dù nó là ngũ gia yêu thú, cũng không thể ra sức. Trải qua một phen suy tư, từ điện Ma Long, vẫn là chuẩn bị rời khỏi nơi này trước, tự mình đi tìm sắp cấp hài tử. Sắp xếp vài con tứ gia yêu thú cùng mấy chục con tam gia yêu thú ở chỗ này, nhìn chằm chằm đối với trong hang núi mấy cái tu sĩ kim đan, nó vẫn là phi thường tiên kỵ. Trước tiên không nói khống chế tử tâm tiên hỏa tu sĩ, chính là có thể triển khai kiếm trận tu sĩ, cũng không phải phổ thông tứ gia yêu thú có thể chống đối chỉ có nhiều sắp xếp một ít tứ giai cùng tam giai yêu thú ở đây nhìn chằm chằm, nó mới yên tâm. Xác định chính mình sắp xếp không có để sót, từ điện Ma Long mới rời khỏi thành thú sơn, đi ra bên ngoài mở ra sát giới. Thanh Cửu Ngũ giai yêu thú, thực lực tự nhiên không thể nghi ngờ. Trên căn bản, chỉ cần đi vào bí cảnh bên trong tu sĩ Kim Đan gặp phải, liền trên căn bản không cách nào chạy trốn điều này cũng làm cho tiến vào bí cảnh bên trong tu sĩ Kim Đan kêu khổ không ngớt. Tiến vào mấy trăm tu sĩ Kim Đan, ở ngắn ngắn thời gian 1 tháng bên trong, liền ngã xuống hơn 200 vị. Trong đó còn có một chút mắt không mở Kim Đan yêu tu, bị tứ giai yêu thú đánh chết. Chỉ có điều, từ điện Ma Long cùng nó thủ hạ yêu thú, tuy rằng giết không ít tu sĩ Kim Đan cùng yêu thú, nhưng không có tìm được Coto Hạo Nhiên cùng với từ Thánh thú Sơn đảo tẩu tu sĩ. Mắt thấy bí cảnh đường nối mở ra thời gian, càng ngày càng gần, từ điện Ma Long cũng biến thành càng ngày càng tà bạo. Thậm chí đã giết đỏ cả mắt rồi, mặc kệ là tu sĩ nhân tộc, vẫn là yêu thú, chỉ có bị nó phát hiện, đều sẽ lập tức bị đánh chết. Coto Hạo Nhiên, tuy rằng bắt đầu trốn, thế nhưng đối với bí cảnh bên trong chuyện đã xảy ra, nhưng cũng biết một, hai điều này cũng làm cho hắn càng thêm không dám lộ diện, thậm chí vì phòng ngừa bị yêu thú phát hiện, còn mạnh mẽ trốn ở lòng đất mười mấy dặm địa phương. Hắn làm như thế, vẫn là chịu đến mấy cái khác từ Tử Điện Ma Long ngay dưới mắt đạo tẩu tu sĩ Kim Đan dẫn dắt. Nay mấy cái từ trận pháp phòng ngự trốn ra được tu sĩ Kim Đan, vì tránh né yêu thú truy sát, từ lòng đất tiến lên mấy chục km sau, phát hiện mặt trên tất cả đều là lục soát yêu thú, liền lại lần nữa trốn đến lòng đất. Không nghĩ đến cái phương pháp này còn rất hữu hiệu, dấu ở lòng đất mười mấy dặm địa phương, vẫn đúng là không có bị yêu thú phát hiện. Trên thực tế, bọn họ làm như thế, đúng là để Tử Điện Ma Long cùng tìm kiếm bọn họ yêu thú cho theo bản năng quên. Theo từ điển Ma Long, tu sĩ nhân tộc mặc dù sẽ thổ hành thuật, nhưng có rất nhiều hạn chế, không thể vẫn ở lại lòng đất. Thành Cửu Ngũ Gia Yếu Thú, từ điển Ma Long phi thường rõ ràng triển khai thổ hành thuật, tiêu hao chân nguyên lớn bao nhiêu. Mặc dù là hóa thần cảnh tu sĩ, cũng không thể thời gian dài ở lại lòng đất không ra. Nó là hoàn toàn không nghĩ tới những tu sĩ này dĩ nhiên sẽ trực tiếp dùng pháp khí ở dưới đất phát đường nối, sau đó đem bùn đất toàn bộ trang đến trong túi chứa đồ, lấy này đến phòng ngự yêu thú phát hiện dị thường. Một ngày này, cô Tô Hạo Nhiên chính trốn ở lòng đất trong hang động tu luyện, đột nhiên cảm giác chứa từ điển Ma Long trứng túi chứa đồ xuất hiện dị thường, vội vã tiến hành kiểm tra lại phát hiện dĩ nhiên là từ điện ma long trứng chính đang ấp, vỏ trứng cũng đã xuất hiện vết tan. Hắn phi thường rõ ràng, lấy trong túi chứa đồ linh khí, tuyệt đối không cách nào để cho tự điện ma long bình thường ấp, nhất định phải đem tự điện ma long trứng lấy ra mới được. Thế nhưng, từ điện ma long trứng lấy ra sau, có nhất định tỷ lệ sẽ bị tự điện ma long cảm ứng được khí tức. Vạn nhất bị tự điện ma long phát hiện, vậy hắn tuyệt đối không cách nào bảo vệ mới vừa ấp tự điện ma long. Cô Tô Hạo Nhiên phi thường rõ ràng, ngũ giai tự điện ma long phát hiện con trai của nó đã nhận chủ lời nói, tuyệt đối sẽ phát lộ. Chỉ có thể đánh cược một lần, hy vọng số may một ít. Nhìn thấy tử điện ma long trứng trên vết nứt càng lúc càng lớn, Cố Tô Hạo Nhiên cắn răng, làm ra quyết định, đem tử điện ma long trứng từ trong túi chứa đồ lấy ra. Sau đó, lập tức rời đi cái này bị hắn đào ngoốc ra hầm hầm, tiến hành đến mấy trăm dặm ở ngoài, lặng lặng chờ đợi lên. Chương 378: Thuôn vệ đỏ như máu lão quái. Chương 378: Thuôn vệ đỏ như máu lão quái. Cố Tô Hạo Nhiên chờ đợi dòng giá 3 ngày, kết quả nhưng có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn, ngũ giai tử điện ma long cũng không có đi tìm đến. Tử điện ma long trứng cũng đại thuận lợi ấp đi ra. Có điều, để bảo đảm này không phải tử điện ma long âm lưu Cô Tô Hạo Nhiên lại đợi mấy ngày, xác định từ điện Ma Long thật không có phát hiện, mới cẩn thận từng ly từng tí một đi đến từ điện Ma Long chướng ấp hừ hừ. Nhìn thấy đã có cao bằng nửa người từ điện Ma Long con non, cũng là mừng rỡ không thôi. Cái con này từ điện Ma Long con non đã nhận hắn làm chủ, nhìn thấy hắn lại đây, cũng là dị thường cao hứng. Vi Phong ngựa bị ngũ giai từ điện Ma Long phát hiện, Cô Tô Hạo Nhiên càng làm từ điện Ma Long bỏ vào trong túi chứa đồ, rời đi cái này hừ hừ, đi đến một cái khác hừ hừ, tiếp tục che giấu lên. Ngũ giai từ điện Ma Long, trải qua hơn 1 tháng tìm kiếm, đều không có tìm được bất kỳ manh mối, cũng là càng ngày càng phẫn nộ. Có điều Nó cũng biết tiếp tục tiếp tục như vậy không được. Bí cảnh bên trong yếu tố tuy rằng quá nhiều, thế nhưng phần lớn đều chỉ là nhất giai nhị giai yếu tố. Nhưng mà những này nhất giai nhị giai yếu tố, chí lực rất thấp, đưa đến tác dụng cũng không phải rất lớn. Muốn mau chóng tìm tới trộm chứng nhân tộc tu sĩ, chủ yếu vẫn là dựa vào yếu tố cấp 3 trở lên. Yếu tố cấp 3 trở lên, gộp lại cũng không tới 1.0000 con, khắp nơi khủng lỗ bí cảnh bên trong, đưa đến tác dụng cũng không lớn. Nghĩ tới nghĩ lui, ngũ giai yếu tố, vẫn là quyết định lợi dụng tiến vào bí cảnh bên trong yếu tố, trợ giúp nó đồng thời tìm kiếm. Có ý nghĩ này, nó cũng không còn tiếp tục reset yếu tố mà là đối với những này bị hắn phát hiện yếu tố tiến hành nguy hiếp để chúng nó hỗ trợ tìm kiếm tu sĩ nhân tộc, chỉ cần tìm được tu sĩ nhân tộc, không chỉ có không giết, còn có thể cho nhất định chỗ tốt. Ngũ giai tử điện Ma Long ở bí cảnh bên trong tồn tại hơn 1000 năm, các loại thiên tài địa bảo, lĩnh vực tự nhiên là đếm không xuể đặc biệt những lĩnh vực này cùng thiên tài địa bảo rất nhiều đối với yếu tố tới nói đều không có tác dụng gì, thế nhưng đối với tu sĩ nhân tộc cùng yếu tố tới nói nhưng có rất lớn tác dụng. Yêu thú biết được khoảng thời gian này, lượng lớn yếu tố công kích yêu thú, dĩ nhiên là nhân là nhân tộc tu sĩ, nhất thời liền để những này yêu thú, này nhân tộc tu sĩ sản sinh bất mãn. Không cần phải nói nắm lấy tu sĩ nhân tộc đưa cho Ngũ giai tử điện Ma Long còn có chỗ tốt, mặc dù là không có chỗ tốt, chúng nó cũng sẽ tìm người tộc tu sĩ phiền phức. Lần này, nhân là nhân tộc tu sĩ môn nhân, nhưng là chết rồi không ít yêu tu. Món nợ này, chúng nó không dám tìm bí cảnh bên trong yêu tu toán, cũng chỉ có thể tính tới tu sĩ nhân tộc trên đầu. Có yêu tu trợ giúp, tử điện Ma Long mỗi ngày bắt được nhân tộc tu sĩ, ngay lập tức sẽ trở nên bắt đầu tăng lên. Chỉ là, trộm chứng nhân tộc tu sĩ, nhưng một điểm manh mối cũng không có để tử điện Ma Long, cũng rất là bất đắc dĩ. Cuối cùng Thực sự không có biện pháp, chỉ có thể trở lại Thanh Thú Sơn, đi đến Huệ Sắc Linh Chỉ Sơn động ở ngoài. Từ Điện Ma Long trở về nguyên nhân chủ yếu là bởi vì nó cảm thấy đến ở Huệ Sắc Linh Chỉ tu luyện mấy người tộc tu sĩ, cùng Trộm Chứng nhân tộc tu sĩ có quan hệ. Chỉ cần đem mấy người này tộc tu sĩ nắm lên đến, thì có khả năng được những người Trộm Chứng nhân tộc tu sĩ tin tức. Ngay ở Tử Điện Ma Long mới vừa đến Huệ Sắc Linh Chỉ bên ngoài sơn động thời điểm, đột nhiên cảm giác thấy hơi không đúng lắm. Trước đây tới nơi này thời điểm, đều sẽ cho nó một loại khiếp đảm cảm giác. Hôm nay tới đây, nhưng không có loại này cảm giác. Nó phi thường rõ ràng. Trước đây tới nơi này, gặp có run sợ cảm giác, là bởi vì đỏ như máu lão quái ở đây ngủ say. Bất cứ lúc nào có tỉnh lại khả năng, một khi để đỏ như máu lão quái không cáo hứng, thì có khả năng bị đỏ như máu lão quái ăn đi. Chẳng lẽ đỏ như máu lão quái xảy ra vấn đề? Từ Điện Ma Long có chút nghi ngờ không thôi nghĩ, sau đó bắt đầu thăm dò dùng thần thức tra xét bên trong hang núi tình huống. Rất nhanh, liền phát hiện bên trong hang núi đỏ như máu lão quái khí tức biến mất không còn tăm hơi. Chẳng lẽ, đỏ như máu lão quái thật sự chết già? Vậy nó thân thể? Từ Điện Ma Long trong mắt lóe ra một vẻ vẻ tham lam. Nếu như có thể nuốt đỏ như máu lão quái thân thể, vậy nó thực lực rất có khả năng ở tiến một bước, trở thành ngũ giai hậu kỳ yêu thú. Có ý nghĩ này, từ điện ma long lá gan cũng lớn không ít, thông qua phương pháp đặc tụ, bắt đầu tra sét vẫn ở dưới đất đỏ như máu lão quái. Làm sao có khả năng? Vì sao lại biến thành như vậy? Làm từ điện ma long phát hiện đỏ như máu lão quái thân thể chỉ còn giữ lại một cái khung xương thời điểm, trực tiếp hạ hố mổm. Trước 2 tháng thời điểm, nó còn cảm nhận được đỏ như máu lão quái khí tức mạnh mẽ, tuy rằng không có đột phá đến lục giai, nhưng cũng là chân thật ngũ giai đỉnh cao. Bây giờ lại biến thành một bức khủng xương, chuyện này quả thật vượt qua nó nhận thức. Nó có thể xác định, Thánh thú sơn tuyệt đối không có lục gia yêu thú, cũng không có nát hư cảnh tu sĩ. Nếu không có cường giả loại này, cái thứ đỏ như máu lao quái lại là làm sao trở thành bộ dạng này. Từ điện ma long thực sự là không nghĩ ra mấu chốt trong đó. Ngay ở nó chuẩn bị thu hồi thần hồn, đột nhiên phát hiện ở khoảng cách đỏ như máu lao quái vị trí độ 3, bốn giặm địa phương, dĩ nhiên có một chỗ động. Mà trong đất bên trong động, còn có năm vị loài người tu sĩ kim đan. Này năm vị loài người tu sĩ kim đan, chính là ăn trộm nó hài tử thủ phạm. Nhìn thấy mấy người này tộc tu sĩ Từ Điện Ma Long lập tức hét trầm như lôi. Thằng đến lúc này, nó mới rõ ràng, tại sao tiêu hao lớn như vậy tinh lực, tìm kiếm lâu như vậy, đều không có phát hiện mấy cái trộm chứng nhân tộc tu sĩ, hóa ra là dấu ở thánh thú sơn dưới nền đất. Từ Điện Ma Long cũng không kịp nhớ đỏ như máu lão quái vì sao lại biến thành khung xương, lập tức đưa tới mấy cái tứ giai yêu thú, chui xuống dưới đất. Mà nó nhưng là trực tiếp tiến vào huyết sắc linh chỉ trong hang núi. Nếu ở đây phát hiện trộm chứng nhân tộc tu sĩ, cái kia giải thích tại huyết sắc linh chỉ bên trong tu luyện mấy người, cùng trộm chứng nhân tộc tu sĩ cũng có quan hệ đang tu luyện trường thành tiêu, bỗng nhiên mở mắt ra, Nhìn về phía huyết sắc linh chỉ sơn động lối vào. Lại là hơn 1 tháng tu luyện, Trương Thanh Tiêu được ngoại nguyện đột phá đến kim đan tầng 9, cảnh giới luyện thể cũng đạt đến thông huyền cảnh 8 tầng đỉnh cao. Thân thể sản sinh đau đớn, cũng trên căn bản đạt đến cực hạn. Nguyên bản còn chuẩn bị ở nhẫn mại 2 ngày để cảnh giới luyện thể đột phá đến thông huyền cảnh 9 tầng. Bây giờ nhìn lại, không có cơ hội tiếp tục ở lại chỗ này tu luyện. Trương Thanh Tiêu tuy rằng không biết bên ngoài chuyện gì xảy ra, lại có thể cảm giác được lần này từ điện ma long vào sơn động khí thế đối tới một lần không giống nhau. Hắn biết từ điện ma long dám như thế giống chồm khư ở trên tiến vào nguyên nhân. Ngay ở một tuần trước, hắn mang đến yêu thú trứng Chất để thôn phệ đỏ như máu lao quái thần hồn, tinh huyết cùng da thịt. Chỉ cần hoàn toàn tiêu hóa xong đỏ như máu lao quái thần hồn tinh huyết da thịt, liền sẽ lập tức cấp. Có điều, đỏ như máu lao quái dù sao cũng là ngũ giai đỉnh cao yêu thú, hắn mang đến yêu thú trứng, muốn hoàn toàn tiêu hóa, cũng không có như vậy dễ dàng. Tối thiểu cũng cần vừa đến 2 năm mới được. Trương Thanh Tiêu đã đem yêu thú trứng cất đi, chuẩn bị chờ sau khi đột phá liền lập tức thăng thú sơn. Nguyên bản còn tưởng rằng có thể ung dung rời đi, bây giờ nhìn lại, vẫn phải là bày ra một ít thực lực, cùng cái con này ngũ giai tử điện ma long đại chiến một trận mới được. Cho tới nói đánh chết ngũ giai tử điện ma long Trương Thanh Tiêu vẫn không có lòng tin này. Hắn ở lần trước cũng đã dùng thần thức tra xét qua từ điện Ma Long tình huống, phi thường khẳng định từ điện Ma Long không phải ngũ giai sơ kỳ yêu thú. Mặc dù hắn hiện tại có thể triển khai Cửu kiếm tạo thành kiếm trận, nhiều nhất cũng chỉ là có thể trọng thương từ điện Ma Long, mà không cách nào đánh chết. Nhưng mà, hắn triển khai Cửu kiếm tạo thành kiếm trận, tiêu hao chân nguyên cùng thần hồn sức mạnh đều lớn vô cùng, lấy hắn tình huống bây giờ, nhiều nhất chỉ có thể kiên trì một cái hô hấp. Như thế chút thời gian, nhiều nhất cũng chỉ có thể dùng đến đánh lén một hồi. Chương 379. Đối lập từ điện Ma Long. Chương 379. Đối lập từ điện Ma Long ngỡ ngẫm, Lữ Đạo Hữu, Vũ sư lệ, Tử Nhi, chuẩn bị một chút, chúng ta rời đi Thánh Tu Sơn." Trương Thanh Tiêu đứng dậy, nói với mấy người, "Ở trước mặt ta, vẫn muốn nghỉ rời đi." Từ Điện Ma Long, cười lạnh một tiếng, vô cùng khinh thường nói, "Lần trước nếu không là lo lắng đỏ như máu la quái, nó liền trực tiếp thu thập mấy người, nơi nào còn có thể đợi được hiện tại." Từ Điện Ma Long, "Đương tưởng rằng ngươi là ngũ giai yêu thú, ta chỉ sợ ngươi, ta chỉ là không muốn cùng ngươi lên xung đột mà thôi. Nếu như ngươi không nên ép bách chúng ta, mặc dù không cách nào đánh chết ngươi, cũng phải nhường ngươi bỏ ra cái giá khổng lồ." Ở động thủ trước, Suy nghĩ thật kỹ cân nhắc, ngươi có thể hay không gánh vác được Tử Tâm Tiên Hỏa Thiêu đốt, cùng với ta này kiếm trận công kích. Đồng thời, ngươi cũng phải suy nghĩ thật kỹ cân nhắc, đỏ như máu lao quái vì sao lại đột nhiên nội chết. Trương Thanh Tiêu quay về từ điện Ma Long nói xong, lập tức cho Sở Tỉnh truyền âm nói, "Tình nhi, đợi lát nữa từ điện Ma Long nếu như lập thủ, ngươi hay dùng Tử Tâm Tiên Hỏa hù dọa nó. Ta sẽ dốc toàn lực triển khai kiếm trận, tiến hành công kích." Hắn cũng không phải thật sự muốn cùng từ điện Ma Long đánh, chỉ là muốn bày ra chính mình thực lực, để từ điện Ma Long đối với bọn họ có kiêng kỵ. Nơi này dù sao cũng là Thánh thú sơn, mặc dù hắn thật có thể trọng thương Tử Điện Ma Long, bên ngoài còn có nhiều như vậy tam giai cùng tứ giai yêu thú, cũng khó đối phó. Sư Tôn, ta hiện tại có thể miễn cưỡng khống chế một kia Tử Tâm Tiên Hỏa. Nếu như Tử Điện Ma Long không có khắc chế tiên hỏa pháp bảo cùng thủ đoạn, chỉ cần dính lên này một kia tiên hỏa, liền sẽ bị trực tiếp tiêu chết. Ta nghĩ để Sư Tôn giúp ta sáng tạo một cái cơ hội xuất thủ. Sở Tình đã nghe được, Trương Thanh Tiêu không có đánh bại Tử Điện Ma Long nắm, liền muốn thử xem nàng khống chế này một kia Tử Tâm Tiên Hỏa. Khoảng thời gian này, sự tiến bộ của nàng lớn vô cùng, hiện tại đã là đột phá đến Kim Đan tầng 8. Cảnh giới luyện thể cũng đạt đến thông huyền cảnh hộ kỳ tầng 7. Trong cơ thể chân nguyên cũng là vô cùng hùng hậu, đối với tiên hỏa châu khống chế cũng có tăng lên rất nhiều. Làm cho nàng chân chính nắm giữ một tia tử tâm tiên hỏa, chỉ có điều muốn sử dụng này một tia tử tâm tiên hỏa tiến hành công kích, tiêu hao cũng lớn vô cùng. Dù sao, tử tâm tiên hỏa là cây xương rồng nắm ngọn lửa, nàng hiện tại chỉ có điều là tu sĩ kim đan mà thôi, có thể sử dụng một tia tiên hỏa công kích đã vô cùng nhiệm thấy. Chút tiêu hao này, đối lập với tử tâm tiên hỏa uy lực tới nói căn bản không tính là cái gì. Tạm thời trước tiên không cần. Chúng ta hiện tại không thích hợp cùng tự điện Ma Long lên xung đột quá lớn, chỉ cần có thể để tự điện Ma Long nhượng bộ là được. Nơi này dù sao cũng là Thánh Thú Sơn, tự điện Ma Long ở đây có rất lớn ưu thế. Trương Thanh Tiêu lúc này còn không biết Thánh Thú Sơn trên có 2 con tự điện Ma Long, nếu không thì gặp càng thêm cẩn thận. Được, ta nghe sư tôn sắp xếp. Sở Tình trong nháy mắt liền rõ ràng Trương Thanh Tiêu ý tứ, nàng trước tuy rằng cũng cân nhắc đến bên ngoài yếu tố, nhưng không có để ở trong lòng. Dù sao, lấy năng thực lực bây giờ, đối phó phụ phó thông tứ giai yếu thú, quả thực chính là bắt vào tay. Thế nhưng nàng nhưng quên một cái chuyện vô cùng trọng yếu, vậy thì là thánh thú sơn trên yếu tố số lượng. Lấy từ điện ma long sức hiệu triệu, tùy tùy tiện tiện đều có thể làm ra mấy chục con tứ giai yêu thú, trên trăm con tam giai yêu thú, nhị giai cùng nhất giai yêu thú càng là nhiều vô số kể. Khắp nơi dưới tình huống này, mặc dù nàng thật có thể ung dung đánh chết phổ thông tứ giai yêu thú, cũng không thể ung dung rời đi thánh thú sơn. Hai người truyền âm, chỉ có điều là thời gian mới hơi thở mà thôi. Từ điện ma long vẫn đúng là bị Trương Thanh Tiêu lời nói cho dọa dẫm. Nó đến không phải lo lắng kiếm trận cùng Tử Tâm Tiên Hỏa, mà là bởi vì đỏ như máu lão quái nên chết quá quỷ dị. Trải qua một phen kịch liệt tư tưởng va chạm, Từ Điện Ma Long vẫn là chuẩn bị trước tiên tham dò tham dò Trương Thanh Tiêu mấy người nội tình. Hừ, ngươi cũng có điều là Kim Đan tầng 9 luyện thể tu sĩ mà tôi, cũng thật lạ lớn nói không hổ. Thật sự coi ta Từ Điện Ma Long là bị dọa đại sao? Đỏ như máu lão quái, vốn là đến tuổi thọ phần cuối, bị các ngươi lượng tiện nghi mà thôi. Muốn rời khỏi cũng được, hoặc là đem ăn trộm ta Hải Nhi nhân tộc tu sĩ giao ra đây, hoặc là hãy cùng ta đánh một trận. Chỉ cần các ngươi có thể tiếp được ta một trảo, liền tha các ngươi rời đi. Từ Điện Ma Long tuy rằng tìm tới năm cái đào tẩu tu sĩ Kim Đan Thế nhưng nó cũng không có cảm nhận được từ điện Ma Long chứng khí tức. Dựa theo thời gian để tính, từ điện Ma Long chứng nên đã ấp. Mà ở ấp thời điểm, cần đại lượng thiên địa linh khí, tuyệt đối không thể bị giấu ở nơi nào đó. Vì lẽ đó từ điện Ma Long phán đoán, ngoại trừ hầm ngầm bên trong này mấy cái đạo tẩu tu sĩ kim đan ở ngoài, còn có cái khác tu sĩ kim đan. Chúng ta sắp thực không nhận thức ngươi nói những tu sĩ loài người kia. Nếu ngươi muốn thăm dò thăm dò ta thực lực, vậy ta có thể phục hồi. Trương Thanh Tiêu trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm, hắn đã nhìn ra, từ điện Ma Long túng. Nếu không, dựa theo từ điện Ma Long trước tính cách Tuyệt đối sẽ không nói ra những lời này đến đúng vào lúc này, mặt đất đột nhiên xuất hiện một trận lay động, sau đó thì có 5 con tứ giai yêu thú, mang theo 5 cái tu sĩ kim đan, từ dưới lên đất chui ra. "Đạo hữu, cứu mạng a." Cô Tô gia tộc mấy cái tu sĩ kim đan bị tứ giai yêu thú dẫn tới sau, đột nhiên nhìn thấy Trương Thanh Tiêu mấy người đang cùng Tử Điện Ma Long đối lập, lập tức la lớn. Bọn họ đều là người thông tuệ, liếc mắt là đã nhìn ra Trương Thanh Tiêu mấy người ở Tử Điện Ma Long trước mặt, cũng không có sốt sáng như vậy cùng sợ sệt. Trong nháy mắt liền đoán được Trương Thanh Tiêu mấy người khả năng có cái gì dựa dẫm. Tuy rằng trực tiếp gọi ra, có thể sẽ để Trương Thanh Tiêu mấy người không thích, nhưng cũng là bọn họ duy nhất sống sót cơ hội, bất kể như thế nào đều muốn thử nghiệm một phen. Táo Tiệt. Trương Thanh Tiêu trong mắt lóe ra một vẻ sắc ý, hắn liếc mắt là đã nhìn ra mấy người này trang phục, cùng trước phát hiện cái kia mấy cô cô to gia tộc tu sĩ như thế. Vào lúc này, đột nhiên quay về bọn họ hô cứ mạng, rõ ràng là muốn đem bọn họ kéo xuống nước. Quách Lớn nói chuyện tu sĩ kim đan một câu sau, vội vã nhìn về phía Tử Điện Ma Long nói rằng, ta với bọn hắn cũng không cần biết, bọn họ chết sống theo ta cũng không có bất kỳ quan hệ gì, kính xin không nên hiểu lầm có quan hệ hay không, chờ ta giết chết bọn hắn, tiến hành siêu hồn liền biết rồi. Từ điện Ma Long cũng không lốc, đương nhiên sẽ không dễ dàng tin tưởng trường thành tiêu lời nói. Trực tiếp vung lên móng vuốt, đem một người trong đó Kim Đan hậu kỳ tu sĩ vụt tới. Răng rắc một tiếng, bẻ gãy cái nải tu sĩ Kim Đan cái cổ, móc ra hắn Kim Đan, bỏ vào trong miệng. Sau đó lại triển khai Thiên Phú thần thông, đưa cái nải tu sĩ Kim Đan thần hồn hút vào đến trong miệng. Mấy cái khác cô Tô gia tộc tu sĩ Kim Đan, thấy cảnh này, tất cả đều bị mù đắp run lên bẩy, cũng không dám ở nói tiếp, chỉ lo Tử Điện Ma Long trực tiếp giết chết bọn họ chỉ có thể lấy khẩn cầu ánh mắt nhìn về phía Trương Thanh Tiêu, hy vọng Trương Thanh Tiêu có thể giúp bọn họ một tay. Sau một chốc, mới mở mắt ra, nhìn về phía Trương Thanh Tiêu mấy người nói, ngươi xác thực với bọn hắn không có quan hệ. Có điều, trên người bọn họ cũng không có mang theo con của ta. Con của ta, con ở tại bọn hắn đồng bọn trên người. Mấy người các ngươi tu sĩ nhân tộc, muốn toàn bộ rời đi, hay dùng con của ta, còn có đạo tẩu tu sĩ để đổi. Hiện tại, ta cho phép hai người các ngươi rời đi. Từ điện Ma Long chỉ vào Trương Thanh Tiêu cùng sở tỉnh hai người nói rằng, nó đã nhìn ra, mấy cái tu sĩ bên trong Liên Trương Thanh Tiêu cùng sở tỉnh thực lực của hai người mạnh nhất đối với nó có uy hiếp. Thả bọn họ rời đi, có thể phòng ngừa đối phương nhiều mạng, còn có thể giúp hắn tìm kiếm Đào Tẩu tu sĩ Kim Đan, quả thực là nhất cử lưỡng tiện. Từ Điện Ma Long, ngươi không muốn quá phận quá đáng. Giờ đi Thánh Thu sơn sau, chúng ta có thể thử nghiệm giúp ngươi tìm kiếm con của ngươi, còn có Đào Tẩu tu sĩ, nhưng chúng ta mấy người nhất định phải cùng rời đi. Trương Thanh Tiêu không chút do dự mở miệng nói rằng, liên tử Điện Ma Long đều không thể tìm tới Cô Tô gia tộc Đào Tẩu tu sĩ, lấy hắn cùng sở tỉnh hai người, vậy thì càng thêm không có hy vọng. Thật đem hạ ngức ngột, Vũ Hùng Lữ Hồng Vân ở lại chỗ này chính là làm cho các nàng chịu chết. Chương 380. Giở đi Thánh Tu Sơn. Chương 380. Giở đi Thánh Tu Sơn. Cho mặt không uấn, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút ngươi cái này Kim Đan tầng 9 tu sĩ, đến cùng có năng lực gì. Từ Điện Ma Long nói xong, miệng lớn mở rộng, trực tiếp phun ra một đạo to bằng cái bát sấm sét, tấn công về phía Trương Thanh Tiêu. Ầm. Trương Thanh Tiêu trong nháy mắt lấy ra Tỷ Lôi ý, ý, đồng thời nhanh chóng vận chuyển cựu tiếp Lôi Tiên Quyết công pháp. Mạnh mẽ lôi đỉnh ở Tỷ Lôi Ý bị ảnh hưởng, uy lực nhỏ rất nhiều, còn lại lôi đỉnh trực tiếp bị Trương Thanh Tiêu hấp thu. Từ Điện Ma Long Nưng tụ ra Lôi đỉnh, tuy rằng lợi hại, nhưng cũng không cách nào cùng Thiên Kiếp hình thành Lôi đỉnh lẫn nhau so sánh. Trương Thanh Tiêu ngay cả Thiên Kiếp hạ xuống được Lôi đỉnh, đều có thể hấp thu, càng không cần phải nói Từ Điện Ma Long Nưng tụ ra Lôi đỉnh. Hấp thu này một tia chớp, Trương Thanh Tiêu còn có chút chưa hết thong thèm. Từ Điện Ma Long, thấy cảnh này, nhưng có chút khiếp sợ. Nó ngưng tụ ra từ Lôi, không phải là phổ thông Lôi đỉnh, mà là bọn họ Từ Điện Ma Long bộ tộc Thiên Phú truyền thừa thần thông. Uy lực lớn bao nhiêu, nó nhưng là phi thường rõ ràng. Không cần phải nói tu sĩ Kim Đan, mặc dù là tu sĩ Nguyên Anh, bị đánh trúng, cũng sẽ lập tức trọng thương. Nhưng mà, hiện tại đánh vào một cái kim đan tầng 9 tu sĩ trên người, không chỉ có không có bị thương, trái lại còn đem nó ngưng tụ ra này một tia chớp cho hấp thu. Nó xem rõ rõ ràng ràng, chính là bị hấp thu đến trong cơ thể. Ta liền không tin, ngươi còn có thể vẫn hấp thu. Từ điện ma long trong mắt khiếp sợ chợt lóe lên, sau đó, lại lần nữa ngưng tụ ra ba đạo tử lôi, tấn công về phía Trương Thanh Tiêu. Đến hay lắm. Trương Thanh Tiêu hét lớn một tiếng, toàn lực vận chuyển công pháp, ở tử lôi chạm được tỷ lôi y đà thời điểm, nhanh chóng hấp thu những này sấm sét, mà không cách nào bị hấp thu lôi đỉnh, nhưng là do thân thể gắng gượng chống đỡ, lấy này đến cường hóa thân thể. Ba đạo Lôi đỉnh chỉ có điều dùng hai cái hô hấp liền bị Trương Thanh Tiêu hoàn toàn hấp thu, luyện hóa. Hắn hiện tại đã là Kim Đan tâm chín, hơn nữa cựu kiếp Lôi tiên quyết Kim Đan kỳ công pháp độ thành thạo, cũng ở hai ngày trước tu luyện đến đại tông sư cấp bậc. Không cần phải nói Ngũ giai tử điện ma long lưng tụ sấm sét màu tím, chính là lục giai tử điện ma long lưng tụ ra màu tím Lôi đỉnh, hắn cũng có thể hoàn toàn hấp thu. Tử điện ma long lưng tụ ra sấm sét màu tím, tuy rằng bá đạo, thế nhưng cùng Thiên kiếp Lôi đỉnh lẫn nhau so sánh, vẫn là kém một chút ý tứ. Ngươi tu luyện chính là Lôi thuộc tính công pháp. Được, rất tốt. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, ngươi có thể ngăn trở hay không sự công kích của ta." Từ Điện Ma Long lúc này cũng phát hiện ra đúng, nó ngưng tụ Lôi Định đối với Trương Thanh Tiêu tới nói một chút tác dụng không có. Nếu Lôi Định không có tác dụng, vậy thì sử dụng công kích vật lý. Nó không tin một cái nho nhỏ tu sĩ Kim Đan, còn có thể ngăn cản nó thân thể công kích. Ầm. Pháp thử. Trương Thanh Tiêu thấy Từ Điện Ma Long muốn trực tiếp công kích, cũng không chút do dự nào, lập tức khống chế bản mệnh pháp kiếm, kết thành kiếm trận, trực tiếp chém về phía Từ Điện Ma Long. Hắn biết Từ Điện Ma Long lợi hại, cũng không có bất kỳ tham dò ý tứ, tới hay dùng 8 thanh bản mệnh pháp kiếm kết thành kiếm trận. Nhưng không nghĩ đến, lần này nhưng đưa đến kỳ diệu. Kiếm trận hình thành sau, toàn lực chém ra một đạo kiếm khí, trực tiếp chém ở từ điện ma long trên móng vuốt, chém ra một đạo sâu thấy được tận xương lỗ hổng đồng thời, cũng ngăn cản từ điện ma long tấn công. Từ điện ma long, ta mới vừa cũng không có ra tay toàn lực. Nếu như ngươi lại u mê không tỉnh, ta chính là liều mạng căn cơ bị hao tổn, cũng phải đem ngươi chém ở giới kiếm. Ta có thể đáp ứng ngươi, rời đi thánh thú sơn sau, sẽ tận lực giúp ngươi tìm kiếm con của ngươi, cùng trộm đi ngươi hải tử tu sĩ. Nhưng, ta cũng không cách nào bảo đảm nhất định có thể giúp ngươi tìm tới. Nói vậy những ngày gần đây, ngươi cũng vẫn đang tìm kiếm cũng biết trong này độ khó. Tổn thương từ điện ma long sau, Trương Thanh Tiêu lập tức đem 8 thanh bản mệnh pháp kiếm biến thành 9 thanh bản mệnh pháp kiếm. Tuy rằng không có tạo thành kiếm trận, thế nhưng khống chế 9 thanh bản mệnh pháp kiếm vẫn là đối với tử điện ma long tạo thành rất lớn cảm giác đột ngạc. Mới vừa cái kia một đạo kiếm khí, cho nó lưu lại ấn tượng rất sâu sắc. Nó mông mướt, nhưng là vô cùng cứng rắn, thậm chí có thể có thể so với chúng phẩm phòng ngự linh bảo ở tình huống như vậy, còn bị chém ra một cái vết thương sâu tới xương, có thể thấy được kiếm trận lợi hại. Này hay là đối phương chỉ dùng 8 thanh bản mệnh pháp kiếm tạo thành kiếm trận, bộc phát ra uy lực Hiện tại nhưng làm ra chín thanh bản mệnh pháp kiếm, thật muốn chém về phía nó, mặc dù không cách nào trực tiếp đánh chết nó, khẳng định cũng có thể để nó trọng thương. Bên cạnh còn có một cái có thể điều động Tử Tâm Tiên Hỏa tu sĩ Kim Đan, mắt nhìn chằm chằm. Nếu như bị trọng thương lời nói, tu sĩ này tuyệt đối sẽ dùng Tử Tâm Tiên Hỏa tới đối phó chính mình. Thật muốn là dính lên Tử Tâm Tiên Hỏa, đối với nó tới nói cũng là một cái phiền toái không nhỏ. Nghĩ tới nghĩ lui, từ điện ma long vẫn là không chuẩn bị mạo hiểm. Chuyện này đối với nó tới nói, cũng không đáng. Thông qua siêu hồn, nó đã xác định, Trương Thanh Tiêu mấy người cùng ngăn trộm nó hài tử tu sĩ cũng không có biết, cũng không có quan hệ gì. Nhưng mà, nó dù sao cũng là ngũ giai yêu thú, nơi này còn có tứ giai yêu thú nhịn, cũng không thể trực tiếp nhặt túm. Nhanh chóng muốn lui về phía sau vài bước, ánh mắt đảo qua Trương Thanh Tiêu mấy người, thử lạnh một tiếng nói, "Ta Thánh thú sơn, không phải ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Mặc dù ngươi có trọng thương ta bản lãnh, chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, các ngươi cũng không cách nào rời đi Thánh thú sơn. Ta thấy ngươi quả thật có chút thực lực, cũng không muốn quá khó xử, chỉ cần nương thuận thiên đạo lời thề, thành tâm hỗ trợ tìm kiếm con của ta." Ta liền tha các ngươi rời đi. Nguyên bản tự điện Ma Long vẫn muốn nghĩ điểm chỗ tốt, nhưng lại không biết cụ thể muốn cái gì. Suy nghĩ một chút, vẫn là từ bỏ cái ý niệm này. Nếu đã lựa chọn thỏa hiệp, cũng không có cần thiết cho mình tìm càng nhiều phiền phức đến hiện tại nó còn không biết rõ như máu lao quái đến cùng là chết như thế nào. Vạn nhất, thật muốn đem mấy người bức xuất giận, cho nó đến cái cá chết lưới rách, cũng là cái được không đủ bù đắp cái mất. Không thành vấn đề. Trương Thanh Tiêu trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm, lập tức mang theo Sở Tỉnh, Hà Ngư Ngộng, Lữ Hưng Vân, Vu Hùng bốn người, dồn dập hướng Tuần Thiên Đạo lợi thể. "Đạo hữu, chúng ta là Coto gia tộc tu sĩ." vang cầu người cứu lấy chúng ta. Trơ rời đi bí cảnh sau, chúng ta Coto gia tộc cát sẽ có trọng thượng. Đúng vào lúc này, dựa vào Coto gia tộc một cái kim đan hậu kỳ tu sĩ, lo lắng cho Trương Thanh Tiêu truyền âm nói: "Xin lỗi, ta không thể ra sức." Trương Thanh Tiêu lạnh lạnh nhìn truyền âm tu sĩ một ánh mắt, sau đó, mang theo hạ ngữ ngậm mấy người không chút do dự xoay người rời đi huyết sắc linh chỉ vị trí sân động. Từ điện Ma Long cũng không có ngăn cản, nhìn Trương Thanh Tiêu bọn họ sau khi rời đi, trực tiếp liền đem Coto gia tộc mấy cái khác tu sĩ kim đan toàn bộ đuốt, lại lần nữa đối với mấy người tiến hành sư hồn, thu được càng nhiều tin tức. Biết ăn trộm nó hài tử tu sĩ, đã rời đi Thánh tu sơn, hơn nữa còn trốn ở lòng đất. Chỉ là, này mấy cái tu sĩ cũng không biết đối phương cụ thể trốn ở nơi nào. Bí cảnh lớn như vậy, mặc dù nó đem sở hữu yêu thú đều phái ra đi tìm, không có thời gian mấy năm, cũng không thể tìm tới. Mà lần này tiến vào bí cảnh tu sĩ, nhiều nhất lại có thêm hơn 1 tháng liền sẽ thông qua đường hầm không gian rời đi. Trải qua một phen suy tư sau, từ điện Ma Long cũng chỉ là dặn dò thủ hạ tứ giai yêu thú, đem ăn trộm nó hài tử nhân tộc tu sĩ, dấu ở lòng đất sự tình, lan truyền cho cái khác yêu thú, cùng với giúp chúng nó tìm kiếm tu sĩ nhân tộc yêu thú. Sau đó, Từ điện Ma Long liền đi đến Đỏ Như Máu Lao Quái trầm tư hừ ngậm, nhìn Đỏ Như Máu Lao Quái chỉ còn giữ lại xương cốt thân thể, lộ ra một vệ vẻ vẻ thảm lam. Tuy rằng, Đỏ Như Máu Lao Quái tinh huyết cùng yêu đan đều không có, nhưng xương cốt cũng là vô cùng tốt đồ vật. Chúng ta mau chóng rời đi nơi này." Trương Thanh Tiêu nói xong, trực tiếp lấy ra tàu bay, chờ Hà Ngữ ngậm mấy người tới sau, tự mình điều khiển tàu bay, ở tầng trời thấp phi hành, nhanh chóng hướng về Thánh Thú Sơn ở ngoài, đi vội vã. Chương 381: Đi đến Lôi đỉnh sơn. Chương 381: Đi đến Lôi đỉnh sơn. Dọc theo con đường này, Trương Thanh Tiêu rõ ràng cảm giác được Thánh thú sơn trên yêu thú ít đi rất nhiều. Trên đường đụng tới một chút yêu thú biết bay, cũng không có chủ động tấn công. Hẳn là từ điện Ma Long cho những này yêu thú truyền đạt mệnh lệnh. Nhìn thấy tình huống như thế, Trương Thanh Tiêu cũng không kiên nhẫn nữa, trực tiếp khống chế tàu bay, lấy tốc độ nhanh nhất hướng về Thánh thú sơn ở ngoài bay đi. "Phu quân, chúng ta thật muốn giúp Tử Điện Ma Long đi tìm Cô Tô gia tộc tu sĩ sao?" Hà Ngữ ngậm đi đến Trương Thanh Tiêu bên người, nhỏ giọng dò hỏi. "Ta vẫn không có nhiều như vậy công phu, đi giúp Tử Điện Ma Long tìm Cô Tô gia tộc tu sĩ. Chờ rời đi Thánh thú sơn sau, chúng ta liền đi Lôi đỉnh sơn. Còn có hơn 1 tháng." Rồi đi bí cảnh đường hầm không gian liền sẽ mở ra, thừa dịp khoảng thời gian này, nhìn có thể hay không ở Lôi đỉnh sơn tìm tới đột phá nguyên anh cơ duyên. Trương Thanh Tiêu trước ở Ưng Tuận Thiên Đạo Lợi Thế thời điểm, cũng không có nói nhất định phải trợ giúp Tử Điện Ma Long tìm tới Coto gia tộc tu sĩ, chỉ nói là gặp hỗ trợ tìm kiếm. Chờ hắn rời đi Thánh Thú Sơn, đi đến Lôi đỉnh sơn trên đường, có thể gặp được tu sĩ, liền thuận miệng hỏi thăm một chút. Không được tới, hắn cũng không có cách nào. Hắn cũng phi thường rõ ràng, Tử Điện Ma Long nếu quyết định thả bọn họ rời đi, sẽ không có nghĩ tới thật nếu để cho bọn họ hỗ trợ đi tìm Coto gia tộc tu sĩ Kim Đan đương Tuận Thiên Đạo lợi thế đáp ứng hỗ trợ, cũng chỉ có điều là cho từ điển Ma Long một mức thang dưới mà thôi. Thậm chí ngay cả đỏ như máu lao quái xương cốt, đều lại hắn cố ý để cho từ điển Ma Long ở yếu tố trứng thôn phệ đỏ như máu lao quái thần hồn tinh huyết, nội đan sau, Trương Thanh Tiêu đã nghĩ quá muốn dẫn đi đỏ như máu lao quái xương cốt. Nay dù sao cũng là một con ngũ giai đỉnh cao yếu tố, xương cốt tác dụng nhưng lại lớn vô cùng. Thậm chí có thể trực tiếp dùng này xương cốt luyện chế ra công kích linh bảo. Mặc dù là ở Nam Sa Hải vực loại bảo vật này, đều là có thể gặp mà không thể cầu thứ tốt. Nhưng mà, đang nghĩ đến từ điển Ma Long thực lực, cùng tình cảnh của bọn họ sau, Trung Thanh Tiêu vẫn là đem trong lòng cái ý niệm này cho bỏ đi. Hắn phi thường rõ ràng, thật muốn là cái gì cũng không cho Tử Điện Ma Long lưu lại, Tử Điện Ma Long chắc chắn sẽ không dễ dàng thả bọn họ rời đi. Phu Quân, Lôi Đỉnh Sơn, cũng chỉ thích hợp hai người chúng ta đi vào, Tình Nhi cùng Vu Hùng sư đệ, sau đó phải sắp xếp như thế nào? Hạ Ngư Mộng cũng muốn tiến vào Lôi Đỉnh Sơn tử vận may. Nàng hiện tại đã là Kim Đan tầng 9 cảnh giới, muốn nhanh chóng đột phá đến Nguyên Anh, nhất định phải tìm tới thích hợp cơ duyên. Nếu không, dựa theo việc tu luyện của nàng tốc độ, muốn đột phá đến Nguyên Anh, tối thiểu cũng cần 10, 20 năm tích lũy mới có khả năng. Vì có thể mau chóng đột phá, Hà Ngư Mộng cũng đồng ý mạo một kiếp hiểm. Chỉ là Lôi Đình Sơn, phổ thông tu sĩ không cách nào tiến vào, chỉ có tu luyện Lôi thuộc tính công pháp tu sĩ mới có thể đi vào. Tắc nàng muốn đi vào Lôi Đình Sơn tìm kiếm cơ duyên, liền muốn an bài trước thật Vu Hùng cùng Sở Tình hai người. Để Vu Hùng cùng Tình Nhi đi Mê Hoặc Lâm cung điện dưới lòng đất. Tuy rằng bởi vì tử tâm tiên hỏa nguyên nhân, Mê Hoặc Lâm trận pháp mất đi phần lớn tác dụng, thế nhưng ở cung điện dưới lòng đất bên trong linh khí, hay là muốn vượt xa những nơi khác. Trương Thanh Tiêu rất nhanh sẽ có chủ ý, cười nói: "Như vậy cũng tốt. Đối lập với đi những nơi khác, Ở cung điện dưới lòng đất cũng càng thêm an toàn một ít. Tính nhi ở Tử Tâm Tiên Hỏa bên trong cung điện dưới lòng đất lớn, có thể phát huy thực lực cũng càng mạnh hơn. Hà Ngữ Ngộng Phi thường tán thành nói rằng định ra đến sau khi, Trương Thanh Tiêu liền đem Hà Ngữ Ngộng cùng Vu Hùng hai người tìm tới, đem hắn cùng Hà Ngữ Ngộng thương lượng kỹ càng rồi sự tình cùng sở tình cùng Vu Hùng nói rồi một lần. Hai người tự nhiên là không có bất kỳ ý kiến. Trải qua nửa ngày bay nhanh, Trương Thanh Tiêu điều khiển tàu bay rời đi Thánh Thu Sơn. Mà tận đến giờ phút này, hắn mới chính thức thở phào nhẹ nhõm. Lữ Đạo Hữu, phi thường cảm tạ ngươi dẫn chúng ta tiến vào huyết sắc linh trì. Nếu đã từ Thánh thú sơn đi ra, vậy chúng ta liền như vậy phân biệt. Giờ đi Thánh thú sơn sau, Trương Thanh Tiêu cười nói với Lữ Hồng Vân. "Trương đạo hữu, lần này còn cần cảm ơn ngươi, nếu không, ta cũng không cách nào tiến vào huyết sắc linh chỉ bên trong tu luyện." Chờ rời đi bí cảnh sau, Trương đạo hữu có thời gian có thể tới chúng ta Linh Tiêu Đảo, ta gặp quét giường lấy chờ, hoan nghênh mấy vị đạo hữu." Lữ Hồng Vân nguyên bản vẫn muốn đi theo Trương Thanh Tiêu bọn họ, nhưng nàng cũng nghe ra Trương Thanh Tiêu trong lời nói ý tứ, cũng không hề liệu chết rằng có nắt đánh. "Được, có cơ hội, ta nhất định sẽ đi Linh Tiêu Đảo quấy rối Lữ đạo, đạo hữu." "Hữu duyên tạm biệt." Chờ Hà Ngữ Mộng mấy người từng cái cùng Lữ Hồng Vân chào hỏi xong, Trương Thanh Tiêu điều khiển tàu bay, nhanh chóng hướng về Mê Hoặc Lâm phi hành. Dùng thời gian ngắn này, đem Sở Tình cùng Vu Hùng hai người đưa đến Mê Hoặc Lâm, lại bản giao một phen. Trương Thanh Tiêu cùng Hà Ngữ Mộng hai người, mới tiếp tục chạy đi, đi đến Lôi Đình Sơn. Từ Mê Hoặc Lâm đến Lôi Đình Sơn khoảng cách, cùng đến Thánh Thú Sơn khoảng cách không kém nhiều. Chỉ có điều, đi đến Lôi Đình Sơn, trên đường cần đi qua mấy cái khá là đặc thủ chỗ tu luyện. Phần lớn người tộc tu sĩ, yêu tu, đều sẽ tụ tập tại đây phụ cận tìm kiếm cơ duyên, ở đặc thủ chỗ tu luyện tiến hành tu luyện. Phu quân, chúng ta cần phải đi những nơi chỗ tu luyện nhìn sao?" Hàn Ngư ngậm ngồi ở Trương Thanh Tiêu bên người, nhìn bí cảnh bản đồ hỏi. "Trước tiên đi Lôi đỉnh sơn, chúng ta thời gian có hạn. Nếu như từ Lôi đỉnh sơn đi ra, còn có thời gian, liền đến những nơi chỗ tu luyện nhìn, đến cùng có cái gì đặc thù địa phương?" "Dĩ nhiên có thể để tu sĩ tăng lên trên diện rộng tốc độ tu luyện." Trương Thanh Tiêu đối với bí cảnh những nơi đặc thù chỗ tu luyện vẫn là phi thường hiếu kỳ. Chỉ là thời gian cấp bách, hơn nữa hắn ở Mê Hoang Lâm, Thánh Thú Sơn, đều tu được chỗ tốt không nhỏ, đối với Lôi đỉnh sơn cũng càng thêm trở mông lên. Ở Phu quân cùng tình nhi tu luyện thời điểm, ta cùng Lữ Đạo Hữu nói chuyện phiếm thời điểm, đúng là nhắc qua bí cảnh chỗ tu luyện đặc thù địa phương. Hạ Nữ mập nói, đem nàng biết đến một ít tin tức, kiểm trọng điếu nói rồi một lần. Trên thực tế, cái này đặc thù bí cảnh, mặc dù có thể tăng lên trên diện rộng tu sĩ kim đan cùng chúc cơ tu sĩ cảnh giới, cũng không phải là bởi vì bí cảnh bản thân có cái gì kỳ lạ, mà là ở mỗi cái đặc thù tu luyện địa phương đều có đặc thù quy tắc. Chỉ cần bắt được tương ứng tiến vật, liền có thể ở đặc thù chỗ tu luyện tiến hành tu luyện. Những này đặc thù chỗ tu luyện, gặp căn cứ không giống thuộc tính tiến hành phân chia, đồng thời cũng sẽ căn cứ tu được tiến vật không giống, xuất hiện hiệu quả khác nhau. Thu được tiến vật phương pháp cũng rất đơn giản, chỉ cần hoàn thành tương ứng sát hoạch nhiệm vụ, liền có thể thu được. Hai người chính đang lúc nói chuyện, Trương Thanh Tiêu trong mắt đột nhiên lóe qua một vệt băng lạnh vẻ. Hắn thần thức có thể tra xét đến chu vi 40 dặm phạm vi. Ngay ở mới vừa, hắn phát hiện mấy cái côn ngư tộc Kim Danilut đột nhiên hướng về hắn này tàu bay phương hướng mà tới. Mặc dù hắn thay đổi tàu bay phi hành vị trí, những loài côn ngư tộc Kim Danilut cũng có thể chuẩn xác tìm tới phương hướng của hắn. Trương Thanh Tiêu có thể phi thường xác định, những loài côn ngư tộc YouTube khẳng định không phải dựa vào thần thức để phán đoán vị trí của hắn, không phải dựa vào thần thức Vậy cũng chỉ có một cái khả năng, trên người hắn lưu lại ấn ký. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng dụng thần hồn che lớp đi ấn ký khí tức thì sẽ không bị côn ngư tộc phát hiện. Hiện tại mới phát hiện, sự tình cũng không có hắn nghĩ tới đơn giản như vậy. Nếu những này côn ngư tộc yêu tu muốn muốn chết, vậy hắn sẽ tác thành đối phương. Ngư ngộng, côn ngư tộc yêu tu đổi lại đây, tổng cộng có 12 cái yêu tu. Đợi lát nữa ta xuất thủ thời điểm, ngươi nhìn một chút, không nên để cho những này côn ngư tộc yêu tu đào tẩu. Trương Thanh Tiêu cũng chưa hề đem những này côn ngư tộc yêu tu để ở trong mắt. Hắn hiện tại đã là kim đan tầng 9 cảnh giới. Cảnh giới luyện thể cũng đã đến Thông Huyền cảnh 8 tầng đỉnh cao, chỉ thiếu một chút điểm liền có thể đột phá đến Thông Huyền cảnh 9 tầng. Thực lực so với mới vừa tiến vào bí cảnh thời điểm, không biết mạnh mẽ rồi bao nhiêu đối phó mười mấy cái kim đan kỳ côn ngư tộc yêu tu, quả thực chính là bắt vào tay. Chương 382: Đánh chết côn ngư tộc yêu tu. Chương 382: Đánh chết côn ngư tộc yêu tu. Phu Quân, những này côn ngư tộc yêu tu là bởi vì ngươi trên cánh tay ấn ký mà đến. Hạ Ngư Mộng có chút không quá chắc chắn hỏi. Hừ, ấn ký này, so với ta tưởng tượng còn muốn phiền phức. Nhất định phải trả một cái con ngư tộc yêu tu hào hào thẩm vấn một phen, nhìn chúng nó no đến cùng là dựa vào cái gì đến cảm ứng ân ký. Trương Thanh Tiêu khẽ gật đầu, mấy tháng này tu luyện sau khi, hắn cũng đang nghĩ biện pháp xóa đi ân ký, nhưng mà hiệu quả nhưng phi thường kém. Cho tới bây giờ, cũng chỉ là tiêu hao ân ký bản thân 1% thần hồn sức mạnh. Lấy hắn hiện tại thần hồn sức mạnh, không có 30, 50 cuối năm vốn là không cách nào hoàn toàn đem ân ký xóa đi. Có điều, trước hắn đang hấp thu từ điện ma long lưng tụ ra tử lôi công kích thời điểm, nhưng cũng có một điểm thu hoạch bất ngờ. Lôi đỉnh có thể trợ giúp hắn nhanh chóng tiêu trừ trên cánh tay ân ký. Hắn tổng cộng hấp thu 4 đạo lôi đỉnh. Tại đây trong quá trình, ấn ký bị xóa đi đại khái một phần hẳn, so với hắn trực tiếp dụng thần hồn sức mạnh xóa đi ấn ký hiệu suất muốn cao rất nhiều. Cái này cũng là chương Thanh Tiêu muốn đi tới Lôi đỉnh Sơn nguyên nhân. Dù sao, có như thế cái ấn ký ở lại trên người, cũng không phải một chuyện tốt. Hiện tại cũng chứng thực điểm này. Mặc dù dụng thần hồn sức mạnh đối với ấn ký tiến hành che lấp, nhưng cũng không cách nào ngăn cản côn ngư tộc yêu tu cảm ứng. Phu Quân yên tâm, ta gặp ngăn trở sở hữu muốn đi côn ngư tộc yêu tu. Hà Ngữ ngậm khẽ gật đầu, đưa khí kiên định nói rằng, nàng cũng chưa hề đem những này côn ngư tộc kim đan yêu tu để ở trong mắt không hề tăng lên cảnh giới trước, Trương Thanh Tiêu liền có thể nghiền ép tu sĩ Kim Đan, hiện tại đã đột phá đến Kim Đan đỉnh cao, vậy dĩ nhiên là càng mạnh mẽ hơn. Không cần phải nói mười mấy cái tu sĩ Kim Đan, chính là nhiều gấp đôi đi nữa, nàng cũng không có chút nào không lo lắng. Trương Thanh Tiêu cũng không có tiếp tục điều khiển tàu bay đi tới, liền ở tại chỗ đợi lên. 30, 40 dặm khoảng cách, đối với tu sĩ Kim Đan tới nói, cũng chỉ có điều là chốc lát công phu. Tu sĩ nhân tộc, lại dám giết chúng ta côn ngư tộc hoàn tộc, thực sự là thật là to gan, ở toàn bộ Nam Sa Hải vực, đều không có cái nào chủ tộc, dám làm như thế. Hiện tại cho ngươi cái cơ hội, Trực tiếp bó tay chịu trói, chờ bí cảnh sau khi kết thúc, theo chúng ta về côn ngư tộc, tiếp thu trừng phạt. Nếu không, ta côn ngư tộc tất nhiên diệt gia tộc ngươi cùng tông môn, vì là chết đi côn ngư tộc hoàng tộc cho cùng. Côn ngư tộc một vị kim đan hậu kỳ tu sĩ, mang theo mười mấy cái côn ngư tộc yêu tu đuổi tới. Nhìn thấy Trương Thanh Tiêu cùng Hà Ngữ Mộng hai người đều là kim đan tầng 9 tu sĩ, chính khí định thần nhàn chờ chúng nó, rõ ràng là không có sợ hãi, cũng không dám trực tiếp động thủ, mà là thăm dò quay về hai người quát lớn nói: "Ha ha, ta cũng có một vấn đề, không biết các ngươi có nguyện ý hay không trả lời?" Ta đã dùng thần hồn sức mạnh che lớp côn ngư tộc hoàng tử lưu lại ấn ký này, các ngươi là làm sao cảm ứng được?" Trương Thanh Tiêu cười híp mắt nhìn côn ngư tộc một đám tu sĩ Kim Đan hỏi, "Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn bó tay chịu trói, nói cho ngươi cũng không sao. Chúng ta côn ngư tộc hoàng tộc, sắp chết thời gian, lưu lại ấn ký mặc dù là hy sinh chân linh, mạnh mẽ dùng thần hồn sức mạnh ngưng tụ ra, nhưng cũng không là dựa vào thần hồn sức mạnh đến lan truyền tín hiệu. Không cần phải nói một mình ngươi nho nhỏ tu sĩ Kim Đan, chính là độ kiếp đại thừa tu sĩ, cũng không có cách nào che đậy đi tín hiệu lan truyền. Chỉ cần là côn ngư tộc yêu tu ở nhất định bên trong phạm vi, liền có thể cảm ứng được." Trừ phi ngươi có thể triệt để xóa đi ấn ký này, vì lẽ đó, ngươi vẫn là ngoan ngoãn bó tay chịu trói, theo chúng ta về côn ngư tộc, miễn cho hại gia tộc của ngươi cùng tông môn." Côn ngư tộc Kim Đan hậu kỳ yêu tu nói xong, liền quay về theo tới vài tên yêu tu liếc mắt ra hiệu, để chúng nó đi bắt Trương Thanh Tiêu cùng Hà Ngữ Mộng hai người. Mấy cái côn ngư tộc yêu tu, lẫn nhau đối diện một ánh mắt, cẩn thận từng ly từng tí một hướng đi Trương Thanh Tiêu. "Phu cận chỉ có các ngươi những này côn ngư tộc yêu tu sao?" Trương Thanh Tiêu tự nhiên nhìn thấy mấy cái côn ngư tộc yêu tu động tác, nhưng không có để ý, tiếp tục nhìn về phía côn ngư tộc Kim Đan hậu kỳ yêu tu hỏi, "Ngươi có ý gì?" Côn ngư tộc Kim Đan hậu kỳ yêu tu, có một loại dự cảm bất tưởng. Không có ý gì. Nếu như chỉ có các ngươi điểm ấy côn ngư tộc yêu tu lợi nói, ta liền không chờ nữa. Trực tiếp đưa các ngươi ra đi, đi gặp các ngươi côn ngư tộc hoàng tử. Chương Thanh Tiêu tiếng nói còn chưa hạ xuống, tới gần hắn mấy cái côn ngư tộc Kim Đan yêu tu, nhất thời cảm giác cái cổ mát lạnh. Chưa kịp chúng nó phản ứng lại, đầu trực tiếp liền bay lên. Sau đó, từng đạo từng đạo lớn bằng ngón cái lôi đỉnh, liền oanh kích ở vài tên yêu tu thần hồn trên. Nhất thời mấy cái côn ngư tộc yêu tu thần hồn, liền bị lôi đỉnh đánh tan. Ngươi, côn ngư tộc Kim Đan hậu kỳ yêu tu Trong mắt lộ ra không dám tin tưởng vẻ khiếp sợ, chỉ vào Trương Thanh Tiêu muốn chửi ầm lên. Chưa kịp hắn mở miệng, liền nhìn thấy hai cái pháp kiếm hướng về hắn chém tới. Cảm nhận được pháp kiếm mang đến uy hiếp, côn ngư tộc yêu tu cũng không kịp nhớ cái khác, vội vã lấy ra bản mệnh pháp bảo, mạnh mẽ chống lại rồi Trương Thanh Tiêu này hai cái pháp kiếm công kích. Nhưng mà, chưa kịp côn ngư tộc Kim Đan hậu kỳ yêu tu thở một hơi, đột nhiên cảm giác phía sau lưng trở nên lạnh lẽo. Thầm nghĩ trong lòng không được, muốn sử dụng phòng ngự pháp bảo tiến hành chống đối, cũng đã không kịp. Pháp thử. Thanh thứ ba pháp kiếm trực tiếp từ phía sau lưng đâm thủng côn ngư tộc Kim Đan hậu kỳ yêu tu trái tim phát sinh con đường đại quang. Không, có thể, có thể. Con ngư tộc kim đan hậu kỳ yêu tu vô cùng không cam lòng nhìn xuyên thấu trái tim pháp kiếm, sau đó rầm một tiếng ngã trên mặt đất. Nếu như chỉ là xuyên thấu trái tim, đối với một cái kim đan hậu kỳ tu sĩ tới nói, cũng không tính cái gì chí mạng tương thế. Thế nhưng, Trương Thanh Tiêu pháp kiếm không chỉ là đâm thủng trái tim của nó, đồng thời còn sử dụng kiếm khí phá hủy nó ngũ tạng lục phủ. Ngoài ra, bởi vì Trương Thanh Tiêu chân nguyên bên trong vốn là mang theo lôi đỉnh tố tính, ở phá hủy con ngư tộc kim đan hậu kỳ yêu tu thân thể sau, ngay lập tức xóa bỏ nó thần hồn. Còn lại mấy cái côn ngư tộc yêu tu, ngay lập tức sẽ nhìn ra tình huống không ổn, cũng không kịp nhớ những người khác, lập tức tứ tán ra, hướng về phương hướng khác nhau đào tẩu. Trương Thành Tiêu cùng Hà Ngư Mộng đối với này sớm có dự liệu, nhanh chóng ra tay, chỉ dùng mười mấy cái hô hấp, liền đem sở hữu côn ngư tộc yêu tu đánh chết đánh chết những này côn ngư tộc yêu tu, lấy đi chúng nó trên người túi chứa đồ cùng chữ vật giới chỉ sau, lại lần nữa chạy đi, hướng về Lôi đỉnh sơn mà đi. Dọc theo con đường này, lại gặp phải ba làn sóng côn ngư tộc yêu tu, đều bị bọn họ ung dung giải quyết. Mà thông qua mấy lần dò hỏi, Trương Thanh Tiêu đã xác định, hắn xác thực không cách nào dùng thần hồn sức mạnh che lấp ấn ký cho côn ngư tộc yêu tu Lan truyền tín hiệu. Muốn giải quyết côn ngư tộc yêu tu phiền phức, nhất định phải đem ấn ký xóa đi mới được. Trải qua một ngày chạy đi, Trương Thanh Tiêu mang theo Hà Ngữ ngậm rốt cục đến Lôi đỉnh sơn. Lôi đỉnh sơn cũng không phải rất lớn, nhưng cao vút trong mây, hơn nữa ở cả ngọn núi bên ngoài có một tầng dãy đặc Lôi đỉnh bảo vệ. Trương Thanh Tiêu thử một chút, phát hiện không cách nào trực tiếp xuyên qua Lôi đỉnh tiến vào trên đỉnh ngọn núi, chỉ có thể đi đến chân núi. Không tệ là Lôi đỉnh sơn, quả nhiên không giống tiếng vọng. Tiến vào Lôi đỉnh sơn sau, Trương Thanh Tiêu sáng mắt lên, không nhịn được tự giải nói: Phu Quân, lúc này mới đến dưới chân núi, thì có mạnh mẽ như vậy xâm xét, muốn lên tới trên đỉnh núi, thật là có chút phiền phức. Hạ Ngữ Ngộng cảm giác nhưng cũng không lạ rất tốt, thiên phú của nàng mặc dù không tệ, nhưng cũng không phải pháp thể song tu, đối với lôi đỉnh năng lực chống cự, kém xa Trương Thanh Tiêu. Chỉ là ở lôi đỉnh sơn trấn núi, cũng đã cảm nhận được áp lực. Ngữ Ngộng, đợi lát nữa ngươi nếu như không kiên trì được, liền lưu lại tu luyện. Ở đây tu luyện, đối với chúng ta có rất nhiều chỗ tốt. Trương Thanh Tiêu biết Hạ Ngữ Ngộng với hắn không giống nhau, hắn có thể bất cứ lúc nào vận chuyển công pháp, hấp thu linh khí, luyện hóa lôi đỉnh đến bổ sung trong cơ thể chân nguyên. Nhưng Hàng Ngư mộng nhưng cũng được, tại đây loại ác liệt trong hoàn cảnh, nhất định phải hết sức chăm chú mới có thể tu luyện. Chương 383, Lôi đỉnh sơn đỉnh. Chương 383, Lôi đỉnh sơn đỉnh. Hừ, ta không kiên trì được thời điểm, gặp dừng lại. Hàng Ngư mộng khẽ gật đầu, nàng đối với mình tình huống vẫn là phi thường rõ ràng. Biết miễn cưỡng theo Trương Thành Tiêu, cũng không cách nào trợ giúp hắn, còn không bằng ở chính mình đạt đến cực hạn thời điểm, liền dừng lại tu luyện. Như vậy, trái lại đối với hai người đều có chỗ tốt. Hai người từ chân núi vẫn trèo lên trên, đi tới giữa sườn núi thời điểm, Hàng nữa ngộng thì có chút không chịu nổi nơi này lôi đỉnh, chỉ có thể dừng bước lại. Trương Thanh Tiêu nhưng là tiếp tục hướng về trên đi, mãi đến tận hắn đi tới khoảng cách trên đỉnh ngọn núi chỉ có 1/4 khoảng cách thời điểm mới ngừng lại đến vị trí này, dù cho là Trương Thanh Tiêu cũng có chút không chống đỡ nổi. Dừng lại sau khi, hắn đem Tỷ Lôi Châu cùng Tỷ Lôi Y y đều lấy ra, mới cảm giác hơi hơi khá hơn một chút. Sau đó ở lại nơi đây, trực tiếp bắt đầu tu luyện, gần như qua nửa tháng, cảnh giới luyện thể đột phá đến thông huyền cảnh chín tầng, mới tiếp tục hướng lên trên. Lôi đỉnh rèn luyện thân thể, đối với cảnh giới luyện thể tăng lên có trợ giúp rất lớn. Nửa tháng này Trương Thanh Tiêu không chỉ là cảnh giới luyện thể tăng lên tới thông huyền cảnh chín tầng, trên cánh tay ấn ký cũng lờ mờ đi rất nhiều. Dựa theo hắn hiện tại xóa đi ấn ký tốc độ, nhiều nhất 1 năm, liền có thể hoàn toàn đem trên cánh tay ấn ký xóa đi. Chỉ có điều, bây giờ cách rời đi bí cảnh, tổng cộng lập lại, cũng không đủ 1 tháng. Hắn phải dùng càng mạnh mẽ hơn lôi đình mới có thể tăng nhanh tốc độ. Trương Thanh Tiêu không biết chính là, hiện tại Lôi Đình Sơn ở ngoài, đã tụ tập hơn 10 vị côn ngư tộc yêu tu. Hơn nữa theo thời gian trôi đi, tụ tập yêu tu số lượng cũng đang lục tục tăng cường. Những này côn ngư tộc yêu tu Có chính là đi ngang qua Lôi đỉnh sơn phụ cận, cảm ứng được ấn ký lan truyền tín hiệu. Có nhưng là thông qua cái khắc côn ngư tộc yêu tu hiểu rõ đến tình huống, cố ý chạy tới. Sở dĩ những này côn ngư tộc yêu tu đối với chuyện này sẽ như vậy để bụng, là bởi vì bọn họ chỉ cần đem nắm giữ ấn ký tu sĩ mang về côn ngư tộc, liền có thể thu được lợi ích cực kỳ lớn. Mà loại này chỗ tốt, thậm chí muốn vượt qua tại đây cái bí cảnh bên trong thu được chỗ tốt. Cũng chính bởi vì vậy, côn ngư tộc yêu tu mới gặp lượng lớn tụ tập lại đây. Cảnh giới luyện thể đột phá đến thông huyền cảnh 9 tầng sau, Trương Thanh Tiêu rõ ràng cảm giác được thân thể đối với Lôi đỉnh kháng tính gia tăng rồi không ít. Tôi hơi, hơi thích thú một phen, liền tiếp tục leo lên trên. Nơi này Lôi đỉnh, làm sao sẽ cường đại như thế, thậm chí đã đạt đến ta chuyển tu công pháp, khi độ kiếp hậu cuối cùng một đạo thiên lôi. Hướng về trên đi rồi một khoảng cách, Trương Thanh Tiêu lại lần nữa ngừng lại đến nơi này, hắn chống lại Lôi đỉnh rõ ràng trở nên càng thêm vất vả. Mặc dù là có Tỷ Lôi Ý thì cùng Tỷ Lôi Châu, cũng đạt đến thân thể cực hạn. Lôi đỉnh sơn trên Lôi đỉnh với hắn chuyển tu công pháp thời điểm gặp phải Lôi kiếp không giống nhau. Chuyển tu công pháp gặp phải Lôi kiếp, là một đạo một đạo, mà Lôi đỉnh sơn trên Lôi đỉnh, nhưng là từng mảnh từng mảnh, hơn nữa còn vẫn sẽ không tiêu tan. Mặc dù Trương Thanh Tiêu trong thời gian ngắn có thể chống lại những này Lôi đỉnh công kích, hấp thu lượng lớn Lôi đỉnh chuyển hóa thành chân nguyên, cũng không cách nào vẫn kiên trì. Lôi đỉnh thực sự quá nhiều rồi, căn bản là hấp thu không xong, hơn nữa những này Lôi đỉnh còn phi thường bá đạo, để hắn thân thể đều có dấu hiệu hầm mất. Khoảng cách trên đỉnh ngọn núi, còn có không tới 100m độ cao, không biết lên đỉnh núi sẽ xuất hiện hay không biến hóa. Vạn nhất trên đỉnh núi Lôi đỉnh càng thêm bá đạo, đôi kia ta tới nói, không phải là chuyện tốt đẹp gì. Trương Thanh Tiêu dừng bước lại, ngẩng đầu nhìn trước mắt đi về trên đỉnh ngọn núi bóng loáng vết đá, tự lẩm bẩm. Trong lòng cũng có chút do dự lên. Trên đỉnh ngọn núi đến cùng là cái gì dạng, hắn cũng không rõ ràng, cũng không biết có hay không cơ duyên. Sau một chốc, tối đầu liếc mắt nhìn trên cánh tay ấn ký, Trương Thanh Tiêu cắn răng một cái, cho gọi ra một món khắc bản mệnh pháp bảo, cửu long ấn, phát sinh ánh sáng nhỏ yếu, bao trùm toàn thân, tiếp theo sau đó trên màn bỏ. Theo hắn không ngừng tiếp cận trên đỉnh ngọn núi, chịu đựng lôi đình công kích cùng áp lực cũng biến thành càng lúc càng lớn. Trương Thanh Tiêu cũng chỉ có thể đem phần lớn tâm tư đặt ở vận chuyển công pháp, hấp thu lôi đình mà trên. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể chịu đựng được lôi đình công kích ở mạnh mẽ lôi đình công kích dưới. Trương Thanh Tiêu dùng đầy đủ 1 phút thời gian mới trèo lên trên 30 mét khoảng cách. Càng đi lên, Lôi đỉnh công kích càng mạnh, chịu đựng áp lực cũng càng lớn. Cửu Long Lớn mặc dù là lừa gạt phòng ngự tính chất bản mệnh pháp bảo, nhưng cũng có chút chống đỡ không đủ mạnh mẽ như vậy công kích. Thân thể cũng ở Lôi đỉnh công kích dưới, bị đánh cho da chóp thịt bong. Ngay ở khoảng cách Lôi đỉnh sơn đỉnh, còn có không tới 20 mm thời điểm, Trương Thanh Tiêu trên người già thịt hầu như không có một khối hoàn thành địa phương. Chính đang hắn chuẩn bị từ bỏ thời điểm, đột nhiên cảm giác được thân thể sản sinh một luồng đặc thù sức mạnh, bắt đầu không ngừng khôi phục thương thế, mà theo thương thế khôi phục, thân thể cũng biến thành càng thêm mạnh mẽ. Luyện thể công pháp độ thành thạo cũng theo nhanh chóng tăng trưởng, rất nhanh sẽ từ đại tông sư cấp bậc trưởng thành đến hoàn mỹ cấp bậc. Ngay ở luyện thể công pháp độ thành thạo tăng trưởng đến hoàn mỹ cấp bậc thời điểm, thân thể khôi phục tốc độ cũng biến thành càng nhanh hơn. Thậm chí, liền xương cốt, nội tạng đều phát sinh biến hóa kỳ dị. Trương Thanh Tiêu biết đây là cảnh giới luyện thể dấu hiệu muốn đột phá, trong lòng cũng là vui mừng khôn xiết. Hắn hoàn toàn không nghi đến, lối đỉnh tôi thể, hiệu quả gặp tốt như vậy. Không chỉ có để hắn nhanh chóng đột phá đến thông huyền cảnh chín tầng, còn có thể nhanh chóng để hắn cảnh giới luyện thể nhanh chóng tăng trưởng, hướng về linh thân cảnh chuyển hóa. Muốn đột phá đến linh thân cảnh, quan trọng nhất chính là ngũ tạng lục phủ chỉ có đem ngũ tạng lục phủ rèn luyện đến mức tận cùng mới có khả năng đi thử nghiệm đột phá. Hiện tại dựa vào sức mạnh xâm xét, dĩ nhiên để hắn sớm bắt đầu rèn luyện ngũ tạng lục phủ. Trương Thanh Tiêu cũng không có bởi vì thân thể biến hóa mà dừng bước lại, vẫn còn tiếp tục từng bước từng bước bò lên phía trên. Hắn khoảng cách trên đỉnh ngọn núi cũng biến thành càng ngày càng gần. 15m, 10m, 6m, 3m. Mắt thấy, liền muốn thành công bò đến trên đỉnh ngọn núi thời điểm, đột nhiên cảm giác một luồng cảm giác áp bách vô cùng mạnh mẽ từ phía trên hướng về hắn kéo tới. Suýt chút nữa liền để hắn trực tiếp từ vị trí ngã xuống. Cô áp bức này cảm, bắt nguồn từ cái gì? Thiên sư nó, mặc kệ, trước tiên leo lên lại nói. Trương Thanh Tiêu cắn răng, hai tay rủ sức, trực tiếp bay lên trời, nhìn chằm chằm áp lực cực lớn cùng lôi đỉnh công kích, trong nháy mắt tăng lên truyền vốn, 5m, trực tiếp đứng ở trên đỉnh ngọn núi trên bình đài. Ầm. Nhưng vào lúc này, một đạo độ lớn bằng vại nước lôi đỉnh đột nhiên hướng về hắn kéo tới, oanh kích ở trên người hắn. Trương Thanh Tiêu nhất thời mắt tối sầm lại, sau đó cảm giác một luồng hết sức kỳ lạ năng lượng tiến vào loại hắn trong đan điền, thẳng đến hắn kim đan. Mà hắn nhưng không cách nào nhúc nhích cũng không cách nào khống chế trong cơ thể Trần Nguyên, chỉ có thể mặc cho nó một luồng hết sức kỳ lạ năng lượng chậm rãi dung nhập vào hắn trong kim đan. Theo này cố cái khả năng lượng hoàn toàn hòa vào kim đan, Trương Thanh Tiêu cũng từ từ nắm giữ quyền khống chế thân thể. Đội va kiểm tra kim đan tình huống, nhưng không có phát hiện có dị thường gì. Mới vừa, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Cái kia cố kỵ dị sức mạnh là cái gì? Trương Thanh Tiêu trong ngoài tra xét một lần, đều không có phát hiện bất kỳ không đúng, trong lòng cũng càng thêm bắt đầu nghi hoặc. Mà tận đến giờ phút này, hắn mới phát hiện, trên đỉnh ngọn núi Bình Đài, ngoại trừ mấy vừa cái kia một tia chớp ở ngoài, dĩ nhiên không hề có một chút lôi đình không cách nào làm rõ, thân thể tình hình, Trương Thanh Tiêu tạm thời từ bỏ nghiên cứu, mà là quan sát tỉ mỉ lên trên đỉnh ngọn núi tình huống. Lôi đỉnh sơn trên đỉnh ngọn núi diện tích cũng không coi là quá lớn, nhiều nhất cũng là tương đương với hai cái diễn võ trường to nhỏ. Trung gian có một cái ao lớn, bên trong tất cả đều là chất lỏng màu xanh lam. Ngoài ra, cũng không còn những thứ đồ khác. Mà ngoại trừ ao lớn bên trong có lôi đỉnh ở ngoài, khoảng cách trên đỉnh ngọn núi mặt đất 3m trong vòng đều không có bất kỳ lôi đỉnh. Phản phất là có tiên nhân, dùng đại pháp lực bố trí một cái cấm chế, ngăn cản lôi đỉnh hạ xuống được. Chương 384. Lôi đỉnh địch Chương 384, Lôi đỉnh dịch. Chẳng lẽ, cái này hồ bên trong chất lỏng màu xanh lam chính là trong truyền thuyết lôi đỉnh dịch? Trương Thanh Tiêu đột nhiên nghĩ đến một loại nào đó khả năng, hô hấp đều trở nên gấp gáp lên. Nếu như đúng là hắn suy nghĩ, chuyện này quả là chính là cơ duyên to lớn. Thậm chí so với hắn ở Mê Hoặc Lâm, Thánh thú sơn gộp lại cơ duyên còn muốn lớn hơn. Lôi đỉnh dịch không chỉ là có thể giúp tu luyện lôi thuộc tính công pháp tu sĩ, nhanh chóng đột phá, còn có thể trực tiếp ứng dụng đến rèn luyện kim đan, tăng lên kim đan phẩm chất đồng thời, đối với luyện thể tu sĩ tới nói, cũng là cực kỳ bảo vật quý giá. Có thể giúp linh thân cảnh Linh thần cảnh luyện thể tu sĩ, gen luyện ngũ tạng lục phủ, gân xương da thịt, sản sinh kỳ dị sức mạnh, sớm đạt đến đoạn chi sống lại cảnh giới. Bình thường tới nói, luyện thể tu sĩ muốn đạt đến đoạn chi sống lại, tối thiểu cũng cần tu luyện đến pháp tướng cảnh. Mà muốn làm được nhỏ máu sống lại, nhưng là cần tu luyện đến thánh vực cảnh đỉnh cao, để thần hồn sức mạnh hòa tan vào thân thể mỗi một nơi phủ tạng, gân xương da thịt bên trong. Lời nói như vậy, mới có thể làm đến nhỏ máu sống lại. Thế nhưng, mặc kệ là đoạn chi sống lại, vẫn là nhỏ máu sống lại đều cần đem ngủ tạm 6 phần, gân xương da thịt, khí huyết toàn bộ rèn luyện đến cực hạn thế, nhưng một loại kỳ dị sức mạnh của sự sống mới được. Ma Lôi đỉnh dịch là có thể sớm đối với thân thể tiến hành cực hạn rèn luyện, mà sẽ không làm thương tổn đến thân thể căn cơ. Bởi vì Lôi đỉnh dịch, phi thường ôn hỏa, cũng không giống Lôi đỉnh bá đạo như vậy. Gặp phi thường ôn hỏa rèn luyện thân thể, cùng với ngủ tạm lục phủ đồng thời, Lôi đỉnh dịch không chỉ là đối với tu luyện Lôi thuộc tính công pháp cùng luyện thể tu sĩ hữu dụng. Chính là tu luyện cái khác thuộc tính công pháp tu sĩ, cũng đồng dạng có thể sử dụng Lôi đỉnh dịch tăng lên cảnh giới, tăng lên kim đan phẩm chất. Không đúng, cái này hồ bên trong không thể đều là lôi đình dịch. Nghĩ đến lôi đình dịch quý giá, Trương Thanh Tiêu lập tức phủ nhận mới vừa ý nghĩ, nhanh chóng đi đến hồ nước màu xanh lam bên cạnh. Dùng cảm giác triệu một phen, lập tức rõ ràng xảy ra chuyện gì. Cái này hồ nước màu xanh lam bên trong đúng là lôi đình dịch, chỉ có điều là pha loãng sau lôi đình dịch. Hoặc là nói, là vẫn chưa hoàn toàn hình thành lôi đình dịch đối với Kim Đan, tu sĩ huynh anh, trên căn bản không có tác dụng gì, cũng chỉ có đối với luật khí, giúp cơ tu sĩ tới nói, còn có chút hiệu quả. Nơi này lôi đình nằm dày đặc, Trương Thanh Tiêu cũng không dám trực tiếp dùng thần thức tra xét, chỉ có thể vào vào lôi đình dịch bên trong từng điểm từng điểm kiểm tra. Tuy rằng nơi này Lôi Đình nằm dày đặc, nhưng mà cũng không có đối với hắn tạo thành cái gì ảnh hưởng quá lớn. Phạm vi phất nơi này Lôi Đình đều bị suy yếu bình thường. Theo hắn hướng về bể nước trung ương cất bước, Lôi Đình dịch độ tinh khiết, rõ ràng trở nên càng ngày càng cao. Chỉ là, khoảng cách chân chính Lôi Đình dịch còn thiếu một chút khoảng cách. Nếu như đem Lôi Đình dịch chưa làm, hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, tư phẩm, hoàn mỹ phẩm chất lời nói. Vậy hắn bây giờ nhìn đến Lôi Đình dịch chính là trung phẩm Lôi Đình dịch. Đối bên cạnh chính là hạ phẩm Lôi Đình dịch. Trương Thanh Tiêu tiếp tục hướng về trung gian cất bước, càng chạy, nơi này nước càng sâu rất nhanh sẽ không quá hẳn đâu. Có điều, hắn là Kim Đan tầng 9 tu sĩ, cũng không cần lo lắng những thứ này ở cái ao không quá mức thời điểm, trực tiếp liền đổi thành nội hô hấp. Đây là thì ra là như vậy. Lam Trương Thanh tiêu đi tới hồ nước ở chính giữa, nhìn thấy thiên nhiên hình thành thạch đỉnh, hô hấp đều trở nên gấp gáp lên. Cái này thiên nhiên thạch đỉnh bên trong có một vũng màu lam đậm nước, cùng bên ngoài nước hoàn toàn cô lập ra đến. Cũng không thể nói là hoàn toàn cách ly, mà là bên ngoài nước trải qua đặc thù phương thức, chậm rãi dung hợp thành một lách tách màu lam đậm giọt nước mưa, không ngừng nhỏ vào ngày này, nhưng mà thạch đỉnh bên trong đồng thời Ngày này, nhưng mà Thạch đỉnh Phượng Phật có một luồng kỳ lạ sức mạnh, đem bên ngoài nước cùng Thạch đỉnh bên trong nước tiến hành rồi phân cách. Trương Thanh Tiêu thử nghiệm đem bàn tay tiến vào Thạch đỉnh sau khi, cũng không có bị bất kỳ ngăn cản điều này làm cho hắn càng thêm kinh hỉ, vội vã lấy ra một cái bình ngọc để vào Thạch đỉnh bên trong, sau đó vận chuyển chân nguyên, khống chế bình ngọc nhanh chóng đem Thạch đỉnh bên trong lôi đình dịch hút vào đến trong bình ngọc. Cái bình ngọc này là hắn trong lúc rảnh rỗi, luyện chế đặc thủ phụ trợ pháp bảo. Chỉ có một cái tác dụng, vậy thì là dùng để chứa các loại trạng thái lỏng. Hắn cái bình ngọc này bên trong, tổng cộng có 9 cái không gian, mỗi cái không gian đều có 10 lập phương to nhỏ. Vì có thể làm cho bình ngọc duy trì các loại dịch đặc tính, đang luyện chế thời điểm, liền bố trí ký càng đặc thủ cấm chế cùng trận pháp. Sử dụng lên cũng là phi thường thuận tiện. Thạch đỉnh bên trong lôi đình dịch cũng không tính quá nhiều, rất nhanh liền bị Trương Thanh Tiêu toàn bộ cất vào trong bình ngọc. Dĩ nhiên có một lập phương lôi đình dịch, quả thực là khó mà tin nổi. Tuyệt đối không thể để cho những tu sĩ khác biết, bằng không liền nát hư tu sĩ, đều sẽ động lòng. Trương Thanh Tiêu kiểm tra một phen, trong bình ngọc lôi đình dịch, hô hấp trở nên càng gấp gáp hơn. Hắn từng nghe đã nói, tại Nam Sa Hải vực bên trong có một lần buổi đấu giá, xuất hiện một lần lôi đình dịch, chỉ có 10 giọt ban đầu giá giá cả nhưng đặt đến 1 triệu linh thạch tự phẩm. Có người nói, lúc đó vì mua này 10 giọt lôi đình dịch, hai cái hóa thần cảnh tu sĩ, đều suýt chút nữa đánh tới đến. Hắn hiện tại có 1 lập phương, tương đương với có 2 triệu nhỏ lôi đình dịch, ngẫm lại đều cảm thấy đến đáng sợ. 10 giọt là 1 triệu linh thạch tự phẩm, tương đương với là 1 vạn linh thạch tự phẩm. Cũng chính là 1 giọt lôi đình dịch là 1000 linh thạch tự phẩm, 2 triệu nhỏ chính là 2 tỷ linh thạch tự phẩm. Một cái tứ phẩm tông môn sở hữu của cải, gộp lại phòng trừng đều không có nhiều như vậy. Cũng chỉ có tam phẩm, thậm chí nhị phẩm tông môn khả năng mới có loại này đột phá. Trên người hắn có như thế nhiều lôi đình dịch, nếu như bị những tu sĩ khác biết, có thể tưởng tượng được gặp đưa tới ra sao hậu quả. Thu xong thạch đỉnh bên trong lôi đình dịch sau, Trương Thanh Tiêu lại dùng bình ngọc ở thạch đỉnh bên ngoài thu thập 50 lập phương tương đương với thượng phẩm lôi đình dịch. Sau đó lại ra bên ngoài đi, thu thập 30 lập phương tương đương với trung phẩm cùng hạ phẩm lôi đình dịch. Mà sau những này lôi đình dịch giá trị liền muốn thấp rất nhiều. Mặc dù là tới gần thạch đỉnh những này tương đương với thượng phẩm lôi đình dịch, một dọn phòng trữ cũng là có thể bán một khối linh thạch thượng phẩm. Hắn chính là lấy ra mấy thùng đến cũng sẽ không gây nên người khác quá nhiều chú ý xem hắn loại này thượng phẩm lôi đỉnh dịch, ở bên ngoài có rất nhiều địa phương đều có thể được. Cũng chỉ có thạch đỉnh bên trong loại này chân chính lôi đỉnh dịch, mới là hi hữu đồ vật ở bên ngoài trên căn bản rất khó chiếm được. Mặc dù là có, cũng không thể quá nhiều, bởi vì hình thành lôi đỉnh dịch cần thiết điều kiện cực kỳ hà khắc. Không chỉ cần phải lượng lớn lôi đỉnh, đồng thời còn cần đặc thù hoàn cảnh. Lôi đỉnh sơn nơi này vừa vặn phù hợp điều kiện như thế này, hơn nữa trăm ngàn năm đều không có ai lại đây, mới gặp có nhiều như vậy lôi đỉnh dịch ở hắn đem thạch đỉnh bên trong lôi đỉnh dịch lấy đi sau, muốn đang làm ra nhiều như vậy lôi đỉnh dịch Tuổi tiểu cũng cần mấy trăm năm, thậm chí hơn 1000 năm. Thu thập xong xuôi Lôi Đình Dịch sau, Trương Thanh Tiêu cũng không có tự bệ nước bên trong đi ra, mà là đi thẳng đến thạch đỉnh bên cạnh, bắt đầu tu luyện lên ở đây tu luyện, có thể trực tiếp để thân thể hấp thu Lôi Đình Dịch, hiệu quả muốn so với bị Lôi Đình công kích tốt hơn rất nhiều. Tốc độ tu luyện cũng tăng lên không ít. Chỉ là hai cái cảnh giới, hắn pháp tu cảnh giới, liền từ Kim Đan tầng tháng 9 năm 3 năm 100, cao lên tới 38 100. Cảnh giới luyện thể tăng lên tốc độ, cách so tu cảnh giới còn nhanh hơn một ít, trực tiếp từ Thông Huyền cảnh 9 tầng 8 100, cao lên tới Thông Huyền cảnh 9 tầng 10, 15 100. Trương Thanh Tiêu hiện tại đã có thể làm được đồng thời tu luyện Man Hoang Luyện Thể Quyết cùng Cự Tiếp Lôi Tiên Quyết, thậm chí có thể đang tu luyện Man Hoang Liển Thể quyền thời điểm, tu luyện hai loại công pháp. Có thể làm được trình độ như thế này, ngoại trừ này, hai loại công pháp độ thành thạo đều đạt đến một cái cực cao cấp bậc ở ngoài, quan trọng nhất hay là bởi vì hắn thần thức mạnh mẽ, có thể làm được một lòng đa dụng. Hơn nữa hắn pháp tu kinh mạch là thông qua phương pháp đặc thù tái tạo, hoàn toàn cùng luyện thể công pháp không xung đột. Vì lẽ đó, đang tu luyện thời điểm cũng sẽ không xuất hiện bất kỳ trở ngại. Theo thời gian trôi đi, pháp thể cảnh giới tiến độ vững bước tăng trưởng, ở ngày thứ 6 thời điểm Dồn dập đạt đến 99.100. 90, trương Thanh Tiêu cũng không có vội vã đột phá, mà là đang tu luyện tiến độ đạt đến cực hạn sau, dung hoàn mỹ lôi đỉnh dịch, rèn luyện kim đan cùng thân thể, không ngừng nện vững chắc căn cơ. Hắn kim đan tuy nhiên đã đạt đến nhị phẩm, trên căn bản không thể đạt đến nhất phẩm. Thế nhưng, hắn nhưng có thể đem kim đan phẩm chất hướng về nhị phẩm cực hạn tăng lên. Lại là 10 ngày, mắt thấy giở đi bí cảnh đường hầm vận chuyển liền muốn mở ra, Trương Thanh Tiêu cuối cùng đem kim đan phẩm chất tăng lên đến cực hạn đồng thời, thân thể rèn luyện cũng đạt đến cực hạn, có thể đột phá cảnh giới. Bởi vì tu luyện cự tiếp lôi tiên quyết dư cơ, hắn đang đột phá pháp tu cảnh giới thời điểm, cần kinh nghiệm lui tiếp. Vì để người vạn nhất, Trương Thanh Tiêu lựa chọn trước tiên đột phá luyện thể cảnh giới. Cơ thể hắn đã bị rèn luyện đến cực hạn, đột phá thời điểm cũng không có gặp phải bất kỳ trở ngại. Chỉ là tu luyện sau cái cánh giờ man thần luyện thể quyết, cảnh giới liền nước chảy thành sông đột phá đến linh thân cảnh. Cảnh giới sau khi đột phá, Trương Thanh Tiêu lập tức bắt đầu tu luyện linh thân cảnh man hoang luyện thể quyết, vững chắc cảnh giới. Không tới thời gian muốn này, cảnh giới luyện thể liền bị vấn đề hạ xuống. Trương Thanh Tiêu cảm thụ một phen thân thể tình hình, vô cùng phàm mãn. Cảnh giới đột phá, rõ ràng có thể cảm giác được thực lực và thân thể sức phòng ngự tăng cường. Nếu như nói, trước cơ thể hắn tương đương với hạ phẩm phòng ngự pháp bảo, vậy bây giờ trực tiếp thì tương đương với cực phẩm phòng ngự pháp bảo. Không chỉ như vậy, bởi vì đang đột phá thời điểm, hắn vẫn đang sử dụng Lôi Đình Dịch tiến hành rèn luyện thân thể, năng lực hồi phục cũng mạnh phi thường. Chỉ cần không phải chí mạng thương thế, mấy hơi thở liền có thể hoàn toàn khôi phục. Mặc dù là đối với những khác tu sĩ tới nói, chí mạng thương thế đối với hắn mà nói cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Lấy cái đơn giản ví dụ, trái tim của người khác bị đâm xuyên, nếu như chậm trễ trị liệu, không chết cũng không cách nào tiếp tục duy trì sức chiến đấu. Mà hắn nhưng không như thế, mặc dù là trái tim bị đâm xuyên, cũng sẽ không có cái gì quá đáng lo chỉ cần một hai hô hấp, liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Mặc dù là trái tim bị hoàn toàn phá hoại, hắn cũng sẽ không chết. Chỉ có thân thể còn có sức mạnh của sự sống, liền có thể chậm rãi khôi phục đương nhiên, loại thương thế này, muốn khôi phục, vẫn là gặp tiêu hao hắn lượng lớn thân thể bản nguyên. Bản nguyên tiêu hao quá lớn, cũng sẽ đối với hắn tạo thành nhất định ảnh hưởng. Tốt nhất vẫn là không muốn chịu đến loại này thương tổn. Lục thân cảnh giới đột phá đến linh thân cảnh, ngoại trừ thực lực và sức phòng ngự tăng lên ở ngoài, bản mệnh pháp bảo cựu lòng lớn, cũng thu được chỗ tốt không nhỏ vì rằng còn không cách nào cùng cực phẩm linh bảo lẫn nhau so sánh, nhưng cũng sẽ không so với bình thường thượng phẩm linh bảo kém. Chỉ có điều, cái này bản bệnh pháp bảo chủ yếu là dùng để cường hóa thân thể, phòng ngự, lực công kích cũng không mạnh. Ồ, oh, con lưu tộc hoàng tử lưu lại ân ký, dĩ nhiên trở thành nhạt nhiều như vậy. Chính đang chương Thanh Tiêu cảm thụ thân thể biến hóa thời điểm, đột nhiên phát hiện trên cánh tay ấn ký có biến hóa rất lớn, không khỏi lộ ra vẻ nghi hoặc. Rất nhanh, khi hắn nghĩ rõ ràng trong đó duyên cơ sau, liền từ nghi hoặc biến thành kinh hỉ. Chương 385. Đột phá nguyên anh. Chương 385. Đột phá nguyên anh ấn ký sở dĩ gặp tiêu tan, là bởi vì này gần nhất tu luyện, vẫn đang uống lôi đỉnh dịch, rèn luyện thân thể cùng kim đan. Lôi đỉnh dịch tuy rằng hỗn hòa, thế nhưng đối với thần hồn sức mạnh nhưng có rất lớn tác dụng khắc chế. Vì lẽ đó ở rèn luyện thời điểm, tiện thể liền xóa đi ấn ký. Tiếp đó, cái đột phá tu cảnh giới, liền không thể ở lại lôi đỉnh dịch bể nước chúng rồi, nhất định phải đi bên ngoài mới được. Không biết, ở đây đột phá, lôi kiếp vi lực có thể hay không bởi vì lôi đỉnh sơn duyên cơ trở nên mạnh mẽ. Nghĩ rõ ràng ấn ký bị xóa đi phần lớn nguyên nhân, Trương Thanh Tiêu từ lôi đỉnh dịch bể nước đi ra. Chỉ là, nghĩ đến bên trong hoàn cảnh Trùng thành tiêu lại có chút do dự lên đột phá lôi kiếp cũng không thể coi thường, vạn nhất bởi vì nơi này hoàn cảnh trở nên càng mạnh hơn, để hắn không cách nào chống đối, hậu quả nhưng là vô cùng nghiêm trọng. Nhưng, hắn nghĩ tới cựu tiếp lôi tiên quyết bên trong giới thiệu, lôi kiếp càng mạnh, hấp thu lôi đình càng nhiều, căn cơ càng vững chắc, chân nguyên càng hùng hậu hơn, thực lực càng mạnh. Ta thực lực vượt xa phổ thông tu sĩ môn đanh, thậm chí ngay cả mới vừa đột phá đến hóa thần cảnh tu sĩ, đều không nhất định có thể so với được với ta, còn có cái gì có thể lo lắng? Tu tiên vốn là đi ngược lên trời, vì điểm ấy việc nhỏ, liền do do dự dự, sau đó còn làm sao thành tiên thành hận? Rất nhanh Trương Thanh Tiêu liền xuống định quyết tâm, sẽ ở nơi này đột phá, tuy rằng có nguy hiểm, thế nhưng chỉ cần có thể vượt qua lôi kiếp, thu được chỗ tốt cũng sẽ càng to lớn hơn. Nếu có thể ngưng luyện ra trong truyền thuyết lôi ảnh, càng là có thể có thể so với bình thường nhất phẩm nguyên anh. Nguyên anh cảnh ngưng tụ nguyên anh tương tự cũng chia làm cửu phẩm. Nhất phẩm mạnh nhất, thế nhưng tu sĩ bình thường, căn bản là không cách nào ngưng tụ ra nhất phẩm nguyên anh. Bởi vì muốn ngưng tụ nhất phẩm nguyên anh, nhất định phải ở tình huống đặc thù dưới, hơn nữa kim đan phẩm chất không thể thấp hơn tám phẩm. Trong đó, liền bao quát tu luyện lôi thuộc tính công pháp lôi ảnh, cùng với chuyên tu kiếm đạo kiếm anh vân vân. Trùng thành tiêu trên kim đan đã che kín lôi văn, hơn nữa còn là nhị phẩm cực hạn kim đan. Có không nhỏ khả năng, Nương tụ gia lôi anh đột phá cảnh giới cùng chuyển tu công pháp, không giống nhau, chuyển tu công pháp là đến thời khắc sống còn mới phải xuất hiện lôi kiếp, đột phá cảnh giới nhưng là sẽ ở đột phá thời điểm sẽ xuất hiện lôi kiếp. Nguyên bản dựa theo hắn tình huống bây giờ, bình thường hóa đan vị là anh lời nói, thêm vào phổ thông lôi kiếp, nhiều nhất chỉ có 5 phần 10 tỉ lệ, Nương tụ gia lôi anh. Nếu như lôi đỉnh sơn thật sự có thể tăng cường lôi kiếp uy lực, vậy hắn nương tụ lôi anh tỉ lệ thành công tối thiểu có thể tăng cường 2 đến 3 phần 10. Có quyết định, Trương Thanh Tiêu lập tức ngồi khoanh chân, bắt đầu tu luyện lên. Hắn Kim Đan đã bị rèn luyện đến cực hạn, đột phá căn bản cũng không cần cái gì phụ trợ linh vật cùng đan dược. Chỉ là tu luyện mấy chu thiên, Kim Đan liền bắt đầu xuất hiện biến hóa đồng thời, bầu trời lôi đỉnh cũng ở hắn Kim Đan phát sinh biến hóa thời điểm, bắt đầu lan rộng. Sau nửa canh giờ, Kim Đan đột nhiên tan ra, mạnh mẽ trấn nguyên, cùng với chân nguyên bên trong ngẩn chứa lôi đỉnh, ở trong đan điền không ngừng phun trào. Thần hồn cũng ở Kim Đan tan ra thời điểm, trong nháy mắt tiến vào trong đan điền. Trương Thanh Tiêu dựa theo công pháp, từng bước từng bước, dùng thần hồn khống chế này tan ra Kim Đan, hình thành một cái to bằng nắm tay trẻ con đường viện. Mã Tiêu Kim đan hóa thành trẻ con, giữa bầu trời lôi đỉnh lăn lộn đến cũng càng thêm lợi hại. Ầm. Ngay ở nguyên anh đường viền lúc đi ra, đạo thứ nhất thiên lôi ầm ầm hạ xuống. Phốp thử. Trương Thành Tiêu đỉnh đầu tị lôi châu, trên người tị lôi y y, nhất thời nổ bể ra đến. Mới vừa đột phá đến linh thân cảnh tân thể, cũng tại đây một đạo mạnh mẽ lôi đỉnh bên dưới, trở nên da chóp thịt bong. Ngũ Tạng Lục Phủ cũng tại đây mạnh mẽ lôi đỉnh ánh kích dưới, chịu đến thương tích, đang tu luyện Trương Thành Tiêu, không nhịn được một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Mẹ nó. Đạo thứ nhất lôi tiếp, liền như thế tàn nhẫn, còn có để cho người sống hay không? Trùng Thành Tiêu tuy rằng ở trong lòng mang to, nhưng cũng không có bất kỳ thà lòng, trái lại lấy tốc độ nhanh hơn, hấp thu đạo này bổ xuống Lôi đỉnh. Mới vừa bắt đầu hấp thu, liền lập tức cảm giác được không giống. Tu sĩ công kích Lôi đỉnh, cùng với Lôi đỉnh sơn trên Lôi đỉnh công kích, cùng Lôi kiếp Lôi đỉnh có sự bất đồng rất lớn. Trong Lôi kiếp Lôi đỉnh, có một luồng đặc thù năng lượng, ở cơ thể hắn cùng đan điền sau khi hấp thu, có thể nhanh chóng hòa vào cơ thể hắn cùng chân nguyên bên trong. Ngay ở hắn hoàn toàn hấp thu đạo thứ nhất Lôi kiếp sau, mới vừa hình thành nguyên anh đơn viện, rõ ràng càng thêm rõ ràng một chút đồng thời, nguyên anh bên trong, ánh chớp lóe lóe, rõ ràng thành công vì là Lôi anh dấu hiệu đương nhiên. Hiện tại còn không cách nào xác định có thể hay không nung tụ ra lôi ảnh, dù sao nguyên anh vẫn chưa hoàn toàn hình thành. Hắn thân hồn cũng không có cùng nguyên anh dung hợp. Ngay ở Trương Thanh Tiêu hấp thu xong đạo thứ nhất lôi kiếp thời điểm, đạo thứ 2 lôi kiếp đúng hạn mà tới. Lần này, Trương Thanh Tiêu sớm có chuẩn bị, tuy rằng vẫn bị phách đến ra chóp thì bong, nhưng không có thổ huyết đồng thời, hắn còn ngay đầu tiên hấp thu lần này bổ xuống lôi kiếp điên cuồng luyện hóa trở thành lôi thuộc tính chân nguyên. Thân thể cũng đang nhanh chóng hấp thu những này lôi đỉnh, rèn luyện thân thể, cùng với ngũ tạm lục phủ, có thể nói, hắn đối với lôi đỉnh lợi dụng nuốn so với cái khác bất luận cái nào tu luyện lôi thuộc tính công pháp tu sĩ cũng cao hơn. Tu sĩ khác có thể hấp thu 3 phần 10 lôi đỉnh, cũng đã không sai, hắn tối thiểu cũng có thể hấp thu 5 phần 10. Hấp thu xong đạo thứ 2 lôi đỉnh sau, Trương Thanh Tiêu nguyên anh đường biển cũng biến thành càng thêm rõ ràng, hoàn toàn có thể nhìn ra nguyên anh dáng dấp, trên căn bản cùng Trương Thanh Tiêu dài đến là giống như lúc tương đương với là thu nhỏ lại bản Trương Thanh Tiêu. Nguyên anh bên trong lôi đỉnh cũng càng ngày càng nhiều, từ bề ngoài nhìn qua, phản phất hoàn toàn là do lôi đỉnh tạo thành như thế. Trương Thanh Tiêu nhưng trong lòng phi thường rõ ràng, Lúc này Nguyên Anh chỉ là có rồi trở thành lôi anh đạt tính, vẫn không có trở thành chân chính lôi anh. Rất nhanh, đạo thứ 3, đạo thứ 4, đạo thứ 5 lôi kiếp liền lấy này bổ xuống. Uy lực tuy rằng một lần so với một lần lớn, nhưng cũng còn ở trường thanh tiêu trong giới hạn chịu đựng, cũng không có vì vậy được quá nặng lương. Mà theo hắn hấp thu lần thứ 5 lôi kiếp lôi đỉnh sau, bên trong đang điền Nguyên Anh cũng hoàn thành rồi bước đầu chuyển hóa. Toàn bộ Nguyên Anh bên trong đều đầy dẫy sức mạnh xâm xét. Hiện tại chỉ kém bước cuối cùng, liền có thể để hắn Nguyên Anh trở thành lôi anh. Mà muốn hoàn thành bước đi này, nhưng là phi thường mạo hiểm cũng khó khăn. Một khi thất bại, hắn không chỉ có không cách nào đột phá đến nguyên anh cảnh, liền kim đang cảnh giới đều có khả năng không cách nào bảo vệ. Muốn hoàn thành bước đi này, nhất định phải muốn cho mới vừa ngưng tụ thành công nguyên anh, rời đi đan điền, tiếp thu lôi kiếp nguồn dự. Trịu đựng lôi đỉnh càng nhiều, lôi ảnh liền sẽ càng ngưng tụ, càng thuần túy đồng thời, bị lôi kiếp đánh nát độ khả thì cũng sẽ càng lớn. Tuy rằng nguy hiểm rất lớn, Trương Thanh Tiêu nhưng không có một chút nào do dự, trực tiếp để thần hồn tiến vào lôi ảnh bên trong, mang theo nguyên anh từ đan điền đi đến bên ngoài cơ thể. Nay vẫn là hắn lần thứ nhất để nguyên anh ly thể, cảm giác phi thường kỳ diệu. Nhưng mà chưa kịp hắn hảo hảo trải nghiệm này kỳ diệu cảm giác, cũng cảm giác được cảm giác nguy hiểm mấy liền. Trương Thanh Thiếu biết, đây là đạo thứ 6 lôi kiếp muốn hạ xuống được, cũng không kịp bẽ nhỏ, lập tức điều động Cửu Long ấn cùng bản mệnh pháp kiếm, che ở Nguyên Anh bên trên. Ầm. Theo một tiếng tiếng nổ vang, Nguyên Anh ở Cửu Long ấn cùng bản mệnh pháp kiếm bảo vệ cho, an toàn chống đỡ lấy, bắt đầu điên cuồng hấp thu sức mạnh xấm xét. Nguyên Anh trực tiếp hấp thu, so với hắn vận chuyển công pháp hấp thu đến đan điền, sau đó đang bị Nguyên Anh tốc độ hấp thu có thể phải nhanh rất nhiều. Chỉ là mấy hơi thở, phần lớn lôi đình liền bị Nguyên Anh hoàn toàn hấp thu luyện hóa. Hấp thu lôi đình, Nguyên Anh cũng biến thành càng thêm ngưng tụ ầm, ầm. Nhưng vào lúc này, đạo thứ 7 lôi kiếp, đạo thứ 8 lôi kiếp liên tiếp mà xuống. Nhìn thấy tình huống như thế, Trương Thanh Tiêu lập tức tay bấm pháp quyết, tạo thành một cái lục hợp kiếm trận, chống lại rồi đạo thứ 7 lôi kiếp. Sau đó lại do cửu long ấn chống lại rồi đạo thứ 8 lôi kiếp xung kích. Này hai cái bản mệnh pháp bảo này đều bởi vì lần trước lôi kiếp, còn có lần này cảnh giới tăng lên, có tăng lên, ở chống đối lôi kiếp xung kích thời điểm, so với tỷ lôi châu cùng tỷ lôi y hiệu quả tốt hơn rất nhiều. Chỉ có điều, hai cái bản mệnh pháp bảo chỉ có thể chống đối chủ lôi kiếp mạnh mẽ lực xung kích, cũng không thể ngăn cản lôi đỉnh công kích. Mạch mê lôi đỉnh rơi vào Nguyên Anh bên trên, vẫn để cho Nguyên Anh xuất hiện ngắn ngủi thất thần. Cũng còn tốt Trương Thanh Tiêu thần hồn đủ mạnh, ngắn ngủi thất thần sau, ngay lập tức sẽ bắt đầu hấp thu những này sức mạnh sớm xét. Khi hắn đem đạo thứ 7 cùng đạo thứ 8 lôi kiếp lôi đỉnh toàn bộ hấp thu thời điểm, Nguyên Anh hầu như đã sắp muốn biến thành thực chất, nhưng vẫn là kém một chút. Dựa theo Nguyên Anh cấp bậc để tính, hắn hiện tại Nguyên Anh tương đương với là bình thường nhị phẩm lôi thuộc tính Nguyên Anh. Muốn trở thành chân chính lôi anh, nhất định phải đem điểm này cho bù đắp để Nguyên Anh chân chính thực chất hóa. Đến nơi đi, không thành công thì lại xả thân. Cảm nhận được Nguyên Anh ở 3 lần lôi kiếp sau, Cho nên càng ngày càng ngưng tụ, càng ngày càng lớn mạnh, Trương Thanh Tiêu trong lòng cũng sinh ra một luồng dũng cảm tình, ngẩng đầu nhìn bầu trời, lớn tiếng quát lên. Chính đang giữa sơn núi tu luyện hà ngượng ngột, lúc này cũng cảm nhận được trên đỉnh ngọn núi biến hóa, không khỏi có chút lo lắng lên. Trương Thanh Tiêu đã cùng với nàng tách ra gần như có một tháng. Khoảng thời gian này, nàng ở Lôi đỉnh sơn giữa sơn núi tu luyện, cũng tu được chỗ tốt không nhỏ. Cảnh giới đã đột phá đến kim đan cảnh chín tầng đỉnh cao, đã đến đột phá thời khắc mấu chốt. Chỉ là, nàng vì để cho chính mình căn cơ càng thêm vững chắc, cũng không có lựa chọn lập tức đột phá. Phu quân, ngươi có thể tuyệt đối không nên có chuyện a. Hàng nữ ngẩng ngẩng đầu nhìn trên đỉnh ngọn núi phương hướng, ở trong lòng yên lặng cầu khẩn. Nàng đã đã nếm thử, dùng truyền âm pháp khí lan truyền tin tức, nhưng không có được bất kỳ hồi phục. Mà nơi này đâu đâu cũng có lôi đình, cũng không cách nào dùng thần thức tra xét cùng truyền âm. Hơn nữa lấy nàng tình huống bây giờ, cũng không cách nào tiếp tục hướng về trên cất bước, cũng chỉ có thể yên lặng ở trong lòng cầu khẩn. Trương Thanh Tiêu cảm lớn tiếng hô xong, nhìn bầu trời lăn lộn lôi đình, ánh mắt trở nên kiên định lên. Ầm. Đợi gần như hơn 30 hô hấp, một đạo to bằng cái bát lôi đình, từ bầu trời bổ xuống. "Phá cho ta!" Trương Thanh Tiêu hét lớn một tiếng. 9 thanh bản mệnh pháp kiếm tạo thành kiếm trận, vọt thẳng hướng về Lôi đỉnh. Vành! Theo một tiếng vang thật lớn, 9 thanh bản mệnh pháp kiếm tạo thành kiếm trận ở Lôi đỉnh anh kích, dưới, trực tiếp bị phá, hóa thành 9 thanh pháp kiếm, hướng phía dưới rơi xuống. Kia Lôi kiếp thứ 9 ở đánh tan kiếm trận sau, cũng không có bị hoàn toàn ngăn cản, tiếp tục hướng về Cửu Long ngân linh kích đối lập với kiếm trận, Cửu Long ngân thành cửu phòng ngự pháp bảo, sức phòng ngự càng thêm mạnh mẽ, ở mạnh mẽ Lôi đỉnh anh kích dưới, mạnh mẽ đón lấy mạnh mẽ sức công kích. Nhưng mà theo liền đem pháp kiếm bị hao tổn, Trương Thanh Tiêu thần hồn vẫn lạ chịu đến một chút thương tổn. Nguyên anh đều trở nên hơi hề bại lên có điều, đang hấp thu đến tia lôi kiếp thứ 9 lôi đỉnh sau khi, Nguyên Anh cùng thần hồn đều ngay lập tức sẽ trở nên phấn chấn lên. Ngay ở tia lôi kiếp thứ 9 lôi đỉnh sắc bị hoàn toàn hấp thu thời điểm, Trương Thanh Tiêu đột nhiên cảm giác thần hồn phảng phất là được to lớn gì bổ dưỡng, trong nháy mắt liền trở nên cùng trước không giống đồng thời loại biến hóa này, cũng không phải lập tức liền không còn, mà là đang không ngừng kéo dài đầy đủ quá mười mấy cái hô hấp mới đình chỉ biến hóa. Chương 386, Nhất phẩm lôi anh. Chương 386, Nhất phẩm lôi anh. Thần hồn biến hóa, cũng kéo Nguyên Anh phát sinh ra biến hóa, lúc này Nguyên Anh ngoại trừ cái đầu nhỏ hơn một chút Cùng chân nhân đã không có quá to lớn khác nhau, chỉ có điều, khắp thân thân đều có lôi đỉnh lấp loé, nhìn qua vô cùng đặc biệt. Rất nhanh, kia lôi kiếp thứ 9 lôi đỉnh, liền bị Nguyên Anh cùng thân thể toàn bộ hấp thu. Trương Thanh Tiêu lập tức đem Nguyên Anh triệu hồi trong đan điền. Nguyên Anh mới vừa tiến vào đan điền, một đóa lôi đỉnh ngưng tụ ra đài sen, liền xuất hiện ở đan điền bên trong. Trương Thanh Tiêu Nguyên Anh theo sát quanh chân ngồi ở đài sen bên trên. Lúc này Nguyên Anh trên người lôi đỉnh đã hoàn toàn thu lại, hay cùng phàm thông Nguyên Anh như thế, nếu như không phải cẩn thận tra xét căn bản là không nhìn ra bất kỳ đầu mối. Trừ phi là cảnh giới đạt đến toái hư cảnh trở lên tu sĩ. Cẩn thận tra xét mới có khả năng phát hiện. Các cảnh giới triệt để vững chắc xuống, Trương Thanh Tiêu mới thở ra một hơi thật dài, nhìn thấy bị hao tổn pháp kiếm, dĩ nhiên trực tiếp khôi phục nguyên trạng, hơn nữa còn tiến thêm một bước, trên mặt của hắn cũng lộ ra vẻ mừng rỡ. Nguyên bản còn tưởng rằng pháp kiếm bị hao tổn, phải cần một khoảng thời gian thai nghén, sau đó tìm một ít thích hợp vật liệu tiến hành tu bổ mới có thể khôi phục. Không nghĩ đến dĩ nhiên ở nguyên anh hấp thu lôi đỉnh trong quá trình, trực tiếp khôi phục như lúc ban đầu. Không đúng, pháp kiếm không chỉ có khôi phục như vậy, hơn nữa còn mang theo một tia lôi đỉnh thuộc tính. Pháp kiếm phẩm chất cũng tăng lên không ít, tối thiểu cũng đạt đến trung phẩm linh bảo cấp bậc. Ha ha, ta phi kiếm này cũng coi như là nhân họa đắc phúc. Trương Thanh Tiêu cẩn thận tra xét qua pháp kiếm sau, sáng mắt lên, khóe miệng hơi giương lên, không nhịn được bắt đầu cười ha hả. Phi kiếm có chứa một ít Lôi đỉnh tổ tính, uy lực nhất định sẽ trở nên càng mạnh hơn. Sau đó thai nghén lên, cũng sẽ trở nên càng thêm thông thuận. Nguyên bản bởi vì cảnh giới tăng lên, bản mệnh pháp bảo phẩm chất liền đạt đến hạ phẩm linh bảo cấp bậc, lần này nhưng là trực tiếp đạt đến trung phẩm linh bảo cấp bậc. Bất đi hắn không ít thai nghén thời gian, chờ hắn lại thai nghén một quãng thời gian, bản mệnh pháp kiếm phẩm chất còn có thể tiếp tục tăng lên. Có điều, theo bản mệnh pháp bảo phẩm chất tăng lên, Hắn khống chế bản mệnh pháp bảo, cần thiết chân nguyên cũng sẽ càng nhiều. Trương Thanh Tiêu thử nghiệm, khống chế bản mệnh pháp kiếm tiến hành công kích. Phát hiện lúc này, nhiều nhất chỉ có thể khống chế 5 thanh bản mệnh pháp kiếm tạo thành trận pháp. Dùng 6 thanh bản mệnh pháp kiếm tạo thành trận pháp thời điểm, rõ ràng cảm giác được chân nguyên tiêu hao tăng lên, căn bản là không cách nào thời gian dài khống chế. Dựa theo hắn hiện tại trong cơ thể chân nguyên, khống chế 6 thanh bản mệnh pháp kiếm tạo thành kiếm trận, nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ 15 đến 18 cái hô hấp. Có điều, uy lực nhưng một điểm không so với hắn trước khống chế 9 thanh pháp kiếm tạo thành kiếm trận kém, thậm chí càng càng mạnh mẽ hơn một ít. Trượng ăn khống chế 9 thanh pháp kiếm tạo thành kiếm trận tiến hành công kích, là có thể thương tổn được Hóa Thần cảnh trung kỳ tu sĩ. Hiện tại lẽ ra có thể chém giết Hóa Thần cảnh trung kỳ tu sĩ đương nhiên, đây là ở Hóa Thần cảnh trung kỳ tu sĩ, không có hết sức tiến hành phòng ngự tình huống. Nếu như Hóa Thần cảnh tu sĩ hết sức phòng ngự, hoặc là sử dụng bản mệnh pháp bảo tiến hành ngăn cản lời nói, kết quả kia còn không cách nào xác định. Dù sao, Hóa Thần cảnh tu sĩ phần lớn đều tu luyện thần thông, bản mệnh pháp bảo càng là vô cùng mạnh mẽ. Thật muốn là quyết tâm, hắn cũng chỉ là có thể cùng đối phương khoa tay mấy lần. Tuy là như vậy, thực lực của hắn cũng phi thường đáng sợ, mặc dù là hóa thần cảnh tu sĩ, cũng sẽ không dễ dàng trêu chọc hắn cường giả loại này. Kỳ thực, Trương Thanh Tiêu bây giờ đối với thực lực của chính mình vẫn chưa hoàn toàn khống chế, cũng không biết hắn ngưng tụ lôi ảnh, chân chính bạo phát lên, đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, mới gặp lấy kiếm trận uy lực để phán đoán chính hắn thực lực. Thí nghiệm xong kiếm trận uy lực sau, Trương Thanh Tiêu lại dụng thần thức tra xét một vết trên cánh tay ấn ký, tuy nhiên đã phi thường nhạt, nhưng chưa hề hoàn toàn biến mất. Cũng thật là ngoan cố, thậm chí ngay cả lôi kiếp đều không thể hoàn toàn xóa đi. Cũng không biết dưới tình huống này, cô nương tộc yêu tu còn có thể hay không thể cảm nhận được nải ấn ký phát sinh tín hiệu. Cha sét xong trên cánh tay ấn ký sau, Trương Thanh Tiêu không nhịn được cảm thán một câu. Sau đó, thu hồi vừa mới bắt đầu liền bị lôi đỉnh đánh bay Tị Lôi Châu cùng Tị Lôi ỷ hạ kiện pháp bảo này, mặc dù đối với hắn tới nói, đã không có cái gì tác dụng quá lớn, nhưng cũng là dùng một ít không sai vật liệu luyện chế ra đến pháp bảo. Hơi hơi chữa trị một phen, liền có thể tiếp tục sử dụng, mặc kệ là chính mình sử dụng, vẫn là đưa cho danh nghĩa đệ tử, đều là một cái lựa chọn tốt. Làm xong tất cả những thứ này, Trương Thanh Tiêu lại đang trên đỉnh ngọn núi cha sét một phen, xác định không có những bảo vật khác, mới rời khỏi nơi này. Xuống núi muốn so với lên núi ung dung rất nhiều. Theo pháp thể cảnh giới, toàn bộ đều đột phá, hắn đối với Lôi đỉnh kháng tính cũng theo tăng lên trên diện rộng. Hiện tại chính là đứng ở Lôi đỉnh công kích mạnh nhất địa phương, cũng trên căn bản không có chuyện. Có điều, hắn vẫn là không dám vào vào khống chế Lôi đỉnh bên trong. Không trung Lôi đỉnh, thực sự là quá mức dày đặc cùng cuồng bạo, mặc dù hắn đột phá đến nguyên ánh cảnh, cũng cảm thấy vô cùng một trận vô lực. Phu quân, ngươi cuối cùng cũng coi như là hạ xuống. Mới vừa trên đỉnh ngọn núi động tĩnh, có thể để ta lo lắng chết rồi, mặt trên phát sinh. Hạ Ngư Ngọc nhìn thấy Trương Thanh Tiêu từ trên núi hạ xuống, vội vã quan tâm dò hỏi, lời còn chưa nói hết, liền nhận ra được không đúng. Lập tức khiếp sợ nói rằng: "Phu quân, ngươi đột phá đến nguyên anh cảnh?" "Hừ, mới vừa chính là đang đột phá. Ngư Ngộng, cảnh giới của ngươi cũng đạt đến kim đan cảnh đỉnh cao, có muốn hay không ở đây đột phá? Ta phát hiện, ở Lôi đỉnh sơn đột phá, đối với chúng ta có chỗ tốt không nhỏ. Có điều, cũng có nguy hiểm, ta mới vừa đang đột phá thời điểm, rõ ràng cảm giác được ở đây đột phá thời điểm, Lôi kiếp uy lực phải lớn hơn rất nhiều." Trương Thanh Tiêu phi thường khẳng định gật gật đầu, lập tức lại mở miệng dò hỏi: "Trên người hắn cũng không có thiếu Lôi đỉnh lực, nếu như cho hạ Ngư Ngộng sử dụng lời nói, hoàn toàn có thể để cho nàng trực tiếp đột phá đến nguyên anh cảnh." chỉ là ở đây độ lôi kiếp lời nói, đối với hạ ngư ngậm tới nói, khả năng còn có chút nguy hiểm, cụ thể có muốn hay không đột phá, còn phải xem chính hạ ngư ngậm. Trải qua lần này tu luyện, tâm thái của hắn cũng phát sinh một chút chuyển biến. Biết tu tiên giả, không thể một mực lui bước, nhất định phải rung cảm đối với tất cả. Bởi vì tu tiên giả, vốn là đi ngược lên trời, nếu như vẫn sợ đầu sợ đuôi lời nói, cảnh giới càng cao, sẽ tăng lên càng chậm đột phá đến nguyên ánh cảnh, hắn đối với mặt sau cảnh giới cũng có càng sâu lĩnh ngộ. Phu quân, nhiều nhất còn có nửa tháng, liền muốn rời đi bí cảnh, ta hiện tại tu luyện vẫn tới kịp sao? Hà Ngư Mộng cũng không có cân nhắc nguy hiểm cùng vấn đề an toàn, nàng đã sớm rõ ràng tu luyện chân chính ý nghĩa là cái gì, cũng không muốn tầm thường vô vi, trở thành một phổ thông nguyên anh hoặc là hóa hóa thần cảnh tu sĩ. Nàng cũng muốn tóm lấy tất cả cơ duyên, để cho mình đột phá, tăng lên cảnh giới của chính mình ở đây đột phá chỗ tốt, không cần Trương Thanh Tiêu nói, nàng cũng rõ ràng. Trước cũng vẫn tại vì thế nỗ lực, chỉ là tình huống của nàng cùng Trương Thanh Tiêu không giống nhau, hiện tại tuy nhiên đã đột phá đến Kim Đan tầng 9 đỉnh cao, nhưng không có đạt đến thượng hạn. Căn cơ cùng trong cơ thể chân nguyên cũng không đủ hùng hậu. Hẳn không có vấn đề Ngư Ngộng, ta chỗ này có một ít lôi đình dịch, ngươi cầm dùng. Có thể nhanh chóng tăng cường người căn cơ cùng kim đan phẩm chất." Trương Thanh Tiêu nói, từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một cái bình ngọc nhỏ, đưa cho Hà Ngư Ngộng. Cái bình ngọc nhỏ này bên trong, xếp vào gần như có 1000 nhỏ lôi đình dịch, hoàn toàn đầy đủ Hà Ngư Ngộng tăng cường căn cơ cùng kim đan phẩm chất. Chỉ cần kim đan phẩm chất tăng lên, căn cơ tăng cường, chân nguyên dĩ nhiên là gặp trở nên hùng hậu. Muốn đột phá đến nguyên anh cảnh, cũng sẽ càng thêm đơn giản. Hiện tại Hà Ngư Ngộng kim đan phẩm chất đã đạt đến bắt phẩm, dùng lôi đình dịch sau, có rất lớn tỉ lệ tăng lên tới lục phẩm thậm chí ngũ phẩm đương nhiên, đây cũng là bởi vì Trương Thanh Tiêu lấy ra lôi đỉnh dịch có đủ nhiều, hơn nữa hạ Ngư Ngộng lôi thuộc tính thiên phú không tệ, còn tu luyện chính là cựu kiếp lôi tiên quyết. Nếu không, hạ Ngư Ngộng muốn để kim đan tăng lên 2 đến 3 cái cấp bậc cũng phi thường khó khăn. Lôi đỉnh dịch. Phu quân, chuyện này, đây thực sự là lôi đỉnh dịch. Hạ Ngư Ngộng nói chuyện đều có chút run rẩy lên, nàng vốn là lôi thuộc tính tu sĩ, tự nhiên biết lôi đỉnh dịch tầm quan trọng. Hừ, hoàn mỹ lôi đỉnh dịch. Ta chính là sử dụng lôi đỉnh dịch mới có thể nhanh chóng đột phá đến nguyên anh cảnh. Ngư Ngộng, cơ hội hiếm có. Ngươi nếu có thể ở đây thành công đột phá, rất có khả năng gặp ngưng tụ ra ngũ phẩm, thậm chí tứ phẩm lôi thuộc tính nguyên anh. Sau đó đột phá đến hóa thần, thậm chí toái hư cảnh cơ hội cũng sẽ tăng cường rất nhiều." Trương Thanh Tiêu Phi thường khẳng định nói rằng. "Được, ta hiện tại liền bắt đầu tu luyện, kính xin phu quân giúp ta hộ pháp." Hà Ngư Mộng cũng không có khách khí, tiếp nhận lôi đỉnh dịch sau, trực tiếp ngồi khoanh chân, đầu tiên là sử dụng 10 giọt lôi đỉnh dịch, sau đó lập tức vận chuyển công pháp, bắt đầu tu luyện. Lôi đỉnh dịch mới vừa tiến vào trong cơ thể nàng, liền để nàng cảm nhận được khủng lồ sức mạnh xâm xét, tiến vào trong đan điền, nhanh chóng bị kim đan luyện hóa. Mà theo sức mạnh sớm xét, không ngừng rèn luyện kim đan, nàng kim đan phẩm chất cũng bắt đầu chậm rãi tăng lên. Trương Thanh Tiêu nhưng là ở một bên, nhắm mắt dưỡng thần, củng cố cảnh giới. Lúc này, Lôi Đình Sơn ở ngoài đã tụ tập hơn 100 cái côn ngư tộc tu sĩ. Trong đó còn có 3 vị côn ngư tộc tu sĩ đột phá đến Nguyên Anh cảnh, thực lực mạnh nhất một vị, càng là trực tiếp đột phá đến Nguyên Anh 3 tầng. Vị này đột phá đến Nguyên Anh cảnh giới 3 tầng yêu tu, vận khí vô cùng tốt, vừa mới tiến vào bí cảnh, liền gặp phải một cái lớn vô cùng cơ duyên. Cảnh giới của nó vốn là đạt đến kim đan cảnh 9 tầng, ở thu được cơ duyên sau, chỉ dùng không tới thời gian 2 tháng liền đột phá đến nguyên anh 1 tầng. Cảnh giới tăng lên, nó ở bí cảnh bên trong thu được tài nguyên tu luyện, cũng càng thêm ph phú. Lại trải qua hơn 3 tháng tu luyện, trực tiếp liền đem cảnh giới đột phá đến nguyên anh cảnh 3 tầng. Cũng là côn ngư tộc lần này tiến vào bí cảnh bên trong, thu hoạch to lớn nhất một vị đi đến Lôi đỉnh sơn, cũng là bởi vì ở mấy ngày trước, nghe đồng bạn nói ở đây phát hiện côn ngư tộc yêu tu lưu lại ân ký, mới lại đây. Vừa tới nơi này, nó liền tỉnh táo cảm ứng được ân ký vị trí. Chỉ là, vị này nguyên anh 3 tầng yêu tu, cũng không phải lôi thuộc tính tu sĩ, cũng không có cách nào tiến vào Lôi đỉnh sơn, chỉ có thể ở bên ngoài làm chờ. Mà này nhất đẳng chính là bảy, tám này, nhưng không có được bất kỳ tin tức. Không chỉ có như vậy, nó rõ ràng có thể cảm giác được ấn ký truyền đến tín hiệu nhỏ yếu rất nhiều. Mà sản sinh tình huống như thế nguyên nhân, chỉ có hai loại khả năng, loại thứ nhất là nắm giữ ấn ký tu sĩ đã chết rồi, hoặc là nằm ở bỏ mình bên dưới, loại thứ hai là đối phương đã tìm tới xóa đi ấn ký phương pháp. Mặc kệ là tình huống đó, cũng làm cho nó cảm thấy lo lắng cùng bất an. Nếu như là loại tình huống thứ nhất, giải thích đối phương có thể sẽ chết ở Lôi đỉnh sơn, vậy nó liền không cách nào nắm lấy tu sĩ này về quần ngư tộc lĩnh thưởng. Nếu như loại tình huống thứ hai lời nói thì càng thêm phiền phức, giải thích đối phương thực lực có khả năng được tăng lên trên diện rộng, bắt đầu mạnh mẽ xóa đi ân ký. Thực sự là tình huống như thế, chúng nó những kẻ nhân ngư tộc yêu tu muốn nắm lấy đối phương cũng rất khó khăn. Cũng chính bởi vì vậy, cái này đột phá đến nguyên anh 3 tầng côn ngư tộc yêu tu mới gặp cảm thấy bất an. Chương 387. Hà Ngư Mộng đột phá nguyên anh. Chương 387. Hà Ngư Mộng đột phá nguyên anh. Chúng ta phải đi vào yêu tu, làm sao? Vì sao hiện tại vẫn không có báo cáo lôi đỉnh sơn tình huống? Côn ngư tộc nguyên anh 3 tầng yêu tu gọi tới một người trong đó đột phá đến nguyên anh 1 tầng yêu tu hỏi. Khi tiêu diệt yêu quần, chúng ta phái ra tay yêu tù đã trở về hai cái, chỉ bất quá bọn hắn cũng không có quá mức thấm nhập, vẫn không có tìm tới kẻ loại người kia tu sĩ. Ta đã sắp xếp hai người này yêu tù tiếp tục tiến vào Lôi đỉnh sơn, tra xét tình huống, hiện tại vẫn chưa về. Nguyên Anh một tầng yêu tù, cung kính nói ở côn ngư tộc, ngoại trừ huyết thống ở ngoài, quan trọng nhất chính là thực lực. Thực lực càng mạnh, địa vị càng cao. Sơn Đức Tiết tái đã là Nguyên Anh cảnh ba tầng, so với nó muốn cao hai cái cảnh giới nhỏ, hoàn toàn đúng nó có quyền xin quyến sát, mặc kệ từ đâu phương diện cần nhắc, đều phải muốn cung kính. Rát rưởi, chuyện nhỏ này đều làm xong sao? tiếp tục phải lôi thuộc tính yêu tu đi vào, chúng ta muốn ở bí cảnh đường nối mở ra trước, bắt được cái này nắm giữ côn ngư tộc ấn ký người. Sâm Đức Kiệt tái nhíu nhíu mày, ngữ khí không tốt phân phó nói, nó cũng chưa hề đem sự lo lắng của chính mình nói ra. Dù sao, còn muốn cho những này Kim Đan cùng Nguyên Anh yêu tu giúp nó làm việc, bây giờ nói, nếu như gây nên lũ yêu tu khủng hoảng, đối với nó tới nói, cũng không phải chuyện tốt lành gì. Kiệt thị đấu yêu quân, chúng ta đã đem sở hữu tu luyện lôi thuộc tính công pháp yêu tu phải đi vào. Tạm thời không cách nào phái càng nhiều côn ngư tộc yêu tu đi vào. Nguyên Anh một tầng côn ngư tộc yêu tu, nhỏ giọng nói, "Hử?" Con ngư tộc không có tu luyện Lôi thuộc tính công pháp Yêu Tu, những chủng tộc khác Yêu Tu cũng không có sao. Lập tức đi bắt những chủng tộc khác Lôi thuộc tính Yêu Tu, nhất định phải đưa cái này nắm giữ ấn ký nhân tộc tu sĩ tìm ra. Xâm Đức Kiệt tái hừ lạnh một tiếng, ngữ khí không nhịn được nói: "Vâng, ta vậy thì đi sắp xếp." Nguyễn Anh một tầng con ngư tộc Yêu Tu, nói xong vội vã đi sắp xếp. Chỉ dùng 2 ngày, liền tìm đến 7, 8 cái kim đan hậu kỳ cùng kim đan đỉnh cao tu luyện Lôi thuộc tính công pháp Yêu Tu, để chúng nó no tiến vào Lôi đỉnh sơn. Nhưng mà, những ngày Yêu Tu, tuy rằng cảnh giới không thấp, tu luyện lôi thuộc tính công pháp, nhưng đều rất bình thường, đối với lôi đỉnh kháng tính cũng đều không cách nào cùng Hà Ngữ Ngộng, Trương Thanh Tiêu hai người lẫn nhau so sánh. Nhiều nhất cũng chính là đi đến núi chân ơi, liền không cách nào đi tới. Có điều, những người đi tu, tuy rằng không có tìm được Trương Thanh Tiêu cùng Hà Ngữ Ngộng, nhưng cũng phát hiện một chút dị thường đem Lôi Đỉnh Sơn tình huống báo cáo cho Sâm Đức Tiết tái. Biết được Lôi Đỉnh Sơn tình huống, Sâm Đức Tiết tái cũng không có biện pháp tốt hơn, chỉ có thể tiếp tục ở lại Lôi Đỉnh Sơn bên ngoài đợi lên. Có điều, nó đã quyết định, nhiều nhất đợi thêm 10 ngày, nếu như nắm giữ ân ký nhân tộc tu sĩ, vẫn không có đi ra. Nó liền không nữa tiếp tục ở lại chỗ này chết các loại. Trương Thanh Tiêu cùng Hà Ngữ Ngộng cũng không biết bên ngoài có hơn 100 con ngư tộc yêu tu đang chờ bọn hắn. Lúc này, Hà Ngữ Ngộng tu luyện đã đến cận yếu nhất bước ngoặt. Sử dụng hơn trăm nhỏ lôi đình dịch, nàng đã đem kim đan phẩm chất tăng lên tới lục phẩm. Mà điều này cũng đạt đến nàng cực hạn, theo kim đan phẩm chất tăng lên, nàng căn cơ cùng trong cơ thể chân nguyên cũng biến thành càng ngày càng hùng hậu đã không cách nào tiếp tục tăng lên, chỉ có thể lựa chọn đột phá cảnh giới. Mà theo cảnh giới đột phá, lôi kiếp cũng thuận theo mà tới. Nguyên bản chính đang nhắm mắt tu luyện Trương Thanh Tiêu, cảm nhận được lôi đình sơn biến hóa, cũng lập tức mở mắt ra. Trợn nên hơi sốt sáng lên đến. Mặc dù là ở Lôi Đình Sơn, thế nhưng năm vị trí đầu đạo lôi kiếp cũng không có cho Hà Ngữ Ngộng tạo thành tổn thương quá lớn. Mãi đến tận đạo thứ 6 lôi kiếp, hạ xuống được thời điểm, mới để Hà Ngữ Ngộng chịu một ít da thịt vết thương. Có điều, Hà Ngữ Ngộng dù sao chỉ là lục phẩm kim đan, không cần để Nguyên Anh đơn độc nên tiếp lôi kiếp, dù sao, muốn so với Trương Thanh Tiêu dung dung rất nhiều. Mặc dù là chịu một ít da thịt vết thương, ảnh hưởng cũng không lớn. Lôi Đình Sơn động tĩnh, cũng gây nên tiến vào Lôi Đình Sơn đông đạo yêu tu chú ý chúng nó ngay lập tức, đem tình huống của nơi này nói cho côn ngư tộc mấy cái nguyên anh yêu tu biết được Lôi đỉnh sơn tình huống sau, xem nước kiệt tái cũng càng thêm cảnh giác lên. Nó phi thường rõ ràng, có thể gây nên Lôi đỉnh sơn xuất hiện biến hóa như thế, khẳng định là tu sĩ nhân tộc ở Lôi đỉnh sơn thu được cái gì ghê gớm cơ duyên. Có cơ duyên này, tu sĩ nhân tộc cảnh giới cùng thực lực cũng có khả năng gặp tiến thêm một bước. Chúng nó những ngày yêu tu, tiếp tục ở lại chỗ này, rất có khả năng gặp toàn quân bị diệt đang không có tiến vào Lôi đỉnh sơn, thu được cơ duyên trước, liền có thể đánh chết côn ngư tộc hoàng tộc tu sĩ, thực lực đó vốn là sẽ không kém. Hơn nữa, côn ngư tộc hoàng tộc yêu tu nhất định sẽ có các loại bảo mệnh đồ vật ở tình huống như vậy, dù cho nó là nguyên anh cảnh bà thượng, đều không nhất định có thể đánh chết đối phương, không chỉ có đánh chết côn ngư tộc hoàng tộc yêu tu, càng là làm cho côn ngư tộc hoàng tộc yêu tu không tiếc bất cứ giá nào triển khai bí thuật, tại đây cá nhân tộc tu sĩ trên người lưu lại ân ký. Nhìn từ điểm này, đủ để chứng minh cái này loài người tu sĩ mạnh mẽ. Càng muốn, xâm đức kiệt tái càng là lo lắng. Chỉ là muốn đến phía bên mình có trên trăm vị côn ngư tộc kim đan trở lên yêu tu, còn có mấy vị nguyên anh yêu tu, lại không muốn từ bỏ cơ hội tốt như vậy. Tu sĩ nhân tộc mặc dù là ở mạnh mẽ, tiến vào bí cảnh thời điểm, nhiều nhất cũng chính là Kim Đan đỉnh cao tu sĩ. Dù cho thu được cơ duyên so với nó còn tốt hơn, nhiều nhất cũng chính là đột phá đến Nguyên Anh cảnh trung kỳ. Theo chấn hắn chênh lệch cũng sẽ không quá lớn, có như thế nhiều côn ngư tộc Kim Đan yêu tu hỗ trợ, nó cũng không phải là không có cơ hội. Trải qua một phen kịch liệt đấu tranh tư tưởng sau khi xâm đức kiệt tái cuối cùng vẫn là quyết định, đang đợi mấy ngày, nhìn tình huống. Quá mức, mọi người tộc tu sĩ đi ra, phát hiện thực lực đối phương quá mạnh, liền trực tiếp đạo đầu. Ngược lại, lấy thực lực của nó Mặc dù là đánh không lại tu sĩ nhân tộc, chạy trốn tốc độ cũng sẽ so với côn ngư tộc kim đan yêu tu nhanh rất nhiều đến thời điểm, loài người yêu tu, muốn nhằm vào nó cũng không có như vậy dễ dàng. Có ý nghĩ, xâm đứt kế tái, rồi lập tức dặn dò côn ngư tộc yêu tu, tiếp tục tra xét tu sĩ nhân tộc tình huống đồng thời, còn để côn ngư tộc yêu tu làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Mọi người tộc tu sĩ đi ra, lập tức động thủ với hắn. Trước tiên đưa cái này tu sĩ nhân tộc, đánh ngã lại nói được hắn mệnh lệnh, côn ngư tộc yêu tu lập tức bắt đầu hành động. Hàng ngữ mộng rất nhanh sẽ vượt qua thứ 7, 8 đạo lôi kiếp. Này hai đạo lôi kiếp vì lực So với phía trước lục đạo cũng phải lớn hơn rất nhiều. Hàng Ngư Mộng vượt qua thời điểm, có vẻ phi thường miễn cưỡng. Nhận được thương cũng vô cùng nghiêm trọng, nếu không là Cửu Tiếp lôi tiên quyết, có thể hấp thu lôi đỉnh, khôi phục thương thế, cường hóa Nguyên Anh, nàng khả năng đều không thể chống đỡ. Trương Thanh Tiêu cũng là càng xem, càng lo lắng. Chỉ là vào lúc này, hắn cũng không cách nào hỗ trợ. Lôi Tiếp cùng tu sĩ lôi đỉnh công kích không giống nhau, càng là hỗ trợ, uy lực càng lớn đồng thời, hắn nếu như đi hỗ trợ lời nói, còn có thể xúc động lôi kiếp đến nhằm vào hắn đến thời điểm, không chỉ có không cách nào trợ giúp Hàng Ngư Mộng, thậm chí ngay cả hắn cũng có gặp phải phiền phức. Muốn vượt qua lôi kiếp, cũng chỉ có thể dựa vào chính Hà Ngữ Ngộng. Ngay ở Trương Thanh Tiêu lo lắng thời điểm, kia lôi kiếp thứ 9 rốt cục rơi xuống. Nay một đạo lôi kiếp, đối lập với Trương Thanh Tiêu lúc trước gặp phải lôi kiếp tới nói, uy lực nhỏ hơn rất nhiều. Thế nhưng, đối với Hà Ngữ Ngộng tới nói, nhưng là cực kỳ đáng sợ. Tại đây khẩn yếu nhất bước ngoặt, dù cho là Hà Ngữ Ngộng, cũng chỉ có thể đem sở hữu thủ đoạn toàn bộ triển khai ra. Trương Thanh Tiêu cho nàng luyện chế Tỷ Lôi Châu, Tỷ Lôi Ý, ba khóa đeo trên người phòng ngự phụ bảo, phòng ngự pháp bảo, phòng ngự linh bảo, bản mệnh pháp bảo toàn bộ đều lấy ra đáng tiếc. Những thứ đồ này ở lôi kiếp trước mặt đều có vẻ không đỡ nổi một đòn. Ngoại trừ Tị Lôi Châu, Tị Lôi bị y, cùng bản mệnh pháp bảo chỉ là bị lôi kiếp phách đến rơi xuống đất, cũng không có nghiêm trọng hư hao ở ngoài, những pháp bảo khác trực tiếp liền bị đánh thành mảnh vụn tạc bã. Phốp thử. Theo bản mệnh pháp bảo hư hao, hơn nữa lôi kiếp bộ tới trên người, tạo thành thương thế, Hạ Ngữ Ngộng trực tiếp bị đánh đến một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Trương Thành Tiêu nhìn thấy hạ Ngữ Ngộng trên người da thịt cũng tất cả đều là cháy đen một mảnh. Vừa định muốn đi vào kiểm tra hạ Ngữ Ngộng thương thế trên người, đột nhiên phát hiện hạ Ngữ Ngộng khí tức không ngừng trở nên mạnh mẽ đồng thời. Trên người còn tỏa ra từng trận mạnh mẽ chân nguyên vận sóng, Trương Thanh Tiêu lập tức dừng bước. Lôi đỉnh dịch vẫn còn có hiệu quả như thế này sao? Rất nhanh, Trương Thanh Tiêu liền phát hiện Hà Ngữ Ngậm Khí tức biến hóa nguyên nhân, trên mặt không khỏi lộ ra một vẻ vẻ vui mừng ở Hà Ngữ Ngậm nên tiếp cuối cùng một đạo lôi kiếp thời điểm, nàng trực tiếp đem còn lại sở hữu lôi đỉnh dịch toàn bộ nuốt xuống. Trương Thanh Tiêu tổng cộng cho nàng 1000 nhỏ lôi đỉnh dịch, trước đang tăng lên kim đan phẩm chất, củng cố căn cơ thời điểm, sử dụng gần như hơn 300 nhỏ. Vừa mới bắt đầu đột phá thời điểm, lại sử dụng hơn 200 nhỏ, còn lại lôi đỉnh dịch gần như còn có 400 đến nhỏ cảm nhận được tia lôi kiếp thứ 9 cho nàng mang đến uy hiếp, Hà Ngữ Ngộng không chút do dự liền đem còn lại sở hữu lôi đỉnh dịch toàn bộ dùng. Cũng chính bởi vì nàng hành động này, làm cho nàng trong cơ thể lôi đỉnh cùng lôi kiếp trận sinh lôi đỉnh nổi lên một ít công hưởng, mới làm cho nàng may mắn vượt qua lần này nguy cơ. Mà theo lôi đỉnh không ngừng bị luyện hóa hấp thụ, Hà Ngữ Ngộng thân thể thương thế cũng nhanh chóng khôi phục. Bên ngoài bị đánh đến cháy đen da thịt, tùy theo bắp da, sinh ra càng thêm nhăn nhủi trắng mịn da thịt. Nay tân sinh da thịt tuy rằng trắng mịn, thế nhưng sức phòng ngự nhưng là muốn so với trước mạnh mẽ hơn rất nhiều đồng thời, còn mang theo gắt gao địa quang, rõ ràng là dung hợp sức mạnh xâm xét. Chuyện này đối với Hà Ngữ Ngộng tới nói, cũng có chỗ tốt vô cùng lớn. Tuy rằng nàng vẫn là không cách nào cùng chân chính luyện thể tu sĩ lẫn nhau so sánh, nhưng cũng muốn so với phổ thông pháp tu cường rất nhiều. Không biết sau đó song tu thời điểm, có thể hay không càng thêm thú vị. Mắt thấy Hà Ngữ Ngộng nhân họa đắc phúc, thực lực tiến thêm một bước, Trương Thanh Tiêu trong đầu đột nhiên đã nghĩ đến song tu sự tình. Lập tức, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Hà Ngữ Ngộng đang hấp thu toàn bộ lôi kiếp lôi đình sau, lại tu luyện ròng rã 2 ngày, mới mở mắt ra. Trải qua 2 ngày nay tu luyện, cảnh giới của nàng đã hoàn toàn ổn định lại đồng thời cũng bởi vì nàng cuối cùng đem sở hữu lôi đình dịch toàn bộ dùng tự động, làm cho nàng nguyên anh cấp bậc tăng lên tới tứ phẩm. Có thể ngưng tụ ra tứ phẩm lôi thuộc tính nguyên anh, dù cho là ở một ít tam phẩm đại tông môn, cũng sẽ được coi trọng, trở thành những này đại tông môn trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Sau đó con đường tu luyện cũng sẽ càng thêm thông thuận. Tối thiểu, đột phá đến hóa thần cùng nát hư, trên căn bản sẽ không lại có thêm cái gì quá to lớn trở ngại, chỉ cần làm từng bước tu luyện. Chương 388, thuần sắt kim đan yêu tu. Chương 388, thuần sắt kim đan yêu tu. Phu quân, ta đột phá. Hàn Ngư ngậm đứng dậy, Cích động nhìn Trương Thanh Tiêu nói rằng, nàng ở Tiêu Dao Tông thời điểm, chưa từng có nghĩ tới, có thể nhanh như vậy đột phá đến Kim Đan, cùng nguyên anh cảnh. Hiện tại phản phất là đang nằm mơ như thế, hết thảy đều có vẻ như vậy không chân thực. Lần này không chỉ có đột phá đến nguyên anh cảnh, hơn nữa còn ngưng tụ ra tứ phẩm lôi thuộc tính nguyên anh. Nàng biết tất cả những thứ này đều là bởi vì Trương Thanh Tiêu, nếu như không có Trương Thanh Tiêu, nàng tuyệt đối không thể thu được nhiều như vậy cơ duyên, nhanh như vậy đột phá đến nguyên anh đặc biệt lần này, cho nàng một ngàn nhỏ lôi đỉnh dịch, đối với nàng trợ giúp thực sự là quá to lớn. Nếu như không có này một ngàn nhỏ Lôi đỉnh dịch, nàng khả năng đều không thể vượt qua lần này lôi kiếp. Đột phá là tốt rồi. Như thế nào? Cảnh giới ổn định lại sao? Nếu như cảnh giới ổn định lại, vậy chúng ta liền rời đi Lôi đỉnh sơn, đi tìm Sở Tình cùng Vũ Hùng sư đệ. Trương Thanh Tiêu khẽ gật đầu, trên mặt mang theo hết sức vui mừng nụ cười. "Ừm, cảnh giới đã ổn định lại. Chúng ta hiện tại liền đi tìm Tình Nhi cùng Sở Hùng minh đệ." Hạ Ngữ Mộng cũng làn nở nụ cười, đi đến Trương Thanh Tiêu bên người kéo Trương Thanh Tiêu cánh tay, một bên hướng về chân núi đi đến, vừa nói, "Phu quân, ta biết ngươi cũng không có thiếu Lôi đỉnh dịch. Loại bảo vật này rất dễ dàng gây nên phiền phức không tất yếu, rời đi lôi đỉnh sơn sau, tốt nhất không muốn đem lôi đỉnh dịch sự tình bạo lộ ra. Dù cho là tình nhi cùng Vũ Hùng sư đệ, cũng không muốn nói, chờ chúng ta trở lại tiêu giao đạo sau khi, lại hơi hơi lấy ra một ít phân cho các nàng. Trương Thanh Tiêu đối với này tự nhiên không có ý kiến, nếu như không phải nhìn thấy Hạ Ngữ Mộng đã tu luyện đến kim đan tầng 9 đỉnh cao, ở lôi đỉnh sơn đột phá gặp càng thêm thích hợp, nàng cũng sẽ không vào lúc này đem lôi đỉnh dịch lấy ra. Ngữ Mộng, ta chỗ này ngoại trừ có loại này hoàn mỹ lôi đỉnh dịch ở ngoài, còn có một chút pha loãng lôi đỉnh dịch Ta chuẩn bị đem những này pha loãng lôi đỉnh dịch, lấy ra hối đoán một ít chúng ta có thể sử dụng tiên tài địa bảo, hoặc là khen thưởng tiêu giao tông đệ tử." Trương Thanh Tiêu suy nghĩ một chút đem hắn tử lôi đỉnh dịch bể nước được vẫn chưa hoàn toàn biến thành lôi đỉnh dịch, lôi đỉnh dịch sự tình nói ra. "Hừ, loại này lôi đỉnh dịch cũng không tính quá mức quý trọng, đúng là có thể lấy ra một ít." "Phu quân, ngươi ở Lôi Đỉnh Sơn trên đỉnh ngọn núi, thu được bao nhiêu loại này lôi đỉnh dịch?" Hà Ngữ Mộng có chút ngạc nhiên dò hỏi. "Cũng không có bao nhiêu, chỉ lấy mười mấy lập phương mà thôi. Phẩm chất cũng không giống nhau, loại này lôi đỉnh dịch, đối với chúng ta cũng không có tác dụng quá lớn." cũng chính là cho luyện khí tu sĩ cùng chúc cơ tu sĩ sử dụng. Đúng là, đối cứng mới vừa luyện thể tu sĩ, có chỗ tốt không nhỏ. Ta chuẩn bị ra tay một phần nhỏ, sau đó còn lại đều giao cho tông chủ." Trương Thanh Tiêu cười nói, "Cái gì? Có mấy chục là phương? Phu quân, ngươi là đem Lôi đỉnh sơn trên đỉnh ngọn núi Lôi đỉnh dịch đều mang ra tới sao?" Hàn Ngữ ngậm trợn mắt lên, khiếp sợ hỏi, "Cái này ngược lại cũng đúng không có, Lôi đỉnh sơn trên đỉnh ngọn núi, tối thiểu có hơn vạn lập phương Lôi đỉnh dịch. Đồ chơi này, cũng không thể trực tiếp dùng túi chứa đồ trang, chỉ có thể dùng đặc thù bình ngọc, ta không có mang nhiều như vậy trang pháp bảo." Trùng Thành Tiêu nguyên bản là muốn mang càng nhiều lôi đình dịch trở lại, thế nhưng hắn chỉ luyện chế một cái trang đặc thù chất lỏng pháp bảo, chỉ có thể mang nhiều như vậy trở lại, kỳ thực hắn cũng rất bất đắc dĩ. Nếu như sớm biết nơi này có nhiều như vậy lôi đình dịch, liền luyện chế nhiều một ít đặc thù không gian bình ngọc. Hôn vạn lập phương, phu quân, chúng ta còn có thời gian, nếu không ở đi trang một ít đi ra. Ta chỗ này có một cái trang đặc thù chất lỏng không gian bình ngọc, có thể trang ba trăm lập phương. Hạ nữ mộng nghe được còn có nhiều như vậy lôi đình dịch, hô hấp đều trở nên gấp gáp lên. Vội vã từ trong túi chứa đồ lấy ra một cái chuyên môn trang đặc thù chất lỏng không gian bình ngọc, đưa cho Trương Thanh Tiêu. Tuy rằng loại này phổ thông lôi đỉnh dịch giá trị cũng toán quá cao, thế nhưng không chịu nổi nhiều A1 lập phương, còn kém không nhiều là 2 triệu nhỏ. Dựa theo giá thị trường, một lập phương chính là 2 triệu linh thạch thừa phẩm. 300 lập phương, nhưng dù là 600 triệu linh thạch thừa phẩm. Hơn nữa này vẫn là bình thường nhất lôi đỉnh dịch giá cả, nếu như phẩm chất hơi hơi khá hơn một chút, giá cả gặp càng cao hơn. Người dĩ nhiên có không gian lớn như thế bình ngọc. Ngư ngộng, ngươi trước tiên ở nơi này chờ ta chốc lát, ta đi đưa cái này bình ngọc chứa đầy. Trương Thành tiêu sáng mắt lên, trực tiếp lấy tới Hà Ngữ Mộng đưa cho hắn bình ngọc, kiểm tra một phen, cũng có chút kích động. Hoàn Mỹ lôi đỉnh dịch, hắn không cách nào lấy ra đến giao dịch, thế nhưng loại này phổ thông lôi đỉnh dịch nhưng không có vấn đề quá lớn. Quay về Hà Ngữ Mộng nói xong, trực tiếp liền hướng trên đỉnh ngọn núi mà đi. Hắn hiện tại cảnh giới đã đạt đến nguyên anh cảnh một tầng, cảnh giới luyện thể cũng đạt đến linh thân cảnh, lên núi tốc độ cũng phải nhanh hơn rất nhiều. Chỉ dùng không tới nửa cái canh giờ, cũng đã đi đến trên đỉnh ngọn núi. Tiến vào lôi đỉnh dịch bể nước, nhanh chóng đưa cái này bình ngọc chứa đầy. Sau đó lại thử nghiệm dùng phổ thông bình ngọc xếp vào một bình Phát hiện những này lôi đỉnh dịch cất vào phổ thông bình ngọc sau, mặc dù sẽ chậm rãi biến thành phổ thông chất lỏng, nhưng cũng không là lập tức phát sinh biến hóa, không khỏi có chút kích độc lên. Bí cảnh đường hầm vật chuyện, lập tức liền muốn mở ra, nhiều nhất 7, 8 ngày, liền có thể rời đi bí cảnh, dùng túi chứa đồ trang những này lôi đỉnh dịch mặc dù sẽ để những này lôi đỉnh dịch hiệu quả giảm xuống rất nhiều, nhưng cũng sẽ không hoàn toàn biến mất, chỉ cần đi ra ngoài sau khi, lập tức đem những này lôi đỉnh dịch phóng tới đặc thù lọ chứa bên trong, liền có thể bảo vệ phần lớn hiệu quả. Như thường có thể bán một cái không sai giá cả. Mặc dù là không bán cũng có thể khen thưởng cho tiêu giao tông luyện khí tu sĩ đối với tăng lên tiêu giao tông thực lực tổng hợp tới nói, cũng có trợ giúp rất lớn. Nghĩ đến bên trong, Trương Thanh Tiêu cũng không kịp nhớ cái khác, lập tức lấy ra mười mấy cái chứa vật giới chỉ cùng cực lớn túi chứa đồ, đem đồ vật bên trong, toàn bộ bay lên không, chuyên môn trang lôi đỉnh dịch đầy đủ xếp vào 3000 lập phương, mới ngừng lại. Có những này lôi đỉnh dịch cũng đầy đủ. Trong tiếu cho người đến sau, lưu lại một ít lôi đỉnh dịch, không thể quá tham lam. Trương Thanh Tiêu nhìn thấy toàn bộ lôi đỉnh dịch bể nước, mực nước đều giảm xuống không ít, mới thỏa mãn ngừng lại. Dựa theo suy đoán của hắn, hắn cất vào chứa vật giới chỉ cùng túi chứa đồ lôi đỉnh dịch, tối thiểu cần 2, 3 tháng mới có thể hoàn toàn mất đi hiệu quả. Chờ hắn sau khi rời khỏi đây, có đầy đủ thời gian mua đặc thù lọ chứa, đem chứa những nải lôi đỉnh dịch. Nhiều như vậy lôi đỉnh dịch, dù cho là tổn thất một chút hiệu quả, kỳ giá trị cũng sẽ không so với hắn được hoàn mỹ lôi đỉnh dịch kém bao nhiêu. Có những nải lôi đỉnh dịch, sau đó không cần tiếp tục phải vì là linh thạch cùng các loại tài nguyên phát sầu. Khi hắn trở lại hạ ngư mộng bên người thời điểm, đem hắn mang về phổ thông lôi đỉnh dịch số lượng nói đơn giản một lần. Phu quân, ngươi cũng thật là Mặc dù là phổ thông lôi đình lục, thế nhưng số lượng này thực sự quá nhiều, chúng ta sau khi rời khỏi đây cũng không thể tránh trợn bán ra, để tránh khỏi gây lên phiền phức không tất yếu. Hà Ngư Mộng nghe xong, lại lần nữa bị khiếp sợ, cũng không biết muốn nói gì được, quá một hồi lâu, mới mở miệng dặn dò. "Ha ha, cũng còn tốt, đồ chơi này cũng không tính đặc biệt gì quý trọng đồ vật. Ta biết đúng mực, sẽ không tránh trợn bán ra. Nam Sa Hải vực bên này, cũng không có qua quý giá thiên tài địa bảo, cần chúng ta hoa lượng lớn linh thạch. Trương Thanh Tiêu hiện tại có thể nói là đắc ý vô cùng. Phổ thông tu sĩ, cũng không dám ghi nhớ đồ vật khác." thực lực mạnh mẽ hóa thần cảnh tu sĩ, ở không biết nội tình của hắn trước, cũng không thể ra tay với hắn. Mặc dù là hắn ra tay lôi đỉnh dịch số lượng hơi hơi nhiều hơn chút, cũng sẽ không có vấn đề quá lớn. Trương Thanh Tiêu đem Hà Ngữ Mộng cho hắn bình ngọc, đưa cho Hà Ngữ Mộng, sau đó liền tiếp tục xuống núi. Mới vừa đi tới Lôi Đỉnh Sơn trấn núi, liền nhìn thấy mười mấy cái yêu tu. Phu quân, những này yêu tu sẽ không là hướng về phía chúng ta đến chứ? Nhìn thấy những này yêu tu sau, Hà Ngữ Mộng có chút không quá chắc chắn nói rằng, khẳng định là hướng về phía chúng ta đến. Lôi Đỉnh Sơn bên này tuy rằng có cơ duyên, thế nhưng gần nhất này mấy trăm hơn 1000 năm căn bản cũng không có người từng chiếm được. Bên ngoài đối với nơi này hiểu rõ không không nhiều, mặc dù là lôi thuộc tính tu sĩ, mặc dù là sẽ đến Lôi đỉnh sơn, cũng sẽ không ở chỗ này dừng lại quá lâu. Bí cảnh đường hầm vật chuyện, lập tức liền muốn mở ra, những này yêu tu, càng thêm sẽ không ở lại chỗ này, lãng phí thời gian. Trương Thanh Tiêu lúc nói chuyện, côn ngư tộc yêu tu, cũng phát hiện hắn cùng hạ ngượng ngột từ trên đỉnh ngọn núi đi xuống, không chút do dự xoay người rời đi. Chúng nó đều là lôi thuộc tính yêu tu, tự nhiên biết có thể càng sâu sắc hơn Lôi đỉnh sơn, đại diện cho cái gì. Tiếp tục ở lại chỗ này, quả thực chính là muốn chết những chủng tộc khác yêu tu, nhìn thấy côn ngư tộc Kim Đan yêu tu xoay người đảo đầu, nơi nào còn dám tiếp tục giữ lại nơi này, cũng liền bận bịu theo hướng về Lôi đỉnh sơn chạy chạy. Ngư Mộng, những này yêu tu liền giao cho ngươi, vừa vặn nhìn ngươi cảnh giới sau khi đột phá, thực lực tăng trưởng bao nhiêu. Ở trong núi mặc dù không cách nào sử dụng thần thức cha sét, thế nhưng đến nơi này, Trương Thanh Tiêu trải qua Lôi đỉnh rèn luyện thần thức đã không sợ. Hắn đã dùng thần thức tra xét qua từ nơi này đến Lôi Đình Sơn tình huống bên ngoài, biết bên ngoài có hơn trăm cái côn ngư tộc yêu tu đồng thời, còn có nguyên anh cảnh yêu tu, chuẩn bị sau khi rời khỏi nơi đây, đang tìm những này côn ngư tộc yêu tu thử xem hắn sau khi đột phá thực lực, đến cùng đạt đến cái tình trạng gì. Được, ta cũng muốn thử xem ta thực lực đến cùng gia tăng rồi bao nhiêu. Hàng ngữ mộc lời còn chưa dứt, người đã xông ra ngoài đồng thời, bản mệnh pháp bảo cũng bị nàng lấy ra, trực tiếp tấn công về phía chạy trốn chậm nhất một vị Kim Đan yêu tu. Cái này Kim Đan yêu tu, vẫn không có chạy ra mấy chục mét, cũng cảm giác được nguy cơ, vội vã dừng lại. Muốn dùng pháp bảo tiến hành ngăn cản đãng tiếc, thực lực của nó cùng Hà Ngữ Ngộng chênh lệch thực sự quá to lớn. Pháp bảo phẩm chất cũng rất bình thường. Hà Ngữ Ngộng bản mệnh pháp bảo, mới vừa đụng tới cái này Kim Đan yêu tu pháp bảo, liền trực tiếp đem nó pháp bảo nổ nát, liền mang theo cái này tu sĩ Kim Đan thân thể, cũng tại đây một đoạn bên dưới, trực tiếp bị đánh cho chia năm xẻ bảy. Thân hồn mới vừa rời đi thân thể, liền bị lôi đỉnh sơn bên trong lôi đỉnh cho giết chết. Toàn bộ quá trình, cũng chính là trong trước mắt, cái này Kim Đan yêu tu thậm chí ngay cả kêu thảm thiết cũng không kịp gọi ra. Phía trước chạy trốn mấy cái Kim Đan yêu tu, thấy cảnh này, càng la hận không thể bộc thêm hai cái chân, thậm chí có một cái kim đan yêu tu, dưới tình thế cấp bách, trực tiếp bay đến không trung, nhảy vào đến lăn lộn lôi đỉnh bên trong, trực tiếp bị lôi đỉnh đánh kích đến kinh ngạc. Từ không trung ngã xuống thời điểm, đã hoàn toàn không nhìn ra trước hình dạng. Nếu không là, nó phi đến cũng không cao lắm, cũng không có chân chính nhảy vào lôi đỉnh bên trong, trực tiếp liền sẽ hóa thành tro tàn. Chương 389, thân thể sức phòng ngự. Chương 389, thân thể sức phòng ngự. Hạ nữ mộng cũng không nghĩ đến cảnh giới của chính mình sau khi đột phá, gặp cường đại như thế, chỉ dùng 5 phần 10 sức mạnh, liền trực tiếp đánh chết một vị kim đan hậu kỳ yêu tu. Nhìn thấy thực lực của chính mình cường đại như thế, hưng phấn sau khi, nàng cũng không có ngừng tay. Trực tiếp đồng thời đối với mấy cái khác chạy trốn kim đan yêu tu ra tay. Bản mệnh pháp bảo, càng là chia ra làm 9, phân biệt tấn công về phía này mấy cái chạy trốn kim đan yêu tu. Nàng này một chiêu, vẫn là chịu đến Trương Thanh Tiêu bản mệnh pháp bảo dẫn dắt. Có điều, nàng này bản mệnh pháp bảo chỉ có một cái là chân chính bản thể, cái khác 7 cái đều chỉ là lợi dụng đặc thù phương thức, dùng chân nguyên biến ảo. Uy lực thật sự, cũng chỉ có bản mệnh pháp bảo 5 phần 10. Lần này, vì chuẩn xác biết mình thực lực mạnh như thế nào, hạ ngỡ ngộm cũng không có bất kỳ lưu thủ trực tiếp chính là toàn lực bạo phát. Còn lại 9 cái kim đan yêu tu, nhận ra được nguy cơ, dồn dập ngừng lại, toàn lực chống đối Hà Ngữ Ngộng tấn công. Trong đó 3 cái kim đan trung kỳ tu sĩ, tại chỗ trực tiếp mất mạng, còn lại 6 người cũng là bị trong nháy mắt trọng thương. Hà Ngữ Ngộng không chút do dự bù đắp một đao, đánh chết này 6 tên kim đan yêu tu. Toàn bộ quá trình cũng chỉ có điều hai, ba cái hô hấp mà thôi. Phu Quân, ta để lại một cái còn có thể thở dốc, chúng ta hỏi một chút tình huống bên ngoài. Hà Ngữ Ngộng ung dung đánh chết 10 cái kim đan yêu tu sau, xoay người quay về trường thành tiêu nói rằng: "Tình huống bên ngoài, ta đã biết được gần đủ rồi." Ngoài trừ ngươi giết chết này 10 cái yêu tu ở ngoài, Lôi đỉnh sơn ở ngoài, còn có 123 vị côn ngư tộc yêu tu. Trong đó, có 3 cái là nguyên anh cảnh 1 tầng, 1 cái là nguyên anh cảnh 3 tầng. Còn lại đều là kim đan cảnh yêu tu. Trương Thanh Tiêu nói xong, nhìn về phía cả người đều bị Lôi đỉnh công kích đến kinh ngạc Kim Đan yêu tu nói, không chết, liền không muốn giả chết. Ngoài trừ ta nói những này côn ngư tộc yêu tu ở ngoài, vẫn không có cái khác côn ngư tộc yêu tu. Bị Lôi đỉnh công kích, mất đi hơn nửa cái mạng côn ngư tộc Kim Đan yêu tu, nghe được Trương Thanh Tiêu lời nói, nhẫn nhịn đau đớn, từ trên mặt đất đứng lên, run run rẩy rẩy nói rằng, không có Chúng ta ở lại bên ngoài côn ngư tộc yêu tu, chỉ có nhiều như vậy. Đại nhân, ta chỉ là một cái tiểu lâu la, cũng không muốn cùng ngươi đối địch. Hiện tại ta đã bị thương nặng, trên căn bản không có phản kháng dư lực, có thể hay không coi ta là cái giấm chó thả? Ta xem ngươi thống khổ như vậy, sống sót còn không bằng chết rồi được, vì giảm bớt nỗi thống khổ của ngươi, liền lòng từ bi, cho ngươi cái thoải mái, đỡ phải ngươi tiếp tục ở lại nhân gian, chịu đựng thống khổ. Trương Thanh Tiêu khẽ miệng hơi dương lên, lộ ra một vẻ cười gằn, sau đó tay chỉ tay, một đạo lớn bằng ngón cái lôi đỉnh, thẳng đến cái nải kim đan cảnh côn ngư tộc yêu tu cái trán. Chưa kịp đối phương có phản ứng, cái con này côn ngư tộc yêu tu đầu lâu trực tiếp muốn nổ tung lên, liền mang theo thần hồn đồng thời bị nổ nát. Cái này kim đan cảnh côn ngư tộc yêu tu, nếu không làn lên chết quá nhanh, cần phải hảo hảo cảm tạ Trương Thanh Tiêu tám đời tổ tông. Khóe mạnh sống sót, không so với chết rồi càng tốt hơn đáng tiếc, hắn đã không có cơ hội này. Đi thôi, chúng ta đi ra ngoài hảo hảo gặp gỡ những này côn ngư tộc yêu tu. Đem những này kim đan yêu tu trên người túi chứa đồ, chữ vật giới chỉ, pháp bảo đều nhặt lên đến sau, Trương Thanh Tiêu mới mở miệng nói rằng: "Phu quân, lối đỉnh sơn bên ngoài nguyên anh cảnh bà tầng yêu tu, có thể hay không để cho ta" Mấy vừa cùng này mấy cái kim đang yêu tu chiến đấu, đều không có kiểm tra ra ta thực lực chân chính, ta nghĩ thử xem có thể hay không đối chiến nguyên anh 3 tầng yêu tu. Hạ Ngư Mộng đi theo Trương Thanh Tiêu bên người, do dự chốc lát nói rằng: "Có thể, bên ngoài mấy cái côn ngư tộc nguyên anh yêu tu liền toàn bộ giao cho ngươi. Lấy thực lực của ngươi bây giờ, đồng thời đối phó này, mấy cái nguyên anh yêu tu sẽ không có cái gì vấn đề quá lớn." Trương Thanh Tiêu đối với Hạ Ngư Mộng thực lực, vẫn là phi thường yên tâm, không cần phải nói đối phó mấy cái nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, chính là đối phó mấy cái nguyên anh trung kỳ tu sĩ đều không có vấn đề. "Được, vậy này mấy cái tu sĩ nguyên anh" đều giao cho ta." Hạ Ngữ ngẩng sáng mắt lên, lộ ra một bức nóng lòng muốn thử vẻ mặt. Nang đối với mình thực lực vẫn có lòng tin nhất định, đối phó một cái nguyên anh 3 tầng, thêm ba cái nguyên anh 1 tầng tu sĩ, vấn đề hẳn là sẽ không quá to lớn. Hai người nói chuyện, liền hướng đi ra ngoài, chỉ dùng không tới 1 phút thời gian, cũng đã đi đến Thần Sấm Dĩa ngọn núi địa phương. Sâm Đức Kiệt tái, vẫn đang chăm chú ấn ký hướng đi, ở trường thanh tiêu từ trên đỉnh ngọn núi hạ xuống thời điểm, cũng đã có nhận biết, chỉ là không cách nào dùng thần thức cha xét, chỉ có thể thông qua ấn ký để phán đoán đại thể vị trí. Nhận ra được tốn khí khoảng cách chúng nó càng ngày càng gần, ngay lập tức, liền nhìn về phía Trương Thanh Tiêu cùng Hà Ngư Ngộng hai người bọn họ đi ra phương hướng. Rốt cục đi ra. Sâm Đức Kiệt tái nhìn thấy Trương Thanh Tiêu cùng Hà Ngư Ngộng bóng người sau, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm, nó liếc mắt là đã nhìn ra hai người cảnh giới mới vừa đột phá đến Nguyên Anh cảnh. Dưới cái nhìn của nó, mặc dù hai người tộc tu sĩ thực lực so với mới vừa đột phá phổ thông tu sĩ Nguyên Anh mạnh mẽ, nó bên này thêm vào Nguyên Anh yêu tu cùng Kim Đan yêu tu, có hơn 100 cái, làm sao cũng có thể bắt hai cái nhân tộc này tu sĩ. Nhìn hai người từ Lôi đỉnh sơn đi ra bóng người, xoay người quay về vẫn đi theo nó bên người một vị côn ngư tộc Nguyên Anh yêu tu nói rằng, sắp xếp sở hữu tu sĩ Kim Đan, chuẩn bị sẵn sàng, quyết không thể có bất kỳ sơ sẩy bất cẩn, để hai cái nhân tộc này tu sĩ chạy. Nghe được sâm đức kiệt tái lời nói, đi theo nó bên người côn ngư tộc Nguyên Anh yêu tu, lập tức bắt đầu sắp xếp lên. Côn ngư tộc yêu tu, tuy rằng sẽ không trận pháp gì, nhưng cũng biết lợi dụng phía bên mình số lượng ưu thế. Ha ha, hơn 100 cái yêu tu, không biết có thể hay không kiểm tra ra ta thực lực chân chính. Nhìn lối đỉnh sơn ở ngoài côn ngư tộc yêu tu, chứng thanh tiêu trong mắt lộ ra một vẻ vẻ hưng phấn. Những này yếu tố thực lực đều không yếu, mặc dù là kém cỏi nhất cũng đã chính là Kim Đan trung kỳ tu sĩ. Hiện tại đã trận địa sẵn sàng đón quân địch mang theo hắn cùng Hà Ngư ngậm đi ra ngoài, để hắn không khỏi có chút chờ mong lên. Từ khi đột phá đến Kim Đan hậu kỳ sau khi, hắn còn rất tốt khảo nghiệm qua thực lực của chính mình. Chỉ là sử dụng kiếm trận cùng Ngũ giai tử điện ma long đơn giản chiến đấu một phen, mà lần đó, là hắn vượt xa người thường bạc phát, cũng không có chân chính đối thủ, căn bản là không có cách kiểm tra ra thực lực chân chính của hắn. Phụ quân vẫn là không nên khinh thường, những này côn ngư tộc Kim Đan yếu tu, nếu có thể đi đến bối cảnh, giải thích thiên phú lên đều không kém cũng có khả năng gặp có một ít thủ đoạn bảo mệnh. Hạ Ngư ngột nhắc nhở: "Hừ, ta sẽ không bất cẩn." Ngư ngột: "Ngươi cũng cẩn thận một ít, cái kia nguyên anh 3 tầng côn ngư tộc yêu tu, khả năng so với tưởng tượng còn khó hơn đối phó một ít." Trương Thanh Tiêu thấy côn ngư tộc nguyên anh 3 tầng yêu tu, trực tiếp lấy ra một cái linh bảo, cũng theo nhắc nhở. Linh bảo uy lực muốn so với pháp bảo mạnh mẽ hơn rất nhiều, hơn nữa có không ít linh bảo đều có đặc thù công năng. Hạ Ngư ngột thực lực tuy rằng rất mạnh, thế nhưng nàng bản mệnh pháp bảo, nhưng chỉ có thể coi là trung thượng, thai nghén thời gian dài như vậy, hơn nữa đột phá nguyên anh, lôi kiếp giản luyện cũng chỉ có điều miễn cưỡng đạt đến hạ phẩm linh bảo trình độ. Mặc dù là thực lực so với côn ngư tộc Nguyên Anh 3 tầng yếu tu mạnh hơn một ít, đối phương có linh bảo ưu thế, muốn chém giết cũng không dễ như vậy. Phu quân, không cần lo lắng, cái này Nguyên Anh 3 tầng yêu tu cũng có điều là linh bảo cường một điểm, ta có lòng tin trăm suất. Từ Lôi đỉnh sơn sau khi ra ngoài, Hà Ngữ mộng hay dùng thần thức tra xét cái này Nguyên Anh 3 tầng yêu tu. Trải qua tra xét, nàng đã phát hiện, cái này Nguyên Anh 3 tầng yêu tu, mặc kệ là khí thế hay là thật nguyên hùng hậu trình độ, Còn có căn cơ, đều so với nàng kém xa lắm đối phương chỉ có điều là rác rưởi nhất cựu phẩm Nguyên Anh, đột phá đến Nguyên Anh 3 tầng thời gian cũng không giải, cảnh giới còn chưa đủ ổn định. Thực lực chân chính, phòng trường cũng là cùng bình thường Nguyên Anh 2 tầng đỉnh cao tu sĩ gần như. Lấy nàng tứ phẩm lôi thuộc tính Nguyên Anh ra chỉ, không cần phải nói đối phó cái này cẩm chung phẩm linh bảo, nhiều nhất cũng chỉ tương đương với Nguyên Anh tầng 4 yêu tu, chính là chân chính Nguyên Anh tầng 4 yêu tu cầm chung phẩm linh bảo, nàng cũng có lòng tin đánh chết. Lên cho ta, đem bọn họ nắm lên đến. Sâm Đức Kiệt tái thấy hai người từ Lôi Đình Sơn đi ra, quay về bên người côn ngư tộc yêu tu, hét lớn một tiếng lập tức mang theo ba cái nguyên anh một tầng yêu tu, thẳng đến Trương Thanh Tiêu mà đi. Đối thủ của các ngươi là ta." Hà Ngữ Mộng triệu ra bản mệnh pháp bảo, nhanh chóng tiến lên, che ở mấy cái yêu tu phía trước, lạnh lùng nói, "Hừ, chỉ là một cái nguyên anh một tầng tu sĩ mà thôi, còn muốn ngăn trở chúng ta bốn người tu sĩ nguyên anh, thực sự là không biết tự lượng sức mình." Zết, xong đứt kế tái, Từ lạnh một tiếng, không chút do dự lấy ra bản mệnh pháp bảo, tấn công về phía Hà Ngữ Mộng đi theo bên cạnh hắn ba cái nguyên anh yêu tu, theo sát phía sau, lấy ra từng người bản mệnh pháp bảo, tiến hành công kích. Chúng nó cảnh giới đều mới đột phá đến nguyên anh không đến bao lâu, vẫn không có tu luyện càng thêm lợi hại pháp thuật cùng thủ đoạn công kích, cũng chỉ có thể dùng các loại pháp bảo tiến hành công kích, uy lực mới gặp càng to lớn hơn. Ma Hà Ngữ Mộng cũng không phải chúng nó mục tiêu chủ yếu, tự nhiên cũng sẽ không hết sức lưu thủ, tất cả đều toàn lực mà làm, muốn mau chóng giải quyết chiến đấu, xuống tốt nắm bắt nắm giữ ân ký chương thanh tiêu. Hai bên chiến đấu, một nơi tức phát, Hà Ngữ Mộng pháp bảo chia ra làm bốn, phân biệt quay về côn ngư tộc mấy cái tu sĩ nguyên anh, tiến hành công kích. Các loại pháp bảo trên không trung công kích lẫn nhau, tình cảnh vô cùng đổ sộ. Theo Hà Ngữ Mộng cùng bốn cái nguyên anh yêu tu tiến vào chiến đấu, côn ngư tộc còn lại Kim Đan yêu tu cũng trực tiếp đem Trương Thanh Tiêu cho vây quần lên. Các loại pháp bảo, phù bảo dồn dập tấn công về phía Trương Thanh Tiêu. Ha ha, chứ hết thử xem ta hiện tại thân thể sức phòng ngự cùng lực công kích. Trương Thanh Tiêu khí định thần nhàn nhìn các loại pháp bảo hướng về hắn tấn công kích mà đến, cũng không có tiến hành bất kỳ phòng ngự, chỉ là lấy ra một cái bản mệnh pháp kiếm. Leng keng, con con. Trong chớp mắt, các loại pháp bảo liền đánh vào Trương Thanh Tiêu trên người, phát sinh leng keng con con tiếng vang. Nhưng mà, chừng 100 cái kim đan yếu tố pháp bảo công kích ở trên người hắn, thậm chí ngay cả hắn thân thể bên trong bao trùm một tầng thông huyền chi lực đều không có đột phá. Làm sao có khả năng? Đây là cái gì linh bảo? Dĩ nhiên có như thế mạnh mẽ sức phòng ngự, chúng ta liền hắn phòng ngự đều phá không được, còn đánh như thế nào? Cẩn thận, hắn lại đây. Chuyện này, sao lại thế? Cơ thể hắn vì sao so với chúng ta càng năng tạm? Chương 390, Tiểu Na Di phủ. Chương 390, Tiểu Na Di phủ. Trương Thanh Tiêu thấy những này côn ngư tộc Kim Đan yêu tu, liền hắn thân thể phòng ngự đều không thể công phá, cũng không còn tiếp tục kiểm tra. Cẩm Bản Mệnh Phá Kiếm, vọt thẳng đi đến. Hắn hiện tại luyện thể cảnh giới đã đạt đến linh thân cảnh, mặc dù không dùng tới chân nguyên cũng có thể trực tiếp bay lên không, tốc độ cũng là thật nhanh vô cùng, chỉ là thời gian trong chớp mắt, liền đi đến mấy cái côn ngư tộc kim đan cảnh trước mắt. Trong tay bản mệnh pháp kiếm, mỗi một lần vung ra, đều có thể mang đi một tên kim đan yêu tu tính mạng. Hắn liền đem bản mệnh pháp kiếm, trải qua không ngừng tai luyện, cùng lôi kiếp rèn luyện, cũng sớm đã đạt đến trung phẩm linh bảo trình độ. Mặc kệ là trình độ sắc bén, vẫn là pháp kiếm bản thân mang theo lôi thổ tính, đều không đúng phổ thông pháp bảo có thể chống đối. Chỉ là mấy hơi thở công vụ, Trương Thanh Tiêu liền đánh chết mười mấy cái côn ngư tộc kim đan yêu tu. Vậy công Trương Thanh Tiêu những mấy côn ngư tộc kim đan yêu tu Thấy hắn như thế lợi hại, nhất thời liền trợn lên hôn loạn lên. Có không ít côn ngư tộc Kim Đan yêu tu, càng là trực tiếp bắt đầu chạy trốn. Hiện tại muốn chạy, chậm. Trương Thanh Tiêu nhìn thấy có côn ngư tộc yêu tu muốn chạy trốn, trong nháy mắt đem mặt khác mấy cái bản mệnh pháp kiếm tiêu gọi ra, quay về những này muốn chạy trốn côn ngư tộc Kim Đan yêu tu tiến hành công kích. Thực lực bây giờ của hắn, vừa xa phổ thông tu sĩ Kim Đan, cho gọi ra đến bản mệnh pháp kiếm, còn đều là trung phẩm linh bảo cấp bậc, ở đâu là phổ thông Kim Đan yêu tu có thể chống nổi. Những này muốn chạy trốn côn ngư tộc Kim Đan yêu tu, nơi nào có thể thoát được. Trương Thanh Tiêu một bên khống chế còn lại mấy cái bản mệnh pháp kiếm, Truy sát muốn chạy trốn Kim Dan Yutu, một bên qua lại ở vây công hắn Kim Dan Yutu bên người. Mỗi một lần xuất kiếm, đều có thể đánh chết một vị Kim Dan Yutu. Chỉ là 20, 30 cái hô hấp, cũng đã có hơn một nửa Kim Dan Yutu bị hắn chém giết. Sơn Đức Kiệt tái cũng nhìn thấy quân ngư tộc Kim Dan Yutu tình huống ở bên này, muốn lại đây hỗ trợ, nhưng gắt gao bị hạ ngư ngọng của lấy, căn bản cũng không có bất cứ cơ hội nào thoát ly chiến đấu. Không khỏi bắt đầu lo lắng lên. Còn lại 3 cái nguyên anh Yutu, cũng có 2 cái ở hạ ngư ngọng tấn công dưới, bị thương không nhẹ, muốn rút lui có trợ tử. Hà Ngữ Ngộng liếc mắt liền thấy mặc vào hai người này Nguyên Anh yêu tu ý nghĩ, lập tức ra tăng đối với hai người này Nguyên Anh yêu tu tấn công. Theo nàng ra tăng tấn công cường độ, hai người này Nguyên Anh yêu tu nhất thời liền cảm nhận được áp lực, không dám lại có thêm chút nào phân tâm, thấy không thể chạy trốn, cũng chỉ có thể toàn lực chống đối Hà Ngữ Ngộng tấn công. Trương Thanh Tiêu tuy rằng đang ra sức chém giết côn ngư tộc Kim Đan yêu tu, nhưng cũng vẫn đang chăm chú Hà Ngữ Ngộng tình huống ở bên này. Thấy nàng chiếm thượng phong, đem bốn cái Nguyên Anh yêu tu đánh cho là không còn sức đánh trả chút nào, cũng an lòng. Thậm chí đang công kích côn ngư tộc Kim Đan yêu tu thời điểm, đều hãm lại tốc độ. Đối phó những này côn ngư tộc yêu tu, căn bản là không cách nào hoàn toàn phát huy ra cơ thể ta thực lực. Chúng nó thực sự là quá yếu. Những này chơi cũng vô vị, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút lợi dụng kiếm trận đến tấn công, một lần có thể đánh chết bao nhiêu kim đan yêu tu. Trương Thanh Tiêu hoàn toàn không sợ những này kim đan yêu tu các loại công kích, cầm pháp kiếm lại như cắt rau gọt dưa như thế, một kiếm một cái, cũng không có có ý gì đã nghĩ thử xem kiếm trận uy lực. Hắn đầu tiên là dùng ba thanh pháp kiếm kết thành tam tại kiếm trận, đối với vây công hắn những này côn ngư tộc kim đan yêu tu tiến hành công kích. Kiếm trận uy lực, muốn so với đơn độc cách dùng kiếm công kích, mạnh mẽ hơn rất nhiều. Tuy rằng chỉ là 3 thanh pháp kiếm kết thành kiếm trận, thế nhưng ở hắn một lần công kích dưới, vẫn là đánh chết bảy, tám cái kim đan yêu thú. Cảm giác hơi có chút không hài lòng, Trương Thanh Tiêu lại gia nhập một cái pháp kiếm, kết thành tứ tượng kiếm trận, lần này uy lực càng lớn. Kiếm trận chém ra mấy chục đạo kiếm khí, nhất thời liền đem còn lại phần lớn kim đan yêu thú toàn bộ chém giết, chỉ để lại mấy cái vận khí tốt hơn kim đan yêu thú đứng tại chỗ run lẩy bẩy. Chúng nó muốn chạy lại chạy không được, đánh lại đánh không lại, quả thực chính là trời cao không cửa, xuống đất không đường đang cùng hà ngữ ngậm chiến đấu mấy cái tu sĩ môn anh, cũng trực tiếp bị Trương Thanh Tiêu kiếm trận công kích kiểm chế lại. Chúng nó đều là nguyên anh yêu tu, tự nhiên có thể nhìn ra Trương Thanh Tiêu lần này kiếm trận công kích uy lực đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Không cần phải nói côn ngư tộc những này kim đan yêu tu, chính là chúng nó mấy cái, cũng không nhất định có thể ngăn cản được. Ngay ở này bốn cái côn ngư tộc nguyên anh yêu tu ngây người công phu, hà ngữ ngậm cũng không ở áp chế thực lực của chính mình, toàn lực bạo phát, trực tiếp điều động nguyên anh bên trong sức mạnh xâm xét, ra chỉ đến bản mệnh pháp bảo bên trong, triển khai một đòn chí mạng. Ba cái nguyên anh một tầng côn ngư tộc yêu tu, căn bản là không cách nào chống đối, nhất thời thân thể liền bị đánh cho chia năm xẻ bảy, nguyên anh ly thể, Nhưng mà, ngay ở chúng nó muốn khống chế Nguyên Anh đạo tẩu thời điểm, vài đạo lôi đỉnh đột nhiên xuất hiện, đánh trúng Nguyên Anh. Trong nháy mắt liền đem mấy cái côn lưu tộc Nguyên Anh yêu tu Nguyên Anh cho đánh chết. Xâm Đức Kiệt tái nhìn thấy tình huống như thế, cũng là rất là khiếp sợ, không kịp đa tạng, trực tiếp làm nổ nó chúng phẩm linh bảo, chống đối chủ hạ ngự ngộng công kích, nhanh chóng thoát ly chiến đấu. Sau đó, lập tức lấy ra một tờ tiểu na di phù, muốn rời khỏi. Muốn chạy, chập. Trương Thanh Tiêu thấy cảnh này, trong nháy mắt bạo phát, khống chế bản mệnh pháp kiếm chém ra mười mấy đạo kiếm khí, tấn công về phía Xâm Đức Kiệt tái. Không, đừng có giết ta. Sâm Đức Kiệt tái thân thể, trong nháy mắt liền bị chém thành vài giữa, Nguyên Anh từ thân thể bên trong trốn ra được sau, vội va xin tha. Hiện tại mới xin tha, chậm. Chết đi cho ta. Trương Thanh Tiêu không chút do dự điều động bản mệnh pháp kiếm bên trong sức mạnh xâm xét, quay về Sâm Đức Kiệt tái Nguyên Anh tiến hành công kích. A. Sâm Đức Kiệt tái còn muốn dùng Nguyên Anh trực tiếp kích phát tiểu Na Di phủ, nhưng hơi chậm một bước, chỉ kịp phát sinh một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, toàn bộ Nguyên Anh sẽ theo chi tiêu tan. Tu sĩ bình thường Nguyên Anh, đối với Lôi đỉnh có thiên nhiên sợ hãi. Không cần phải nói Trương Thanh Tiêu ngưng tụ loại này mạnh mẽ Lôi đỉnh, chính là phổ thông Lôi đỉnh cũng có thể xóa bỏ. Trừ phi là nguyên anh thực chất hóa, hoặc là nắm giữ chuyên môn bảo vệ nguyên anh linh giáp đang tiếp, Sâm Đức Kiệt tái đi đến bí cảnh sau khi, mới đột phá đến nguyên anh cảnh, căn bản cũng không có thời gian cho nguyên anh chuẩn bị chuyên môn linh giáp. Tự nhiên không cách nào chống đối Trương Thanh Tiêu này phổ thông một đòn lôi đỉnh công kích. Ngay ở Trương Thanh Tiêu đánh chết Sâm Đức Kiệt tại thời điểm, Hà Ngữ Mộng cũng đem còn lại mấy cái kim đan yêu tu toàn bộ giải quyết. Nàng mới vừa cũng không nghĩ đến cái này côn ngư tộc nguyên anh ba tầng yêu tu, dĩ nhiên gặp như vậy quá đoán, biết sự tình có hỗn, trực tiếp liền làm nổ trung phẩm linh bảo. Trung phẩm linh bảo làm nổ ra uy lực cũng lớn vô cùng. Mặc dù Hà Ngữ Mộng cũng không dám dùng bản mỆ phép bảo gắng đó nữa, chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn. Chờ nàng phát hiện đối phương muốn lợi dụng tiểu Na Zi phù đảo tẩu thời điểm, muốn ngăn cản đã chậm. Cũng còn tốt Trương Thanh Tiêu vẫn đang chăm chú nàng bên này chiến đấu, nếu không, vận đúng là để cái này côn ngư tộc Nguyên Anh 3 tầng yêu tu đạt tẩu. Hà Ngữ Mộng thấy Trương Thanh Tiêu công kích côn ngư tộc Nguyên Anh 3 tầng yêu tu thời điểm, mấy cái khắc kim đan yêu tu bắt đầu có mờ ám, muốn chạy trốn, liền theo đem mấy cái kim đan yêu tu giải quyết. Phu quân, cũng còn tốt có ngươi, không phải vậy liền để cái này Nguyên Anh 3 tầng yêu tu chạy. Hà Ngữ Mộng đi đến Trương Thanh Tiêu bên người, có chút ngượng ngùng nói, "Điều này cũng không chắc người. Con ngư tộc cái này Nguyên Anh 3 tầng yêu tu, nếu như quả đoán, còn có tiểu Nazi phủ, quả thật có chút bản lĩnh." Ngư Ngộng, "Tấm này tiểu Nazi phủ, ngươi thu hồi đến, chuẩn bị bất cứ tình huống nào." Trương Thanh Tiêu nói, đem hắn từ con ngư tộc Nguyên Anh 3 tầng yêu tu đoạt lại tiểu Nazi phủ, đưa cho Hà Ngư Ngộng. "Phu quân, này tiểu Nazi phủ, đối với ngươi cũng rất trọng yếu, vẫn là chính ngươi lưu lại đi." Hà Ngư Ngộng khoát tay nào nói, "Ta không cần, bằng vào ta thực lực bây giờ, ở Nam Sa hải vực, đã không có mấy cái tu sĩ có thể cho ta tạo thành uy hiếp." Lần này ta cũng chưa hề đem trên người ấn ký hoàn toàn xóa đi, sau khi đi ra ngoài, có rất lớn có thể sẽ bị côn ngư tộc yêu tu truy sát. Người cùng tình nhi cùng Vũ Hùng sư đệ, cũng không thích hợp theo ta tiếp tục cùng nhau. Giờ đi bí cảnh trước, ta gặp thay đổi hơi thở của chính mình cùng dung mạo, các ngươi đi ra ngoài trước tiên theo Tôn Phượng về lục tiên đảo, sau đó trực tiếp về Tiêu gia tông. Lần này tiến vào bí cảnh, thực lực tăng lên đến tuy rằng nhiều vô cùng, trên căn bản không cần e ngại hóa thần cảnh sơ kỳ tu sĩ, nhưng hắn dù sao chỉ là mới vừa đột phá đến nguyên anh cảnh đối mặt toàn bộ côn ngư tộc, vẫn còn có chút lực bất tòng tâm, không cách nào bảo vệ tốt hạ ngữ mộng mấy người an toàn. Mặc dù đối với côn ngư tộc tình huống cụ thể còn chưa là hiểu rất rõ, thế nhưng tự tiến vào bí cảnh thời điểm, côn ngư tộc Nguyên Anh đỉnh cao yêu tu hung hăng chỉnh độ đến xem, côn ngư tộc ở Nam Sa Hải vực thực lực tuyệt đối sẽ phi thường tưởng. Tối thiểu tu sĩ nhân tộc, không dám dễ dàng đắc tội. Nam Sa Hải vực loại người hóa thần cảnh tu sĩ cũng không ít, hơn nữa còn có hóa thần cảnh đỉnh cao tu sĩ ở tình huống như vậy, đều không thể cùng côn ngư tộc lẫn nhau so sánh, có thể tưởng tượng được côn ngư tộc thực lực mạnh như thế nào. Trương Thanh Tiêu thậm chí hoài nghi côn ngư trong tộc có toái hư cảnh yêu tu lấy thực lực bây giờ của hắn, ở bãi hư cảnh tu sĩ trước mặt, căn bản liền hoàn thủ khả năng đều không có. Phu quân, nếu ngươi ẩn ký không có bị xóa đi, cái kia giữ lại tiểu Na Di phủ sẽ tốt hơn một ít. Hiện tại côn ngư tộc biết hai người chúng ta quan hệ yêu tu, cũng tất cả đều bị đánh chết. Những tu sĩ khác cũng không biết trên người người có côn ngư tộc lưu lại ân ký, chỉ cần chúng ta tách ra đi ra ngoài, côn ngư tộc cũng sẽ không hoài nghi đến ta cùng Tình Nghi cùng Vu Hùng sư đệ trên người. Hơn nữa, ta cùng Tình Nghi, Vu Hùng sư đệ thực lực bây giờ cũng không yếu, trở về Tiêu gia tông, trên căn bản cũng sẽ không gặp phải nguy hiểm gì, căn bản là chưa dùng tới tiểu Na Di phủ. Hà Ngư ngậm đối với mình thực lực bây giờ, phi thường có lòng tin, tuy rằng chỉ là mới vừa đột phá đến nguyên anh cảnh một tầng. Thế nhưng, đối phó phổ thông nguyên anh cảnh 5 tầng, thậm chí 6 tầng tu sĩ, đều không có vấn đề quá lớn. Chỉ cần không bị côn ngư tộc YouTube phát hiện nàng cùng Trương Thanh Tiêu quan hệ, có Tôn Vương cái này lục tiên đạo đạo chủ ở, ở lục tiên đạo thời điểm, chắc chắn sẽ không gặp phải nguy hiểm. Mà các nàng về tiêu giao đạo thời điểm, tuy rằng có khả năng gặp phải hải tặc, thế nhưng lấy các nàng thực lực, mặc dù là đánh không lại, muốn chạy trốn cũng không có vấn đề quá lớn đến lục tiên đạo khoảng thời gian này, nàng cũng tham gia mấy lần buổi đấu giá. Mua mấy chiếc phẩm chất đạt đến linh bảo cấp bậc pháp truyền, trong đó có tốc độ cực hạn pháp truyền, cũng có sức phòng ngự cực cường pháp truyền. Bình thường hải tặc khả năng liền truy tuyệt đều không đối kịp các nàng, mà cảnh giới đạt đến nguyên anh hậu kỳ, thậm chí nguyên anh đỉnh cao tu sĩ cũng xem thường với đi làm hải tặc. Vì lẽ đó, hàng nữ ngộng đối với mình an toàn, cũng không lo lắng. Chương 391, rời đi bến cảnh, một Chương 391, rời đi bến cảnh, thượng. Được rồi, vậy này chương tiểu Na Di phủ, ta trước tiên thu. Chúng ta đem chiến trường quét dọn sạch sẽ, liền đi tìm tình nhi cùng Vu Hùng sư đệ. Trùng Thành Tiêu cũng không có lại tiếp tục chối từ, trực tiếp đem Tiểu Na Di phủ cất đi. Hai người vừa nói chuyện, một lần quét tước chiến trường, đem côn ngư tộc Kim Đan cùng Nguyên Anh yêu tu sở hữu túi chứa đồ, chữ vật giới chỉ, pháp bảo, linh bảo các loại thu sạch lên. Những thứ đồ này, đối với bọn họ tới nói, tuy rằng không tính cái gì, thế nhưng đối với Tiêu Giao Tông tới nói, nhưng là hiếm thấy thứ tốt. Hiện tại Tiêu Giao Tông có mấy trăm ngàn đệ tử, chúc cơ kỳ tu sĩ, đều thành công ngàn nhân vạn, những vị đệ tử này, có không ít thiên phú đều tốt vô cùng, hơn nữa Tiêu Giao Tông bên trong linh khí, không so với tứ phẩm tông môn kém, lại quả mấy năm, mười mấy năm tối thiểu cũng có thể sinh ra mấy chục hơn trăm cái tu sĩ kim đan. Không cần phải nói bọn họ lần này được phát bảo, chính là nhiều hơn nửa một ít, cũng không nhất định đủ. Thu hồi sở hữu pháp bảo chứa đồ sau, hai người nhanh chóng hướng về Mê Hoặc Lâm chạy đi. Dọc theo con đường này, gặp phải không ít yêu thú cùng yêu tộc, ngoại trừ côn ngư tộc yêu thú ở ngoài, cái khác yêu tộc yêu thú chỉ cần không chủ động ra tay, bọn họ đều không có ra tay. Trong thời gian một ngày, hai người liền đến Mê Hoặc Lâm, Sở Tình cùng Vu Hùng hai người, biết hai người lại đây, cũng sớm từ từ tâm tiên hỏa bên trong cung điện dưới lòng đất đi ra. Trải qua khoảng thời gian này tu luyện, Sở Tình Pháp tu cảnh giới cũng đột phá đến Kim Đan cảnh đỉnh cao, luyện thể cảnh đột phá đến Thông Huyền cảnh chín tầng. Thực lực tổng hợp tuy rằng tăng cường không nhiều, thế nhưng hạ ngữ ngậm căn cơ nhưng phi thường vững chắc. Nàng vốn là ngũ phẩm Kim Đan, hơn nữa còn không có dùng Lôi Đình Dịch cùng bộ Thiên Đan, còn có tăng lên rất nhiều không gian. Trương Thanh Tiêu đã vì nàng chuẩn bị kỹ càng Lôi Đình Dịch cùng bộ Thiên Đan, sau khi dùng, tối thiểu cũng có thể đem Kim Đan phẩm chất tăng lên tới tam phẩm. Kim Đan phẩm chất tăng lên, hơn nữa sở Tình công pháp tu luyện cùng nàng được thiên hỏa châu gia trì, đang đột phá đến nguyên anh cảnh thời điểm có nhất định khả năng ngưng tụ ra nhị phẩm nguyên anh, đương nhiên, cũng chỉ là có một ít khả năng, Trương Thanh Tiêu cũng không dám hứa chắc, Sở Tình nhất định có thể ngưng tụ nhị phẩm nguyên anh. Vu Hùng nhưng là không có biến hóa quá lớn, một tháng này tu luyện hạ xuống, cũng chỉ là đột phá đến kim đan tầng 6 đỉnh cao mà thôi. Thiên phú của hắn cùng căn cơ đều không thể cùng Sở Tình, Hà Ngữ ngậm lẫn nhau so sánh, nếu như không có cái khác cơ duyên, nhiều nhất cũng là có thể đột phá đến nguyên anh cảnh đỉnh cao, muốn đột phá đến hóa thần cảnh cũng khó khăn. Có điều, có Trương Thanh Tiêu kiếm về đến Lôi đỉnh vực, chỉ cần cho Vu Hùng 100 giọt liền có thể để hắn kim đan phẩm chất tăng lên một cái cấp bậc, lại đột phá đến nguyên anh cảnh lời nói, tương lai muốn đột phá đến hóa thần cảnh, vẫn có không nhỏ hy vọng. Chúc mừng sư tôn, sư nương đột phá đến nguyên anh cảnh. Chúc mừng Trương sư huynh, hạ sư tỷ đột phá đến nguyên anh cảnh. Hai bên vừa mới gặp mặt, Sở Tình cùng Vu Hùng hai người liền nhìn ra Trương Thanh Tiêu cùng Hà Ngữ Mộng cảnh giới đã đột phá, trực tiếp mở miệng chúc mừng. Ha ha, các ngươi cũng không sai, đều có tăng lên. Trương Thanh Tiêu gật đầu cười, nói rằng, Ngữ Mộng, ngươi mang theo Tỉnh Nhi cùng Vu Hùng sư đệ đi mê hoặc lâm phủ cận đặc biệt đường hầm vật truyện, ta đi Thánh thú sơn phủ cận đường hầm vật truyện tức ra sau, tạm thời không muốn liên lạc với ta. Trở rời đi bí cảnh, trở lại lục tiên đạo sau, ta xem tình huống lại với các ngươi liên hệ. Đến thời điểm, ta gặp trước tiên liên hệ là Phi cùng Lâm ảnh thủ hạ của bọn họ. Đúng rồi, sau khi rời khỏi đây, các ngươi cũng phải mang tới Sở Minh bọn họ. Sở Minh bọn họ những này trúc cơ tu sĩ, tiến vào bí cảnh không gian, với bọn hắn cũng không giống nhau, hai bên là có hàng giàu không gian. Tuy rằng hai bên cũng có thể đi vào không giống không gian, thế nhưng làm như vậy nhưng không có ý nghĩa gì. Trúc cơ kỳ tiến vào bí cảnh không gian, cũng không thích hợp tu sĩ kim đan tương tự. Tu sĩ Kim Đan tiến vào bí cảnh không gian cũng không thích hợp cho chốc cơ tu sĩ. Vì lẽ đó, qua nhiều năm như thế, có rất ít tu sĩ Kim Đan tiến vào chốc cơ tu sĩ bí cảnh không gian, cũng không có chốc cơ tu sĩ tiến vào tu sĩ Kim Đan không gian. Mặc dù là chốc cơ tu sĩ đột phá đến Kim Đan, cũng sẽ ở lại chốc cơ tu sĩ vị trí bí cảnh không gian. Sư tôn, ngươi trên cánh tay ấn ký vẫn không có xóa đi sao? Sở Tình vừa nghe liền rõ ràng Trương Thanh Tiêu ý tứ, lo lắng hỏi: "Hừm, còn thiếu một chút. Các ngươi cũng không cần lo lắng cho ta, ta có đủ thực lực tự vệ, các ngươi chăm sóc tốt chính mình là được." Trương Thanh Tiêu cũng không có ẩn dấu. Sau đó, lại truyền âm đem hắn thu được Lôi Đình Dịch sự tình, có ẩn dấu nói với Sở Tỉnh một lần, lấy ra một ngàn nhỏ Lôi Đình Dịch, đưa cho Sở Tỉnh. Vu Hùng hắn cũng không có trực tiếp cho, ở tới được thời điểm, hắn đã cho Hà Ngữ Ngộng một ngàn nhỏ Lôi Đình Dịch, chờ trở, trở lại tông môn lại cho tông chủ và Vu Hùng cũng không mượn. Chân chính Lôi Đình Dịch, quá mức quý trọng, đặc biệt đối với Kim Đan cảnh tu sĩ tới nói, quả thực chính là cơ duyên to lớn. Hiện tại cho, đối với Vu Hùng tới nói, cũng không phải chuyện tốt đẹp gì đem tất cả mọi chuyện, bàn giao sau khi xong, Trương Thanh Tiêu hay cùng Hà Ngữ Ngộng mấy người tách ra. Một mình đi đến Thánh Thú Sơn phủ cận không gian đường hầm bắt chuyện. Bọn họ những này không thuộc về Thiên Cương Tông nội bộ thành viên tu sĩ, tuy rằng tu được tiến vào bí cảnh tư cách, nhưng không có được bí cảnh bên trong truyền tống lệnh bài, nhất định phải đi đến cố định vị trí mới có thể rời đi bí cảnh. Mà nắm giữ bí cảnh truyền tống lệnh bài tu sĩ, nhưng là không cần phiền toái như vậy, chờ bí cảnh không gian đường hầm vận chuyển mở ra thời điểm, trực tiếp là có thể thông qua truyền tống lệnh bài rời đi, muốn so với bọn họ thuận tiện rất nhiều. Chính chương thanh tiêu điều khiển tàu bay tốc độ, phải nhanh không ít, chỉ dùng không tới thời gian một ngày, cũng đã đến Thánh Thú Sơn phủ cận chỉ điểm đường hầm vận chuyển địa điểm. Lại đây trước, hắn đã thay đổi khí tức cùng dung mạo, hiện tại dù cho là đứng ở hàng ngưỡng mộ Sở tình các nàng trước mặt, đều không nhất định có thể nhận ra hắn, cũng không lo lắng bị người nhận ra. Khi hắn đi tới nơi này cái cố định chuyển tống vị trí thời điểm, nơi này đã tụ tập mười mấy người tộc tu sĩ cùng nhiều tu. Lần này, bởi vì cô Tô Hạo Nhiên trộm từ điện ma long trứng, dẫn đến tử điện ma long tức giận, giết chết không ít nhân tộc tu sĩ. Có thể sống sót nhân tộc tu sĩ cũng không coi là nhiều. Tổng cộng đi vào mấy trăm người, cho tới bây giờ, còn lại gộp lại phòng trứng đều không có 50 người. Có thể nói là tổn thất nặng nề, nhưng mà cái này cũng là chuyện không có biện pháp. Có điều, sống sót những này tu sĩ kim đan Cảnh giới đều có rõ ràng tăng lên đến Thánh Thú Sơn phủ cận mấy người này tộc tu sĩ, thì có một người cảnh giới đột phá đến nguyên anh một tầng. Dĩ nhiên đến rồi mấy cái côn ngư tộc tu sĩ. Ha ha, xem ra là hướng về phía ta đến. Trương Thanh Tiêu mới vừa tìm cái vị trí, khoanh chân ngồi xuống, liền nhìn thấy có bảy tăng cái côn ngư tộc yêu tu thẳng đến hắn bên này mà đến, ngay lập tức sẽ đoán được những này côn ngư tộc yêu tu mục đích, trong mắt lóe ra một vẻ sắc ý, lẩm bẩm nói: "Màn này bảy Tám cái côn ngư tộc tới được động tĩnh, cũng gây nên cái khác yêu tu cùng tu sĩ nhân tộc chú ý nhìn thấy chúng nó trực tiếp chạy một cái nguyên anh cảnh nhân tộc tu sĩ mà đi, dồn dập lộ ra ánh mắt tò mò. Tu sĩ nhân tộc, ngươi dám giết hại chúng ta côn ngư tộc hoàng tộc, thực sự là sống được thiếu kiên nhẫn. Hiện tại cho ngươi hai cái lựa chọn, hoặc là ngoan ngoãn theo chúng ta đồng thời về côn ngư tộc, hoặc là chúng ta động thủ phế bỏ ngươi đan điền nguyên anh, sau đó ở mang ngươi về côn ngư tộc. Ha ha, ngươi có thể muốn cân nhắc được rồi, hai loại không giống lựa chọn, được tội, nhưng là khắp rồi. Một vị nguyên anh một tầng đỉnh cao côn ngư tộc yêu tu đi đến Trương Thanh Tiêu bên người, liền lập tức lớn tiếng nói: "Nó chính là muốn cho đi tới nơi này cái không gian đường hầm vận chuyển nhân tộc tu sĩ cùng yêu tu biết, trước mắt cái này loài người tu sĩ trên người có bọn họ côn ngư tộc lưu lại ấn ký. Như vậy, mặc dù không cách nào bắt trước mắt cái này nắm giữ côn ngư tộc ấn ký tu sĩ nguyên anh, cũng có thể tạo được nhất định kinh sợ tác dụng. Ta hai cái đều không chọn." Trương Thanh Tiêu gần nhất hơi dương lên, lộ ra một vẻ ý giễu cợt, nhìn nói chuyện côn ngư tộc nguyên anh yêu tu nói rằng: "Ta cũng sẽ không cho các ngươi cơ hội lựa chọn." Các ngươi đã thật xa lại đây chịu chết, ta muốn là không thành toán các ngươi, đều có lỗi với các ngươi không ngại cực khổ tới được thành ý. Hắn tiếng nói chưa lạc, năm thanh bản mệnh pháp kiếm cũng đã trôi nổi ở đỉnh đầu của hắn, tạo thành kiếm trận. Sau đó, bẩm pháp quyết, mười mấy đạo kiếm khí, trong nháy mắt chém về phía tới được vài tên côn ngư tộc yêu tu. Những này côn ngư tộc yêu tu, hoàn toàn không nghĩ tới Trương Thanh Tiêu một lời không hợp, liền trực tiếp động thủ ở cảm nhận được nguy hiểm thời điểm, cũng chỉ kịp lấy ra bản mệnh pháp bảo, phòng ngự pháp bảo. Nhưng mà, khi chúng nó đem bản mệnh pháp bảo cùng phòng ngự pháp bảo lấy ra thời điểm, mới phát hiện, thực lực của bọn họ hoàn toàn không có cách nào cùng Trương Thanh Tiêu so với. Kiếm trận chém ra kiếm khí, căn bản là không phải chúng nó lấy ra những này rách nát ngoạn ý có thể đến, chỉ là trong chớp mắt, 7, 8 cái côn ngư tộc yêu tu liền toàn bộ bị kiếm trận chém giết. Toàn bộ quá trình, nước chảy mây trôi, không hề có một chút sóng lớn đang xem náo nhiệt đông đảo yêu tu cùng tu sĩ nhân tộc, thấy cảnh này, cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn họ thực sự khó có thể tưởng tượng, một cái nguyên anh một tầng tu sĩ, vì sao lại mạnh đến nỗi như vậy thay quá. Chém giết nguyên anh yêu tu cùng kim đan hậu kỳ, kim đan đỉnh cao yêu tu, lại như ép chết một con con kiến như thế đơn giản. Những này côn ngư tộc yêu tu, thậm chí ngay cả dễ rủ cơ hội đều không có. Chỉ là một kiếm, liền nguyên anh cùng thần hồn đều không thể chạy trốn. Thật sự là không đỡ nổi một đòn. Trương Thanh Tiêu phát hiện hắn dùng năm thanh bản mệnh pháp kiếm tạo thành kiếm trận đến chém giết những này côn ngư tộc yêu tu, hơi lớn tài tiểu dùng ở trong lòng lẩm bẩm một câu sau, tay một chiêu, mấy cái côn ngư tộc yêu tu trên người pháp bảo, chứa vật giới chỉ các vật phẩm, liền trực tiếp bị hắn nắm ở trong tay. Xem chợ vui đông đạo yêu tu, thẳng đến lúc này mới từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, dồn dập muốn sau rút lui, rời xa Trương Thanh Tiêu. Chúng nó đã hoàn toàn bị mới vừa cảnh tượng cho kinh sợ đến Không chút nào dám đối với Trương Thanh Tiêu có bất kỳ tâm tư đối với những thứ này yêu tu, Trương Thanh Tiêu cũng lười phản ứng, thu hồi bị hắn chém giết những này côn ngư tộc yêu tu trên người bảo vật sau, liền tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Theo thời gian trôi qua, tới được yêu tu cũng càng ngày càng nhiều. Nhưng mà, nhưng không có một cái dám tới gần Trương Thanh Tiêu bên người 100m bên trong phạm vi. Chúng nó ở tới được thời điểm, liền nhìn thấy Trương Thanh Tiêu trụ vi cách đó không xa côn ngư tộc yêu tu thi thể, cũng cùng nhận thức bằng hữu hỏi thăm trước chuyện đã xảy ra. Ngược lại cùng chính mình vừa không có quan hệ, đương nhiên sẽ không tìm phiền toái cho mình. Mà ngoại trừ mới bắt đầu đến mấy cái côn ngư tộc yêu tu ở ngoài, mà sao cũng không còn một cái côn ngư tộc yêu tu lại đây. Trương Thanh Tiêu biết đây là có cùng côn ngư tộc giao hảo yêu tu, đem tình huống của nơi này truyền ra ngoài đối với này, hắn cũng không phải là rất lưu ý. Chương 392. Giở đi bí cảnh 2. Chương 392. Giở đi bí cảnh. Hả? Bí cảnh đường nối mở ra. Ngay thứ ba thời điểm, một vị kim đan hậu kỳ yêu tu đột nhiên mở miệng hô. Mà theo tiếng la của nó, mọi người tất cả đều đưa ánh mắt nhìn về phía bọn họ vị trí trô ở bầu trời. Quả nhiên, một cái trống rỗng đường nối chính đang chậm rãi hình thành. Các vị đạo hữu, đường hầm không gian đã hoàn toàn ổn định, ta đi trước một bước. Trong đó một vị nguyên anh hai tầng yêu tu, thấy đường hầm không gian ổn định, ổn quyền nói một tiếng, lập tức bay lên trời, bay đến đường hầm không gian bên trong. Theo cái này nguyên anh hai tầng yêu tu rời đi, cái khác yêu tu cũng theo sát mà lên, dồn dập tiến vào đường hầm không gian. Vị đạo hữu này, người đi ra ngoài thời điểm, nhất định phải cẩn thận. Những đám yêu tộc này yêu tu sau khi rời khỏi đây, nhất định sẽ đem ngươi đánh chết côn ngư tộc yêu tu, cùng với trên người có côn ngư tộc hoàng tộc ấn ký sự tỉnh, nói cho côn ngư tộc nguyên anh đỉnh cao yêu tu. Đến thời điểm, côn ngư tộc nguyên anh đỉnh cao yêu tu chắc chắn sẽ không giằng hòa. Mới vừa mở mắt ra, bên hai liền truyền đến một nhân tộc tu sĩ âm thanh. Trương Thanh Tiêu biết cái này truyền âm nhân tộc tu sĩ là ai, cũng không có xoay người đến xem, chỉ là quay về cái này loài người tu sĩ, truyền âm đơn giản cảm tạ một phen, liền đứng dậy bay lên không bay về phía không gian truyền tống thông đang chuẩn bị tiến vào không gian đường hầm vận chuyển tu sĩ, thấy hắn cũng đứng dậy, đi đến không gian đường hầm vận chuyển, dồn dập cho tránh ra một con đường. Chỉ lo đắc tội hắn, là mất mạng đối với những thứ này yếu tu cách làm, Trương Thanh Tiêu cũng không hề để ý, không chút do dự tiến vào không gian đường hầm vận chuyển bên trong, lập tức mắt tối sầm lại, thân thể truyền đến lực kéo. Một lát sau làm trước mắt xuất hiện lần nữa quang minh thời điểm, Trương Thanh Tiêu đã trở lại Nam Sa Hải vực, Lục Tiên Đạo phủ cận đấy biển ở hắn đi ra thời điểm, nơi này đã có không ít yêu tu cùng tu sĩ nhân tộc canh giữ ở bên cạnh. Bởi vì, thay đổi dung mạo cùng khí tức, vẫn chờ đợi ở phủ cận Tôn Phượng, cũng không có nhận ra hắn. Trương Thanh Tiêu cũng không có chủ động quát hỏi, cùng Tôn Phượng chào hỏi. "Mệnh đại nhân, chính là trên người hắn có côn ngư tộc hoàng tộc lưu lại ân ký, khẳng định là giết côn ngư tộc hoàng tộc tu sĩ. Các người mau đưa hắn bắt, người này thực lực rất mạnh, rời đi bí cảnh trước, còn giết thật nhiều côn ngư tộc kim đan cùng nguyên anh yêu tu." Con ngư tộc yêu tu vị trí, một tên nhân ngư tộc yêu tu chỉ vào mới vừa đi ra trường thành tiêu, nhỏ giọng quay về con ngư tộc Nguyên Anh đỉnh cao yêu tu nói rằng: "Hừ, dám giết chúng ta con ngư tộc hoàng tộc yêu tu, còn trắng trợn ở lại chỗ này, thực sự là gan to bằng trời." Con ngư tộc Nguyên Anh đỉnh cao yêu tu mệt mỏi ở trường thành tiêu đi ra trong nháy mắt liền cảm ứng được trên người Hàn Vân Ký, chỉ là hiện tại ấn ký đã phi thường nhiều vết, để nó hơi nghi hoặc một chút, vì lẽ đó cũng không có ngay lập tức động thủ. Nghe xong nhân ngư tộc yêu tu lời nói sau, mới đưa ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa trường thành tiêu, lư khí băng lạnh nói rằng ở đây những chủng tộc khác yêu tu Cùng với loài người tu sĩ, cũng nghe được côn ngư tộc Nguyên Anh yêu tu lời nói, tất cả đều đưa ánh mắt nhìn về phía Trương Thanh Tiêu. Những này yêu tu cùng tu sĩ nhân tộc, không nghĩ đến ở Nam Sa Hải vực, vẫn còn có người dám trêu chọc côn ngư tộc cái người điên này. Côn ngư tộc yêu tu, thực sự là quá bá đạo, hiện tại chẳng lẽ, chỉ cho các ngươi giết người, liền không cho người khác phản kích sao? Ta xem các ngươi côn ngư tộc hoàng tộc bị giết, cũng là đáng đời. Cùng côn ngư tộc không quá thân thiện xích xà tộc Nguyên Anh đỉnh cao yêu tu, đứng ở một bên, khinh thường nói: Sĩ Luyện Yêu Quân, ta khuyên ngươi bớt lo chuyện vô bổ, bất kể là ai dám giết chúng ta côn ngư tộc hoàng tộc, đều phải bị chúng ta côn ngư tộc thẩm phán. Ngươi nếu như dám nhúng tay, chúng ta côn ngư tộc chắc chắn sẽ không giảng hòa. Côn ngư tộc mặt khác một vị Nguyên Anh đỉnh cao yêu tu, Khôn Vân Yêu Quân mạnh mẽ trừng xích xạ tộc Nguyên Anh đỉnh cao yêu tu một ánh mắt, lưỡi khí không tốt nói rằng: "Ta chỉ là cho các ngươi côn ngư tộc yêu tu nhắc nhở một chút mà thôi, đừng ngày đó trêu chọc không nên trêu chọc tổ đại, làm cho cả côn ngư tộc đều rơi vào nguy cơ. Đối với các ngươi côn ngư tộc cùng nhân tộc tu sĩ mâu thuẫn, ta còn không có hứng thú quản." Sĩ Luyện Yêu Quân quái gở nói rằng: Six Xà tộc tuy rằng cùng côn ngư tộc không hợp nhau, thế nhưng hiện tại cái này trường hợp, nó cũng sẽ không ra tay. Dù sao, đánh chết côn ngư tộc hoàng tộc tu sĩ không phải yêu tu, mà là tu sĩ nhân tộc, có chết hay không theo chân chúng nó không hề có một chút quan hệ. Nó nói được gì, đánh chết côn ngư tộc hoàng tộc tu sĩ này, cùng côn ngư tộc đánh tới đến, tốt nhất là có thể giết nhiều một ít côn ngư tộc yêu tu ở Khôn Vân yêu quân cùng Six Xà tộc Six luyện yêu quân lúc nói chuyện. Côn ngư tộc mặc khác một vị yêu quân mẹ tết, đã đi đến trường thanh tiêu bên người, trực tiếp triển khai yêu tu pháp thuật, nương tụ ra một con chân nguyên bản tay lớn, liền muốn nắm lấy trường thanh tiêu. Nhưng mà, nó chân nguyên bản tay lớn Mới vừa ngưng tụ ra, Trương Thanh Tiêu thân hình cũng đã biến mất ở tại chỗ. La Mẹ Tất nhận ra được không ổn tại điểm, đã lúc này đã mượn. Trương Thanh Tiêu đã đi đến bên cạnh nó, trong tay màu xám mảnh vỡ, trực tiếp quay về Mẹ Tất cái cổ vạch một cái. Nhất thời, Mẹ Tất trên người linh bảo, hộ thể chân nguyên, liền trực tiếp bị vẽ ra một cái lỗ hổng, đồng thời đầu lâu cũng bị Trương Thanh Tiêu đem cắt xuống. Một cái to bằng nắm tay Muyên Anh, nhanh chóng từ Mẹ Tất thân thể bên trong bay ra, lộ ra vẻ hoảng sợ. Thụ. Trương Thanh Tiêu nhìn thấy Muyên Anh bay ra ngoài, lập tức lấy ra một cái phụ trợ pháp bảo, khẽ quát một tiếng. Mạt Tất chỉ cảm thấy cảm thấy một luồng mạnh mẽ sức hút truyền đến, Nguyên Anh không bị khống chế bị hút vào đến Trương Thanh Tiêu lấy ra phụ trợ pháp bảo bên trong. Hai người quá trình chiến đấu, cũng là thời gian trong chớp mắt, mạt đến tận Trương Thanh Tiêu thu rồi mạt Tất Nguyên Anh, mọi người mới phản ứng lại. Mau thả Mạt yêu quân Nguyên Anh. Khôn Vân yêu quân phản ứng đầu tiên, quay về Trương Thanh Tiêu hét lớn một tiếng, cầm trong tay bản mệnh linh bảo, nhanh chóng nhắm phía Trương Thanh Tiêu. Không biết sống chết. Trương Thanh Tiêu liếc mắt một cái xông lại côn ngư tộc Nguyên Anh đỉnh cao yêu tu, thân hình lướt lên, xuất hiện lần nữa thời điểm, cũng đã đi đến đối phương bên người. Trong tay màu sáng mạnh vỡ lại ra tay, muốn cắt xuống Khôn Vân Yêu Quân đầu lâu. Khôn Vân Yêu Quân, tuy rằng không biết Trương Thanh Tiêu dùng thủ đoạn gì, đánh rất trong chớp mắt mệt mỏi, thế nhưng nó cũng không dám có chút bất cần. Thấy Trương Thanh Tiêu gần người, vội vã lấy ra các loại phòng ngự pháp bảo, đồng thời thân hình cũng nhanh chóng về phía sau bay ngược ra ngoài. "Phá cho ta!" Trương Thanh Tiêu theo sát mà lên, đấm ra một quyền, sức mạnh to lớn, kéo chu vi khí lưu, trực tiếp đánh vào Khôn Vân Yêu Quân trên người. Phát sinh một trận tiếng nổ vang. Khôn Vân Yêu Quân, tuy rằng có các loại phòng ngự pháp bảo bảo vệ, vẫn bị một quyền này của hắn bắn cho bay ra ngoài. Lập tức, cảm giác cái cổ mát lạnh, trên người một viên cực phẩm ngũ giai phòng ngự phụ lục, đột nhiên tỏa ra chói mắt kim quang, muốn ngăn cản phía sau màu xám mảnh vỡ tấn công, nhưng không có chút nào tác dụng, màu xám mảnh vỡ không bị bất kỳ năng lượng phòng ngự ảnh hưởng. Lớn mật, giương tay. Ngay ở màu xám mảnh vỡ, sắp cắt xuống Khôn Vân yêu quân đầu lâu thời điểm, một đạo hư huyễn bóng người, đột nhiên từ Khôn Vân yêu quân trên người ngũ giai phụ lục bên trong nhẹ nhàng đi ra, muốn ngăn cản. Chấp, chỉ là một cái hóa thần cảnh bảy tầng thần hồn bóng mờ, còn không tư cách đến ngăn cản ta. Trương Thanh Tiêu không chút do dự khống chế màu xám mảnh vỡ giam xuống Khôn Vân yêu quân đầu lâu. Sau đó mới xem thưởng bay về không trung bóng mờ nói rằng, "Được, rất tốt. Ở Nam Sa Hải vực, đã rất lâu không có ai xem như vậy nói chuyện với ta. Bây giờ lại liền một cái nho nhỏ tu sĩ như anh, cũng dám ngông cuồng như thế, xem ra ta Bạch Điệp Lao quái tiến tuổi, đã bị mọi người lãng quên." "Tiểu tử loài người, không để cho ta bắt được ngươi, ai không đồng ý chắc chắn ngươi rút gần ổn rời ra, luyện hồn." Bóng mờ nhìn thấy chính mình đồ đệ Khôn Vân yêu quân bị giết, phẫn nộ đến cực điểm. Nhưng mà, nó hiện tại chỉ là một đạo linh hồn bóng mờ, nhiều nhất cũng chỉ có thể phát huy ra hóa thần cảnh một tầng thực lực mới vừa vì ngăn cản màu xám mảnh vỡ tấn công, đã đem tổn chư chân nguyên hoàn toàn tiêu hao, không có năng lực tiếp tục ra tay. Táo tiệt. Trương Thanh Tiêu vung tay lên, một tia chớp trực tiếp văng kích ở Bách Điệp Lao Quái bóng mờ trên. Ngươi, Bách Điệp Lao Quái thần hồn bóng mờ, nói vẫn không nói gì, trực tiếp liền bị Trương Thanh Tiêu ngưng tụ ra lôi đỉnh bắn trúng nát. Khôn Vân yêu quân huynh, nhìn thấy trực tiếp sư tôn thần hồn bóng mờ đều bị nổ nát, trong lòng càng là cảm thấy không ổn, vừa định muốn chạy trốn, lại đột nhiên cảm giác được một luồng to lớn sức hút. Không, thả ta. Sư tôn ta là Bách Điệp Thánh Quân, hóa thần cảnh hậu kỳ tu sĩ. Không văn yêu quân, Liều mạng chống đối truyền đến to lớn sức hút, nhưng mà không làm nên chuyện gì. Nguyên Anh ly thể sau, phi thường yếu đuối, căn bản cũng không có quá to lớn sức phản kháng. Trừ phi, có thể cách thể sau, ngay lập tức đạo tẩu, mới có việc hạ xuống cơ hội. Tu sĩ Nguyên Anh Nguyên Anh ly thể sau tuy rằng yếu đuối, nhưng tốc độ nhưng có thể tăng lên rất nhiều lần. Chỉ cần có thể cách thể sau, ngay lập tức đạo tẩu, trên căn bản liền không cách nào đối tới. Nhưng mà, rất nhiều lúc, tu sĩ Nguyên Anh thân thể đang bị hủy, Nguyên Anh bị ép ly thể đều có ngắn ngủi mê man kỳ, căn bản cũng không có kế hoạch đạo tẩu. Hai cái côn ngư tộc nguyên anh đỉnh cao yêu tu bị nhanh chóng tu sát, nhất thời liền để ép ở đây sở hữu yêu tu cùng tu sĩ nhân tộc. Lần này tới được yêu tu cũng được, tu sĩ nhân tộc cũng được, cảnh giới cao nhất cũng chính là nguyên anh cảnh giới đỉnh cao. Trương Thanh Tiêu giết loại cảnh giới này yêu tu, nhưng như cắt rau gọt dưa như thế đơn giản. Phản ứng lại yêu tu, dồn dập lui về phía sau, chỉ lo trêu chọc đến cái này cường đại đến khó mà tin nổi nhân tộc tu sĩ nguyên anh. Loài người tu sĩ cũng không dám cùng Trương Thanh Tiêu tiếp xúc. Bọn họ ngược lại không là sợ sợ Trương Thanh Tiêu, chỉ là lo lắng cùng Trương Thanh Tiêu tiếp xúc sẽ khiến cho côn ngư tộc bất mãn. Thiên Cương Tông ở tu sĩ nhân tộc bên trong, thực lực mặc dù không tệ, thế nhưng cùng côn ngư tộc vẫn có trên lệch không nhỏ đắc tội rồi côn ngư tộc, đối với Thiên Cương Tông tới nói, không có bất kỳ chỗ tốt nào. Đạo hữu, mau rời đi nơi này, côn ngư tộc hóa thần cảnh tu sĩ, biết được nơi này tin tức sau, rất nhanh sẽ có thể chạy tới. Trương Thanh Tiêu đang lo lắng có muốn hay không đối với côn ngư tộc cái khác yêu tu động thủ thời điểm, bên hai đột nhiên truyền đến Tôn Phượng truyền âm. "Đa tạm nhắc nhở, ta vậy thì rời đi." Tôn Phượng đạo chủ, nương nõn các nàng, liền giao cho ngươi tới chăm sóc. Trương Thanh Tiêu cho Tôn Vương truyền âm sau, đem hai cái côn ngư tộc miền anh đỉnh cao yêu tu pháp bảo, túi chứa đồ các vật phẩm thu hồi đến sau, nhìn lướt qua ở đây Sở Hữu yêu tu, trực tiếp bay lên trời, nhanh chóng rời đi lấy biển. Chương 393: Đi mà đi vào mèo. Chương 393: Đi mà đi vào mèo. Dĩ nhiên là Trương đạo hữu. Hắn làm sao trở nên mạnh mẽ như vậy? Trương đạo hữu lần này xem như là đem côn ngư tộc đắc tội chết rồi. Ai? Phải làm sao mới ở đây? Tôn Vương vốn là muốn truyền âm nhắc nhở một hồi, nhưng không nghĩ đến tùy ý nhắc nhở tu sĩ, dĩ nhiên là Trương Thanh Tiêu. Chuyện này quả thật quá vượt quá dự liệu của nàng. Tiến vào bí cảnh trước, nàng nhưng là phi thường rõ ràng, Trương Thanh Tiêu cảnh giới cũng có điều là Kim Đan tầng 6. Lúc này mới thời gian nửa năm, liền đột phá đến Nguyên Anh cảnh, hơn nữa còn có thể thuần sát Nguyên Anh cảnh đỉnh cao yêu tu, thực lực tối thiểu cũng có thể có thể so với Hóa Thần cảnh sơ kỳ tu sĩ. Càng muốn, nàng càng là khiếp sợ. Tôn đạo chủ, chúng ta lần này tiến vào bí cảnh tu sĩ Kim Đan, tình huống có chút không ổn a. Thiên Cương Tông một vị Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ, thấy thời gian dài như vậy, mới đi ra mười mấy người tộc tu sĩ, nhíu nhíu mày nói. "Hử? Tình huống thế nào?" Nói vậy cô Tô đạo hữu, so với ta càng rõ ràng, liền không cần cố ý nói cho ta nghe. Cô Tô gia tộc vẫn là suy nghĩ thật kỹ, ứng đối như thế nào chuyện kế tiếp đi. Tôn Vượng đã tử đi ra tu sĩ bên trong biết được đại khai tình huống, vốn là có chút tức giận Cô Tô gia tộc tự ý làm chủ, hiện tại còn làm bộ muốn rũ sạch quan hệ, càng làm cho trong lòng nàng khó chịu. Tôn đạo chủ, người đây là ý gì? Chúng ta Cô Tô gia tộc tu sĩ kim đan, lần này cũng là tổn thất nặng nề, chỉ có hạo nhiên một người từ bí cảnh bên trong đi ra. Đều là bị vừa rồi người kia tộc tu sĩ làm hại, ta xem ngũ giai tử điện ma long ở bí cảnh bên trong đại khai sắp rồi cũng là bởi vì hắn chọc giận tự điện Ma Long. Thiên Cương Tông cô Tô gia tộc Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ, đương nhiên sẽ không thừa nhận ăn trộm từ điện Ma Long chứng sự tình. Trực tiếp liền đem hoa nước giam ở Trương Thanh Tiêu trên đầu. Ngược lại, cô Tô gia tộc liền cô Tô Hạo Nhiên từ bí cảnh bên trong trở về, người khác cũng không biết cô Tô gia tộc đi ăn trộm từ điện Ma Long chứng. Hắn đưa cái này hoa giam ở Trương Thanh Tiêu trên đầu, cũng không người nào biết. Cô Tô đạo hữu, Thánh thú sơn chuyện đã xảy ra, rất nhiều tu sĩ đều biết nguyên nhân, không phải ngươi hai ba câu nói liền có thể ẩn dấu. Hiện tại tốt nhất cầu khẩn mỗi cái chủng tộc YouTube sẽ không bởi vì chuyện này tới tìm chúng ta tu sĩ nhân tộc phiến phức. Tôn Phượng thấy cô Tô gia tộc tu sĩ Mân Anh vẫn muốn nghĩ đổi trắng thay đen, trực tiếp liền đem Thánh thú Sơn sự tình nói ra đi ra mười mấy cái tu sĩ, thì có Lữ Hằng Vân, vì phòng ngừa gây phiền toái cho mình, nàng ở bí cảnh bên trong thời điểm, cũng đã đem Thánh thú Sơn sự tình, nói cho cái khác tu sĩ Kim Đan đồng thời, từ bí cảnh bên trong lúc đi ra, trực tiếp liền đem chuyện lần này, hoàn hoàn chỉnh chỉnh báo cáo cho Tôn Phượng cái này người phụ trách chủ yếu. Vì lẽ đó Tôn Phượng đối với cô Tô gia tộc ở bí cảnh bên trong việc làm cũng đúng rồi như lòng bàn tay chỉ là bị vướng bởi hai nhà quan hệ, nàng cũng chưa hề đem bí cảnh bên trong sự tình làm rõ. Nhưng không nghĩ đến cô Tô gia tộc tu sĩ Nguyên Anh, dĩ nhiên Liễu Mạn muốn hoàn toàn rũ sạch chính mình quan hệ, còn muốn cho Trường Thành Tiêu Giai Loan. Vậy thì trực tiếp chọc giận Tôn vương, cũng không kịp nhớ hai nhà quan hệ. Tôn đạo chủ, ngươi là nghe ai nói Hưu nói vượn? Khẳng định là có người muốn chửi bới chúng ta cô Tô gia tộc. Chuyện lần này, theo chúng ta không có bất kỳ quan hệ gì. Chúng ta cô Tô gia tộc lần này tổn thất nặng nề, cần lập tức mang theo cô Tô Hạo Nhiên về cô Tô gia tộc, liền không phục bồi. Cô Tô gia tộc Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ, trong lòng có dự cảm không tốt. Hắn mới vừa chỉ là do hỏi Cô Tô Hạo Nhiên, ở bí cảnh bên trong tình huống, biết Cô Tô Hạo Nhiên đã thành công được từ điện ma long trứng, hơn nữa còn ấp đi ra, tự nhiên là phi thường cao hứng. Có điều, hắn cũng từ Cô Tô Hạo Nhiên trong miệng biết được từ điện ma long ở bí cảnh bên trong đại khai sát giới, giết không ít người tộc tu sĩ cùng mỗi cái chủng tộc yêu tu sự tình. Cho nên mới phải cố ý lại đây cùng Tôn Phượng để bí cảnh bên trong chuyện đã xảy ra, muốn dũ sạch Cô Tô quan hệ của gia tộc. Nhưng không đi đến, bí cảnh bên trong tu sĩ, dĩ nhiên đã biết rồi thành thú sơn chuyện đã xảy ra, với bọn hắn Cô Tô gia tộc có quan hệ. Nghĩ đến khả năng phát sinh hậu quả, Coto gia tộc vị này Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ, cũng không dám tiếp tục ở lại nơi đây, chỉ muốn sớm một chút rời đi. Quay về Tôn Phượng nói xong, không chút do dự liền mang theo Coto Hạo Nhiên, bay lên trời, rời đi đáy biển. Nhìn Coto gia tộc Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ cùng Coto Hạo Nhiên rời đi, Tôn Phượng cũng không có ngăn cản, chỉ là thầm than trong lòng một tiếng. Coto gia tộc ở Thiên Cương tông thế lực, muốn so với các nàng Tôn gia mạnh mẽ hơn rất nhiều ở Thiên Cương tông bên trong, Tôn gia còn có rất nhiều chuyện, nhiều cần Coto gia tộc chống đỡ, mặc dù là biết Coto gia tộc lần này làm được không chân chính, nàng cũng không thể làm sao. Vì phòng ngừa xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, Tôn Vượng suy tư một lát sau, liền đem bí cảnh bên trong chuyện đã xảy ra, thông qua chuyên môn truyền tin phát báo, báo cáo cho gia tộc cùng Thiên Cương Tông. Cho tới gia tộc cùng Thiên Cương Tông cụ thể nên xử lý như thế nào chuyện này, liền không phải nàng có thể quyết định. Tôn Vượng tỉ tỉ, chúng ta đi ra. Chính đang Tôn Vượng lo lắng cái khác yếu tố có thể hay không làm khó dễ tu sĩ nhân tộc thời điểm, bên hai đột nhiên truyền đến Hạ Ngữ Ngộng âm thanh. Nàng lập tức xoay người nhìn lại, thấy Hạ Ngữ Ngộng đã là nguyên anh cảnh, trong mắt lóe ra một vẻ vẻ khiếp sợ, lập tức mừng rỡ nói rằng, chúc mừng Ngữ Ngộng muội muội, thành công đột phá đến nguyên anh cảnh. Ô oh. Tình Nghi cũng đột phá đến Kim Đan tầng 9 đỉnh cao, căn cơ còn như vậy vững chắc, cũng đáng giá chúc mừng. Vũ đạo hữu cảnh giới cũng có tăng lên, tốt vô cùng. Quay về Hà Ngữ Mộng ba người chúc mừng một phen sau, lại có chút nghi ngờ hỏi, Nữ Mộng Ngụy muội, không biết Trương đạo hữu lần này thu hoạch làm sao? Tại sao không có nhìn thấy hắn đi ra? Nàng sợ dĩ như vậy dò hỏi, cũng là không muốn bại lộ Trương Thanh Tiêu thân phận, mà Hà Ngữ Mộng ba người cũng không biết Trương Thanh Tiêu đã đem thân phận nói cho Tốn Vương. Như vậy biểu hiện lên, mới gặp có vẻ càng thêm chân thực. Phu quân, ở bí cảnh bên trong theo chúng ta tách ra, cụ thể tình huống thế nào, ta cũng không phải hiểu rất rõ. Mới vừa, ta đã thử quá dùng truyền âm pháp khí cùng phu quân truyền âm, nhưng không có thu được hồi phục. Phòng trừng, phu quân còn ở bí cảnh bên trong, chưa hề đi ra. Hạ Ngữ Mộng đem đã sớm nghĩ kỹ lời giải thích nói ra. Nữ Mộng muội muội cũng không cần lo lắng, lấy chương đạo hữu thực lực, chắc chắn sẽ không xảy ra vấn đề gì. Tôn Phượng thấy Hạ Ngữ Mộng trên mặt mang theo vẻ lo âu, vội vàng an ủi lên. Ta tin tưởng phu quân cũng sẽ không có việc, đa tạ Tôn Phượng tỉ tỉ quan tâm. Hạ Ngữ Mộng khẽ gật đầu. Theo thời gian trôi đi, đi ra yêu tu cùng tu sĩ nhân tộc cũng càng ngày càng nhiều. Lần này, ngoại trừ tu sĩ nhân tộc ở ngoài Liên côn ngư tộc yêu tu tổn thất to lớn nhất. Tu sĩ nhân tộc chủ yếu là bởi vì cô Tô gia tộc trêu chọc từ điện Ma Long, mà côn ngư tộc nhưng là bị Trương Thanh Tiêu cùng Hạ Ngữ Mộng hai người đánh chết không ít. Có điều, côn ngư tộc hai cái nguyên anh đỉnh cao yêu tu cũng đã bị giết, mặc dù là tổn thất nặng nề, cũng không có lập tức tìm người tộc tu sĩ phiên phước. Lam Đường hầm vận chuyển triệt để đóng kín thời điểm, phần lớn yêu tu đều rời đi nơi đây, chỉ để lại côn ngư tộc cùng mấy cái cùng côn ngư tộc quan hệ rất tốt yêu tộc, còn có loài người tu sĩ. Chúng ta cũng đi thôi." Tôn Vương thấy không gian đường hầm vận chuyển đã đóng kín, đi ra nhân tộc tu sĩ Kim Đan, không đủ 50 người, thầm than trong lòng một tiếng, quay về Lục Tiên Đảo một vị Phó Đạo chủ nói rằng: "Chưa đã, các ngươi không thể đi, nhất định phải chờ chúng ta côn ngư tộc hóa thần lão tổ lại đây." Ngay ở Tôn Phượng chuẩn bị mang người tộc tu sĩ lúc rời đi, côn ngư tộc một vị Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ đột nhiên đi tới, lưỡi khí băng lạnh nói rằng: "Tình huống ở bên này, côn ngư tộc Nguyên Anh yêu tu đã báo cáo cho côn ngư tộc trưởng giả. Lúc này, côn ngư tộc một vị hóa thần cảnh yêu tu, chính mang theo mười mấy cái Nguyên Anh yêu tu tới rồi. Nếu để cho tu sĩ nhân tộc liền như thế rời đi, Chúng nó những này côn ngư tộc yêu tu nhất định sẽ chịu đến trừng phạt. Pháp thử. Vốn là, còn muốn cho các ngươi côn ngư tộc lưu con đường sống, nếu chủ động muốn chết, vậy ta sẽ tác thành các ngươi. Đều chết đi cho ta." Theo âm thanh vang lên, từng đạo từng đạo kiếm khí đột nhiên từ bốn phương tám hướng kéo tới. Côn ngư tộc Nguyên Anh trung kỳ yêu tu, còn chưa rõ xảy ra chuyện gì, trong nháy mắt liền bị chém giết. Mà theo kiếm khí không ngừng chém ra, côn ngư tộc còn lại yêu tu, nhất thời liền rối loạn bộ ở lại nơi đây côn ngư tộc yêu tu, ngoại trừ mới vừa bị chém giết côn ngư tộc Nguyên Anh trung kỳ yêu tu ở ngoài, cũng chỉ có hai, ba cái Nguyên Anh sơ kỳ yêu tu. Căn bản là không cách nào chống đối những này bá đạo mạnh mẽ kiếm khí. Chỉ là chốc lát công pháp, thì có mười mấy côn ngư tộc kim đan nguyên anh yêu tu bị chém giết. Trương đạo hữu, tại sao không có rời đi? Vạn nhất côn ngư tộc hóa thần cảnh yêu tu lại đây, làm sao bây giờ? Tôn Vượng trong lòng lo lắng vặn vần, nàng không nghĩ đến Trương Thanh Tiêu dĩ nhiên đi mà lại trở về, lại lần nữa trở lại nơi này. Nghĩ đến côn ngư tộc hóa thần cảnh yêu tu, rất có khả năng đã đến phụ cận, vội vã truyền âm nhắc nhở, muốn để Trương Thanh Tiêu rời đi. Không cần lo lắng cho ta, chỉ cần không có hóa thần cảnh hậu kỳ trở lên yêu tu lại đây, ta đều không sợ. Những này côn ngư tộc yêu tu Nhất định phải giải quyết đi, nếu không, gặp cho các ngươi mang đến tiền phước. Các ngươi rời khỏi nơi này trước, chờ ta đem những này yêu tu toàn bộ triệt giết, liền sẽ rời đi. Trương Thanh Tiêu một bên không chế kiếm trận công kích côn ngư tộc yêu tu, một bên cùng Tôn Phượng truyền âm. Trương đạo hữu, ngươi bảo trọng. Nếu như có nhu cầu gì, bất cứ lúc nào cho ta truyền tin. Chỉ cần ta có thể giúp đỡ bận việc, tuyệt không chối từ. Tôn Phượng làm việc cũng phi thường quả quyết, biết hiện tại cái này cái thời điểm, nhất định phải rời đi. Cho Trương Thanh Tiêu truyền âm sau khi, lập tức mang theo mọi người rời đi nơi đây. Ngư ngộng, thân phận của ta, Tôn Phượng đã biết, có chuyện gì? các ngươi có thể thương lượng đi. Đánh chết những này côn ngư tộc yêu tu sau khi ta sẽ rời đi lục thiên đạo, đi những nơi khác, các ngươi cũng không cần lo lắng cho ta. Trương Thanh Tiêu biết Hạ Ngữ Mộng sẽ vì nàng lo lắng, ở Tôn Phượng mang theo mọi người lúc rời đi, lại cố ý cho Hạ Ngữ Mộng truyền âm. Phu quân, nhất định phải cẩn thận, chúng ta ở Tiêu Dao Tông chờ ngươi. Hạ Ngữ Mộng quay đầu sâu sắc liếc mắt nhìn Trương Thanh Tiêu, dặn dò một câu sau, cũng không do dự, lập tức theo Tôn Phượng mọi người, rời đi nơi đây. Nhìn thấy Tôn Phượng mang người tộc tu sĩ rời đi, Trương Thanh Tiêu cũng theo ra tăng sức mạnh tấn công. Hắn lần này là một điểm đều không có dấu rốt, trực tiếp liền triển khai 6 thanh bản bệnh pháp kiếm tạo thành kiếm trận. Còn lại con ngư tộc yêu tu, ở sự công kích của hắn dưới, căn bảng ngay cả chạy trốn đi tư cách đều không có. Bất kỳ muốn chạy trốn con ngư tộc yêu tu, đều bị hắn trực tiếp chém giết. Ngăn ngắn mười mấy cái hô hấp, còn lại sở hữu con ngư tộc yêu tu, liền toàn bộ chết ở dưới kiếm của hắn đem sở hữu con ngư tộc yêu tu pháp bảo, túi chứa đồ thu sạch lên, chương thanh tiêu mới nên ngang r